h a chương ba trăm mười hai không tăng thần mục đại đạo độc hành hai chương ba trăm mười hai không tăng thần mục đại đạo độc hành hai kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn xem không tăng thần mục lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình tiểu cánh tay bắt chân nhất thời không nói gì đừng náo loạn liền tính là thánh nhân cầm truyền thế thanh khí đến đây cũng chưa chắc có thể t i ệ t đoạn không tăng thần mục chắc â y đến truyền thuyết bên trong thần linh tự mình đến đây mới có thể kỳ thanh trúc nói nói n à y cây không tăng thần mục liền có thể là viễn cổ trung kỳ lúc sau nào đó tôn vô cùng cường đại thần linh trồng ở này bên trong thậm chí kia là một vị vô thượng trí tôn ta từng nghe nói thượng cổ phía trước cũng từng sinh ra mấy vị siêu việt thánh giả vô thượng tồn tại thương nguyện phòng đoàn nói lập tức trở nên yên lặng không cách nào lâu dài bảo c h ì thanh tình ta muốn tiếp tục ngủ say gặp được nguy hiểm lại đến gọi ta Phi tiên bục hạ những cái đó nửa bước đại năng cũng không từng phát giác không tăng thần mục xuất hiện thiên nguyên giới tu sĩ phần lớn nghe nói qua huyền thiên thánh địa thánh kính tại bên ngoài từng chiếu dọi quá nơi đây hẳn là có một cây thần mục khả năng liền là không tăng thần mục nhưng là bọn họ đau khổ truy tìm không có nửa điểm thu hoạch mà thái cổ tiểu thiên địa sinh linh đã từng nghe nói tổ tiên lưu lại đôi câu vài lời bọn họ đời đời kiếp kiếp cư trú ở này. có tiền bối trời xuôi đất khiến nhìn thấy qua thần mục đáng tiếc hậu bối vẫn luôn vô duyên tai kiến kia là cái gì ta hảo giống như nhìn tới một cây thông thiên thần thụ liền láng giềng phi tiên buộc kỵ huyên tại tiên t h á c nước thần hà bên trong dãy ruộng thật vất vả tìm được một hòn đảo nhỏ nghỉ chân thần hồn thợ phi phỏ lại đột nhiên thoáng nhìn một đạo kinh thiên bóng cây nào có cái gì thần thụ trẻ tuổi người liền là tinh thần hư bình thường không rèn luyện thần hồn n à y hạ bị t h u a thiệt đi không thể không nói lông xanh rùa sáu trăm chín mươi năm đạo hạnh quả thật có chút đồ vật này lao quy xem đi lên cảnh giới không cao nhưng là thần hồn cường đến quá phận tại này bên trong chiếm hết chỗ tốt tại thiên thác nước thần hà bên trong tìm được không thiếu tinh thần nhiệm thạch hữu í c h tại tầm bộ thần hồn ta thật xem đến một cái cây kỳ huyên b i ể u m ô i nói nói, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình tinh thần suy yếu không tăng thần mục giống như núi trắng điện này cây sinh trưởng tại tinh thần thế giới bên trong hồn mục không có kia k h ỏ a thái cổ bản m ộ t sừng sức tinh hà kêu bản kinh tiên động địa nhưng cũng cực lớn đến khó có thể tưởng tượng kỳ thanh trúc kiệt lực đẻ xuống trong lòng hoảng sợ ý bình phục hảo tâm cảnh bắt đầu sôi theo không tăng thần mục leo về phía trước không tăng thần mục tràn ngập hỗn độn q u a n văn kia là thần tính ba động kỳ thanh trúc tâm có sợ cảm chỉ sợ lúc trước cho rằng thần sơn ý chí kỳ thực là này cây thần mục làm dây lát một lát không tăng thần mục tung tích liền hoàn toàn biến mất tại phi tiên bộ k i ê n lặng thủ hộ tự gia hậu bối tu sĩ nhóm chỉ sợ như thế nào cũng không sẽ nghĩ tới lại có thể có người tìm được k h á c một điều đường đ ă n g ngày mà đi chỉ có một ít gần như thanh khí pháp bảo thần chỉ ẩn ẩn có sợ cảm nhưng là tại nơi đây chúng nó cũng không dám tùy tiện khôi phục gió xét cao thiên phía trên còn phải một đôi đạo khí chính là về phần bàn thanh khí đâu kỳ thanh trúc như cùng c h i ề u thánh bình thường một điểm một điểm hướng thượng phản hành chỉ cảm thấy như là t h ầ n sử nước bùn bên trong động tác gian nan nàng lại là quên thần sơn đỉnh chóp là một phiến tinh thần thế giới không tăng thần một cũng cắm d ễ ở tinh thần thế giới bên trong t h ầ n hồn có thể vào nhưng nhục thân đi vào chỉ biết trở thành g á n h vác chờ đến nàng trợt ý thức đến này điểm thời điểm chính mình đều đã đi hảo một đoạn đường mang thân thể tiến vào tinh thần thế giới leo lên độ khó cao không chỉ gấp mười lần nhưng ta có thể kiên trị trụ kỳ thanh trúc tạm dừng nghỉ ngơi suy nghĩ là muốn thu đứng thẳng người làm nguyên thần hành đi còn là cứng rắn kéo thân thể tiếp tục tiến lên có lẽ ta hẳn là mang thân thể đi leo lên áp lực cũng là động lực tại tử phủ cảnh giới ta đã vào không thể vào chỉ có thể hướng thượng đột phá đại cảnh giới nhưng là tại này bên trong ta cảm thấy thần cùng thần chi gian còn có thể tiếp tục rèn luyện truy cầu vô hạ trạng thái tinh thần thế giới bên trong thần hồn có thể vây vùng t h i ê n địa như cá g ặ p nước cũng không có nghĩa là chân thực vật chất liền không thể tiến vào như là thánh khí liền có thể trực tiếp thu lấy lục thân bị m a vào lục thân cùng thần hồn đan vào một chỗ không phân khác biệt thân thể tự nhiên có thể tiến vào tinh thần thế giới bên trong sự thật thượng mỗi cái sinh linh đều có thể đem thân thể tranh bảo nhưng cái này tương đương với tại gánh vác một tòa đại sơn tại đi tới đơn thuần tại vương hữu kỳ thanh trúc thần cùng thân hợp k ế t lực mang thân thể đi leo lên gian nan đi trước như cùng một cái khổ tu sĩ tại triều thánh bình thường nay cũng liền là nàng tinh khí thần đều đi qua chín lần luật xác cảnh giới càng là cao tới t ử phủ mười tầng vượt mức bình thường đánh vỡ cực hạn mới có thể làm đến t ử phủ thế giới tại chấn động t ạ ý tưởng là đúng h ư n u y ễ n cảnh tại n ư ơ n g thực nếu như không có thân thể mang đến áp lực liền không sẽ có này loại dấu hiệu lấy thân là lô lấy thần vì l ử a than rèn luyện tinh thần hư cảnh nghiến chặt hàm răng kỷ thanh trúc cũng không biết chính mình tới để đi bao xa toàn thân đổ mồ hôi lâm ly lộ chân lông bên trong tựa như đều tại lộ ra hồi quang tử phủ hư cảnh lạc ấ n tại mỗi một khối xương thượng mỗi một t ấ c máu thịt bên trong c u ố i cùng thấu thể mà ra t r ố n g lên một phương nho nhỏ tịnh thổ bang bang ngũ sát huyền quang giới cùng tử phủ hư cảnh đan vào một chỗ phá phất thật hóa thành một phương chân thật bất hư thế giới kỷ thanh trúc eo t h n chi lại lần nữa thắng tóc thân thể cùng thần hồn lại không một chút khoảng cách linh đại cao trúc hóa thành tịnh huy lự nguyên hoa cái gọi là kim đan chính là tu sĩ tinh khí thần cao độ thống nhất lấy thân thể vì lô đỉnh lấy thể nội tinh khí làm vì dược vật lấy thần tới đốt luyện khiến cho tinh khí thần hướng tụ nhục thân pháp lực thần hồn thần thông phụ lục loại loại lực lượng Cao thủ cũng có thể tùy tiện chân áp. đương nhiên nay h kim không có nghĩa là nàng hiện tại liền có thể tùy ý tại tinh thần thế giới ngao du chiếu dạng không bay lên được chỉ có thể nói có thể bình thường đi lại dù là như thế nếu như bị người biết được cũng đủ để kinh ngạc đến gây người vô số tu hành giả thần sơn đỉnh chóc có tuyệt thế đại thần thông truyền thừa thần mục phía trên cũng nhất định có kinh tế cơ duyên tiếp trước sở nghĩ đều là thật nếu như ta không có nhớ lầm thần mục thượng đồ vật không thể so với tuyệt thế đại thần thông kém sắc thậm chí bản chương xong chương ba trăm mười ba tinh thần thiên dược dị bảo tiểu kỳ một chương ba trăm mười ba tinh thần thiên dược dị bảo tiểu kỳ một làm kỷ huyên bọn họ trải qua hiểm trở rốt cuộc đạp lên thần sơn đỉnh chót sau đ ố n g nhiên quay đầu phát giác chính mình căn bản cảm nhận không ra chung quanh tinh thần thế giới cảnh vật cùng ngoại giới khác nhau đại sơn bao la h ù n g vĩ sơn linh chập trùng tia t ử thiên k h u n g bên trong vẩy xuống xích hồng r á n g mây hết thể đều là chân thực như thế hết sức mỹ hảo lông xanh rùa đứng thẳng người lên cô lỗ leo đến một gốc cây lá đỏ thượng b á i kéo xuống một b à to như hạt đậu trái cây một khẩu nước vào nó tinh thần nháy mắt bên trong trở nên thư thái hết sức thần hồn được đến rất lớn bổ sung này bên trong có bổ sung thần hồn chi lực kỳ dị vật chất trái cây này thì tương đương với ngo chỉ bất quá này bên trong đều là tinh thần đại dược đối thần hồn có hiệu quả nhưng càng lộ ra chân quý đại dược dễ bị tinh thần đại dược khó tìm này bên trong thật là tinh thần thế giới cố minh dương có chút không phân rõ cái gì là thật cái gì lại là hư kia là cái gì kỳ huyên nhìn c h ầ m c h ầ m chân trời chậm d ã i dâng lên mặt trời đầy trời mây bay bị chiếu d ọ i thành hưng ơ hà một cây xích diễm b ả n cây tại hào quang bên trong như ẩn như hiện thần dị hết sức lông xanh rùa đem nó kia đôi đầu xanh mắt trận thật lớn gần như n g ẹ n ngào hô kia là một cây thiên dược có thể so với hiện thế bên trong thánh dược chân thực giá trị so chi bán thần thuốc còn kinh người hơn bởi vì quá mức hiếm có thánh dược tại thánh địa hoàng triều bên trong đều có loại dưỡng chính là về phần một ít cổ lão đại giáo đều có một chút hàng tồn đầy đủ chất quý nhưng còn chưa tới cử thế khó tìm tình trạng mà tinh thần thiên dược bất đồng đơn thuần lấy dược hiệu tới nói khả năng cũng liền cùng bình thường thánh dược tương đương nhưng là thiên dược chuyên trú vào tinh thần lĩnh vực đối với thần hồn có vô thượng kỳ hiệu lại thưa thất hết sức chân chính trăm vạn năm khó gặp thiên dược sẽ chỉ sinh ra tại cực cao tinh thần thế giới bên trong c á c h diễn thiên dược xuất hiện tự nhiên dẫn khởi sở hữu đang đỉnh tu sĩ chú ý lực đi qua tầng tầng sàng trọn cuối cùng thành công đến thần sơn đỉnh chóp sinh linh đã thiếu sót tám trăm linh hiện tại tất cả đều giống như điên cuồng phóng hướng thiên một bên ý đồ ngắt lấy tinh thần thiên dược tinh thần thiên dược có thể để thánh địa chấn động có thể khiến cho thánh nhân c h o n g lưng không có người không muốn lấy được chỉ là đáng tiếc kia xích diễm tiên dự thoáng qua liền biến mất ở chân trời phản phất chỉ là mọi người h ảo tưởng trong lòng làm này lúc còn tại độc hành leo lên không tăng thần một kỳ thanh trúc tự nhiên không biết được này đó nàng đều không biết đi được bao lâu ngay cả thân thể cũng dần dần thích n h n g tinh thần thế giới áp bách có thể nhảy nhót tư ơ n g mừng cơ hồ cùng tại ngoại giới không khác không tăng thần một cần chứa thời không chi lý kỳ thanh trúc cảm giác chính mình đi dài dàng g i ặ c lữ trình khả năng ngoại giới cũng mới quá không lâu nàng liên này dạng không ngừng đi tới tâm thần nghiên cứu thần thống ôn cố tri tân tại ngoại giới áp bách h ạ thân tâm hợp nhất lại có một tia tiến bộ thần thông đại thành cũng không có nghĩa là nàng liền hoàn toàn nắm giữ các loại thần thông m u ố n biết chỉ là tiên thiên ngũ hành đại thần thông liền là từ ngũ môn đại thần thông tổ thành mỗi một khẩu đại thần thông lại bao hàm muôn vản t i ể u thần thông mọi loại tương ứng p h á p m ô n nàng cái gọi là thần thông đại thành bất quá là đem chủ yếu mạch lạc trải vớt rõ ràng nhiều lắm là toán học sẽ bày thành còn có vô số chi nhánh đoạn cuối yêu cầu hoàn thiện nghĩ muốn đem đại thần thông tu luyện đến viên mãn cảnh giới càng đi về phía sau cần thời gian cùng tinh lực liền càng khoa trương như là thiên long tinh huy đại thần thông c ò tốt có thương nguyện có thể cung cấp miễn phí dạy bảo tiên thiên ngũ hành đại thần thông nhưng là khó đằng sau toàn bộ yêu cầu nàng một người đi tìm hiểu bởi vì chân chính này môn thần thông sớm đã thất truyền hậu thế đều là tu sĩ chính mình cơ duyên xảo hợp ngưng luyện ra đường đi liền tính là ngũ hành môn bên trong điện tịch ghi chép cũng không nhiều chỉ có mấy vị tổ sư lưu lại bản chép tay có thể nói là vô thượng bị kíp kỳ thanh trúc leo về phía trước bất chi bất giác gian chợt phát hiện phía trước nhiều ra một điều đường lấy lại tinh thần chợt cảm thấy thu hoạch c h à n đ ấ y nay loại không dừng hưu phát tán tư duy ôn tập thần thông cấu trúc tương lai đạo đổ cảm giác làm người đắm chìm nay lúc bừng tỉnh lại vẫn có mấy phân không bỏ lối rẽ này bên trong từ đâu ra mở rộng chi nhánh đường. kỳ thanh trúc hơi xứng sở lập tức nhẹ nhàng một phép chính mình đầu n à y chỗ nào là cái gì lối rẽ phân minh liền là không tăng thần mục dọc theo một cái trạng cây a nàng không cần nghĩ ngợi quay người chạy tới gió xét phát hiện kia nhánh cây thượng treo lơ lửng một cái mông lung quan đoàn nội bộ c ư nhiên là một mặt oanh oanh phát sáng tiểu kỳ thần mục thai n é n hôn bảo kỳ thanh trúc không bình tĩnh khởi tới này là không tăng thần mục thai n é n tại thần tính tinh hoa bên trong tinh thần pháp bảo có loại loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụng mông lung quan đoàn liền treo lơ lửng tại không tăng thần mục phía dưới cùng nhất thon dài nhánh cây thượng mặt ngoài n h n ngạo sán l ạ n dáng mây lấp lóe dị sắc vừa nhìn liền biết là không đến bảo vật đột nhiên một đạo thải quang từ trên trời giáng xuống hướng kỳ thanh trúc đầu đánh tới rất là xảo trá tại nàng nhìn thấy hồn bảo có chút ngây người một lát ra tay lại thải quang như mang cơ hồ là tất giết một k í c h kỳ thanh trúc thần hồn cường đại đã hóa thành nguyên thần chớ nói chi là leo lên quá trình bên trong lại trải qua thử thách thần giác linh mẫn hiểm mà lại hiểm xoay mở thon dài tuyết trắng cái cổ t i a đạo thải mang theo nàng gương mặt x o t qua có thể xem đến một tia đen nhánh sinh đẹp sợi tóc rủ xuống nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo giữ n h n h trán thấy được đột kích người kia là một chỉ bộ dáng kỳ dị ngũ thải thể biểu mãn là vụn vặt thải lân chung quanh bướm phấn bay tán loạn vừa mới liền là nó lặng yên không một tiếng động tới gần sau đó tập kích chính mình ngũ thải bướm nga tựa hồ không có cái gì thần chí lại phảng phất đối ngoại tới người có rất lớn thù hận phát ra sát lạnh the thé tiếng gạo hai cánh đột nhiên v ỗ đánh ra hai đạo càng thêm lăng lệ vết chém rất giống là một loại nào đó cường đại đao ý kỷ thanh trúc có chuẩn bị tự nhiên phong rong không chừng nàng bàn tay chi gian bắn ra thôi sáng thần mang hóa thành hai cái hình dòng đạo kiếm lại phát ra tiếng long n â m đối kích đao ý vết chém đao ý vết chém nhìn như cường đại lăng lệ kỳ thực chỉ có khí thế. hậu kinh thiếu sót kỳ thanh trúc hơi chút quen thuộc một chút tại này bên trong da tay cảm giác khinh khải miệng tôm hét lên một tiếng há mồm phun ra một đạo thần hoa kia là nàng một k i a nguyên thần tri lực hóa thành một bức tranh mặt trên có đạo văn lấp lóe như một bộ phong thiên sách cổ lấp lóe thai âm thần văn trực tiếp đem kia ngũ thải bướm nga c h ấ n áp nàng hào hứng cho phép vận dụng huyết mạch thần thông n g u y ê n hoa phong thiên đối c h ấ n áp có hiệu quả đáng tiếc huyết thiếu thần thông tu luyện pháp chỉ biết nó như thế mà không biết nguyên cớ chỉ có thể làm phụ trợ thần thông sử dụng làm kỳ thanh trúc cảm thấy giật mình là ngũ thải bướm nga bị chấn áp sau hình thể ti chỉ bất quá này khẩu ngũ thải vòng lưới đao đã phá thoái hơn phân nửa nội bộ đạo văn gần như ma diện cuối cùng thần hoa cũng bị nàng vừa mới cấp đánh tan ngày xưa hoàn hảo lúc này nhất định là một cái cường đại đạo khí nàng rất nhanh làm ra chính mình phán đoán đồng thời cho rằng không có sai bản chương xong chương ba trăm mười bốn tinh thần tiên dược dị bảo tiểu kỳ hai chương ba trăm mười bốn tinh thần tiên dược dị bảo tiểu kỳ hai một t r ư ờ n g đánh vào ngũ thải vòng lưới đao thượng đem này triệt để đập nát sau đó liền thấy cuối cùng một tia thần h o a tiểu tán bị cách đó không xa ó n g ánh tiểu kỳ cấp hấp thu còn có kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại nay lần nàng có cảnh giác c h i tâm không có bị đánh lên đến tố thủ một chiêu chỉ ra nóng ánh sinh huy nguyên thần chi lực lưu chuyển tăng thêm có thân thể bảo vệ trực tiếp trở tay bắt lấy một điệu màu xanh sâu xóm nàng không khỏi khoe miệng giật một cái bóp chặt lấy sâu xóm đem này ném mặt đất bên trên lộ ra nội bộ bắt chất là một thanh đứt gãy thanh kim t r ư ờ n g thương hoàn chỉnh lúc thình lình cũng là một cái đ ạ o khí thanh kim ảm đạm vô quang hiển nhiên mất đi sở hữu lực lượng cũng không bằng sát thưởng cuối cùng một tia thần hoa cũng bị quan đoàn bên trong tiệu kỳ hấp thu ta rõ ràng những cái đó bị lấy đi đặc khí cuối cùng đều đi tới không tăng thần mục thượng tinh túy đều bị h chỉ để lại một ít hải cốt hóa thành côn trùng du đãng tại trạc cây chi gian kỳ thanh trúc trầm ngâm một lát đoán được chân tướng đồng thời nàng cũng phát hiện n à y đó côn trùng cũng không là hồn khí thủ hộ giả một đám liền ý thức đều không có vật chết bất quá là chịu đến chính mình kinh động bản năng khởi s ư ớ n g tập sát rốt cuộc không tăng thần mục thượng có thể không có cái gì sinh linh tồn tại c h ỉ ít kỳ thanh trúc trước mắt s ở thấy là không có kỳ thanh trúc l ấ y tay vươn hướng thần mục trạc cây vẩn dưỡng ra con đoàn t i ê kiện hồn khí tiểu kỳ liền quải tại quang đoàn bên trong thông minh rực rỡ cổ phát tự nhiên nhưng là làm kỳ thanh trúc tiếp cận bàn tay đại tiểu kỳ bắt đầu lay động mặt cơm ộ t mặt vì màu vàng một mặt vì màu bạc vàng bạc đường vân xen lẫn thấu quá quang đoàn lan tràn ra phía ngoài mở ra một cổ lệnh người s ờ n tóc g á y khí tức truyền ra kỳ thanh trúc thiết thực cảm nhận được nguy hiểm mặt lộ vẻ k i n h sợ lông tơ dựng thẳng này là một cái nhằm vào thần hồn dị bảo nàng cảm thấy lớn lao nguy cơ Thế nàng không được hít sâu một hơi. Chính mình đã kịp thời thu tay, nhịn không hơi, chính mình nhưng chỉ ba, gian nàng kịp được đã sâu Bất huyết thần tổn thần một tay. quả khu, chịu nguyên không chi hồn hại, nục đoạn đoạn ngón là là mà vì có thể tại không tăng thần mục thượng tự do hoạt động kỳ thanh trúc là đem chính mình nguyên thần giao hòa tại thân thể bên trong này nguyên bản là thuận tiện hành sự không nghĩ đến này lúc thành sơ hở kia tiểu kỳ lay động ra vàng bạc chi quang đánh tới chỗ nào nơi đó liền sẽ bị trực tiếp t h t đoạn căn bản n g ă n không được kỳ thanh trúc liên tiếp lui về phía sau thuật tay còn lao trở về chính mình đứt ngón tay một bà lại cấp ấn trở về nhưng kia vàng bà sen lẫn ánh sáng như là thế mà nhận người đồng dạng truy kích ra tới rất dài một khoảng cách nàng đều nhanh muốn lui về thần mục chủ làm mới dần dần tiêu tán trong lúc nàng đánh ra thần thông thuật pháp gần như toàn bộ mất đi hiệu lực chỉ có đại đạo cương đồ cùng tiên long bát â m có thể hơi chút ngăn cản một hai liền thần thông dị tượng cũng đỡ không nổi hào bà bối kỳ thanh trúc thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng càng là khó được đồ vật không phải đại biểu càng mạnh a hôn động đạo thư treo ở đầu bên trên thiên ti vạn lũ hôn đ ộ n khí rủ xuống bảo vệ kỳ thanh trúc thân thể nàng lần nữa đi hướng k i a mặt tiểu kỳ quan đoàn bên trong tiểu kỳ khôi phục bình tĩnh kỳ thanh trúc không có tới gần nay đồ vật còn là quá mức nguy hiểm nếu là thật phát u y nhưng là đại nạn lâm đầu hôn đồ đạo thư phát sáng nợ dỗ hỗ một đạo hôn độn khí quấn quanh tại tiểu kỳ thượng đem nó kéo ra q u a n đoàn chậm chạp tiếp cận chính mình kỳ thanh trúc đ g ừ n g thở theo dần dần bị hôn độn đạo thư dẫn dắt qua tới vàng bạc tiểu kỳ tựa hồ cũng cảm giác được dị thường đồ bên trong run dày một chút có gợn sóng lại hiện lập tức làm nàng giật mình kém chút chuẩn bị xoay người chạy Còn càn gợn sóng bị hôn độn xuống tới, tính là kinh vô hiểm. Không hổ là hôn độn tinh luyện tốt, tới, tuy tế luyện trí yêu hữu đạo bại hoại, bảo bị khí hiểm. hổ h vô là là phanh hỗn độn đạo thư lật ra vàng bạc tiểu kỳ phiên cái mặt lạc tại trang sách thượng kỳ thanh trúc không nói hai lời trực tiếp một b à ấ n xuống đem này thu tại hỗn độn đạo thư bên trong đến tận đây kỳ thanh trúc cuối cùng tùng một hơi ngược bên trong ôm đạo thư nhanh lên rời đi bị thu vào hỗn độn đạo thư bên trong vậy coi như tùy ý chính mình xoa dẹp đu t r ọ n kỳ thanh trúc khỏe miệng phát h ỏ a ra một mặt ý cười theo bản năng hướng vàng bạc tiểu kỳ bên trong đánh vào pháp lực nhưng mà này đó pháp lực liền như trâu đất xuống biển bản biến mất không thấy lại đem khí huyết quán thâu này bên trong tiểu kỳ chiếu dạng không chút sức mẹ quả nhiên còn là tác Kỳ t h a nàng h trúc tại v bạc tiểu kỳ thượng kỳ lật à này Nàng cơn chính ký, đem cái chính mình ấn thần dị tinh thần hồn bảo thu vì chính mình dùng. thu đem vì ký, dị bảo l ra trang sách chỉ tay một cái tiểu kỳ theo bên trong sông ra lạc tại tay bên trên nhặt lên tới nhẹ nhàng lay động tiểu kỳ nháy mắt bên trong thả đại thành một cán trượng cao vàng bạc đại kỳ cột cờ là chất gỗ xem đi lên cùng không tăng thần một đồng dạng mặt cờ không biết là cái gì chất liệu chỉ có thể nhìn ra một mặt mạ vàng một mặt rực rỡ ngân phảng phất là từ vô số đao binh vết chém tung hoành dỡ n g h ả n g p h ấ l i ế c h é tung hoành d ngân n t là từ v n m u n n ngân phảng p h là h vết h u n h o n h dỡ ngân xem l i c mắt m t cái liền muốn t â thần muốn n ư ớ kỳ thanh trúc đậu dung nàng tựa hồ biết được mặt cờ lai lịch tiếp tục lấy thần hồn tế luyện đem triệt để hóa thành chính mình sở thuộc vàng bạc đại kỳ thu về lớn chừng bàn tay sau đó hóa thành một đạo lưu quang không có vào kỳ thanh trúc thể nội ai tiểu kỳ bay lên linh đài kỳ thanh trúc kinh ngạc nay mặt tinh thần hồn kỳ là biết chọn địa phương biết nhất thích hợp nó chính là chính mình thức hải t ử phủ bên trong cùng nguyên thần quý nhất hào bảo bội à thế mà còn có rèn luyện thần hồn công hiệu mặc dù này cái cảnh giới đã vào không thể vào bất quá lúc sau còn muốn nhiều hơn dựa vào nguyên thần r c t đúng trệ tinh thần chi quang lưu chuyển không trôi chạy đây cũng không phải là nhục thân liên lụy dương cớ liền tính nàng hiện tại đem nhục thân thu hồi tới cũng không làm nên chuyện gì cái này là nhằm vào nàng tới l i ê n tại này lúc nguyên thần bên trong vàng bạc tiểu kỳ hơi hơi lắc một cái vàng bạc đường vân bộc lộ kỳ thanh trúc bông cảm giác toàn thân buông lỏng ta tựa hồ bị không tăng thần mục tán thành kỳ thanh trúc cười đến thực s á n lạ không nghĩ tới đến tiểu kỳ còn có này chỗ tốt này hạ nàng liền là bản thụ nhân a trời tối tại thấp nhất quan lá tầng đi dạo một vòng sau kỳ thanh trúc phát rác đến biến hóa nguyên bản một mực sáng tỏ thế giới dần dần ảm đạm xuống bất quá cũng không trở nên triệt để hát á m thay thế nhu hỏa vi quan giải đầy xung quanh mặt trời theo thần sơn dâng lên thái âm theo thần mục sơ lộ nhận nguyện luân chuyển bên ngoài mới quá một、ngày. mà tùy chương chương i、so、tiện một cái chặt cây liền là một điều kéo dài s ơ n mạch nàng này xuôi theo vỏ cây nếp vốn leo lên đều giống như đi tại rộng lớn bình nguyên thượng chớ nói chi là hiện tại thân sử quan lá tầng túi đầu liền là vô ngân vùng bỏ hoang tùy tiện một viên thụ liệu liền là cao lớn s ơ n nhạc ngẩng đầu đi tới đại diệp nâng lên tinh thần khí tượng vô cùng kinh người thần sơn đỉnh chót có vô thượng nhân vật lưu lại tuyệt thế đại thần thông truyền thừa cùng với cái khác hy thế k ỳ chân nhưng ta biết không tăng thần mục thượng đồng dạng có chân quý đến tột đỉnh trí bảo đồng thời đem không tăng thần mục rời t ắ m đến này bên trong người có lẽ cũng lưu lại truyền thừa kỳ thanh trúc càng là h ư n g thượng càng là cảm giác này khiến thần mục thế giới thần bí mà không lường được nhận nguyện giao thế tựa hộ tại phát sinh một loại nào đò biến hóa nàng xuôi theo chủ làm tiếp tục leo lên, rời đi trải rộng c h ạ c cây cấp độ thấy được lớn đến có thể che trời lá cây này đã coi như là một cái cây tương đối cao cao độ cũng liền là tại đến này cái cao độ cảnh dưới sau nàng nhìn thấy cảnh lá bên trong có tinh tinh điểm điểm thần quang nợ rộ như là tinh thần tại loại lên nhưng là làm nàng vận chuyển thị lực định thần nhìn lại lúc lập tức giật mình chỗ nào là cái gì ánh sao lấp lánh phân minh liền là lúc trước những cái đó bị na di đi đạo khí chính là về phần bán thanh khí toàn bộ đều lạc tại này bên trong treo lơ lửng tại đầu cảnh như là từng mai từng mai phát ra h u ỳ n quang thần quả đụng dạng có thể trái cây là thu nạp cây c ố i chất dinh dưỡng lớn mạnh n à y đó đạo khí trái cây ngược lại là bị không tang thần m u ộ c không ngừng hấp thu tinh túy nội bộ đạo văn cùng thần hoa tại nhanh chóng trôi qua mấy chục hơn trăm kiện tại bên ngoài đủ để hô phong hoán vũ cường đại pháp bảo có thể làm trường sinh cự đầu động tâm đạo khí liền này dạn g dần dần biến thành một đôi đồng nát sát vụn kỳ thanh trúc xem tâm đều tại lấy máu mặc dù này đó đạo khí cùng nàng không hề có một chút quan hệ nhưng là như vậy đại thủ bút chỉ sợ cũng là thánh nhân tới cũng đến thẳng nhiễu mày thánh tâm phát d u đạo khí lại không là đường một bên rau cải trắng thánh nhân luyện chế một cái đạo khí đều đến có phần hao tâm tổn trường sinh cự đầu càng là phải hao phí nửa đời thời gian đi tế luyện không nói cái khác chỉ là như vậy nhiều đạo khí nguyên vật liệu đều là một bút kinh thiên tài phú một ít nhị lưu thế lực đem tông môn bán đều không đáng này cái giá mấy chục hơn trăm món pháp bảo đều là đạo khí trở lên này bên trong thậm chí không thiếu bán thanh khí bình quân xuống tới mỗi nhà tông môn có thể nói là đều cống hiến một hai kiện đương nhiên kỳ thanh trúc cũng đón được n à y đó đạo khí chỉ sợ đều là ngang cấp trung phẩm chất hơi kém có chút bản thân liền có hại cũng sẽ không có làm thế trường sinh cự đầu nhóm đem chính mình tân tân khổ khổ tế luyện bản mệnh pháp bảo cống hiến ra tới nay đó đều là tông môn còn xuất lại nội、tình. một bút kinh t i ê n tài phú nếu là có thể đánh quay túi đi ngũ hành môn nhảy lên liền có thể trở thành so sánh đại giáo đỉnh cấp t ô n g môn đáng tiếc nếu là đi đ ụ n g vào tất có mầm t h a i vạn kỳ thanh trúc trông mà thèm hết sức nhưng cũng biết được những cái đó đạo khí không là chính mình có thể đ ụ n g vào sự thật thượng những cái đó đạo khí phát ra t h ầ n quang liền là chúng nó t ạ i ra sức d â y rủa dấu hiệu muốn không là thần mục giam cầm này uy năng tùy tiện một tia quét xuống nàng nháy mắt bên trong liền phải hôi phi lên diện không tăng thần mục khủng bố như vậy kỳ thanh trúc thật vất và đem ánh mắt theo đầu cảnh từng đống quả lớn rời đi cũng liền là tại này nháy mắt chi gian, mọi nơi cảnh tượng không tăng thần mục biến mất không thấy chắc cây đại d i ệ p trừ khử vô hình con mắt chi đi tới sơn l ĩ n h c h ậ p trùng sông lớn của q u ộ n ngân nguyệt treo cao tinh hà thôi s á n ánh sáng trăng sao từ thiên k h u n g bên trong về xuống lộng lây sán lạn này bên trong trăm thập đại sao càng vì lòng lánh hết thệ đều là chân thực như thế phản phất đưa thân vào k h á c một phiến bao la hùng vĩ vùng bỏ hoa n g bên trong không cái này là một thế giới khác không tăng thần mục nội vận thiên địa có chút ít khả năng này là thần mục thế giới kỳ thanh trúc lập thân thiên địa chi gian mọi nơi nhìn quanh tự lẩm bẩm kia này là chân thật chi đ i ệ còn là hư n u y ễ n không gian nàng xuôi theo vùng bỏ hoang thượng sông lớn xuôi dòng mà hạ dần dần xuất hiện một ít kiến trúc vật cũng không biết là người nào khi nào xây dựng hiện giờ đã hoàn toàn hóa thành phế tích tương đủ đây đất gạch ngói đá vụn thấu quá này đó phế tích kỷ thanh trúc như là nhìn thấy đến vô tận năm tháng trước đây tình h cảnh này đó tàn tích không không tại lưu có một tia thần bí k h í cơ tựa như kể ra một đoạn không muốn người biết cựu nhật chuyện cũ chẳng sao chi hạ mênh mông kiến trúc hải cốt vẫn luôn xuôi theo sông lớn kéo dài đến vô cùng nơi xa lấy kỷ thanh trúc thị lực thế nhưng liếc mắt một cái xem không đến cuối cùng nàng tại một vùng phế tích bên cạnh đi qua tử tế đánh giá dấu vết l phát hiện cổ lao đến khó có thể tưởng tượng tuyệt không phải thượng cổ chính là về phần viễn cổ thời kỳ tạo vật này vô cùng có khả năng là thái cổ thần thoại n ằ m bên trong di tích bà nghĩ tỉnh lại thương nguyện tới xác định nghĩ nghĩ nàng còn là tạm thời từ bỏ này cái tính toán chân tướng như thế nào trong lòng sớm có tính toán chỉ là đến tột cùng là ai xây dựng này dạng một phiến mênh m ô n g cung điện là truyền thuyết bên trong thái cổ chúng thần sao có lẽ có khả năng không chỉ có như thế nơi xa còn có một tòa lại một tòa thần sơn ngã trái ngã phải như là từ không trung rớt xuống bình thường kỳ thanh trúc leo lên một tòa sụp đổ thần sơn mặt trên cung điện đồng dạng đã đổ sụt hóa thành phế tích cỏ dại t h ư a t h ớt vô sinh cơ không có chút nào thần dị chỗ ngày xưa huy hoàng đều không thấy thần sơn hóa p h à n thổ cung điện thành phế tích kỳ thanh trúc đứng ở thần sơn chi đ ỉ n h nhìn về phương xa đường chân trời mắt v ư ợ n g ngưng lại một lát sau nàng thần sắc chợ nhất động nâng lên đầu tới cái cổ trắng ngọc thon dài tuyết trắng tinh xảo hoàn mị xương quai xanh mơ hồ có thể thấy được chỉ thấy bầu trời phía trên một viên rực rỡ tinh thần v ấ lạc thẳng tắp rơi vào trước mặt sông lớn tụ hợp và hồ lớn bên trong kỳ thanh trúc không dám kinh thường thư hư thực thực thái cổ chúng thần lưu lại di t xuất hiện cái gì thần dị cổ quái đồ vật đều không đủ vị kỳ nàng đạp sao bước theo nghiêng lệnh thần sơn thượng nhảy xuống thân hình lơ lửng không cố định mấy cái hô hấp gian liền biến mất không thấy nói là hồ lớn nhưng đương kỳ thanh trúc sau khi đến gần mới biết được kỳ thực là một phiến b ị biển phía trước còn có vô ngân n g v ư n g dương vương dương phía trên có vô số đảo nhỏ chi chít khắp nơi có chút càng giống là treo lủng l ẳ n g thái cổ thần nhạc cắm vào biển nước bên trong phá toái lộn xộn kỳ thanh trúc đứng tại bờ bên cạnh sắc mặt có chút n g n g trọng tinh thần cao độ tập trung vịnh biển bên trong nước biển vô tận lấp lại dư một đoàn to lớn quang đoàn bay lên quang đoàn phá thoái lại hóa thành một chỉ chín đầu kim sư ngửa mặt lên trời t h é t dài chín đầu kim sư thân thể cao lớn đến như cùng một toàn núi cao toàn thân giống như hoàng kim trúc tạo liệt liệt lông b ầ m như liệu kim phi dương tựa như thái cổ thần thú tái nhập thế gian khí tức cực kỳ kinh người thiên nhân đại viên mãn chân chính thần thú khí t ứ c so kia đầu con n h o bệnh mạnh quá nhiều này là hắn lao tổ tông hay sao kỳ thanh trúc đối mặt này chờ thần thú mỹ mắt nhảy một cái trong lòng cũng không là thực có năm chắc bản chương xong chương ba trăm mười sáu liệu mạng một phen thần linh t i ê n mi hai chương ba trăm mười sáu liệu mạng một phen thần linh thiên bi hai nàng tự tin có thể sánh vai thiên nhân trung kỳ ngưng tụ bản mệnh kim đan tu sĩ đối mặt thiên nhân hậu kỳ cao thủ cũng có thể chống lại nhưng là chống lại một đầu phát ra thần thú khí tức thiên nhân đại viên mãn cực giả mạnh sư khó tránh khỏi có chút làm khó người khác trừ phi mượn tới thiên ý chi lực mới có năm chắc đáng tiếc thiên ý chi lực tạm thời là không cách nào vận dụng ngay cả sơn hà đồ cũng không h à o động dùng vạn nhất bị c u ố n đi không địa phương khóc cho nên chỉ có thể dựa vào chính mình lực lượng kỳ thanh trúc mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương bất động thanh sắc yên lặng hướng về phía sau na di nhưng mà đúng vào lúc này nàng mềm mại tóc dài đột nhiên đều có chút tầm bao bầu trời phía trên lại rơi xuống hai viên sao băng đúng lúc nện chúng ở chính mình sau lưng sao băng hóa thành hai đoàn có chút tương tự liệt d i ễ m thần cầm đồng dạng phát ra thiên nhân đại viên mãn uy thế chính tại nhanh chóng tới gần nơi này chín đầu kim sư tựa hồ bị kia hai đạo khí tức kinh động xoay qua đầu vừa hay nhìn thấy lui lại kỳ thanh trúc khí tức nháy mắt bên trong bạo động sắt lục c h i tâm đại khởi chín đối sư mắt gắt gao tiếp cận nàng mười tám đạo thần quang cùng nhau bắn ra mà ra không được phải liệu mạng nhất bác kỳ thanh trúc mắt phượng hơi hơi n h a o lại gót sen một nhấc thân hình hóa thành một đạo lưu quang thoáng qua liền mất đỉnh đầu hiện ra hỗn độn đạo thư thiên ti vạn lũ hỗn độn khí rủ xuống bao phủ toàn thân mười tám đạo thần quang bị nàng tránh thoát đi hơn phân nửa chỉ có ba đạo sượt qua người bị hỗn độn khí ngăn cản chưa thể tổn thương này mảy may, may. kỳ thanh trúc hai tay kết đại p h á tấn toàn thân tinh khí thần sôi trào ngưng tụ thành một điều ngân bạch thiên long hoành kích trời cao nàng cảm nhận được này chín đầu kim sư không là thuần túy tinh thần thể may mắn chính mình phí hết tâm tư mang thân thể không phải không có khí huyết cùng pháp lực chỉ dựa vào thần h chín đầu kim sư há m ồ m gào thét chín cái miệng rộng bên trong dân g lên áng vàng thần mang rất nhanh muốn đánh băng thiên long ấn quắc k ỷ thanh trúc tú khẩu phun một cái một đạo ngũ hành tinh khí như núi hô sóng thần bản càn quét mà ra như là một giải ngân hà treo lủng lẳng lập tức phân hóa ngũ hành ngưng tụ thành năm bức đại đạo đồ treo lơ lửng không trung không chỉ có như thế nàng đỉnh đầu lơ lửng hỗn độn đạo thư bên trong năm kiện pháp bảo lần l ư ợ n xung ra dung nhập đạo đồ bên trong năm bức đại đạo đồ đan vào một chỗ diễn hóa tiên thiên ngũ hành đại đạo cưng đồ đen xanh đỏ hoàng bạch ngũ sắc lưu truyện như là một thanh sáng bóng ngũ thải thiên đao hướng phía dưới chém tới sẽ ra trời cao càng chặt đứt chín đầu kim sư cái cổ chín cái to lớn đầu liên tiếp rơi xuống bàn g đại như núi thân thể ẩm vang sụp đổ không là chân chính sông sinh linh chỉ có uy thế không có tưởng tượng như vậy mạnh kỳ thanh trúc tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên lộ ra một tia nhẹ nhõm c h i sắc vừa mới này hai chiêu có thể là nàng ngưng tụ hai đại thần thông toàn lực đánh ra chân chính toàn lực ứng phó cho nên kỳ thanh trúc quay người lại nhìn hướng tia hai đầu liệt diễm thần cầm con người hẩn chứa sắc cơ thần sơn đình chót xuất hiện một loại nào đó không biết tên biến hóa mỗi một cái tu sĩ đều tại tim đập nhanh thần hồn cảm thấy bất an như là có cái nào đó vô thượng tồn tại chính dần dần tỉnh lại cũng có một tia ánh mắt chăm chú nhìn bọn họ không có chút nào dấu hiệu hơi mỏng sương mù sáng bay lên đem sơn xuyên đại địa lượn lờ bao phủ vô lượng mặt trời thần h u y đều hiện đến ảm đạm phát sinh cái gì như thế nào ta cảm giác này p h i ế n thiên địa càng thêm quỷ dị mà không lường được không phải là ảo giác thiên địa có thay đổi tin ê t à n g tại phát sinh biến hóa chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong tuyệt thế đại thần thông mai táng tại này có người kinh khủng không thôi có người mừng rỡ như điên có người vẫn như c ũ bảo trì chấn định còn có người lập tức phát hiện dị dạng mau nhìn nay tòa đỉnh núi vách đá bên trên xuất hiện thái cổ thần văn vách đá bóng loáng d ố p đứng cả ngọn núi cũng là vơ ư n vức xem đi lên càng giống là một tòa sừng sưng ti ê n bi liên tiếp thái cổ thần văn tại vách đá bên trên liên tiếp hiện ra mà ra chiếu sáng r ạ n g rỡ tựa hồ ẩn chứa thần bí lực lượng chúng tu sĩ nhao nhao tiến lên xem xét toàn bộ nín hơi quan sát kia là thái cổ thời đại văn tự vô tận năm tháng trôi qua hiện giờ sớm đã không người sử dụng nhưng này thượng lạc ấ n tinh thần ân ký khiến cho toàn bộ sinh linh đều có thể lý giải cái bên trong này là thần linh lưu lại bất hủ thiên bi không sai thần linh là tại chọn lựa thừa kế người sao ta rõ ràng này là một trận thử thách chỉ có thông qua thử thách người mới có thể có đến tuyệt thế đại thần thông truyền thừa huyền thiên thánh điệp một đ o à n người tụ tập tại cùng nhau chủ yếu vây quanh tiểu sư thúc bạch thư nhìn thấy thần linh thiên bi sau toàn bộ đều hết sức kích động bởi vì căn cứ tiên thánh lưu lại điện tịch ghi đi chép năm mươi vạn năm trước kia lần thần sơn đ ỉ n h chóp tinh thần thế giới bên trong liền từng xuất hiện thần linh thiên bi kia vị tiên thánh cũng liền là tại này được đến kinh tiên cơ duyên sau tới mới sáng lập huyền thiên thánh điệp huyền thiên thánh địa còn sót lại hai vị nửa bước đại năng truyền âm giao lưu nói tiên thánh tại này được đến thế gian xếp hạng thứ bảy thần hỏa còn lấy được bộ phận tuyệt thế đại thần thông truyền thừa này lần chúng ta nhất định phải cấp đoạt truyền thừa làm huyền thiên trở thành thiên nguyên giới đệ nhất thánh nói xong bọn họ còn nhìn hướng bạch thư cùng an vũ lạc này hành mấu chốt liền tại hai người trên người tiểu sư t h u ố c an vũ lạc tâm có bất an nương tựa tại bạch thư bên người không có việc gì nhi chúng ta sẽ thành công bạch thư sờ sờ nàng tóc nhẹ nói chỉ bất quá nàng khỏe mắt dư quang liếc nhìn một phía nhưng như cũng không có nhìn thấy tia đạo tiến ảnh trong lòng cũng là không kh cùng h lúc đó tự nhiên cũng còn có không ít người tại lẩm bẩm kỳ thanh trúc kỳ huyên liền dùng sức phe phẩy lông xanh rùa nói nói ngươi không là sẽ đoán bệnh sao nhanh cấp ta tính tính ta tỷ tại chỗ nào thần linh thiên bi đều đi ra kết quả chính mình tỷ tỷ còn không thấy thân ảnh này làm kỳ huyên lo lắng không thôi ngươi tiểu tử nhanh dừng lại cho ta khi dễ ta này hơn sáu trăm chín mươi tuổi la quy kỳ huyên nghe vậy mới cuối cùng không tại lay động lông xanh rùa ta chỉ có thể bỏi toán cắt hung không sẽ thôi diễn chi đạo h ỏ i ta cũng không hề dùng dù sao kia nữ nhân hiện tại không chết lông xanh rùa bịa đặt lung tung nói kỳ huyên có chút không tin tưởng này lão quy chính mình cùng tỷ tỷ trao đổi quá âm dương ngọc tự nhiên sẽ hiểu nàng người không có việc gì nhưng là ai hỏi ngươi này cái vì thế mặt lộ vẻ bất thiện nhìn chằm chằm nó i nói nói, ta nghe nói rùa ba ba loại sinh linh năm phần càng lâu thì càng bổ dưỡng lông xanh rùa đại kinh thất sắc không ổn n a y thời điểm cố minh dương đứng dậy nho nhã hiền hoàn nói, nói bác hải có h u ỳ n quy đốt này mai rùa có thể xem bói thiết cơ u y h u n h chính là h u ỳ n vũ nghĩ đến còn muốn còn thắm chi lông xanh mắt rụa con ngươi trường lớn giống như đồng linh hảo ngươi cái mày dẫm mắt to tâm tư thế m ạ n như vậy á c độc một bên khác l ê nhiễm cũng tại sốt u ruột bấm đốt ngón tay kỳ thanh trúc rơi xuống nhưng là thiền cơ hỗn độn căn bản nói gì không hiểu nàng không đến phiếu m i ể u thánh nữ cũng âm thầm quan sát một chút không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu đối với cái này thâm biểu tuyệt đối bản chương s o n g chương ba trăm m ư ơ i bảy ngũ sắc thần quang không vật không soát một chương ba trăm m ư ơ i bảy ngũ sắc thần quang không vật không soát một chín đầu kim sư bảng đại hình thể ẩm vàng tiêu tán một phương phá toái kim ấn rất xuống kỳ thanh trúc dỗi tay thất được lông mày nhữ lại thì ra là thế cái gọi là sao băng hóa thần thú kỳ thật liền là không tăng thần mộc thượng treo lơ lửng đạo khí bị ép khô tinh hoa sau còn x u ấ t lại liền tính còn x u ấ t lại một điểm vẫn như cũ có như thế khí thế vỡ vụn đạo khí rơi xuống tại này thần chỉ tàn linh diễn hóa còn x u ấ t lại một chút đạo vận hóa ra hình thể cơ hội là nhìn thấy cái gì liền phát động công kích vừa mới kim sư ấn liền là k ỳ thanh trúc tại hỗn độn núi đ á lúc sở gặp qua chín đầu sư tộc vận dụng đạo khí này cuối cùng đạo vận diễn hóa thành chín đầu kim sư cho nên nàng nhất bắt đầu còn nghĩ lầm là thần thú bông xuống còn có một ít còn lại so giữa đường nhìn thấy tại thần mộc thượng du đã mấy cái côn trùng muốn tốt rất nhiều k i a mấy cái gần như triệt để bị ma d i ệ t liền thương một ít hài cốt này kim sư ấn còn bảo lưu lại một ít tinh hoa có thể đem ra nuôi nấng thực kim kiến mẫu kỳ thanh trúc có chút kinh hỷ không chỉ có còn sót lại tài liệu tinh hoa này phương kim sư ấn bên trong còn lưu có một tia đạo vận đem so mà nói càng là chân quý muốn biết tiên nhân cảnh giới tu luyện chủ yếu sát lại liền làng ộ nộ đạo càng nhiều liền càng mạnh tu luyện liền càng nhanh đạo khí lưu lại một tia đạo vận có thể trợ nàng nhanh chóng tăng lên tu vi không tăng thần mộc trướng mắt ăn cơm thừa rượu cạn kỳ thanh trúc không để ý đem này thu lấy mà hiện tại hướng chính mình bay vọt tới hai chỉ liệt diễm thần cầm liền là kim ô tộc cánh p h ư ợ n g lưu kim đảng cùng kim ô linh hai đạo đạo khí biến thành cho nên hai người mới không có lẫn nhau trước đánh lên tới làng ta xem xem còn có mấy phần cổ chi kim ô thần vận kỳ thanh trúc bước ra một bước nháy mắt bên trong nước ngang mấy trăm trượng một đầu tam túc kim ô cánh lau nàng thân thể lướt qua khác một điều tam túc kim ô hai cánh dựng thằng triển tại không trung rừng dò ra phần bụng ba cái móng lướt đặc biệt là trước mặt n h i ề ra một cái lợi chạo so thần thiết còn kiên cố hơn phát ra đáng sợ cùng phong gào thét cách đó không xa mặt biển hầm vang nổ tung sương mù bốc hơi bên trong kim ố giơ vớt mà ra phong mang sẽ rách t r ư ờ n g không kỳ thanh trúc dáng người r o n g r ò n g cao thấp thoáng tại hỗn độn khí bên trong tự đồ sộ bất động tay phải n ế t chân long ấn một cái thiên long toái tinh c h ả o rắn rắn chắc chắc đối tượng h kim ố thứ ba chân lại phát ra kim thiết giao kích tiếng vang cùng một thời gian nàng bàn tay, tay phản phất tẩn chứa một phương ngũ hành thế giới về phía trước quét ngang mà đi tiên thiên đại đạo đồ tại lòng bàn tay bên trong minh diệt lập tức quét bay này một chỉ tam túc kim âu ngũ hành đại đạo đồ cụ bị cường đại ma diệt trí tam túc kim o bị đạo đồ đánh vào thể nội nhịn không được phát ra một tiếng r ê n rỉ, toàn thân kim vũ đều ảm đạm xuống t kỳ thanh trúc nghiến chặt hàm răng đạo khí sở diện hóa tam túc kim o cùng chân chính thần thú gần như không khác nàng tay phải đối cứng kim o thứ ba chân kém chút nháy mắt bên trong mất đi c h i giác nếu không phải chính mình n ụ thân cứng cỏi chỉ là phản chấn c h i lực cũng đủ để cho gân cốt đều đoạn trước hết giết một cái thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh kỳ thanh trúc tính toán thừa t h ắ n g xông lên không nguyện bỏ qua này đầu bị thương kim o một tiếng thắng nhẹ tựa như long ngâm như đ ạ hát b ộ c phát ra đinh thái nước ó c chi thanh kinh sợ thối lui khắc một chỉ vừa mới đến gần kim thần thông dị tượng ra hải thượng sinh minh nguyệt tinh thần diệu kiều tiên tiềm biên giấu chân long tam đại dị tượng t h xuất cùng nhau chấn áp bị thương kim ô nàng hai tay kết xuất đại phát tấn ngũ sát huyền quan g hóa thành một đạo quan g luân không vật không thiết cắt đứt kim ô một cánh chính làm nàng rút ra ngâm t h u kiếm chuẩn bị đem thứ nhất kiếm đeo đầu thời điểm trong lòng đột một nhảy một cái thân tượng như phủ liễu bản phiêu động đ ô n g nhiên hướng một bên trốn tránh một vệ kim quan g lập lòe cánh chim như thần đao chém xuống cơ hồ liền là thiếp kỳ thanh trúc v à n g e o quất tới này là chân chính thiên nhân hậu kỳ dốc sức một kích lực lượng vượt qua kỳ thanh trúc t lại thân ngân giáp nhục thân đi qua l ỗ sắc cứng cỏi không tầm thường tuyệt đối sẽ lâm vào hiểm cảnh dù là như thế nàng cũng bị lan đến gần chỉnh cá nhân bay ngang ra ngoài nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng chảy máu phiền phức kỳ thanh trúc hít sâu m ộ t hơi nàng mi tâm phát sáng thế ra bản mạng phụ lục d á n tại ngâm thu kiếm thượng nam tôn đạo cung thần chỉ hợp lại là một cầm kiếm thẳng hướng bị thương nghiêm trọng kia cái kim ô đạo cung thần chỉ tăng thêm bản mạng phụ lục đã có tiếp cận kỳ thanh trúc bản thể chiến lược bởi vì bản mạng phụ lục gánh chịu tu sĩ đại bộ phận đ ạ hạnh này cũng là vì sao tự bạo bản bệnh k này đó chung vào một chỗ liền tính giải quyết không được kia đầu kim ô cũng có thể chống lại ma nang bản nhân thì là lật ra hỗn độn đ ạ o thư đối tượng khác một chỉ hoàn hảo kim ô nàng nghiêm trọng hoài nghi bị thương k i a cái hẳn là cánh phượng lưu kim đảng biến thành kim ô dương cánh ba ngàn hỏa vũ như tiến vẫn phá sóng bài không kỳ thanh trúc đầu đầy tóc xanh vũ động tay bên trong cầm hỗn độn đ ạ o thư trang sách bay tán loạn vô số đạo văn phun trào quét ra đại phiến hừng hực thần hà như một tràng tinh hà liền xông ra ngoài này bên trong càng là có hỗn độn khí lợ lờ, một tia liền có thể áp sập sơn hà nặng như ngàn tấn đầy trời h ỏ a vũ bị hỗn độn tinh h à khoảnh khắc bên trong tách ra trực tiếp đ ố i tam túc kim ô cọ rửa đi qua thân thể bằng đại kim ô rơi vào nước bên trong t ó é lên một trận sóng lớn sau đó kỳ thanh trúc gọi ra long mạch chân thủy dùng nước khắc lửa vịnh biển hóa thành một phương cự đại vũ bùn g ắ t gao lôi kéo trụ tam túc kim ô tục ngữ nói rơi xuống nước phượng hoàng không bằng gà này nói rất là k h u y ế t đại nhưng rơi xuống nước kim ô s ắ c thực y phong không lại long mạch chân thủy đem này thể biểu h ỏ a diễm đều cấp tới tát toàn thân kim vũ đại đem đại đ e m rơi xuống kỳ thanh trúc không t h n g tha xét khởi hỗn độn đạo thư li Đạo thư kỳ h huy, ô n ngừng nở quan g rộ áp thanh trúc sợ hãi này là có thể so với thiên nhân đại viên mãn toàn lực m ộ t kích mà nàng khoảng cách quá gần trốn tránh không mở một đôi mắt đẹp trợ to trong mắt lại thắt chặt lên tới trên người dân g lên từng vòng từng vòng thân vòng pháp lực bành trướng khí huyết trung tiên quanh thân ba thước tịnh thổ trống lên ngũ hành thần quang quét đi đại bộ phận kim mang còn lại một chút lực lượng nàng tự nhiên có thể chống đỡ được đều không thể phá vỡ trên người ngân giáp ngăn trở này một cách sau này đầu kim ô tự nhiên tiêu tán kỳ thanh trúc cố tự chấn định vừa mới xác thực nguy hiểm còn tốt chính mình cũng có l i n h n g ộ ngũ sát huyền quang thật có hướng ngũ hành thần quang lộ s á c ý tứ đã triển lộ ra một tia không vật không soát tiềm chất quả nhiên tại áp lực hạ nhân mới có thể nhanh chóng trưởng thành nếu là một mặt khổ tu cái kia không biết năm nào tháng nào mới có thời cơ vẫn là muốn hay đi chiến đấu nàng tâm có sợ cảm này bên trong liền là một phương tuyệt hảo lịch lợi à n g thiên nhân hậu kỳ đạo khí hóa vật vừa lúc có thể lớn nhất trình độ kích phát chính mình tiềm năng nếu là thật thiên nhân đại viên mãn vậy cũng chỉ có thể là bệnh bản chương xong chương ba trăm mười tám ngũ sát thần quang không vật không soát hai chương ba trăm mười tám ngũ sát thần quang không vật không soát hai một chi kim vũ linh bay xuống bị k ỳ thanh trúc thu hồi hỗn độn đạo thư thượng lại thêm một tờ nội dung này bên trong không còn là đơn thuần tinh thần thế giới kia liền đến bắt chước bắn rơi kim ô chuyển thuyết đi k ỳ thanh trúc tóc đen dối tung ánh mắt lại càng thêm s ắ c bén lấy ra một trường thanh ngọc t r ư ở n g cung dương cung lắp tên cung là thiên h u y n minh hoàng cung mũi tên chính là xích tinh đồng mẫu tạo thành hai người bổ sung lẫn nhau tay trái năm cung tay phải dùng sức khẩn kéo dây cung khoảnh khắc bên trong giống như trăng tròn nàng dáng người thon d à i cùng đồng dạng thon d à i trường cung giống như tiên thiên nhất thể pháp lực điên quần quán chu cung tiễn bên trong phát ra thôi sáng quán mang ông chín tiễn ra rời dây cung một đạo thần hồng như là có thể bắn rơi trên trời tinh thần gào thét lên bay đi ra ngoài dài đến hơn mười dặm bàn liên là nỏ mạnh hết đà tam túc kim ô thân thể nổ t u n g vỡ vụn tại bầu trời bên trên bị một tiễn diệt sát kỳ thanh trúc thu hồi bản mạng phụ lục cùng đạo cung thần trị tiện thể tiếp được kia trôi cánh vượng lưu kim đảng không nghĩ đến lại gặp mặt n à y phiến phế tích thế giới tựa hồ không có ngày đem chi phân một đoạn thời gian đến nay kỳ thanh trúc đều tại cùng những cái đó từ thiên khung bên trong rớt xuống đạo khí hóa hình cái chiến khoảng chừng mười mấy tràng chi nhiều n à y cũng liền ý vị có mười mấy món đạo khí triệt để phế đi n à y bên trong nguy hiểm nhất một lần kỳ thanh trúc còn bị thiệt lớn hỗn độn đạo thư đều bị đánh bay kém chút bị một chỉ quái thu cấp xé mở thân thể kia là một tôn ban thánh khí hài cốt hóa ra quái thu thực lực sắp phá vỡ mà vào pháp tướng cảnh giới so sánh nửa bước đại năng kỳ thanh trúc sở hữu thủ đoạn tệ xuất tăng thêm cái khác đạo khí hóa hình trợ lực nhiều lần chằn trọc x cuối cùng lấy vàng bạc diệt thần cờ chém ra b á n thanh khí hài cốt mới gian nan thủ thắng nay một ngày một vị tóc đen nữ t ử mở mắt đáy mắt phảng phất chiếu dọi chư thiên tinh thần có thể xưng mỹ lệ mộc ảo kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy luân phiên đại chiến sau nàng hiện tại xem đi lên có chút chật vật trên người khí chất lại mạnh đến lệnh người run r u dày hoàn toàn không giống là một cái tử phụ cảnh giới tu sĩ càng giống là đã tại thiên nhân cảnh giới đắm chìm nhiều năm nàng này lúc thân sự vông dương bên trong một tòa hoang đạo thượng tiếp tục hướng bị n ạ n cuối cùng đi đến vợ bên cạnh phế tích hoàn toàn không có vật gì có giá trị nàng chỉ có thể n lại rơi xuống một cái đạo khí đáng tiếc không là rớt xuống này cái thế giới trượt xuống đến nơi khác kỳ thanh trúc dương nhẹ tuyết trăng cái cổ trắng ngọc ngẩng đầu nhìn về phía chân trời trượt xuống lưu tinh ngựa khí bên trong lại có một chút t i ế t với bầu trời bên trong treo lơ lửng đạo khí đã không dư thừa nhiều ít rơi vào này phương thế giới mười mấy cái đều bị nàng giải quyết đại bộ phận đều không biết rơi xuống c h ỗ n à o đi nếu là thần sơn đỉnh chóc những cái đó tu sĩ biết nàng ý tưởng khẳng định muốn hung hăng phê phán nàng bọn họ ba không đến này đó quái vật thiếu một điểm mới hảo muốn biết thần sơn đỉnh chóp là một phiến thuần túy tinh thần thế giới những cái đó tu sĩ chỉ có thần hồn có thể thế bảo không thiếu thủ đoạn đều khó mà thi triển chớ nói chi là thần hồn tiêu hao liền rất khó khôi phục còn yêu cầu ngắt lấy tinh thần đại dược dùng để chữa thương khôi phục đương nhiên rơi vào tinh thần thế giới hỏng đạo khí hóa hình lúc sau cũng là chỉ có ý niệm tinh thần không có rất nhiều thần dị dù là như thế cũng đầy đủ chúng tu sĩ đau đầu không ít người như vậy hồn phi phép tán a kia là đại đạo còn là lục địa kỳ thanh trúc suy nghĩ thu hồi túc hạ dẫm lên ngâm thu kiếm lưu quang nhất t i ể m hóa thành một đạo tinh ngân xuất hiện ở phía trước đất liền bên trên. càng t n là tận p hướng ế t í bên trong nay cách cách loại, loại cảm giác thì càng mãnh liệt làm nang bước vào thứ tám trọng thần điện sau bên trong, hai thật chuyển đến một loại thần bí đạo âm như là có vô thượng thần linh tại nói tụng tinh văn làm người nhịn không được quỷ túi xuống tới lắng nghe thần minh thanh âm、ừ. kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú hơi nhữ vẹn vẹn nháy mắt bên trong nàng liền thoát ly này loại quỷ dị đạo cảnh quanh thân đ n g khởi một tầng vợ sóng ba thước chi gian có t ì n h thổ ngăn cách kia thần bí nói âm là thần âm còn là ma âm lại kém chút làm ta đắm chìm này bên trong nàng n g n g đầu nhìn chăm chú xung quanh thần điện chín h là số lớn nhất theo đạo lý tới nói này bên trong cũng chỉ có cuối cùng một trọng chủ điện trước mắt cũng xác thực có một cái hờ khép điện cửa mặt trên trạm chỗ lóng phượng có chút địa phương tại năm tháng bên trong mài mòn nhưng cũng vẫn như cũ có thể nhìn ra này thần dị bất phàm kỳ thanh trúc không làm do dự dậm chân mà vào ai biết đại điện bên trong hết sức không bỏ. không có bất luận cái gì dư thừa trang trí này bên trong lưu chuyển bất hủ thê lương khí tức chỉ có trung gian địa phương bị người đ ụ n mở loại thượng một gốc t r ư ở n g cao xanh ngắt chi thụ lộ ra tiên linh chi quang này là một gốc tiên thụ tiên thụ phía trên có điểm điểm tinh quang lưu lạc kỷ thanh trúc nước đầu nhìn lên cái kia vốn nên là mái vòm địa phương lại là một phiến tinh không mênh ngông một cổ thái cổ xa xưa khí tức đập vào mặt chư thiên tinh đấu chuyển động na di lúc trước nghe được đại đạo thần âm liền là theo này phiến tinh không mái vòm bên trong chuyển tới có một loại ma tính tinh quang rủ xuống tiên thụ phía trên tiên thụ phun ra nuốt vào sa hoa tựa hồ cũng không h chỉ là đơn thuần lưu truyền một phiến chân chính tinh không bị người lấy vô thượng thủ đoạn luyện hóa tại này kỳ thanh trúc khiếp sợ không tôi h n à người n g mang tiên long tinh huy đại thần thông tự nhiên nhận được tinh huy chi lực n à y phiến tinh không tựa như là một loại khác dạng pháp bảo là lấy t ự một phương chân chính tinh vực luyện hóa mà thành thủ bút hết sức c ự đại thủ đoạn càng là không cách nào tưởng tượng chỉ sợ thật chỉ có thần linh mới có thể làm đến kỳ thanh trúc phát ra thang nhẹ ai nói khả năng là do、so、thần linh càng lợi hại tồn tại đâu nay thời điểm một đạo thanh thúy thanh âm đột nhiên văng lên kỳ thanh trúc bị giật mình kêu lên trên người nháy mắt bên trong sáng lên tầng tầng lớp, lớp thần quang là ai mau ra tới kỳ thanh trúc chậm rãi lui lại nàng là thật không có phát giác có cái gì dị dạng chỉ là ôm cảnh giác c h i tâm không có tùy tiện tiếp cận kia khỏa tiên linh thụ không nghĩ tới đây còn thật có cổ quái hơn nữa còn là một cái không hiểu sinh linh thực lực chỉ sợ vượt qua chính mình tưởng tượng đương đương tuế tuế ta a vẫn luôn liền ở chỗ này a r ư ợ n g cao tiên thụ thượng một đạo thân ảnh tiểu tiểu liền dựa vào ngồi tại trên một nhánh cây một đôi trắng non bàn chân nhỏ loạn hoảng chống đỡ mặt nhìn hướng kỳ thanh trúc ngươi là cái gì người kỳ thanh trúc đều nhanh muốn lui ra đại điện muốn không là cảm giác này cái thần bí người không có cái gì ác ý nàng đã s ố n chạy ta không là người a thiếu nữ lắc đầu vậy ngươi là thần linh kỳ thanh trúc hỏi tiếp này cái cũng không phải rồi thiếu nữ lại lần nữa lắc đầu cáo tử kỳ thanh trúc càng phát giác đến trong lòng không để quay người liền muốn rời đi ai đừng chạy a ta chỉ là một đạo cựu n h ậ t tàn ảnh không đả thương được ngươi trở về theo giúp ta trò chuyện a ngồi tại tiên thụ thượng thiếu nữ lập tức cấp hậu thế sinh linh như thế nào như vậy cẩn thận cẩn thận a một lát sau kỳ thanh trúc thân ảnh trở lại đại điện cửa ra vào chỉ lộ ra nửa cái đầu một bộ tùy thời chuẩn bị chạy trốn tư thế bản chương xong chương ba trăm mười chín thế giới tri thụ thiên kiêu bối r a một chương ba trăm mười chín thế giới chi thụ thiên tiêu bối r a một vạn cổ năm tháng giàn giặc thần chết ma diện chỉ còn lại ta một đạo tàn ảnh còn lưu tại này bên trong khẽ than thở một tiếng nói tận tăng thương kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn kia đạo thân ảnh tiểu tiểu đứng tại tiên thụ đầu cảnh lo chính mình quay lưng lại nói chuyện nhất thời có điểm sở không đầu não người tới tự xưng là tuế tuế thiếu nữ chắp tay sau lưng nhàn nhạt hỏi nói ta tới kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại tin khẩu tiếp một câu người không nên tới có thể ta đã tới tuế tuế thấy kỳ thanh trúc như vậy phối hợp chính mình cũng là tại chỗ xoay một vòng mặt nhỏ bên trên lộ ra khen ngợi biểu tình nhưng lập tức sắc mặt lại khổ xuống tới chỉ là thực đáng tiếc ngươi không là ta muốn c h ờ kia người thiếu nữ ngồi tại cây bên trên mặt nhỏ vo thành một nắm cái gì ý tứ kỳ thanh trúc nhữ mày hỏi nói nói cho ngươi cũng không có quan hệ ta hiện tại trạng thái đâu tựa như là một cái khí linh vẫn luôn tại thủ hộ cái nào đó đồ vật này là ta sứ mệnh tuế tuế nói nói thủ hộ là này cái cây kỳ thanh trúc như có điều suy nghĩ lại bị ngươi nói được tuế tuế theo cây bên trên nhảy xuống nháy mắt bên trong xuất hiện tại kỳ thanh trúc bên cạnh nằm g lên đ ầ u nhỏ vây quanh nàng đánh giá một vòng mắt bên trong thiểm quá một tiếng ngạc nhiên rất giống a rất giống nhưng giới tính không đúng kia ra hỏa thật chẳng lẽ chuyển thế thành công còn biến thành một cái nữ tử chuyển thế mà nói vẫn luôn đều thực t h n h hành có thể trên đời nào có cái gì luân hồi đều bất quá là người nhỏ yếu h u y ế n t ư ở n g thôi sinh linh một thế chính là kết thúc từ thiên địa bên trong tới đến thiên địa bên trong đi kỳ thanh trúc trong lòng giật mình nàng hoàn toàn không có cảm giác đến t u ế t u ế là như thế nào chớp mắt di động đến chính mình bên cạnh không là tốc độ quá nhanh hoặc là không gian na di liền là như vậy đột nhiên xuất hiện phản phất vẫn luôn đều tại bên cạnh đồng dạng không thể nắm lấy không cần kinh hoàng ta nói ta đối ngươi không có cái gì nguy hại liền là ta nghĩ đụng vào ngươi đều làm không được cái này là một đạo cựu n h ậ t tàn ảnh mà thôi tuế tuế dôi tay bắt lấy kỳ thanh trúc nhưng là bàn tay nhưng từ nàng thân thể bên trong xuyên qua như thế chân thực không giả tàn ảnh kỳ thanh trúc căn bản không phát hiện được hư thực vào đi ta chỉ muốn tìm cá nhân cho chuyện tuế tuế mang kỳ thanh trúc đi vào đại điện bên trong kỳ thanh trúc biết chính mình không có cơ hội lựa chọn đừng quản nàng nói cái gì dạng nếu là chính mình thực có can đảm cự tuyệt ai biết này ra hỏa đến tột cùng có hay không có can thiệp hiện thực năng lực tạm thời thuận nàng tâm lý không thể hành động thiếu suy nghĩ ngươi có thể biết này là cái gì địa phương tuế tuế cười hỏi nói hai người tại t h ầ n điện bên trong sóng vai mà đi đều là thân một bộ bạch tỉ chỉ bất quá một cái dáng người cao gầy khác một cái xem đi lên chỉ có một mươi một m ư ơ i hai tuổi bộ dáng thái cổ di tích kỳ thanh trúc đối với cái này có chút khẳng định tuế tuế nhẹ nhàng gật đầu tiếp lại hỏi nói xem tới ngươi còn là biết một vài thứ vậy ngươi có thể biết nơi lây lại là cái gì địa phương nay cùng n à y bên trong đại chỉ bất đồng hiện nhiên nàng chỉ là này tòa thần điện sở tại thái cổ chư thần điện đường kỳ thanh trúc có hoài nghi n à y điểm ngược lại là không cách nào khẳng định n à y đều đ o á n được tuế t u ế ngược lại là có chút kinh ngạc có chút hăng h à i nói cho nên ngươi cảm thấy thần linh l ạ i như thế nào tồn tại lật tay thành mây trở tay thành mưa siêu việt thánh giả gần như không gì làm không được kỳ thanh trúc nói ra một cái phổ thế đáp án bên ngoài đại gia đều như vậy nói khẳng định không sai quá không rõ ràng ta biết ngươi nói là cái gì ý tứ kỳ thật những cái đó bất quá là nguy thần chân chính thần linh hẳn là tách ra giải độc tuế t u ế dỗi ra một ngón tay nói nói một người vì thần minh một người vì nguyên linh liền là bọn họ cộng đồng khai sáng thái cổ thần thoại thời đại cho nên hậu thế mới có thể đem thần đỉnh bên trong những cái đó ra hỏa đều gọi chung là thần linh thì ra là thế kỳ thanh trúc rực rỡ hiểu ra đây là nguy trang kỹ càng đồ vật nàng không rõ ràng đối với này đó giả thiết bên trong bối cảnh nhưng là lại quen thuộc bất quá một ít đại sự kiện nàng còn là thực hiểu biết đương nhiên nàng cũng chỉ biết phát sinh cái gì cũng không hiểu biết như thế nào phát sinh cùng với này bên trong quá trình bất quá ngươi nói cũng không sai nhưng cái đó thần linh cũng xác thực so bình thường thánh giả muốn mạnh t u ế t u ế nói nói ta muốn chờ người liền cùng bọn họ có quan thần đ ì n h một sớm là út diễn đi tuyệt đại bộ phận thiên ma nhưng lại tạo ra được càng khó có thể giải quyết quái dị thần minh cùng nguyên linh cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh này loại sự tình nhưng bọn họ đã vô lực hồi thiên thằng đến về sau có người cầm b ũ a phạt đoạn không tăng thần mục tuyệt thiên thông mới cuối cùng đem đại bộ phận quái dị phong chấn tại cổ thần đình bên trong nay khỏa cây nhỏ liền là kia cây không tăng thần mục hạt giống kết hợp bên ngoài kia khỏa không tăng hồn mục biến thành đã có thể tính là nửa khỏa thế giới thụ chỉ có nó có thể tiếp tục chấn áp quái dị kỳ thanh trúc nghe nói này đó trong lòng nhắc lên kinh đạo hải lãng này đó bí ẩn nàng còn thật không biết bởi vì kiếp t r ư ớ c căn bản liền không có giả thiết đến này bên trong tới ngươi nói cho ta này đó là làm cái gì kỳ thanh trúc hỏi nói tuế tuế đứng lên đối nàng nói nói làm ngươi đi thử một chút ta vạn nhất ngươi thật là cổ đế chuyện thế đâu cổ đế kỳ thanh trúc nhớ mày liền là cầm bữa chặt đứt không tang thần một kia cái ra hỏa tuế tuế cao mũi một cái có chút tràn ngập oán nghiệm nói nói cũng liền là hắn hại ta bị nhốt ở đây oán nghiệm như vậy sâu kỳ thanh trúc mỉm cười ta cùng hắn đánh một cái đánh cược hắn nói hắn có thể chuyển thế ta không tin hắn có thể đi ra luân hồi đường cho nên vì nghiệm chứng hắn đánh cược ta muốn tại này t r ô n g c o i này khỏa thế giới thụ thẳng đến hắn chuyển thế thân đem lấy đi tuế t u ế nghiến răng nghiến lợi nói vậy vạn nhất hắn không có chuyển thế thành công đâu kỳ thanh trúc nhạy cảm phát hiện một cái vấn đề thiếu nữ trầm mặc một lát ưu tiến nói ta cũng là sao tới mới nghĩ rõ ràng nhưng khế ước đã thành ta cũng chỉ có thể tuân thủ kỳ thanh trúc rất muốn hỏi ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch có thể cùng cổ đế đánh cược còn có thể theo thái cổ trông coi đến hiện tại thế gian không có vĩnh hằng sinh linh bất diệt liền tính là kia hai mươi b ố vị vô thượng trí tôn cũng làm không được chỉ có một loại khả năng bọn họ lưu lại bản m ệ n h khí có thể trường tồn cùng thế gian nếu như này cái tuế tuế là cổ đế hoặc là mặt khác trí tôn khí thần trị cái kia ngược lại là miễn cưỡng nói t h ô n g được bất quá xem nàng ngữ khí như thế nào cũng không giống là cổ đế bản nhân khí hơn nữa cổ đế là dùng đũa A, bên trong khí linh là một cái kiểu tiểu tiểu nữ này lại là cái gì ác thú vị a ta biết ngươi muốn hỏi cái gì như ngươi có thể mang đi này k h ỏ thế giới thụ ta liền đem hết thầy đều nói cho ngươi tuế tuế nói nói ta muốn như thế nào làm kỳ thanh trúc nhìn hướng bất quá trượng cao thế giới thụ hiện tại này cái cây xem đi lên thật có chút h ư u danh vô thực đi qua tới gần nó là được kỳ thanh trúc không c h ầ n c h ờ cất bước về phía trước vanh long bước ra một bước l o n g trời l ỡ đất kỳ thanh trúc bước chân vừa mới nâng lên chỉnh cá nhân liền đứng im bất động lên tới nhưng mà tại nàng thị giác bên trong chính mình bước ra kia một bước sau trước mắt cảnh tượng đ ố n g nhiên biến ả ạ o m ồ i đi về phía trước một bước kia viên bất quá trượng cao thế giới chi thụ liền cao lớn một phần chính mình khoảng cách nó lại tựa như càng xa lên tới càng đến gần càng là rời xa bản chương xong chương ba trăm hai mươi thế giới chi thụ t hai chương ba trăm hai mươi thế giới c h i thụ thiên tiêu bối ra hai n à y là cái gì kỳ dị phát tắc đã như thế căn bản liền không khả năng tiếp cận kỳ thanh trúc vận chuyển thần thông thân tựa như lưu tinh truy n g u y ệ t chỉnh cá nhân hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh nhưng còn là khoảng cách thế giới c h i thụ càng ngày càng xa cuối cùng trước mắt thiên điệu bỗng nhiên biến thành một phương vũ trụ tinh hạ liền thấy một gốc thông thiên triệt điệu thần m ộ t sừng sức tinh h ả i bên trong n à y mới là thế giới tri thụ chân chính bộ dáng can dâu vào vô tận hư không bên trong hấp thu từng cái không biết tên thần bí hư không bên trong che dấu ước vạn linh khí nay tính h chi thụ, như thiên chi chư thiên thông nhau. ế giới giống gian ràng giới dùng cùng tại buộc, t vạn quản Nay là địa đem đều bộ dễ là bước ra nửa bước ngoại giới thần điện bên trong thiếu nữ tuế tuế ngồi xổm người xuống dùng tay khoa tay kỳ thanh trúc nâng lên nửa cái chân cùng mặt đất c h i gian khoảng cách lại là kinh hỷ lại là thất vọng ta liền biết kia cái g i a hỏa không đáng tin cậy còn chuyện thế chúng sinh l i ề n lục đạo đều không có đi thông luân hồi con đường hắn kia có kia cái năng lực thời gian cũng không biết trôi qua bao lâu thần sơn cùng thần mục tri gian ngày đêm giao thế đều luân chuyển mấy lần kỳ thanh trúc vẫn không có chút nào động tĩnh chỉ bất quá nàng còn không biết chính mình đã tại theo một ý nghĩa nào đó ra danh thần sơn đỉnh chóp tinh thần thế giới bên trong làm có chút người còn tại đối cái gọi là thử thách có chút sở không đầu nào lúc k i a khối thần linh thiên bi thượng c h ậ n bắt đầu hiện ra một hàng thần văn cực cảnh l ị c h phạt chạm đến lĩnh vực cấm kỵ có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa chúng tu sĩ xôn xao nhao nhao minh ngộ nguyên lai muốn tại thần linh thiên bi thượng lưu danh mới có thể thu được lấy vô thượng cơ duyên cùng lúc đó thiên bi phía trên lại liên tiếp xuất hiện mấy hàng thần văn dẫn tới đám người vây xem đến tiên quyến chú ý người mang vô thượng phí vật hoạch thần hồn tiên dược có thể nh lập tức liền có người liên tưởng đến cái gì này chỉ phân minh liền là phiếu miểu t h á n h n ữ nghe nói nàng liền là thiên hữu chi thể được trời xanh che chở khí vận mạnh đến lệnh người g i ậ n sôi thuộc về đi đường đều có thể nhặt được thanh khí kia loại người long huyết hậu duệ huyết mạch hoàn mỹ dị biến có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa kỳ mô huyết duệ trục n h ậ t mà đi có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa dị trung hóa hình trưởng phạt lôi k i ế p có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa rứt máu hậu nhân vác núi mà đi có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa kế tiếp một đoạn thời gian thần linh thiên bi thượng không ngừng xuất hiện mới thần văn như là tại tuyên cáo nơi đây chân chính trí cường giả mà n à y đó cường giả không thiếu cũng bị người nhận ra được lại đều là trẻ tuổi một bối thiên tiêu nay đại biểu bọn họ tư chất cùng thiên phú đều được đến cổ thần linh tán thành nếu là chuyền đi tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn bởi vì n à y đó người tương lai chắc chắn thừa kế các tự thế lực đại thống trở thành thánh địa đại giáo c h i chủ có thể nói là chấp trường thiên hạ trời sinh kiếm thể công phạt vô song có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa này là cựu tiêu kiếm l á mầm phụ đồ không một hạt bụi chi thể đan thành cựu chuyển có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa n à y là huyền thiên thánh địa tiểu sư thúc bạch thư đạo đài tiên đồng phá vỡ hư hảo có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa n à y là huyền thiên thánh địa an vũ lạc thư không chi thể phá cảnh độ kiếp có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa n à y là đại chu hoàng tử cơ tinh tuyển lấy sát nhập đạo c h ấ n áp thú triều có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa n à y là cố tư n h i ê n nàng cũng liền tại kỳ thanh trúc trước mặt sẽ biểu hiện ra tiểu nữ nhi tư thái ngẫu nhiên còn sẽ có điểm chút khó chịu lúc khác đều là người sống chớ vào mặt lạnh sát khí sở hữu người đều tại thấp giọng thảo luận này đó người có thể leo lên thần linh thiên bi đều là các đại thế lực nhất kiệt xuất truyền nhân cứ việc này bên trong có chút miêu tả thể chất còn không muốn người biết nhưng không trở ngại đám người nao nao phát ra tiếng thắng thở so không được là thật so không được à đồng dạng đều là hấp thu linh khí cảm ngộ thần thông như thế nào lẫn nhau chi gian tranh lệch liền như vậy lại đâu rốt cuộc giải quyết này đồ chơi không nghĩ đến bên trong cư nhiên là đạo khí h ả i cốt chúng ta hẳn là cũng có thể leo lên thiên bi đi kỳ huyên thở hồn hển nói nói hắn tu vi thấp nhất nhưng cũng tại đối kháng quá trình bên trong da bỏ bào nhiều công sức có lẽ lệ cựu kiếp vẫn như cụ ngữ khí lãnh đạo nói nói vô thượng thánh huyết chạm đến tinh thần c ự c cảnh có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa thiên sát cô tinh tay không chống lại đạo khí hài cốt hóa hình có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa cuối cùng sở hữu nghị luận tại một nhóm chữ phía trước toàn bộ đều hiện đến có chút tạm đạm phai mở đạo đài trung đồng thuần dương chi thể chấn s á t bán thánh khí hài cốt hóa hình nộ đạo độ kiếp ban thưởng mưa thần có thể nhập thần điện đến cơ duyên tạo hóa trang diện lập tức xôn xao sở hữu người đều tại tìm kiếm này người đến tột cùng là ai thẳng đến đại chu hoàng tử cơ tinh tuyền không cẩn thận nói lộ g a miệm này cái tại thần linh tiên bi thượng lưu trữ nhiều nhất người nguyên lai、like、là trung t h ổ đại h à n g hoàng triều kia vị sớm sớm liền được lập làm chữ quân đại hoàng tử hàng hạo không thể tưởng tượng nổi thuần dương chi thể cũng là xếp tại hàng đầu thần thể một trong lại tăng thêm tiên thiên đạo đài bên trong trung đồng trên đời như thế nào sẽ có này dạng người còn có để hay không cho phổ thông tu sĩ có đường sống ta nghe nói hắn không chỉ có thần thể cùng đạo đài thậm chí còn người mang bất diệt s ư ơ n g thân thể sánh vai thuần huyết thần thú không khả năng tuyệt đối không khả năng trời xanh như thế nào như thế thiên vị một người như thế nào không khả năng hẳn là ngươi quên phiếu m i ể thành nữ kia không giống nhau nói không chừng hắn bất diệt xương là đào tới cũng không biết trải qua bao lâu làm láng g i ề n g thần sân thượng những cái đó tu sĩ đánh hưởng h ự c khí thế lúc kỳ thanh trúc bảo trì nguyên l i n h dạng làm tinh thần thế giới bên trong thần linh thiên bi tuyển ra thiên chi tiêu t ử nhóm tranh đoạt túi bụi chi tế kỳ thanh trúc như cũ không nút đ í c h cho dù là cuối cùng kỷ uyên lam linh d i ệ p cùng hàng hạo các tự lấy được bộ phận kinh người tạo hóa kỳ thanh trúc vẫn là không có phản ứng chút nào phá chấp t r ừ n i ệ m chém mất tam thi không hổ là tuyệt thế đại thần thông trải qua gian k kỷ uyên rốt cuộc được đến tuyệt thế đại thần thông truyền thừa một cây vô thượng thiên dược lao tổ có lẽ có thể lần nữa phá hạ. siêu việt bình thường chân thánh lam linh diệp thì là nghĩ đến đem thiên dược hiến cho tự gia thánh nhân lao tổ nàng có tuyệt đối lòng tin có thể thành thánh mà làm vì thiên hữu người lam linh diệp theo từ nơi sâu xa cảm nhận được sóng ngầm dần dần khởi tựa hồ có một loại nào đó kinh thiên nguy cơ sắp tới chính mình rất dài một đoạn thời gian bên trong cũng không dùng tới hôm nay thuốc nếu là lao tổ có thể lần nữa phá hạ siêu việt bình thường chân thánh có lẽ mới là làm hạ tốt nhất lựa chọn hừ chỉ là tham dự si niệm liền nghĩ dẫn dụ ta rơi vào ma đạo thần lại như cái gì ma lại như cái gì cấp ta thời gian ta chắc chắn siêu việt thần ma chứng đạo thành tôn h à n g hạo sẽ mở ma vụ đi ra nay là một cái anh tuấn đến cực hạng cũng đồng dạng cùng đến cực hạng người chỉ bất quá hắn v ấ n tâm lúc sau liền trực tiếp rời đi không có phát hiện kia một tia ưu ám ma vụ chính tại dần dần tràn ngập ra như là để lộ cái gì phong ấn bình thường từng tia từng tia ưu vụ b ư c lên phát ra quỷ dị không do khí thức thần sơn khoảnh khắc bên trong hóa thành ma thổ cảnh t ư ợ n g dọa người hết sức bản chương xong chương ba trăm hai mươi mốt đạo tâm thông thấu quái dị ưu vụ một chương ba trăm hai mươi mốt đạo tâm thông thấu quái dị u vụ một kỳ thanh trúc một bước bước ra tiến bào này khiến thế giới đã không biết dài bao nhiều thời gian nàng nghĩ hết biện pháp đi tới gần thế giới c h i thụ kết quả càng là về phía trước thế giới c h i thụ xem đi lên thì càng cao lớn u y i nga từ một loại nào đó thời không tiêu chuẩn đi lên xem giữa hai bên khoảng cách ngược lại là kéo xa thằng đến về sau nàng mới minh ngộ lấy chính mình cảnh giới nếu là đi lại phi hành chỉ sợ này một đời đều sợ không đến thế giới c h i thụ nhất định phải mở ra lối riêng tìm đến chân chính con đường kỳ thanh trúc đương thời không có lựa chọn nếu không tuyệt không sẽ tùy tiện mạo hiểm chỉ có thể tới thử thử một lần thiếu nữ tuế tuế nói là làm chính mình thử xem có thể này chờ thân vận nó nếu là không luận ý ai có thể đem mang đi càng hóng bét là nàng mất đi trên người hết t h ạ pháp bảo cảm ứng liền cùng thương nguyện thương lượng đều làm không được ngay cả bản mệnh khí hỗn độn đạo thư đều không cảm ứng được nàng sợ có thể ỉ vào chỉ có chính mình không đúng thế giới chi thụ là sao chờ tồn tại nếu là thật không tán đồng ta hoặc là nhất tâm chờ sau kia cổ đế trí tôn ta không sẽ lâm vào khốn cảnh như vậy bởi vì căn bản không có kia cái tất yếu kỳ thanh trúc đôi mắt dần dần sáng ngời lên chính mình còn có cơ hội trước mắt tinh hà vắt ngang nàng cùng thế giới chi thụ tương cách một đạo thôi sáng tinh hà liền là thánh nhân đích thân đến cũng đến đau đầu nên như thế nào vượt qua không là một ngày hai ngày có thể vượt qua nếu như này là một đạo thử thách kia thử thách khẳng định không là phi hành tốc độ kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm nàng đầu góc bên trong suy nghĩ và ngàn không lại do dự sau ý nghĩ nháy mắt bên trong trống trải ta là chân thân tiến vào nơi đây sao không không là không cảm ứng được pháp bảo nói rõ này không là ta bản thể mà là ta ý chí chiếu dọi tại này kỳ thanh trúc hồi tưởng lại thiếu nữ thuế thuế nói qua lời nói thái cổ kia khỏa không tăng thần mục đã bị cổ đế t h í tôn phạt đạo hiện tại này cây thế giới thụ hạt là kết hợp bản mục cùng hồn một hai khỏa không tăng thần mục biến thành hạt giống một lần nữa nảy sinh trường có cây ta r u n nên chân chính như lớn g giới giới cực xác. Cho chi có thế thụ lột thế thụ, thật to vậy s o sao Như đã trưởng thành, thành phải hóa đã biết ấ t trượng t quá mình cao hạ ạ một tòa thần trong, điện bên b nay khỏa thế giới chi thụ cũng là chiếu dọi ra tới n à y tinh hà chỉ sợ vẫn là chiếu dọi thái cổ tinh thần là lúc trước kia khỏa không tăng thần m ộ t in dấu xuống bất diện vết tích kỳ thanh trúc đáy mắt t h i ệ m quá một k i a thần mang nàng tại chỗ ngồi xếp bằng xuống không lại tương tại trước mắt tinh hà cùng bị n ạ n thần thụ mà là diễn luyện thần thông lấy tâm ý trình bày chính mình tu hành đại đạo các loại thần thông loại loại pháp môn lưu t r u y ề n làm nàng ngũ tạng cùng chấn động đạo cung phát ra h oanh minh thời điểm xung quanh liền xuất hiện không h i ể u biến hóa cựu kinh lột s á t pháp lực khuấy động khí huyết bành trướng thần hồn sinh huy t r u n g quanh cảnh tượng đống nhiên nhất biến thần thông dị tượng từng cái hiện ra ngũ sát thần quang như ẩn như hiện trong vòng ba thước hóa thành t ị n h thổ cảnh tượng lại có khác nhau Cuối cùng cùng quang. linh đài linh bên trong, tầng nở rộn tử Tử phủ ph vô dị tượng tỉnh thổ đại biểu thiên tư mười tầng linh đ à i thì đại biểu siêu việt một tia thần hy từ không biết tên nơi kéo dài mà tới đại đạo thần văn xé lẫn tiếp dẫn kỳ thanh trúc rời đi tiêm lĩnh giải t i ể u tiệp vũ nhẹ nhàng lẫy một đôi xinh đẹp tinh mâu đống nhiên trận mở tinh thần phân chấn quả nhiên không ra ta sở liệu vẫn là muốn triển hiện chính mình mới có thể có đến tán thành kỳ thanh trúc mở mắt ra lại là kinh ngạc phát hiện chính mình bị một, đạo thần bao khỏa, lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị vượt qua tinh hà thân sử tinh hà bên trong sao băng không ngừng xảy qua như là một chút vẩy ra g i ó n nước lưu lại thoáng qua dấu vết liền biến mất không thấy thần hy chờ ta đến bị n g ạ kỳ thanh trúc ánh mắt đầu hướng về phía trước không khỏi t r o n g mắt c o r ụ t lại chỉ thấy từng đạo từng đạo thần vòng lượn lờ bên ngông thần huy bao phủ hết thảy nàng vận chuyển thị lực ngông lung bên trong có cảm những cái đó thần vòng lại bất quá là thế giới thụ dọc theo tế mạt căn dâu tại c h ạ m tới vô cùng hư không bên trong hấp thu linh khí lúc sở t o á t ra một chút quan g hoa mà thôi đột nhiên nàng lại xem đến một bộ cảnh tượng c ò n ngươi nháy mắt bên trong trường lớn không khỏi kinh hâu n h ẹ n à o kia là một đoạn huyền hắc long cốt còn sót lại xương cùng bộ phận dài tới trăm dặm này thượng huyết nhục lân phiến sớm đã biến mất không thấy có thể còn là có một cổ khủ Long long c h、so、ý tưởng là hảo nhưng mà thần hy thuyền hoàn toàn không có tiếp cận long cốt ý tứ thẳng tắp mang kỳ thanh trúc phóng tới thế giới tri ư n nhưng thần g là, thật, trước mắt đều là hư hảo, hy mà tuyển toàn có cận long thụ n à y dạng liền không có chút nào tổn thất cảm nhưng mà mặc nàng như thế nào nghĩ kia cổ thảm liệt thánh đạo khí tức lại là không giả được thật cấp nàng một loại thân thể r a bị nẻ thần hồn rung động cảm giác không chỉ k i a một nửa long cốt còn có cái khác theo thâm nhập tinh hà càng ngày càng nhiều hài cốt xuất hiện tại kỳ thanh trúc trước mắt lại càng là tiếp cận thế giới chi thụ những cái đó vong thánh hải x ư ơ n g thì càng hoàn chỉnh bọn họ đều không ngoại lệ không làm mất đi đã lâu nhưng thánh cốt bất diệt thảm liệt thánh đạo khí tức tuyên cổ trường tồn trôi nổi tại tinh hà bên trong kỳ thanh trúc có chút hoảng hốt hàng trăm hàng ngàn thánh cốt tản mát tại tinh hà bên trong thực sự là quá mức chấn động. đ ế nàng tột c không có ngừng đi trước như một đạo lưu quang tại tinh hà bên trong xuyên qua cuối cùng tại sắp vượt qua tinh hà thời điểm thấy được một tòa tạo hình kỳ dị cự đại sâm nhạc chật ních trước hát mặt cám hư cám không Không đúng này không là s ơ m nhạc rõ ràng là một bộ cự đại sinh linh di hải gần như thần linh kỳ thanh trúc trận to mắt chấn động c h i tình không lời nào có thể diễn tả được n à y là một bộ trăm cánh tay thánh hải bảo tồn thập phần hoàn chỉnh hình thể no đủ không giống ngoại vi những cái đó hải cốt phá toái c ù n g k h ô héo quả thực sinh động như thật phá phất tiếp theo khắp thần liền muốn mở mắt ra một lần nữa khôi phục bình thường khoảnh khắc bên trong kỳ thanh trúc tâm thần có cảm di hải phía trên một đoạn khắp cốt minh tâm lạc ấn chiếu dọi ra cảnh tượng ngày xưa ta không cam lòng a bản c h ư ơ n song chương ba trăm hai mươi hai đạo tâm thông thấu q hai chương ba trăm hai mươi hai đạo tâm thông thấu quái dị ưu vụ hai vô tận tinh hà bên trong một tôn cự đại trăm cánh tay thiên nhãn cự thần tại gào thét hạo đáng thần uy càng quét chư thiên tinh thần đại đạo dị tượng khủng bố đến cực điểm có thể cho dù là này dạng có thể so với thần linh tồn tại lại phát ra dễ liên dị theo tinh không bên trong ngã lạc cuối cùng trở thành một bộ văng hải cả ngày trôi nổi tại tinh hà bên trong vô tận bi phẫn vượt qua minh mông thời không mạ tới làm người không tự chủ được cảm đồng thân thụ kỷ thanh trúc đã cùng chi đồng tình sầu não đồng thời trong lòng càng thêm kinh ngạc nay là một cộ như thế nào lực lượng lại cường đại đến như thế trình độ cường đại như thần linh cũng không khỏi vất lạc nay thế gian nhưng có tuyên cổ trường tồn sinh linh kỳ thanh trúc không khỏi phát ra k h ẽ than thở một tiếng nay cái vấn đề nàng cũng không rõ ràng kiếp trước giả thiết không được đầy đủ chỗ nào nghĩ đến đến rất nhiều càng không nghĩ tới chính mình sẽ đến này thế đi một lần nghĩ như vậy nhiều làm cái gì kiếp trước người sống trăm năm chính là cực kỳ trường thọ bây giờ ta có thể sống đã ngoài ngàn năm thiên nhân đại tu sĩ nhiều nhất có thể t r ú thế trường tồn ba ngàn năm phát tướng đại năng càng là có thể sống đến gần vạn năm như thế so chi thường nhân lại cùng trường sinh cái gì dị nhấm ngơi phong hoa tuyệt đại Đến đầu đất đại đạo thế cùng nắm vàng, sống nhủi gian như cũng sống ngủng cuối quá chui quá tới bất một bất thời ta tới, lại cái gian, gì, mà vì ở kỳ h sinh hoặc. ô n trường g vì mê k thanh trúc minh ngộ tự thân nàng tu hành mục đích rất đơn giản kia liền là muốn tận mắt xem xem này phương thế giới rất nhiều mỹ lệ tu hành đường bên trên nhiều phong cảnh kia một đường về phía trước liền là vừa nghĩ đến đây đạo tâm thông thấu ngay cả trước mắt thế giới đều trở nên có chút bất đồng thật là ngoài ý muốn chi hỉ thế nhưng thức tỉnh t â m mắt còn như vậy đi xuống ta liền muốn tự sinh thiên nhãn kỳ thanh trúc cười lên tới quay đầu n điểm điểm quả nhiên đều là hư tượng nhưng các người cảm nhận quá mức chân thực chỉ sợ những cái đó thánh hải đều thành thế giới chi thụ chất dinh dưỡng cho nên mới sẽ lưu lại kia bản đáng sợ khí cơ kia một đạo thần hy tại này lúc bày ra hình dáng cứ nhiên là một điều tế dài căn dâu thế giới chi thụ đứng sừng sững ở vô tận hư không bên trong tràn ngập tên cổ bất diệt khí thức kỳ thanh trúc ngựa đầu nhìn chăm chú Leo lên một điều tráng kiện như thần sơn một điều dần dần này thiên địa bất đồng thư không bên trong hiện ra từng cái từng cái đạo tắc thế giới chi thụ mỗi một điều bộ dễ đều giống như trật tự thần liên mỗi một cái lá cây đều giống như đại đạo thần văn mỗi một cây c h ắ t cây đều là bất hủy pháp tắc đại đạo không giống ngày xưa kia bản hư vô mờ mịt mà là cụ tượng hóa liền tại trước mắt chứ thiên đại đạo anh minh thiên địa vỉ loại tạ hóa vẩn sinh thế giới chi thụ lại là vạn đạo chi thụ Từng cho tới n g t i nay kỳ thanh trúc đều cho rằng thiên ý ngã ý tiên thiên thần thông trị có thể theo chính mình tu vi gia tăng mà dần dần tăng trưởng bây giờ mới biết còn có đồ vật có thể khiến cho cường hóa kỳ thanh trúc đóng lại con người cùng nói hợp nhất thiên ý chính là ta ý thế giới chi thụ cảnh lá tốc tốc lay động như cùng hân hoan ngày múa tinh hạ triệt để dập tắt thánh hải cũng nhất nhất tiêu tán h ư không triệt để yên tĩnh ảm đạm xuống cao ngất thế giới chi thụ tại không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành ngoại giới thần điện bên trong ba trượng chi cao thu hạ một nữ tử độc bạn đại đạo quanh thân khí tức rốt cuộc gáp chế không nổi như là có một tôn vô thượng thánh thai muốn thai n é n mà ra nguyên linh pháp là trạm tam thi chi đạo à hiện giờ này cái thời đại muốn chân chính công h à n h viên mãn tuyệt đối không phải đơn giản chuyện khai thiên tích địa thời điểm lưu lại tiên thiên tạo hóa ít càng thêm ít bất quá nếu là lấy thánh vật thay thế cũng là có thể miễn cưỡng tu thành không tăng thần một quan lá ngưng lên phế tích thế giới bên trong bạch t thi thiếu nữ thuế, thuế như là phát hiện cái gì đứng dậy đứng tại trước thần điện tựa hồ có thể tùy tiện thấu quá một tầng giới màn nhìn đến so lân cận thần sơn đỉnh chót tinh thần thế giới vô lượng núi nguyên linh giới thần minh thiên địa cổ đế này ra hỏa ý tưởng cũng thật nhiều chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến hậu thế có cái ra hỏa thế mà tìm tới nơi này mở ra hắn thiết hạ tầng t ầ n g phong ấn mang đi thế giới thụ h ạ n giống không sai cái gọi là tiết tàng kỳ thật bất quá là cổ đế kia ra hỏa đem một đám c h i tôn còn sót lại ghép lại với nhau vì bảo tồn kia viên thế giới thụ chi chúng thôi nhưng người tính không bằng trời tính cổ đế cuối cùng sợ có thể cũng không thể ngăn cản tới người. Thái cổ những năm cuối lúc sau tới t kiên dần dần vị, vị, vị thương t lung trí tôn cũng bị thế nhân tôn lấy thanh đế xuân thần từ từ danh hảo càng là chấp trưởng sinh mệnh đại đạo thái cổ không tăng thần một hạt giống dài ra cây tương có thể so với nửa cái thế giới thụ đối nàng cuối cùng chứng đạo trợ giúp rất lớn cũng chỉ có nàng tài năng thật loại xuất thế giới thụ ra tới tuế tuế cảm thấy liền tính là cổ đế trọc sinh Đối với cái n à y cũng kia h ô n g có c á gì biện i pháp, lấy k ra hỏa phong cách, đoán chừng đoán là muốn m đọng cô ộ thiếu viên t ế g ớ i chi i chủng t p phong tục chấn phong những cái những đó quái gì. Kia là. Thiếu nữ tuế tuế ánh mắt ngưng lại tựa hồ xem đến cái gì gây vớ ấm đồ vật vô lượng thần sơn thượng từng k i a từng k i a h u vụ b ố t lên phát ra quỷ dị không do khí tức thần sơn khoảnh khắc bên trong hóa thành ma thổ cảnh tượng dọa người hết sức quả nhiên còn là ra sự tình nguyên linh tinh thần giới muốn phá vô lượng mau ra tới cứu một c h ú n ta tuế tuế tại lớn tiếng kêu gọi nói vô lượng là sớm hơn thái cổ thần thoại thời đại xưng tôn tế u t u ế cùng hắn ngược lại càng quen thuộc một ít biết ngọn thần sơn kia thực tế thượng liền là vô lượng lưu lại khí biến thành mà cổ đế cũng thập phần không k h á c h khí trực tiếp lấy ra liền l i n dùng không chỉ có đem thế giới thụ chi trùng giấu tại này bên trong còn đem lúc trước tản mát tại bên ngoài quái dị cũng phong ấn tại này ông ba nguyên linh giới run dày từng đạo từng đạo lưu quan g xuôi theo phi tiên b ộ c lao xuống bảo trụ một ít người thần hồn đương nhiên là có bị ưu vụ ăn mòn liền triệt để không cứu như thế nào hồi sự phát sinh cái gì phi tiên bột hạ những cái đó lưu lại thủ hộ thiên kêu nhục thân trưởng lao n h ó n nhao nhau, nhau dò hỏi không rõ ràng liền thấy hắc vụ rất nhiều người đều điên có môn hạ đệ tử mặt bên trên lộ r a kinh dị chi sắp trả lời có người sống sót sau tai h nạn có người mặt lộ vẻ vui mừng còn có người thần hồn chưa về các gia trưởng lão cũng sắc mặt biến đổi không thôi nhưng còn không c ó chờ bọn họ phản ứng qua tới cả tòa vô lượng thần sơn đều bắt đầu kịch liệt rung động h á c vụ h á c vụ lao ra ngoài làm sao có thể k i a đồ vật còn có thể rời đi tinh thần thế giới nhanh chạy a bản chương s o n g chương ba trăm hai mươi ba cựu nhật đạo quả thiên nguyên chấn động một chương ba trăm hai mươi ba cựu nhật đạo quả thiên nguyên chấn động một năm tháng lưu chuyển biển cả thành trần kia một kia u vụ lại một lần nữa tới gần đại địa thế gian đáng sợ nhất hột ma được mở ra thân điện bên trong thiếu nữ tuế tuế tại kêu gọi vô lượng c h i danh để ngăn cản này c h à n g thái nạn như thế nào không phản ứng tuế tuế khó hiểu lập tức nghĩ đến cái gì thời gian là vô t ì n h nhất liền ngươi đều chầm luôn sao thiếu nữ tuế tuế xoay người nhìn hướng đứng tại thế giới c h i thụ hạ kỳ thanh trúc đôi mi thanh tú cao lại nếu là nàng mang không đi thế giới tri thụ ai có thể đem này lấy đi núi bên trên cũng liền kêu ba tên tiểu gia hỏa xem đi lên có điểm hy vọng nhưng cũng không nhiều à xem tới không có cô phụ ta kỳ vọng tuế tuế mặt nhỏ bên trên lộ ra một mặt vui mừng xem đến kỳ thanh trúc treo lấy hồi lâu bước chân rốt cuộc rơi xuống bước ra một bước liền là ngày đêm khác biệt nói rõ nàng được đến thế giới chi thụ tán thành này hạ là thật có hy vọng mang đi nơi đây đã xong kia liền lại giúp các ngươi một bà thiếu nữ tuế tuế khen nói một tiếng sau đó hướng thế giới chi thụ đi đến năm tháng không chịu nổi sổ thời gian t h ầ m đáng tiếc cuộc đời phụ du đột nhiên c h i gian tuế, tuế thân thể nở rộ con hoa n u hỏa quang mang giải đầy thần điện thiên đệ đều yên tĩnh thần u y bao vây lấy thiếu nữ dần dần tự một phiến hỗn độ Hiển lộ ộ ra m trong đạo huyền chuyển thân ảnh. Thân à hoa tuyệt đ thường thường duy duy lúc nhất thời chỉnh cái thái cổ tiểu thiên địa đều rung động chính là về phần thiên nguyên giới bên trong những cái đó bê quan cảm ngộ đại đạo trường sinh cự đầu đồng thời bị bừng tỉnh thậm chí một ít danh hào lưu truyền tại thế gian sớm đã tan biến không biết bao nhiêu năm tháng lao gia hỏa cũng khôi phục này đó lao gia hỏa đều là đưa thân thánh cảnh bên trong cự phách giờ phút này thần hồn rung động nhao n h a u thất tình bình thường người sinh hoạt lại là vẫn như cũ ngay cả pháp tướng đại năng cũng không thể cảm nhận được đây hết thảy chỉ có những cái đó chân chính cao cao tại thượng cự đầu cùng thánh tổ giật mình vô thượng t h ầ n uy đột nhiên buông xuống nhiễu loạn thiên địa đại đạo lệnh bọn họ sợ hãi nhất thời tri gian thiên nguyên giới rất nhiều thánh địa hoàng triều cổ miếu chấn động truyền thế thánh khi bắt đầu tự chủ khôi phục Phát sinh cùng lúc đó bát phương đều có ngày thường chỉ nghe tên không thấy này người cường giả chạy về phía vân mộng trạch giã thấp nhất đều là trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu có thể là thánh địa tri chủ một giáo khối thủ truyền huyền thiên thánh nhân lệnh tiên tàng thế giới có thay đổi các ngươi làm tốt chuẩn bị tiên tàng thế giới bên ngoài chân long động thiên bên trong huyền thiên thánh địa người ngay lập tức cũng thu được thánh nhân nhắc nhở cũng đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài lập tức dẫn tới quần tình khuấy động muốn biết tiến vào tiên tàng thế giới người những cái đó làm vì hộ đạo người lão một bối tu sĩ cũng liền thôi thu vi nhiều nhất bất quá nửa bước đại năng nhưng là còn có rất nhiều môn hạ ưu tú đệ tử thậm chí thánh địa hoàng triều đại giáo truyền nhân này đó truyền nhân đều là chân chính thiên kiêu kỳ tài là tương lai có thể thừa kế các tự thế lực đại thống trị trụ càng là có thể dẫn dắt tông môn đi về phía h u hoàng ngày thường bên trong nếu là tử thương một cái đều đến nháo lặt trời hiện tại thánh nhân tự mình truyền xuống cầu dụ rất khó tưởng tượng tiên tàng thế giới xuất hiện cái gì kinh người biến cố nếu là này đó truyền n h â n toàn hao tồn tại bên trong hậu quả khó mà lường được đại tranh chi thế gần vô số thiên kiêu kỳ tại theo thời thế mà sinh các loại thần thể đều xuất hiện phần lớn cũng đều tiến vào này bên trong nếu là bọn họ ra sự tình tổn thất đem không thể thừa nhận t h á n h địa đại giáo thượng lại như thế những cái đó lần chi tông môn liền càng thêm lo lắng đề phòng bọn họ có thể không có dư thừa thiên tài đi hoác hoác chết một cái đều cảm giác tông môn khí vận thiếu một màng lớn tiền độ u ám bất quá kia sợi chấn động hoàn vũ khí t ứ c chỉ tồn tại một cái chấp mắt liền biến、mất. tuế thuế thần tư mông lung chỉnh cá nhân đều tắm rửa thần huy mượn tới cựu nhật đạo quả gọi đi qua ta một đạo không cách nào nói biểu thân ảnh đạp thời gian trường hà mà tới chỉ có một đôi tròng mắt có thể thấy được thần đôi mắt bên trong có phun ra nuốt vào nhật nguyệt khủng bố cảnh tượng có hôn đ ộ n khí tràn ngập càng có thời gian lưu chuyển năm tháng thay đổi vô tận tăng thương đơn là một tia ánh mắt liền đủ để áp sập vạn cổ thanh thiên nay đôi đôi mắt đánh ra hai vệ thần quang khủng bố khí tức giống như t i ê n kiếm ra khỏi vỏ thời gian hồi âm kinh động đến vô lượng thần sơn hạ k i ệ kiện vô thượng trí tô khí một đạo càng thêm dọa người khí tức khôi phục thần sơn nứt ra một cái trường điều trạng đồ vật tại sương mù hỗn độn bên trong chìm nổi như là một thanh thiên đao nhưng càng giống là một bà cây thước tuyến huyền ngươi lại còn sống huyền hoàng lượng thiên xích bên trong thần trị thức tỉnh chấn nhiếp những cái đó tiêu tán h ũ vụ chú ý lực lại càng nhiều đặt tại k i a đạo mông lung thân ả n h thượng thần là vô lượng trí tôn bản mệnh khí thần trị tự nhiên sẽ hiểu này vị cùng chủ nhân đặt song song tồn tại không gian vi vương thời gian vi tôn vô lượng cùng tuế huyền một chữ bản liền đại biểu thời không chi ý cuối cùng không là chân chính ngươi t i ê u nhật tàn ảnh gọi này g x ư a một đạo hóa thân bất quá cũng chỉ có ngươi có thể làm được đi huyền huyễn lượng thiên xích nháy mắt bên trong liền biết được tiền căn hậu quả c ự c đạo thần uy che đậy hoàng vũ vô lượng thần sơn p h á thoái thái cổ tiểu thiên địa lung lay sắp đổ vô thượng thần uy thấu quá tiên tàng thế giới càn quét thiên nguyên đại giới tiên một tia ưu vụ cũng triệt để bạo động ưu vụ nháy mắt bên trong khuyết t á n tiên tàng thế giới tràn ngập thiên địa vô số sinh linh k h o ả n khắc bên trong bị hắc á m thốt vệ huyền hoàng lượng thiên xích huy động nhắc cử đánh tan sở hữu ưu vụ có thể lập tức này đó như là này bên trong muốn dựng dục ra cái gì đáng sợ tồn tại hoắt h u vụ bốc lên nội bộ lại hóa ra một cái trăm cánh tay thiên nhãn đ ú ám cự nhân p h ả n phất một tôn hắc cám thần linh h i h n thế muốn vì thế gian mang đến vô tận hắc cám cùng trầm luân c h a n h vô lượng trí tôn cùng huyền hoàng lượng tiên h xích sinh động thời đại còn phải sớm hơn tại thái cổ thần thoại thời kỳ t ừ n g đánh giết q u á không thiếu thực lực cực mạnh thiên ma lại chưa từng thấy qua này loại cổ quái đ ồ vật liền cực đạo thần uy đều không thể trực tiếp ma diện bất quá huyền hoàng lượng tiên xích bị người lấy ra chấn áp u vụ quái dị mấy cái kỷ nguyên một cái t r ớ c mắt chi dàn cũng thấy rõ này đặc tính hoàn toàn ma diện chỉ có thể nghĩ biện pháp đem này chấn áp đây cũng là bởi vì nó thực sự trầm luân quá lâu lâu đến ngay lập tức đều không thể khôi phục dư lực thực sự là không nhiều bằng không thì cũng không đến nỗi ngay cả này điểm vũ vụ quái dị đều xử lý không được bản chương xong chương ba trăm hai mươi bốn cựu nhật đạo quả thiên nguyên chấn động hai chương ba trăm hai mươi bốn cựu nhật đạo quả thiên nguyên chấn động hai đương nhiên như không là t u ế huyền trí tôn kêu gọi huyền hoàng lượng tiên xích khả năng đều sẽ không tới làm này tốn công mà không có kết quả sự tình vô thân vô cố vô duyên không nguyên nhân liền vô lượng trí tôn đều mất đi vô tận năm tháng thần không có tất yếu thủ hộ này đó liền tám gậy tre đều đánh không sinh linh huyền hoàng lượng tiên h xích quét ra một m ả n g lớn thần mang đánh xuyên qua trăm cánh tay thiên nhãn cự nhân thân thể có thể tiếp theo khắc kia h ắ c cám cự nhân lại tại ư u v ụ bên trong tái hiện giữa hai bên bộ phát kịch liệt va chạm huyền hoàng lượng tiên h xích thực sự chịu không được ngày xưa thần là sao chờ vô thượng tồn tại bây giờ lại bị này ư u v ụ ngăn cản vì thế lần nữa khôi phục minh g ô n g thần uy càng tăng lên bạp h â n n à y đó ư u v ụ bị phong chấn vô số năm tháng cũng tương đối ở vào một cái xa suất kỳ lập tức bị ma diện không thiếu h u y ề n hoàng lượng thiên xích binh phong quá thịnh thần uy đánh nước tiên tàng thế giới thậm chí vọt thẳng ra vực ngoại một phiến sáng tỏ tinh không đều nháy mắt bên trong giọt tát vô số đại tinh sụp đổ thiên địa vạn vật khó khăn căn bản không chịu nổi này loại thần uy nay hạ liền tinh không chỗ sâu nhiều vô số kể sinh mệnh tinh thần đều chấn động cơ h ồ tại khoảnh khắc bên trong tới tự chân linh rung động làm sở hữu ngủ say thánh nhân tất cả đều tại này một khắc bị bừng tỉnh hoảng sợ nhìn về một phương hướng nào đó tiên tàng thế giới gần như pha thoái cực đạo thần uy nháy mắt bên trong hoàng hướng thánh nhân liên tiếp tay bên trong cầm c h u y ể n thế t h á n h khí trận địa sẵn sàng cũng là che chở m ộ t phương. Thánh nhân là thánh tổ hiến thân tới bảo hộ chúng ta vô số đệ tử hậu bối quỷ d i ả m xuống đất cảm xúc bành trướng nhìn thấy thánh nhân như thấy được thần tích bình thường đối với những cái đó thực lực bình thường đạo đ ồ ảm đạm tu sĩ tới nói thánh nhân cùng tiên thần không khác đều là không thể chạm đến tồn tại liền xem thượng liếc mắt một cái đều là lớn lao vinh hạnh nhưng là bọn họ nhưng không biết chính mình mắt bên trong cao cao tại thượng thánh nhân lao tổ tại nhìn vệ theo tiên tàng thế giới bên trong sông gia kia đạo x í c n h lúc cũng là mang cùng bọn họ gần như giống nhau tâm cảnh tiên tàng thế giới bên trong thật có bất thế tiên tàng bên trong trôn giấu vô thượng trí tôn khí bên trong phát sinh cái gì biến cố vì sao trí tôn khí sẽ đánh vỡ tiên tàng thế giới khôi phục xưa nay t i ê n thần đều không thấy nếu là có thể cấp đoạt trí tôn khí chính là nhất thống thiên nguyên cũng có chút ít khả năng thánh nhân cũng đều đều mang tâm tư không có người chú ý đến tới gần thiên nguyên giới vực ngoại tinh không bên trong một luân huyết nguyệt thu nạp một tia h u vụ thực lực tại không ngừng khôi phục kiệt, kiệt kiệt kiệt trí cao ma khôi phục huyền thiên xem ngươi muốn như thế nào lại đến cả ta huyết nguyệt ma tôn không ngừng tìm kiếm tản mát hữu hiện giai đoạn nó còn không dám trực tiếp ra mặt thiên nguyên giới bên trong những cái đó thánh nhân tất cả đều thức tỉnh không có tất yêu anh này phong mang đợi cho chính mình thực lực đại tăng lại đi báo thủ rửa hận cũng không m u ộ n mà tại càng xa một chút tinh không bên trong còn có một đạo thân ảnh tại không ngừng tiếp cận thiên nguyên đại thế giới tân bác mạch kém chút bị huyền hoàng lượng tiên h xích đánh ra dư vi lan đến gần vì thế dừng lại bước chân nhìn ra xa thiên nguyên phát sinh cái gì biến cố các thánh địa đại chiến tân bác mạch to lại lông mày tóc đen bay múa một bộ hắc bảo tại hư không bên trong phiêu đãng chật quanh thân hiện ra vô số đại trợn chuẩn bị trực tiếp vượt qua hư không trở về ngũ nhưng có biện pháp giải quyết huyền hoàng lượng thiên s í c h đặt câu hỏi t h â n có thể tùy tiện đánh chết đánh tan này đó hữu vụ lại khó có thể đem này hoàn toàn ma diện đánh một lần đoàn tụ một lần thật không biết này đồ vật là như thế nào sinh ra thiên địa chi gian liền sẽ không có này loại tồn tại t h â n điện bên trong yêu một đạo mông lung thân ảnh vượt qua thời không mà tới cùng thiếu nữ tuế tuế thân ảnh hợp lại là một bằng thêm mấy phần thật thực cảm tuế huyền đạo quả bơm xuống này thế luyện hóa này giới đem này phong tỏa chấn vào thái cổ thần đỉnh địa điểm cũ bên trong tuế huyền cho ra giải quyết biện pháp thân thủ nhất chỉ điểm ra tổn hại tiên tàng thế giới bị một lần nữa luyện hóa Đem đũ lại bộ phận vụ kỳ h trong, thanh trúc t rốt ê n người. Cũng liền là tại này lúc, kỳ Thanh tại lạc lúc, Trúc Kỳ đ n nhiên g mở m ắ ra, kia thật lâu huyền không thật huyền lâu b ư ớ cuộc chân kiên định không thay kiên đổi đặt x ố rốt n Thanh g Kỳ Trúc c u còn là được đến thế giới chi thụ tán thành thế giới chi thụ hóa thành một đạo lưu quang không có vào nàng thể nội tuế huyền ánh mắt hơi liễm tựa hồ có đ ộ n g dung thần con mắt chi đi tới Trăm ạ ngươi d ặ là t ai kỳ thanh trúc ý thức mới vừa từ thế giới tri thụ kêu bên trong trở về chưa kịp phản ứng liền bị người ném đi nàng đem hết toàn lực ngoái nhìn nhìn lại chỉ thấy tiên tàng thế giới co vào đổ sụp t h ắ n g cảnh cùng k ê a một đạo mông lung kiệt thế thân ảnh huế huyền không có trả lời nàng chỉ là nhất chỉ điểm ra lưu lại chính mình thần thông truyền thừa ta nên đi chỉ là làm này đó tuế huyền này đạo thân ảnh liền triệt để tiêu tán vượt qua thời không ra tay đại giới còn là quá đại phân ra đạo quả hóa thân đến này thế lúc còn sót lại một tia d ư lực làm không được cái gì sự t ì n h bất quá cũng chỉ có thần đổi thành k h á c chí tôn đều làm không được này loại sự t ì n h tuế huyền thần thông chạm tới thời gian lĩnh vực tài năng vượt qua cổ kim tương lai ra tay một hai huyền hoàng lượng thiên xích được đến tuế huyền chỉ dẫn cũng là triệt để khôi phục tiên tàng thế giới cực trấn hỗn n ộ n ký một phía sau đó không ngừng phát ra hoành minh vô số thái cổ tiểu thiên địa mảnh vỡ rơi xuống tại vân mộng trạch giá bên trong tạo thành vạn thiên đạo tự nay tòa tiểu thế giới bị dung luyện cuối cùng phá toái hưng này rời đi thiên nguyên giới rốt cuộc không thể tìm bất quá cái này khổ những cái đó bị tuế huyền đưa ra tới sinh linh nhóm thần có thể không phân cái gì thái cổ tiểu thiên địa dân bản địa cùng ngoại giới đi vào người chỉ cần là vật sống hết t h ả một bản em đi chỉ thấy chỉnh cái vân mộng trạch g i ã trên không vô số thân ảnh rơi xuống bọn họ đều bị trí tôn khí kêu hoảng sợ khí tức c h ấ n n hiếp một thân tu vi ngưng trệ thần thông bị ngăn trở khó có thể vận dụng không ít người mặt lộ vẻ kinh sợ thiên nhân tu sĩ còn tốt một điểm những cái đó tu vi bất quá từ phủ cảnh giới một thân pháp lực không cách nào vận dụng liền tính phía dưới là vân mộng trạch giá thủy vực theo cao vạn trượng không rơi xuống không chết cũng phải đại tản trên người khẳng định đến thiếu chút linh kiện cũng may chút canh giữ ở chân long động thiên bên trong trường sinh cự đầu nhóm nhìn thấy đám người nguy nan ra tay tiếp được các gia đệ tử có còn thuận tay cứu tiếp theo chút tán t u h ân cũng chỉ là sở hữu người trừ giải rác yêu tộc bị yêu t ộ c cự đầu cứu hạ bầu trời bên trong còn có vô số kể thái cổ tiểu thiên địa sinh linh tại rơi xuống Hừ, bất quá đại bộ phận còn là giống như hạ sủi cảo đồng d ạ n g nhao nhao rơi vào vân ngộng trạch giã bên trong rốt cuộc vân ngộng trạch giã mặc dù đại cũng không có quá nhiều địa phương cấp bọn họ đứng thiên nguyên giới các đại thế lực trường sinh cự đầu nhóm đi tìm tự ra môn nhân đệ tử phần lớn thần sắc khó coi bởi vì hao tồn tại bên trong quá nhiều đặc biệt là cuối cùng ngũ vụ bốc lên kém chút đem thần sơn sinh linh người toàn quân bị diện bản chương xong chương 325, đại chiến mở ra giết người chu tâm một chương 325 đại chiến mở ra giết người chu tâm một những cái đó tới tự thái cổ tiểu thiên địa sinh linh càng là thần sắc lo lắng đột nhiên nhà đ ề u không ai có thể thờ ơ không động lòng bọn họ theo bản năng tụ lại tại cùng nhau mấy vị thực lực phi p h ả m bán t h a n h khí tức bao phủ rằng có thiên nguyên giới bên trong các đại thế lực thái cổ tiểu thiên địa là không bọn họ nghĩ muốn tại thiên nguyên giới sinh tồn xuống đi cần thiết muốn được đến tán thành trước mắt liền là thứ nhất nói năng quan cũng là quan trọng nhất một quan nếu như không có này một màn chỉ sợ thiên nguyên giới các đại thế lực chính mình trước muốn đánh lên tới bởi vì có thế lực tổn thất quá mức thảm trọng không khả năng để người khác tùy tiện rời đi nhưng hiện tại có thái cổ tiểu thiên địa sinh linh bông xuống bọn họ cũng chỉ có thể tạm thời nhất trí đối ngoại d ơ cao thánh khí rằng có b á n thánh cường giả chúng ta có truyền thế thánh khí tại tay sau lưng còn có chân thánh chăm chú nhìn bọn họ những cái đó bán thánh còn không có thích hướng này phương thế giới đại đạo không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng là này lời còn chưa dứt cũng đã có người đánh lên cũng không biết là ai trước độc thủ hư không bên trong huyên nguyệt ma tôn tay bên trong quấn quanh mấy sợi h u vụ thâm trầm cười nói kiệt, kiệt kiệt kiệt đánh lên tới đi thỏa thích giết chóc huyên nguyện này lúc huyền thiên thánh nhân xé mở tầm huyền thiên thánh tính mà tới mặt dưới trường sinh cự đầu nhóm còn không biết mấy vị chân thánh ánh mắt đều đầu đến khác một chỗ căn bản chưa từng có nhiều để ý bọn họ chi gian tranh đấu chân thánh siêu phàm thoát tục trừ phi thánh địa hoàng triều đến nguy cơ tồn vong thời khắc nếu không đều sẽ không tùy ý ra tay bởi vì không có kia cái tất yếu đáng giá chân thánh ra tay chỉ có khác một vị chân thánh lúc khác tại chân thánh mắt bên trong đều là tiểu đà tiểu nháo không quan trọng gì bao quát vân mộng trạch giã bên trong tranh đấu cũng là như thế thái cổ tiểu thiên địa sinh linh nghĩ muốn tại này đặt chân liền cần thiết muốn triển hiện ra chính mình thực lực mà đông vực dân tộc thái bình đã lâu cũng là thời điểm hơi chút kích thích một chút. cho nên nói chân thánh nhóm tịnh không để ý bọn họ chi gian c h é m giết ngược lại đối với cái này là quan này thành chỉnh cái vân mộng trạch giã lập tức lâm vào đến đại chiến bên trong này bên trong đã từng vẫn là không chỉ một vị thánh nhân từ viễn cổ đến nay liền là đại chiến tri địa thiên địa bị vô số đạo văn xen lẫn lại có thánh nhân di nói du nhập g n khó có thể tùy tiện phá thoái cũng liền thành chiến trường tốt nhất không phải này phương trạch giã vì sao càng tới càng lớn còn không phải bị đánh ra tới trường sinh cự đầu nhóm mở ra hư không đại chiến các đại năng các tự thi triển chính mình phát tướng trong lúc nhất thời dị sắc xuất hiện đại chiến liền h ố i kỳ thanh trúc cũng từ trên cao rơi xuống cơ h ộ i là nháy mắt bên trong nàng liền cảm nhận được một cổ mánh liệt thiên địa huy áp kia là kiếp khí tại hư không bên trong ngưng kết s ắ c hóa thành lôi quang ngũ hành môn lão tổ đan thanh thành đem nàng lao trở về thấy thế cũng là thần sắc nhất biến ai tại xuất thủ như thế nào đột nhiên hạ xuống l ô i đ ỉ n h kia là thiên kiếp đám người kinh hơ nghẹn nào sở hữu người đều n g â y người cựu thiên tri thượng rơi xuống l ô i đ ỉ n h thẳng đến kỳ thanh trúc mà đi phá vỡ mà vào thiên nhân tri cảnh lại đưa tới thiên kiếp này nữ thiên phú lại khủng bố như vậy tê truyền thuyết bên trong phá cảnh thiên kiếp chỉ có chân chính n ị c h thiên yêu nhiệt g tài năng xúc động thế gian ít có nay thế ngũ hành môn sẽ rất hưng thịnh nếu không thể cùng chi giao hảo vậy liền liền tại thiên kiếp hiện thế nháy mắt người vây xem nhao nhao khởi dị tâm đặc biệt là cùng ngũ hành môn bản liền trở mặt tông môn càng là đáy mắt lấp lóe sát ý kia chi thiên tiêu t a chi thủ khấu chờ đến kỳ thanh trúc trưởng thành kia liền là tự r a tông môn đại địch đi không thể tại này bên trong độ kiếp đ a n thanh thành sắc mặt biến hóa hắn đã cảm nhận được mấy đạo âm thẩm truyền đến sát ý hắn muốn mang kỳ thanh trúc rời đi chí ít không, thể tại này bên trong độ kiếp, không phải khẳng định sẽ có nhân quấy kỳ thanh trúc trên người ngũ sát thần quang lưu truyền pháp lực bị chính mình mở ra thân thể k h ẽ run đạo đạo long phủ tinh v ă n lấp lóe thức hải bên trong cũng có tám cây đại kỳ tung bay c h ấ n trụ t h ầ n hồn nguyễn hoa phong thiên cuối cùng nàng thi chuyển ra chính mình huyết mạch thần t h ô n g ngăn cách chính mình cùng thiên địa đại đạo liên hệ mới rốt cuộc miễn cưỡng ngăn chặn đột phá dục vọng ta phong không được bao lâu kỳ thanh trúc đối lao tổ mở miệng nói ra nàng bản có thể vận dụng sơn hà đồ trấn áp nhưng là sơn hà đồ bị kia thần bí thân h n h tắt một đống lớn vật đi vào cơ hồ là tại tái tạo các khôn thương nguyện bị này đột nhiên tập kích kém chút chỉnh đến s Kỳ t h a nàng h t lần này cử động tựa hồ chạm tới thể nội cái gì một viên hư huyễn t h i thụ cắm rễ tại hạ đan điền bên trong thân thể lại tại trung đan điền cuối cùng tán cây thì tại thượng đan điền một thụ quán thông thượng trung hạ ba đan điền là thế giới tri thụ nó liền ký cư tại kỳ thanh trúc thể nội năm điều nhất tráng kiện dễ con vừa vặn kéo dài đến ngũ tạng cũng theo đó tiến vào ngũ hành đạo cung bên trong còn lại vô số dễ cây vẫn như cũ vào hư không hấp thu từ nơi sâu xa dị độ linh khí thế giới chi thụ tựa hồ là cảm nhận được kỳ thanh trúc có cảnh một mặt lưu quan g hoa lạc c h i t để ngăn cách kỳ thanh trúc cùng bên ngoài đại thế giới liên hệ kỳ thanh trúc lập tức tùng một hơi chính mình mặc dù có thể chịu đựng nhưng có thể thoải mái ai lại nguyện ý đau khổ trèo trống đâu chớ nói chi là có thế giới chi thụ ngăn cách chính mình vẫn luôn kéo không độ kiếp đều có thể đương nhiên kiếp vẫn là môn độ không phải sớm muộn muốn còn đến càng nhiều không khí bản liền khẩn trương đại chiến hết sức căng thẳng chỉ cần hơi chút kích thích một chút trang diện lập tức liền một phát mà không thể vãn hồi lên tới v a n h long năm bảy hôn chiến bắt đầu trường sinh cự đầu nhóm cũng đành phải trước bảo vệ cẩn thận tự ra môn hạ đệ tử không phải một điểm chiến đấu dư ba đều sẽ đem nghiền nát bọn họ đ a n thanh thành ngay lập tức bảo vệ kỳ thanh trúc nhưng cũng bởi vậy phân tâm dẫn đến không có thể đem mặt khác đệ tử toàn bộ bảo vệ bị thiên cương tông trường sinh cự đầu c ư ớ p đoạt một nữa ha ha ha thiện lão quỷ ngươi nếu muốn bảo vệ nàng nay đó đệ tử nhưng là mang không quay về thiên cương tông thái thượng trưởng lão trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu Hồ Xanh ha ha cười nói, liên là hắn vừa mới ra tay vung tay lên thi chuyển ra tông môn t u y ệ t học thiên cương đại thủ lớn này môn thần t h ô n g một bà theo đ a n thanh thành tay bên trong đoạt tới một nửa ngũ hành môn đệ tử hồ xanh của ngươi sống hơn vạn năm mặt mặt đều không mướn lại đối một đám tiểu bối đậu thủ đ a n thanh thành giận dữ mắng mỏ không thôi thì tính sao lại quá ngàn trăm năm còn có mấy người sẽ biết được hôm nay việc chớ nói chi là ngươi ngũ hành môn còn sẽ không sẽ tồn tại cũng khó nói hồ xanh thâm trầm nói nói hắn lòng bàn tay bên trong có cả côn đem ngũ hành môn một nửa đệ tử nắm chặt tại tay bên trong về phần tự g a đệ tử tự nhiên có khác một vị cùng tống trường sinh cự đầu mang đi cái này là tông cùng môn khác nhau chỉ là trường sinh cự đầu số lượng liền không là một cái cấp bậc bản chương xong chương ba trăm hai mươi sáu đại chiến mở ra giết người chu tâm hai chương ba trăm hai mươi sáu đại chiến mở ra giết người chu tâm hai ngũ hành môn sớm đã suy sụp môn bên trong chỉ có đan thanh thành cùng t â n bắc mạch hai danh trường sinh cảnh giới vạn cổ cự đầu hơn nữa một cái tuổi rất lớn đã thọ nguyên sắp hết k h á c một cái bất quá mới vào trường sinh cảnh giới mấy trăm năm mà thôi một lão một ngây thơ là tốt nhất khi dễ t i u thăng vân tông một đạo hữu lại là cớ gì ngăn ta đi đường Đan trương sinh cảnh giới cơn giả t h á đã là gần với thánh nhân tồn tại có thể vượt qua hư không đi trước vực ngoại tình không thăm dò đồng dạng đều là hóa thân đi lại thế gian bất quá hôm nay nơi đây khẳng định đều là chân thân tại này hai đại trường sinh cự đầu ngăn chặn đan thanh thành tay bên trong còn nắm giữ này hành một nửa đệ tử tính mạng gọi hắn khó có thể lấy hay bỏ ta có truyền thế thanh khí tại tay các ngươi ngăn không được ta đan thanh thành nói nói, sau lưng chậm rãi dâng lên một phiến ngũ thải thần mang một tia thánh uy hiệp lộ đủ để chấn nhiếp q u ầ n hùng ngươi ngũ hành môn cũng liền này một cái thanh khí có thể đem ra được k i a ngũ môn ngũ hành thần thông lại không là ngươi một nhà độc nhất nắm giữ chỉ bất quá đầy đủ một ít thôi hồ xanh trợt cười lạnh nói hơn nữa ta nhưng từ chưa muốn ngăn cả ngươi nhưng là kia một bên tiểu bối ngươi cần phải xem hảo này đó đồng môn đều là nhân hắn mánh một nắm chặt tay trực tiếp nghiền nát những cái đó đệ tử ý của tùy ông không phải tại rượu hắn mục tiêu cho tới bây giờ liền không là đ à n thanh thành k i a cái lao ra hỏa mà là kỳ thanh trúc này cái thiên tư kinh người tiểu bối Tự nhiên, thanh trúc sắc mặt tay trong tự tư tuyển tỷ thân thậm thân trong. Triều tới nhiên, biến, nàng phân minh xem đến, này cái ra hỏa tay bên trong nắm người giữa, còn có tự gia sư mội cố tư nhiên cùng khương ảnh, còn này bên、trong. Không xa nơi, đại hàng Hoàng Triều sau tới đến cường hỏa chí hai mạch chủ đại cái giữa, gia mội với đại đuổi kỳ ra xa sau sắc có cố có sư sư sự xem vị h ả o một chiêu giết người chu tâm nếu khó có thể đánh chết bị đan thanh thành bảo vệ tuyệt thế thiên tiêu kia liền lấy nàng đồng môn máu tới loạn này đạo tâm nếu là trọng tình trọng nghĩa hàng người nói không chừng còn có thể khiến cho đạo tâm bị long đong này có thể so trực tiếp triển khai c ử đầu gian đại chiến b ấ t việc vô số lần là như kia nữ tử không để ý này sự t ì n h kia một bên là một cái bạc tình bạc nghĩa hàng người mà này cử cũng sẽ đại đại tổn thương ngũ hành môn đệ tử môn đồ ngưng n tụ lực t h ô i không cẩn thận chính là tông môn sụp đổ bắt đầu một cái sớm hẳn là suy sụp tiểu tông môn chẳng lẽ còn nghĩ lại ra một cái tân bắt mạch hay sao một tên sau cùng nữ tính trường sinh cự đầu mang rõ ràng hận ý nói nói lúc trước tân bắc mạch có thể là xuất tận danh tiếng còn cùng đại h à n g náo ra không thiếu sự cố ngàn năm phía trước còn là hoàng thái tử đại h à n g hoàng chủ từng muốn nạp nàng làm tiếp lại kém chút bị tân bắc mạch cấp c h é m thẳng treo đến đại h à n g trường sinh cự đầu hạ tràng còn là huyền thiên thánh địa tại này bên trong hòa giải lắng lại phong ba mà tân bắc mạch cũng không là kẻ vớ vẩn sau tới tu luyện có thành trực tiếp đánh đến tận cửa đi liền ngăn tại đại hằng hoàng cung phía trước làm vô số người mặt liên tiếp bại tam đại trường sinh cự đầu bay về sau nhiên rời đi nhất cử trấn kinh thiên h ạ chẳng ai ngờ rằng nàng thế mà không đến thiên t u ế liền đưa thân trường sinh cảnh giới ngũ hành môn có thể không so được cái gì thánh địa đại giáo liền tính nàng tư chất lại cao cũng không khả năng tại k h u y ế t thiếu tài nguyên tình huống hạ đột phá nhưng hết lần này tới lần khác tân b á c mạch liền làm đến k ít nhất chiến sau đại hằng hoàng chủ thành thành thật thật về nhà thừa kế đại thống cũng không dám lại nói cái gì nạp phi chi sự tân b á c mạch cũng là đánh xong liền chạy trực tiếp trốn vào v ự c ngoại tinh không tìm đều không địa phương tìm cuối cùng kết quả liền là đương thời đại hằng hoàng triệu một tôn chuẩn thánh tự mình tới cửa đòi hỏi thuyết pháp ngũ hành môn thánh khí treo cao sơn môn ba năm có thừa trong lúc đệ tử không đến ra vào. lại lúc sau phong ba dần dần tắt tân bác mạch càng là không xuất hiện ngũ hành môn ngược lại càng là an toàn bởi vì ai cũng không biết nàng sẽ đi đến đâu một bước rất nhiều người đều cho rằng nàng có thành thánh c h i tư nếu là có một ngày trở về phát hiện ngũ hành môn không yêu chắc chắn nháo đến l o n g trời lở đất nhưng hiện tại ngàn năm đã qua tân bác mạch vẫn luôn bật vô âm tín mà ngũ hành môn đ a n thanh thành càng là sống nhanh ba và năm đã tiếp cận thọ nguyên cuối cùng này cái thời điểm nàng vẫn chưa xuất hiện liền làm một số người bắt đầu r ụ c r ị c h ngóc đầu dậy rốt cuộc có thành thánh tri tư là một hồi sự tỉnh nhưng có thể hay không thật thành thánh lại là khác một hồi sự tỉnh thiên hạ có thành thánh chi tư người nhiều đi năm đó đại hàng hoàng tử không phải cũng bị người ca tụng là có thánh tư sao kết quả căn bản liền không là tân bắc mạch đối thủ có thể nói mười cái bị nói có thành thánh chi tư người bên trong có thể có một cái chạm đến thánh c ả n h cửa chen vào nửa cái chân đều tính không tệ hảo các ngươi trước man g người trở về đại hàng hoàng t r i ề u một đám cường giả bên trong t i ê u đạo quanh thân tràn ngập một chút thánh uy thân ảnh mở miệng nói ra đám người hành lễ cho dù là những cái đó trường sinh cự đầu cũng đối này cung kính không thôi bởi vì này là một tôn siêu việt trường sinh cảnh giới cường giả đã nửa chân đạp đến nhập thánh nói lĩnh vực đi tại thành thánh đường bên trên người nay dạng người bị ca tụng là chuẩn thánh ý là tùy thời chuẩn bị thành thánh cùng trường sinh cảnh giới tu sĩ không tại cùng một cái cấp độ thượng một đám người bên trong cũng chỉ có kia vị đại hàng tương lai hoàng chủ hàng hạo không có tham đại lễ chỉ là khẽ vớt cảm ứng hạ kia vị c h u ẩ n thánh cũng không để ý bởi vì hàng hạo tương lai nhất định thành thánh hơn nữa không sẽ như chính mình như vậy ở lại c h u ẩ n thánh phí thời gian chắc chắn hát vang tiến mạnh thành tựu i chân thánh c h i tôn ngũ hành môn này lần huyền thiên thánh nhân còn có thể bảo trụ các ngươi sao đại hàng trần thánh ánh bắt đầu hướng tiêm ộ t bên hắn liền là lúc chắc chắn ngũ hành môn sơn môn ba năm kia vị trần hồ xanh một bà bóp chết ngũ hành môn một nửa đệ tử chật phát rắc đến không thích hợp hắn vội vàng nhìn hướng bàn tay phát hiện chính mình nhất cái t ị c h m ị c h vừa mới những cái đó người lại là hư tượng giống như thật như thế với tượng liền ta nhất thời không quan sát đều không có phát hiện thiện lao quỷ thật là hào thủ đoạn không nghĩ đến đem huyền thiên thánh địa triều thiên kính cấp nợ tới hồ xanh sắc mặt âm trầm hết sức cũng là này cái lao quỷ sống nhanh ba và năm quả nhiên không có như vậy dễ dàng chiếm được c h ỗ t ố t trước tạm trở về đan thanh thành ấn xuống kỳ thanh trúc bà vai đem này đầu nhập ngũ hành môn thánh khí bên trong bên trong mặt khác đám đệ tử người từng cái đều tại đan thanh thành ngươi tại muốn chết hồ xanh giận giữ hét hắn không có nghĩ đến này cái lao quỷ thế mà còn dám xuất động ra tay bị thanh uy cản quét nửa bên thân thể có thể không có như vậy dễ dàng khôi phục từng tia từng tia thánh lực quấn lên không ngăn cản huyết nhục lại sinh vậy ngươi có thể tới thử xem đan thanh thành tay bên trong cầm chiêu thiên kính không nói hai lời đánh đi qua Thánh tại khí còn là tại sơn là một ô n b ê o n g mới chương ba trăm hai mươi bảy chuẩn thánh ra tay sư tôn vệ tới một h h á n tôn ra tay, tôn bể tới. sư bể đan thanh thành cường thế ra tay đầu tiên là dùng thanh khí đưa tiễn tông môn đệ tử tiện thể càn quét h ồ xanh nửa cái thân thể sau đó tay bên trong cầm chiêu thiên kính thẳng hướng h ồ xanh h ắ n tay bên trên như thế nào sẽ có chiêu thiên kính thang vân tông trường sinh cự đầu mục t r ạ c thanh biến sắc chiêu thiên kính liền là huyền thiên thanh kính hàng lái là huyền thiên thánh địa nổi danh nhất một loại pháp bảo theo thiên nhân linh bảo đến pháp tướng huyền khí theo trường sinh đạo khí chính là về phần thanh khí đều có phòng chế không chỉ có công dụng phồn đa uy năng cường đại càng là một loại thân phận địa vị biểu tượng bình thường đệ tử nhưng phải không đến chớ nói chi là là bị người ngoài được đến húng chi còn là một cái đạo khí cấp bậc chiêu thiên kính dám lấy ra làm chúng sử dụng này là cố ý vì đó đan thanh thành này cái lã quỷ là cố ý lấy ra chiêu thiên kính hảo gọi chúng ta sợ ném chuột vỡ bình mục trạch thanh nháy mắt bên trong liền nghĩ rõ ràng đan thanh thành tính toán ngũ hành môn liền tính lại như thế nào v ắ n vẻ cũng k huyện ô n đến mức nghèo g kết mức hủ l ậ đến đạo Đan dụng người khác nhà đạo khí không thể. Đan Thanh Thành n chỉ có khác thể khí thể, sử g a trước mặt thiên tại thầy Thiên Thánh ra người chiêu lạc cho chính mọi mình liên kính, cùng Huyền quan lấy Địa h h u y ề thiên thánh địa cũng tới c h u ẩ n thánh cường giả mang đệ tử môn đồ rời đi nhưng còn có ba vị trường sinh cự đầu lưu lại ánh mắt cũng vẫn xem hướng đan thanh thành này một bên phía trước tiên tàng thế giới bên trong vô thượng khí cơ khuynh tiết mà ra thời điểm những cái đó canh giữ ở bên ngoài trường sinh cự đầu nhóm phần lớn bị thương có thậm chí thương cân độ q u t huyện thiên thánh địa tính là nửa cái tổ chức phương tự nhiên ngăn tại phía trước nhất nhân mả có người kém chút vất lạc đến nhanh đi về chữa thương kia là ngũ hành môn cuối cùng một cái chiêu thiên tính đi huyền tiên h thánh địa một vị trường sinh cự đầu nói nói là năm mươi vạn năm trước sơ tổ mang theo tam đại thánh nhân tích lũy dùng muốn vấn đỉnh nam cương nam cương trăm tông tụ chúng ngăn cản đương thời chỉ có mấy cái tông môn đứng tại chúng ta này một bên ngũ hành môn liền là này bên trong một trong cho nên lập hạ thánh địa sau bọn họ bị ban thưởng ba mặt chiêu thiên k í n h cầm này kính liền có thể yêu cầu thánh địa xuất thủ tương trợ nhớ tới ngàn năm phía trước ngũ hành môn ra nhất đại kỳ tài k m chút đem trung thổ đại hằng hoàng triều thái từ cấp bổ sau tới còn là vận dụng một mặt chiêu thiên kính bản thánh một vị bán thánh xuất q u a n đi xa trung thổ xem nàng ba bại trường sinh sau đó đem nàng đưa vào v ư ợ t ngoại tinh không cuối cùng một vị huyền thiên trường sinh cự đầu thở dài một tiếng đổi lại là hắn liền tính sau lưng có huyền thiên thánh địa chỗ dựa cũng không dám một thân một mình chạy đến nhân gia đại h à n g hoàng triều hoàng cung n g ă n cửa tuyên bố khiêu chiến cuối cùng ba bại cùng cấp tu sĩ mà đi bởi vì thật khả năng sẽ bị người tại chỗ đánh chết nhưng là tân bắc mạch chính là như vậy làm ngay cả kia vị bán thánh sau tới đều từng nói này nữ có thành thánh tri tư nhưng cùng ngũ hành môn giao hảo tân bắc mạch xác thực là ngốt trời kỳ tài đáng tiếc sinh ở ngũ hành môn hiện đã ngàn năm không nghe thấy nửa điểm tin tức tăng thêm đan thanh thành thọ nguyên gần có chút người liền kìm nén không được xuẩn xuẩn r ụ c động lại nhìn xem đi vân Ngọng trạch giã bên trong nhiều mặt h ậ n chiến không chỉ có thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh cùng thiên nguyên giới tu sĩ đại chiến cũng không ít người mượn này cơ hội đi tập sát chính mình đối đầu dù sao đi ra ngoài lúc sau đều là thái cổ tiểu thiên địa sinh linh g i ã man chưa thuần cùng chính mình không quan hệ tại bên ngoài thế nhân mắt bên trong đại gia tóm lại vẫn là muốn nói chút quy củ nhưng là hiện tại chính là có cựu báo cựu có toàn báo toán thời điểm đan thanh thành làm vì nhãn hiệu lâu đời trường sinh cảnh giới tu s mặc dù tinh khí thần có sợ suy bại nhưng cũng không là hồ xanh có thể so chớ nói chi là hồ xanh còn bị ngũ hành môn truyền thế thanh khí quét đến một chút đả diệt nửa bên thân thể khó khôi phục thực lực đại tổn căn bản không là đan thanh thành đối thủ đan thanh thành đặc biệt cầm chiều thiên k í n h ra tay chính là vì chấn n h i ế t đi thủ nếu là cầm thanh khí sẽ chỉ đưa tới vây công vân n g ọ n g t r ạ c h giã là giải quyết ơ n đoán h ả o địa phương nhưng không có nghĩa là liền có thể không kiêng nể gì cả cơ bản quy củ vẫn là muốn nói cùng cảnh nhất chiến thắng thua có mệnh nếu như không thủ này cái quy tắc ẩm kia nhà ai tông môn còn không có kiện thanh khí hôm nay ngươi cầm thanh khí quét sạch t ngày mai liền sẽ bị người cầm thanh khí ngăn chặn sơn môn đan thanh thành đưa tiễn thanh khí ngược lại có thể không nhận ư ớ c t h ú c ra tay tự theo tiên tàng thế giới mở ra đã đi qua tiếp cận hai năm thời gian chính mình cùng thanh khí vẫn luôn không tại sơn môn bên trong vẫn có chút làm người lo lắng cho nên mới sẽ trực tiếp đưa về thanh khí nhưng hắn nhưng lại không biết chính mình cho rằng đã về đến tông môn thanh khí lại tại hư không bên trong bị người ngăn cản xuống tới hư không v ô n g ân bình thường tiên nhân tu sĩ toàn lực ra tay liền có thể đánh vỡ hư không bất quá kia cũng chỉ là hư không tầng ngoài hoặc giả nói là thứ nhất tầng hư không chân chính hư không là một tầng tiếp một tầng từng có thánh nhân liên tiếp sẽ mở trọn vẹn ba mươi ba tầng hư không thiên nhân tu sĩ nhiều nhất bất quá có thể sẽ mở ba tầng trước hư không pháp tướng đại năng cũng liền nhiều thâm nhập năm sáu tầng trường sinh cự đầu cũng liền tại hai mươi tầng hư không tưởng kép phía trước bồi hồi đ a n thanh thành lấy chiêu thiên kính sử một cái tiểu hoa chiêu l ừ a bịp hồ xanh chờ người âm thầm khôi phục thanh khí đem thanh khí đánh vào thứ hai mươi mốt tầng hư không bên trong nhanh chóng trở về sân môn ngũ hành môn thanh khí nghe nói bọn họ tông môn đời đời kiếp kiếp chỉ tế luyện này một tôn duy nhất thanh khí uy năng viễn siêu bình thường có thể sánh ngang thánh địa đại giáo truyền thế hư không sâu tầng có một đạo quang ảnh trôi qua tại càng sâu tầng hư không tưởng kép bên trong xuyên qua sau phát mà tới trước cuối cùng đứng tại ngũ hành môn sơn môn phía trước dò ra một cái bàn tay to dù muốn chặn đường ngũ hành môn thanh khí năm đó chưa thể dòm ngó thanh khí uy năng hôm nay ta liền muốn đi thử một chút bàn tay lớn áp sập thứ hai mươi một tầng hư không nhàn nhạt thánh uy c h à n ngập này là một tôn c h u ẩ n thánh tại toàn lực ra tay v a n long long ngũ hành thiên bên trong đám người đột nhiên cảm thấy một trận lay động bất ổn nhao nhao lộ ra kinh sợ có người tại đối thanh khí ra tay trường giáo chân nhân trầm giọng nói hắn cùng bốn vị mạch chủ một cùng ra tay điều khiển t h á n h khí hiện hóa bên ngoài tình huống không tốt chuẩn thánh cường giả tự mình ra tay kiêng người chi đạo có chút quen mắt là hoàng cực trấn thế đại thần thông hắn là trung thổ đại h à n g kia vị c h u ẩ n thánh linh nguyệt lan đoán được bên ngoài người thân phận khác chuẩn thánh sao lại đi làm này loại sự tình cũng chỉ có cùng ngũ hành môn có quá xung đột đại h à n g hoàng triệu mới có thể đi làm này loại sự tình bản môn t h á n h khí có thể chống cự chuẩn thánh cường giả nhưng chúng ta không thể thôi động t h á n h khí khả năng sẽ bị đánh chết tại này bên trong vậy liền thiêu đốt nội tình khôi phục thanh khí kỳ thanh trúc nhìn một phía chỉ cảm thấy có một loại không hiểu quen thuộc cảm nơi xa một dòng sông lớn lao nhanh càng xa xôi còn có một đạo cao ngất bóng đen tựa như thái cổ thần sơn đứng lặng nàng lấy ngũ hành thần thông cảm ứng tại tại chỗ rất xa còn có một phương hạo hãn công dương nay không phải là ngũ hành động tiên sao chẳng lẽ là ngũ hành động tiên kỳ thật liền tại truyền thế thanh khí trong vòng kỳ thanh trúc như có điều suy nghĩ lại ẩn ẩn cảm thấy không đúng thanh khí tự nhiên có thể nội ẩn một phương tiểu thế giới nhưng là ngũ hành động tiên đạo tắt quá mức hoàn chỉnh lấy ngũ hành đại đạo làm cơ sở chống đỡ lên cả tòa động tiên thế giới không giống là thanh khí nội ẩn tiểu thế giới bản chương xong chương ba trăm hai mươi tám chuẩn thá hai chương ba trăm hai mươi tám chuẩn thánh ra tay sư tôn về tới hai quá mức hoàn mỹ tiểu thế giới cho nên này loại thánh khí đều không thích hợp trực tiếp công phạt rất dễ dàng đối bính sau、so、phá hư nội bộ không gian kỳ thanh trúc chính mình sơn hà đồ liền là như thế như là đao kiếm c h i loại không người sẽ tại nảy bên trong sáng lập không gian như vậy sẽ chỉ giảm xuống pháp bảo trình độ bền bỉ mà như là trung đỉnh c h i loại pháp bảo thì thường thường nội luận không gian đặc biệt là t h á c khí nhiều khi đều lấy ra diện hóa tiểu thế giới gồm cả trấn áp tri năng cùng sơn hà đồ rất giống nhưng ta như thế nào cảm thấy vẫn có chút không giống nhau kỳ thanh trúc nghi hoặc khó hiểu bất quá này thời cũng không có người có thể giải đáp nàng nghi vấn sư tỷ cố tư n h i ê n nhẹ g i ọ n g kêu gọi kỳ thanh trúc lấy lại tinh thần thu hồi bay tán loạn suy nghĩ xem đến sư mội có chút luống c u ố n mặt nhỏ r ỗ i tay sờ sờ nàng đầu chúng ta không có việc gì v o à i anh thiên địa đột nhiên run lên đại hằng c h u ẩ n thánh lần thứ nhất đánh ra đại thủ ấn chưa thể ngăn lại ngũ hành thanh khí hiện nhiên liền tính là không có thể hoàn toàn khôi phục thanh khí cũng không là hắn có thể tay không tiếp hạ vì thế hắn đánh tiếp ra chính mình tế luyện một đời pháp bảo một cái phát ra nhàn nhạt thánh uy chuẩn thanh khí kia là một thanh chuẩn thánh đại đao. giờ phút này bị đại hằng chuẩn thánh cầm tại tay bên trong phát huy ra kinh thiên động địa thần uy cùng ngũ hành thánh khi trực tiếp đụng thẳng vào nhau ngũ hành động thiên bên trong lập tức một trận địa động núi lây cố tư n h i ê n bản liền tâm thần hoáng hốt suýt nữa bổ nhào vào kỳ thanh trúc ngược bên trong kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng r ồ i tay nắm ở sư mội nhuyễn ngọc vai thơm một cái tay nhẹ nhàng v ố t ven à n g mềm mại sợi tóc n à y hai tử mặc dù có đôi khi tính tình có chút vẻ nàng mềm mại sợi tóc nay hai tử mặc dù có đôi khi tính tình có chút chút khóc cố tư n h i ê n tâm thần cũng dần dần bình phục lần này cũng coi là đồng sinh cộng tử nếu không phải sư tỷ tương trợ chính mình còn không biết sẽ là loại nào hoàn cảnh có lẽ đã sớm buộc phát ma khí mà chết đi cho nên cũng không có cái gì phải sợ kỳ thanh trúc đương nhiên sẽ không như vậy suy nghĩ nàng tại suy nghĩ như thế nào tài năng thoát khốn tuyệt không có thể ngồi chờ chết nhưng chưa từng nghị chuyển cơ tại hạ một khắc đã xuất hiện ngũ hành môn bên ngoài khoảng cách sơn môn vạn dặm địa giới một vùng núi non đột nhiên đ ổ sụt thư không phá toái và mẹo một thanh đại đao rơi xuống bổ ra trăm dặm đại địa g i a núi lúc trước ngũ hành thánh khí cùng chuẩn thánh đại đao đội bính đột nhiên b ộ c phát ra một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng nhất cử đánh tan c h u ẩ n thánh đại đao đem này đánh rất hai mươi tầng hư không trực tiếp rơi vào hiện thế bên trong là ai hư ta chuyện tốt đại h à n g c h u ẩ n thánh tự nhiên cũng theo chính mình đao binh bị đánh rất phẳng trần thét dài một tiếng hống sập ngàn dặm non sông vừa mới ngũ hành môn thánh khí tuyệt đối là bị người trưởng khống có chủ cùng vô chủ sở có thể phát huy ra lực lượng hoàn toàn là hai việc khác nhau lập tức đánh đại h à n g c h u ẩ n thánh trở tay không kịp hư không đột nhiên vỡ ra một chỉ tiên thiên tế tay nắm lấy ngũ hành thánh khí đem mang về sơn môn bên trong quang hoa nhất tiệm đám người bị thả ra ngũ hành môn thủ hộ đại trận sớm đã bắt đầu toàn lực vận chuyển vô tận đạo văn tràn ngập thiên địa thâm nhập hư không bên trong bản môn truyền thế thanh khí trở về đại trận bổ sòng hiện tại cho dù là chân thánh đích thân đến đều đến phí chút tâm tư tài năng phá vỡ ta muốn kết một ít tân đoán đi một lát sẽ trở lại hơi cầm réo rắt giọng nữ vang lên phá toái hư không bên trong một đạo thân áo bảo màu đen tiến ảnh nạo nghệ s ư ớ n g s ư ớ n g nàng dáng người cao gầy khuôn mặt bên trên phảng phất tre một tầng sương mù gọi người thấy không rõ hình dáng tóc đen nhánh xinh đẹp lộ ra sáng sớm óng ánh chi xác theo gió tung、bay. một cổ vô cùng cường đại lực lượng theo này người trên người phát ra tới sư tỷ người rốt cuộc trở về g i ả n thư nhu thân hình nhất t i ể m xuất hiện tại nơi đây ngưỡng vọng bầu trời thì thầm nói kỳ thanh trúc chấn động trong lòng cái này là chính mình cái kia tiện nghi sư tôn bản thể là tân thái thượng quá tốt là nàng về tới trường giáo chân nhân cùng bốn vị m ạ c h chủ kinh hô ngũ hành môn bên trong sở hữu sơn phong cùng nhau chấn động sở hữu đệ tử toàn bộ xuất hiện những tiên nhân kia cảnh giới phong chủ phần lớn đều còn đ ạ qua hoặc là trải qua quá ngàn năm phía trước đại hàng chuẩn thánh ngăn cửa khuất lục sử này lúc nhìn thấy hắn lại đến không khỏi khí huyết dâng lên càng khiến người ta không nghĩ đến là bị tông môn ký thác kỳ vọng tân bắc mạch cũng tại này một ngày đồng thời trở về nàng chẳng lẽ thành thánh hay sao không có một tia thánh uy còn tại trường sinh cảnh giới nhưng đã không phải là ta chờ có thể nhìn trộm nàng không nên nảy cái thời điểm trở về sư tôn cố tư nhiên nâng lên đầu nhìn ra xa hư không đáng tiếc nàng chưa từng tu thành thiên nhãn c h i loại thần thông ngược lại là thấy không rõ cái gì tân bắc mạch ngươi lại vẫn dám trở về đại hằng c h u ẩ n thánh cầm đa binh bước ra một bước khủng bố khí tức càn quét tiến địa thư không tựa như là đ ồ n nước gợn sóng đồng dạng đẩy ra hảo mấy tầng có cái gì không dám tân bắc mạch cười nạo một tiếng nói vất quá là cái ủy và o hoàng triều khí v ậ n miễn cưỡng đưa thân c h u ẩ n thánh lao giả thật coi chính mình thiên hạ vô địch ta giết người dư sải đại hằng c h u ẩ n thánh hư lệnh tay bên trong đại đao vung xuống thiên địa chi gian đến nơi đều là tinh mang lấp lóe tuyết t r ắ n g lượng quàng tự do nếu đều hiện thân đại hằng c h u ẩ n thánh tự nhiên cũng không khả năng cứ thế mà đi như vậy chẳng phải là mặt mũi hoàn toàn không có tổng muốn giao hấn một chút trẻ tuổi nóng tính tiểu bối làm nàng biết được cái gì gọi là trần thánh chi uy nhưng là tân bắc mạch lâm nhiên không sợ nàng mặc dù còn là trường sinh cảnh giới nhưng cũng không phải ngàn năm trước tia cái mới vào trường sinh chính mình. đã tại vực ngoại tinh không vượt qua trường sinh tam k i ế p khoảng cách chạm đến thánh cảnh bất quá nửa bước xa này lúc ý cao ngất muốn cùng c h u ẩ n thánh giao đấu càn nguyên canh kim kiếm khí tân bắc mạch nhất chỉ điểm ra vô tận kiếm khí bước lên cùng c h u ẩ n thánh đao mang đ i bính thiên địa chi gian phong mang lấp lóe đại địa dây núi toàn bộ đều bị xoắn nát ngay cả h ư không cũng bị tung bay mười mấy tầng phá toái không chịu nổi đại hàng c h u ẩ n thánh lại b ổ ba đao đều bị tân bắc mạch phân biệt lấy thương hải quy nguyên đại thần thông ất mộc trường thanh khí đại thần thông cùng thái cổ thần sơn cương đại thần thông từng cái tức hạng thực sự kinh diễ liền tính có sở cố kỵ khắc chế cũng không là trường sinh cảnh giới tu sĩ có thể tùy tiện chống lại nhưng tân bắc mạch hiển nhiên không là bình thường người kỳ thanh trúc mày nhăn lại lại triển khai n à y vị tiện nghi sư tôn cũng tu thành tiên thiên ngũ hành đại thần thông nhưng cùng chính mình đi hoàn toàn không là một cái đường đi chính mình là hướng ngũ sát thần quang đường đi đi đi là khó phân d i ệ n hóa đường đi mà tự ra sư tôn hình như là lấy ngũ hành một lần nữa hóa ngũ hành ngưng tụ ngũ hành chi lực ra chỉ tại kim một thủy hỏa thổ này bên trong một trong đại thần thông thượng khiến cho h u năng trình năm lần bạo tăng có thể nói là sáng tạo khác người khó trách xem đi lên có thể nhẹ nhõm tiếp được c h u ẩ n thánh công kích kỳ thanh trúc trong lòng khẽ nhúc đ í c h này một chiêu về sau cũng nhất định phải học đến mới lạ xem tới ngươi cũng bất quá như thế tân bác mạch khép lời một tiếng ngôn ngữ hùng hồ dò người tiếp tục khiêu khích nói tựa hồ có sở y trợ thật sự muốn b ứ c ta toàn lực ra tay đại hằng c h u ẩ n thánh thét dài một tiếng này nữ chưa trừ diện ngày sau tất thành hòa lớn hôm nay liền tính đ ắ c tội h u y ề n thiên thánh địa cũng muốn đem này d i ệ t trừ bản chương xong chương ba trăm hai mươi chín phá cảnh thiên nhân ngưng tụ kim đan một chương ba trăm hai mươi chín phá cảnh thiên nhân ngưng tụ kim đan một m ộ tia t nhàn n h ạ t thánh uy tràn ngập thiên địa thoáng chốc nghiêm một chút cùng lúc trước hoàn toàn không đồng dạng hiện giờ mới là chân chính thi triển ra c h u ẩ n thánh chi lực c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh nếu dính một cái t h á n h chữ kia cũng đã siêu thoát phàm tục ó chút thánh uy thánh nhân uy nghiêm thông thiên triệt địa c h u ẩ n thánh bất quá sơ khuy môn tính nhưng cũng cường đại đến vượt mức bình thường đã không phải là trường sinh cảnh giới tu sĩ có thể so sánh với ngũ hành môn trên không đã khởi trận trận g ậ n sóng từ đầu đến cuối là một đoàn ngũ hạnh phúc địa câu liên lê tới ngăn cản được thánh uy tràn ngập đánh một trận ở ngoài không gian tân bác mạnh trường ngâm một tiếng Chính mình đi năm, một ì n sang ngàn n h đi ă đôi lược n g thiên c g tri dực a n tại nàng phía sau triển khai giống như thần hoàng như thế mỹ lệ mà lại hiện đến chấn động đến cực điểm đây là cái gì thần thông giảng thư nhu kinh ngạc chính mình sư tỷ hiển nhiên phiêu bạt vượt ngoại ngàn năm cũng có cơ duyên cực lớn thu hoạch bằng không thì cũng không khả năng chính diện cùng một tôn c h u ẩ n thánh đối tượng h ả o cương đại hỏa hành thần thông so s í c h hỏa phần tâm đang còn muốn cường thế kỳ thanh trúc con ngươi t r ư ừ n g lớn nàng thậm chí cảm nhận được chính mình sư tôn trên người còn có một cổ cực mạnh thiên địa dị hỏa khí tức làm chính mình địa tâm minh diễm hỏa kinh khủng nay loại cảm giác chỉ ở trước đây huyền thiên thánh địa bạch thư bảy ra truyền thuyết bên trong vô định ưu đàm lúc xuất hiện qua kia có thể là thiên địa tri gian xếp hạng thứ bảy thiên hỏa nay là thái cổ chu tức thần thông không biết nàng đến mấy phần truyền yên lặng hồi lâu thương nguyệt gia tới toát ra một câu. Chu kỳ thanh trúc tinh đồng co r i ú lại như là nghĩ đến cái gì nam minh ly h ỏ a cùng chu tức không chết thần chú thái sơ thời kỳ thiên địa sơ khai trời xanh cùng đại điệu chi gian còn không có hoàn toàn bị tách ra độ độn mơ màng vũ trụ tinh thần đều còn chưa điểm sáng lờ mờ hết sức cho nên k i a cái kỷ nguyên lại được xưng làm minh cổ k i a thời điểm thiên địa bên trong sinh ra ban đầu năm tôn sinh linh thứ nhất chính là chu tước chuẩn xác mà nói là thái cổ thời kỳ h ư n g hoang có một chi chim n ô n thừa kế kia tôn tồn tại đại đạo hòa trùng tự xưng là chu tước nhất tộc lấy này vi tôn hậu thế mới biết được từng có như vậy một cái vô thượng tồn tại như là mặt khác thương long bạch h huyền ngũ đàng xà đều là như thế cũng không phải là thật có huyết mạch tộc duệ lưu truyền mà là sau tới sinh linh thừa kế này đại đạo dần dần diễn hóa thành gần sát thái sơ ngũ linh hình tượng nay loại đại bối cảnh giả thiết kỷ thanh trúc là biết được đặc biệt là kia nam đạo tuyệt thế đại thần t h ô n g càng là nàng tha thiết ước mơ so chi ngũ hành môn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần đương nhiên đã luyện thành tiên thiên ngũ hành đại thần t h ô n g không sẽ kém hơn tuyệt thế đại thần t h ô n g nhiều ít chỉ bất quá tuyệt thế đại thần thống được xưng là tuyệt thế không phải là không có nguyên nhân kia cuối cùng cấm kỵ pháp môn cái khác sở hữu thần thống đều không thể so nghĩ đại hằng c h u ẩ n thánh phát giác đến tân bắc mạch cảnh giới đã sắp chạm đến thánh đạo n g ạ c cửa trong lòng cũng là run lên nay nữ thiên tư thế nhưng khủng bố như vậy đoạn không thể lưu bất quá ngũ hành môn truyền thế thanh khí nghe nói cực kỳ lợi hại h ắ n này thời cũng không có phớt lờ trực tiếp chém ra một đạo hóa thân canh dự ở ngũ hành môn thậm chí còn lấy ra một mặt tổn hại bia đá giao cho hóa thân kia hóa thân có trường sinh hậu kỳ tu vi tay bên trong tổn hại bia đá càng là một mặt không trọn vẹn thanh khí hẹn nhất hướng hảo hảo tỷ khí giản thư nhu cũng nhịn không được mắng kỳ thanh trúc cũng không có nghĩ đến nay cái trần thánh thế nhưng như vậy không biết xấu hổ mặt. Cùng trường sư i i n cảnh h g ớ thúc chúng ta có thể hay không lấy thánh khí giải quyết rất bên ngoài kia cái hóa thân kỳ thanh trúc bỗng nhiên đối giản thư nhu đề nghị bình thường tới nói là làm không được giảng thư nhu suy nghĩ nói muốn chân chính phát huy ra thanh khí vi năng đến muốn trường sinh cảnh giới tu sĩ ra tay tiêu đạo hóa thân lấy trường sinh tu vi chấp trường không c h ọ n vẹn thanh khí không là chúng ta có thể đối phó kỳ thanh trúc không khỏi những mày tông môn thanh khí đều không được nàng sơn hà đ ổ liền càng không làm được không thể khôi phục thanh khí căn bản diệt không xong bên ngoài kia cái ra hỏa ngược lại sẽ bởi vì hành động thiếu suy nghĩ thu nhận mầm thai vạn đương nhiên nay sự tình cũng không phải là không có khả năng người m à theo ta tới giản thư nhu mang kỳ thanh trúc rời đi kỳ thanh trúc cùng sư mội lên tiếng chào hỏi cùng sư thuốc bộ pháp cuối cùng thế nhưng đi tới tại không chúng treo cao tông môn thanh khí phía dưới chắc hẳn ngươi đã biết ta ngũ hành môn động tiên liền là bản môn duy nhất thanh khí sở tại danh vị ngũ hành tiên giản thư nhu nói tiếp ta chỉ là pháp tướng cảnh giới thôi động thanh khí cũng khó có thể đối phó kia đạo hóa thân nhưng là ngươi người mang ngũ hành thần thống có lẽ có thể tới nếm thử khôi phục thanh khí ta kỳ thanh trúc chỉ chỉ chính mình kinh ngạc và phần nàng một cái thiên nhân cũng chưa tới tiểu tu sĩ làm sao có thể khôi phục một cái thanh khí không muốn tự coi nhẹ chính mình từ xưa đến nay bản môn có thể luyện thành tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông người lác đắc không có mấy mà bản môn thanh khí càng là không giống bình thường thần thần chỉ xa so với bình thường thanh khí muốn cường đại quá nhiều ngươi nếu là có thể tỉnh lại thần thậm chí đều không cần người khác tôi h động chính mình liền có thể hoàn thành khôi phục giản thư nhu nói nói n à y là một cái tông môn tân bí chỉ có tu thành tiên t i ê n ngũ hành đại thần thông giả tài năng hoàn toàn nắm giữ này tôn thanh khí ngũ hành môn thanh khí thật rất đặc thù truyền thừa cực kỳ lâu đời chính là mấy trăm vạn năm trước từ năm tôn thánh nhân liên thủ tế luyện đồng thời kia năm vị thánh nhân còn tọa hóa tại ngũ hành động thiên bên trong đem một đời sở hữu đạo tắc cùng thần thông toàn bộ dung nhập thanh khí cái này thanh khí từ vừa mới bắt đầu liền không giống bình thường hậu thế ngũ hành môn nhiều lần phồn thịnh cùng suy sụp toàn dựa vào cái này chuyển thế thanh khí lịch kết bất d i ệ t phồn thịnh thời điểm có thể so thánh địa lại giáo nhất suy sụp thời điểm thậm chí liền một vị trường sinh, cảnh giới tu sĩ đều không thể sinh ra đạo thống kém chút băng tán mấy trăm vạn năm t u ế nguyện từ từ ngũ hành môn trong lúc đã từng ra quá mấy tôn thánh nhân bọn họ đều lựa chọn đều l c h ọ e m một đời sở đến toàn tế luyện vào ngũ hành tiên liền cùng bọn họ bản mệnh khí đều đ i ề n vào này bên trong cho nên ngũ hành môn truyền thừa như vậy xa xưa lại mới chỉ có một kiện thanh khí bản chương xong chương ba trăm ba mươi phá cảnh thiên nhân n ư ơ n g tụ kim đan hai chương ba trăm ba mươi phá cảnh thiên nhân n ư ơ n g tụ kim đan hai nhưng cung ứng này thanh khí cùng ngũ hành môn sản sinh không thể dứt bỏ liên hệ lúc trước tông môn kém chút băng tán chi tế liền là ngũ hành thiên tự chủ hiển hóa chấn sát đạo trích làm người nghĩ là môn bên trong còn có trường sinh cảnh tu sĩ đến mức đằng sau trường sinh cảnh giới tu sĩ chết sau cũng lựa chọn đem chính mình mai táng tại này bên trong hải cốt quy thuận ngũ hành thiên không ngừng hoàn thiện động t h i ê n thế giới đạo tác nay cụ lực lượng là cực kỳ c ư ờ n g đại đại biểu ngũ hành môn truyền thừa mấy trăm vạn năm tích xúc nội tình khắc tông môn liền tính nghĩ học cũng học không được ban đầu kia năm vị thánh nhân bởi vì cùng c h u n g trí hướng đi cùng một chỗ hy vọng tái hiện tiên thiên ngũ hành đại thần thông cuối cùng đem sở hữu thành quả hội tụ thành cái này t h á n h khí bọn họ càng là đem chính mình đều cấp luyện vào t h á n h khí bên trong cho nên ngũ hành thiên thần chỉ mới có thể vô cùng c ư ờ n g đại mấy trăm vạn năm bất hủ một khi triệt để khôi phục có thể so với trần thánh ra tay kia ta tới thử thử một lần kỳ thanh trúc ánh mắt chớt lên trực tiếp tại một khối cự thạch bên trên ngồi xếp bằng nếm thử câu liên thanh khí thần trị giản thư nhu yên lặng xem kỳ thanh trúc ánh mắt nhu hòa chỉ cảm thấy này hải tử tăng thêm chính mình sư tỷ có lẽ thật sẽ dẫn dắt ngũ hành môn đi hướng một cái huy hoàng tương lai sư tỷ ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình a giản thư nhu trong lòng từ đầu đến cuối có chút lo lắng c h u ẩ n thánh cũng là t h á n h nhân trường sinh từ đầu đến cuối là trường sinh giữa hai bên tranh lệch như cách hưởng c ầ u tuyệt không phải nhân lực có thể săn bằng sư tỷ mặc dù có chút u n g n ạ o nhưng theo có chút ít tối tha ngàn năm phía trước đánh thượng đại hằng như thế hiện tại độc chiến trần thánh cũng là như、thế. g i ạ n thư nhu chỉ hy vọng sư tỷ tại bên ngoài du lịch còn có kinh thiên át chủ bài có thể chuyển nguy thành an kỳ thanh trúc thần du ngũ hành tiên h nhưng vô luận như thế nào cũng tìm không được thanh khí thần trì theo bản năng vận chuyển tiên thiên ngũ hành đại thần thông ý đồ lấy này gọi thanh khí thần trì chú ý nhưng là nàng lại quên chính mình sớm đã đến phá cảnh độ kiếp điểm tới hạn dầm dầm dầm đạo cung rung động ngũ s ắ c thần hoa thấu thể mà ra căn bản ngăn cản không được kỳ thanh trúc sắc mặt biến hóa trên người tầng tầng tự phong toàn diện sụp đổ nàng muốn bắt đầu đột phá thiên nhân cảnh giới nàng bản là đơn ngồi này lúc lơ lửng mà khởi toàn thân khí huyết hóa thành một đạo thiên long h o à n h k h ô n g pháp lực bành trướng như vực sâu biển lớn gào thét lên càn quét b ố n phía thần hồn nở rộ quan hoa tựa như nhật nguyệt treo cao cử thiên quan g diệu b ắ t cực một bên giản thư nhu mặt lộ vẻ k i n h sợ từ phủ cảnh giới tu luyện tới này loại trình độ không có sử dụng bất luận cái gì thần thông liền tạo thành như thế dị tượng đây tuyệt đối là nàng tiềm năng phong thích quả thực là khủng bố như vậy kỳ thanh trúc áo trăng xuất trần tóc đen bay múa cơ thể tinh ánh dị tấu mỗi một tấc máu thịt đều tại nở rộ quan huy nếu sự tình không thể trái vậy liền bắt đầu phá con đi có lẽ đột phá lúc sau liền có thể tỉnh lại thanh khí thần chỉ n ông ba kỳ thanh trúc tế ra hỗn độn đạo thư tại chính mình đỉnh đầu bên trên phương chìm nổi tia tia lũ lũ hỗn độn khí lở lở giống như ba ngàn đại đạo tại này quanh thân hiện hóa t ử phủ đột phá thiên nhân có ba đạo năng quan thứ nhất là thoát thai hoàng cốt thứ hai là thân hợp thiên địa thứ ba là mê thất chi họa kỳ thanh trúc cựu kinh lộ sát tinh khí thần sớm đã mạnh đến lệnh người dận sôi bình thường thiên nhân chu kỳ ngưng tụ bản mệnh kim đan đại tu sĩ đều không là nàng đối thủ tự nhiên không cần lo lắng n à y lúc pha quan bản liền là nước chạy thành sông theo lý thường đương nhiên đông đông đông nhưng là tại này lúc kỳ thanh trúc tinh khí thần t ự a n h ư còn tại tiến hành trung cực lột xác nàng trái tim tại kịch liệt nhảy lên ngũ tặng ngũ hành đạo cung nối thành một mảnh nở rộ lộng lấy quan g hoa một tia nàng tha thiết ước mơ ngũ sắc thần quan g tại đạo cung bên trong lưu chuyển rửa sạch quanh thân b á c hải h liền ra thị tượng lông tơ đều tại chiếu sáng rạng rỡ nay là một loại mắt thường đều nhìn thấy lột xác cơ thể vô hạ thần hồn không thiếu sót pháp lực vông n n trước đây sở hữu tích lũy hóa thành này lúc trung cực n ả y lên lúc trước lột xác thế nhưng không tính toán gì hết. c này một một mắt mở, lột tới Thanh Trúc trận hai phải chung nhiên nữa lại đôi đẹp lần đống n cực xác. Kỳ tiêu hao có chút khoa trường, hao khoa có lúc i ề đều n chính mình tích lũy đều có một ít không đáng、kể. Này tích có ít một lũy l kể. thể nội thế giới chi thụ phát giác đến nàng quất cảnh cành lá nhẹ nhàng lay động vô số dễ cây tại không h i ể u hư không bên trong hấp thu linh khí thấu quá cành lá phát ra đến kỳ thanh trúc thể nội trực tiếp bù đắp nàng cần thiết này đó linh khí trải qua thế giới chi thụ cố động có thể hoàn mỹ bị kỳ thanh trúc thu nạp căn bản không cần nàng lại hao tâm tổn trí cái gì kỳ thanh trúc được đến trợ lực thân thể đều bắt đầu cháy rừng rực huyết dịch không ngừng thuận lỗ chân lông chạy ra thể nội cốt cách không ngừng pha t o á i n g ũ tạng lục phủ cùng nhau chấn động thân thể mặt ngoài càng lạnh ư đồ sứ bàn ra bị nẻ l ụ c thân phá t o á i gây dựng lại thần hồn ngưng vì một điểm pháp lực rửa sạch d u y ê n hoa này mới là chân chính thoát thai hoàn cốt g i ả n thư nhu khiếp sợ không thôi từ trước tới nay chưa từng gặp qua này dạng triệt để thoát thai hoàn cốt cụ thể s ắ c tất cả đều bị bỏ hết thể đều tại tân sinh quả thực có thể so với pháp tướng đột phá trường sinh cảnh giới lúc lột xác này tựa hồ c ũ n g cấp nàng rất lớn gợi ý kỳ thanh trúc toàn thân đều bị vết máu cùng xương vỡ bao khỏa tinh khi thần cũng bị khóa lại nhưng nàng ý chí kiên định thừa nhận thoát thai hoàn cốt đau khổ cuối cùng hoàn thành này lần cực hạn thân hợp thiên địa này đối kỳ thanh trúc tới nói nhất vì đơn giản bởi vì nàng tiên thiên thần thông tiên ý ngã ý bản liền có thể cùng tiên h địa đại đạo tương hợp này lúc nàng thân hợp thiên địa n g ú t trời thần huy đem nàng quay chung quanh bang bang thần thông dị tượng từng cái hiện ra hải thượng sinh minh nguyệt tinh thần diệu c i u tiên tiềm u yên dấu chân long cùng với chư thần tùng hát cùng một thời gian kỳ thanh trúc đạo c u n g cùng chấn động ngũ sắc thần quang thấu thể mà ra cùng n à y đó thần thông dị tượng đem kết hợp chống lên một phương thần linh tỉnh thổ một đạo phù lục cũng theo linh đại thượng bay ra từ khí lửa l cao quý không tản ổ i càng là có đại đạo thiên âm tiếng vọng như hoàng trung đại lữ tại chấn như là tại trình bày thiên địa trí lý khiến người tình ngộ gọi người minh ngộ thân hợp thiên địa chính là cùng nói tương hợp kỳ thanh trúc diễn hóa chính mình thần thông đại đạo tiếp vượt qua mê thất chi h o a thiên địa đại đạo cũng không thể xử nàng mê thất này đó đối với nàng mà nói căn bản liền không là cái gì trở ngại nhưng là biến hóa còn không có dừng lại chỉ thấy kỳ thanh trúc tế ra bản mạng phụ lục tại không ngừng ngưng tụ một viên hư huyễn kim đan từ từ bay lên mặt trên có ngũ sắc thần hoa lưu truyền có vô thượng thiên long nối tiếp nhau như là một vầm mặt trời trói l o á thôi sàn trói mắt nàng lại là muốn nhắc cử ngưng tụ bản bệnh kim đan thẳng tới thiên nhân trung kỳ l i ệ n tại kim đan ngưng tụ làm thực thể kia một khắc kỳ thanh trúc cũng rút đi cũ thể xác phá vỡ vết máu đi ra giống như biến hóa ra một tôn thánh thai sạch không tì vết nàng thân thể nháy mắt bên trong biến mất không thấy bị kim đan hấp thu đi vào sau đó nàng người lại hiện lộ hiện ra tới kim đan đã cùng tự thân huyết đ ụ c ra hòa tại cùng nhau ta thân ta mệnh giữ thiên tể chỉ phải kim đan liền ra mê linh chất dài đến cư n g ọ c điện thánh thai sinh liền b ư ớ c t h ă n g lây Bản chương xong, chương 331, một trường thanh trục chết, thanh trúc độ kiếp. một, 331, một chết, thanh trúc độ、kiếp. một kỳ thanh trúc bạch thi tóc đen chân trần đạp hư không nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời tại vượt qua mê thất chi hoa lúc ngoài ý muốn câu liên thượng ngũ hành thiên thần trị thỉnh thánh tôn hộ ta ngũ hành môn nàng đối hư không trường trường một bái có thể đạo âm run dậy ngũ hành thiên thần trị đáp lại kỳ thanh trúc kêu gọi kỳ thanh trúc mặt lộ vẻ vui mừng sau đó liền bị một cổ nhu hòa lực lượng cấp ném ra động thiên thế giới nàng còn chưa kịp phản ứng qua tới liền có một đạo tử sắc lôi điện từ trên trời ra xuống thẳng tắp hướng nàng bộ tới này là thiên tiếp cách đó không s a một vị pháp tướng hoảng sợ nói thiên a hữu ta ngũ hành môn a khắc một vị pháp tướng đại năng kích động nói đại tranh chi thế tiến đến ngũ hành môn có như thế thiên tiêu lo gì tông môn không thể sở hữu người vừa mừng vừa sợ chỉ có sừng sững tại sơn môn bên ngoài đại hàng chuẩn thánh hóa thân cao chặt l ô n g mày hào hào hào phía trước có một cái tân bắt mạch không nghĩ tới bây giờ còn có một cái không sai tiểu g i a hỏa chuẩn thánh hóa thân sắc mặt lạnh lùng ánh mắt bên trong sát ý tung hành ánh mắt cả kinh trung quanh hư không và mẹo hôm nay liền triệt để chặt đứt các ngươi tông môn khí vận chuẩn thánh hóa thân nhìn thấy kỳ thanh trúc muốn độ thiên k i ế p cũng là đứng không vững dù sao bản thể hôm nay đã làm tốt quyết định liền tính triệt để ác huyền tiên thánh địa lại như cái gì chính mình cùng lắm thì trở về bế quan không ra huyền tiên thánh địa còn sẽ vì hai cái người chết đánh thượng đại hàng Hoàng người sống mới có giữ gìn giá trị chết thiên tài không đáng một đồng vê anh thứ nhất đạo thiên lôi rơi xuống kỷ thanh trúc nạo g nghễ mà đứng nên kích màu tím lôi đỉnh nàng toàn thân nóng ánh thể biểu tượng như có lưu quang lấp lóe này là tinh thần chi thể tiểu hữu sở thành biểu hiện trực tiếp đem thiên lôi mạnh mẽ đỡ lấy trên người không hư hao chút nào vẫn như cũ ngăn nắp xinh đẹp vê anh cùng thời khắc đó chuẩn thánh hóa thân cũng ngang nhiên ra tay đánh ra tay bên trong một nửa tàn địa sắc ý như biển trước mắt đã tới k i ế một nửa tàn bia hóa thành một tòa thái cổ thần sơn xuất hiện tại ngũ hành môn sơn môn phía trước áp sập tầng tầng h chỉ cần mở ra một k i a lỗ hổng kia hắn liền có thể chấp mắt tập sát k ỳ thanh trúc ông năm có thể là liền tại này lúc một loại khó nói lên lời khủng bố khí tức theo ngũ hành môn bên trong lan c h ẳ n ra, che lồng cả phiến thiên địa làm nhân tâm hoảng sợ run sợ không người chấp trưởng thanh khí làm sao có thể chính mình khôi phục chuẩn thánh h o a thân chân kinh sắc mặt tốt h nhiên đại biến bông cảm giác việc lớn không ổn hắn liền là bản thể lưu lại tới uy hiếp ngũ hành môn thuận tiện coi chừng bọn họ kia tôn thanh khí phòng ngừa tân bắc mạch đem này gọi nhưng là vì sao này tôn hoàn toàn không có người chấp trưởng thanh khí lại sẽ chính mình đột nhiên khôi phục này một chút cũng không hợp với lẽ thường thiên hạ p h á p bảo nhiều không kể x i ế t nếu là điều kiện thích hợp thực phẩm thiên nhân linh bảo đều có thể sinh ra thuộc về chính mình t h â n trị chớ nói chi là là huyệt khí đạo khí chính là về phần t h a n h khí nhưng p h á p bảo t h â n trị rốt cuộc không là sinh linh thanh tỉnh thời gian không nhiều đại đa số p h á p bảo xem đi lên có thể t ồ n thế hồi lâu viễn siêu chủ nhân p h ạ nguyên kỳ thực là bởi vì chúng nó phần lớn thời gian đều tại yên lặng tựa như là bình thường thanh khí thần trị đồng dạng cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tiêu tán bên trong đạo văn dần dần làm hao mòn đạo thánh nhân chú thế mười văn năm thanh khí tồn tại thời gian đại khái muốn nhiều ra ba năm lần nếu là thường xuyên khôi phục tia tổn thế thời gian còn sẽ t ă n g đ ắ n nếu là p h á p bảo thần chỉ cùng chủ nhân cảm tình cực sâu thậm chí sẽ xuất hiện tại chủ nhân tạ thế sau p h á p bảo đi theo tuấn đạo tình huống thế gian chỉ có truyền thế thanh khí tài n ă n g trăm vạn năm như một ngày thời gian lâu mà gì mới ngũ hành thiên hiển nhiên liền là một tôn truyền thế thanh khí cụ thể đẳng cấp không người biết được n à y đặc thù tính càng là ít có người biết n à y lúc bị kỷ thanh trúc tỉnh lại thanh khí thần chỉ tự chủ khôi phục phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tuyệt thế sát khi phóng tới kia một nửa tàn nghĩa truyền thế thanh khí khôi phục giống như thánh nhân tại xuất thủ dẫn tới thiên địa vì đó biến sắc ngay cả bầu trời phía trên hạ xuống lôi đình thiên tiết thanh thế đều phản g phất không tự chủ yếu một ít ngươi là cái gì người trần thánh hóa thân hiển nhiên không có đem ngũ hành thiên tự chủ khôi phục xem thành là t h á n h khí bản thân duyên cớ mà là cho rằng ngũ hành môn bên trong còn cất giấu một l o quái vật thậm chí đồng dạng giống như hắn một chỉ chân đạp vào thánh cảnh bên trong ô n ào đông nhiên theo ngũ hành thiên nợ rộ hào quang bên trong đi ra một đạo mông lung hư ảnh thần dò ra một chỉ ngũ thải lưu ly bàn tay lớn phi thường đột nhiên một trưởng đánh bay kia một nửa t à n đĩa tổn hại thanh khí tại này trước mặt không có chút nào chống cự lực. lưu ly bàn tay lớn thế đi không giảm tựa hồ đánh bay một cái tổn hại t h á n h khí đối thần tới nói không hồng phí cái gì khí lực ngũ thải thần hoa l ợ n lờ bàn tay lớn che khuất bầu trời tiệt đoạn tiên h địa linh khí vắt ngang vô tận hư không tiếp theo cường thế hết sức rơi xuống phi thường khủng bố làm người sởn tóc gáy chuẩn thánh hoa thân cầm thét tại nháy mắt bên trong đánh ra bản thể sở tu suốt đời thần thông cùng ngũ thải lưu ly bàn tay lớn đụng vào nhau có thể căn bản không làm nên chuyện gì hắn này đạo hóa thân bất quá trường sinh tu vi trước mắt bàn tay lớn thượng lại là tràn ngập thiết thiết thực, thực thánh uy toàn bộ bầu trời đều đổ sụp xuống tới đại đ ị a cùng dây núi chốc lát gian bị xóa đi liền cùng chuẩn thánh hóa thân một cùng tan thành m â y khói sở hữu người đều trận mắt há hốc mồm sự thật mắc nhưu kia cái ngũ thải lưu ly bàn tay lớn dò ra thời điểm chỉnh cái ngũ hành môn đệ tử môn đồ đều đã quỳ dạp dưới đất mấy vị pháp tướng đại năng đồng dạng té ngã tại mặt đất khó có thể chống cự như thế gần khoảng cách thánh uy bắn ra kia là cái gì a mấy vị pháp tướng đại năng đều đem ánh mắt đầu hướng d ạ n thư n u vừa mới chính là nàng mang kỷ thanh trúc đỗ kiếp sau đó thanh khí bên trong lại đột nhiên dọ ra một cái bàn một bàn tay c h ụ p chết chuẩn thánh hóa thân không thể không khiến người liên tưởng cái gì g i à n thư nhu mặt lộ vẻ mỉ m cười một bộ thần bí khó lường bộ dáng nàng kỳ thật cũng không biết nên nói cái gì kia t h ị quan tại thánh khí tân bí mấy cái pháp tướng cũng đều biết được nhưng liền tính nói ra tới chỉ sợ cũng không người tin tưởng chính mình cũng là ô m còn nước còn tắt ý tưởng mới mang kỳ thanh trúc tiến vào ngũ hành thiên bên trong không nghĩ đến kỳ thanh trúc thật tỉnh lại thánh khí thần chỉ hơn nữa tự ra t h á n h khí còn thật có thể tự chủ khôi phục kỳ chuẩn thánh hóa thân đến chết đều không có hướng này một bên nghĩ g i ả n thư nhu tự nhiên cũng không sẽ đem mà nói ra tới mấy vị đồng môn xem nàng này phó bộ dáng liếc mắt n h ì nhau n lập tức rực rỡ h i ể u ra đều là lộ ra một bộ ta hiểu được thần s á c bản chương xong chương ba trăm ba mươi hai một trường trúc chết thanh trúc độ kiếp hai chương ba trăm ba mươi hai một trường trúc chết thanh trúc độ kiếp hai không q u ả n phía trước kia đạo thánh ảnh là từ lâu tới dù sao các phương thế lực đều sẽ đem này coi là ngũ hành môn người phỏng đoán chờ hạ liền sẽ có c h u y ề n ôn nói ngũ hành môn bên trong cất giấu một tôn đưa thân thánh cảnh tồn tại giản thư nhu đám người theo mặt đất bên trên đứng dậy vô vô cho bụi chú ý lực toàn thả đến chính tại độ kiếp kỷ thanh trúc trên người vừa mới toàn tông môn sinh linh đều nằm xuống chỉ có một mình n à n g không bị ảnh hưởng cố ý bị ngăn cách mở ra theo ngũ hành thiên bên trong đi ra hư ảnh quay đầu lại xem liếc mắt một cái kỳ thanh trúc sau đó thân ảnh chậm rãi tiêu tán bất quá thanh khí vẫn như cũ treo cao c ự u thiên chấn áp b ố n phía cấp người không gì sánh kịp than toàn cảm sự thật thượng đây hết thể phát sinh bất quá là sự tình trong nháy mắt kỳ thanh trúc đạo thiên kiếp thứ hai lôi đ ỉ n h thậm chí mới vừa rơi xuống vê anh lôi đ ỉ n h lại lạc t h ự c có quy luật mỗi một lần so trước đó nhiều một đạo thiên lôi đành rớt bất quá đều bị kỳ thanh trúc từng cái tiếp h ạ liên tiếp chín lần l ạ lôi cuối cùng một lần đã là chín đạo thiên lôi một cùng đánh rớt có thể vẫn không thể nào tổn thương đến kỳ thanh trúc từ từ phủ cảnh giới đột phá thiên nhân cảnh giới nàng tăng lên thực sự là quá đại dựa vào pháp lực cùng nhục thân liền đủ để chống lại lôi k i ế p kết thúc sao cố tư nhiên đứng tại phương xa nhìn ra xa có chút khẩn trương kỳ thanh trúc t h ở phào m ộ t hơi ngẩng đầu nhìn trời nàng rõ ràng thiên k i ế p còn xa không có kết thúc một cổ không h i ể u lực lượng chính tại nhanh chóng tụ thập quả nhiên không cần trong chốc lát bầu trời bên trong lần nữa hội tụ ra càng thêm khủng bố lôi đình thế nhưng hóa thành một phiến màu tím lôi hải treo ngược tại ngày như là tụ thành một phương thôi sán lôi trì thư i không đều không chịu nổi áp lực vạn vẹo nổ tung kỳ thanh trúc thân sử lôi hải bên trong đại lãng kinh thiên trục được rốt cuộc không phục phía trước nhẹ nhàng như vậy như bạch ngọc da thịt lây dính cháy đen chi sắc khoe miệng cũng hiện ra một vệt đỏ tươi màu dấu vết hiện nhiên chịu đến thương thế không nhẹ vòng thứ hai t h i ê n k i ế p đã không phải là đơn thuần dựa vào nhục thân cùng pháp lực liền có thể vượt qua kỳ thanh trúc triển khai chính mình thần thông dị tượng một loại dị tượng lại cũng chỉ ngăn cản được một tia chấp thủy triều kiên trì trụ nay loại lôi triều hẳn là có trí nạo còn có bốn đạo liền có thể vượt qua này kết nạ chịu được lôi k i ế p tẩy lễ đối t ư ơ n g lai tu luyện có ích rất lớn thương n g u y ệ t truyền m u ố n nói kỳ thanh trúc không có tinh lực đáp lời tú khẩu phu n một cái một đạo tiên tiên ngũ hành tinh khí hóa thành năm bức đại đạo đồ trân trụ một phiến đánh tới lôi triều tiếp theo lại là một phiến lôi triều lai lâm kỳ thanh t r ú hai tay kết xuất chân long ấn toàn thân khí huyết cùng pháp lực quét ngang ra một điều sinh động như thật tinh huy thiên long long du lôi hải xuyên qua trên trời dưới đất lại chống đỡ một phiến khủng bố lôi triều ngũ hành m ô n đệ tử cùng trưởng lao nhóm đều tại nín hơi nhìn chăm chú chỉ sợ xem lậu cái gì thứ tám đạo lôi triều đập xuống kỳ thanh trúc tế ra chính mình ngưng tụ bản mệnh kim đan đ ố i cứng lôi triều mà không tổn hại có thể xưng bất h ủ cuối cùng không còn là lôi triều đập xuống mà là trên trời kia nhanh miệng sắp thấy đ ấ y lôi trì chỉ chỉnh cái ẩm vang dứt xuống kỳ thanh trúc biến sắc quanh thân chống lên ba thước thần linh tinh thổ gần hồ sở hữu thủ đoạn đ ề u dung nhập này bên trong lôi trì vất lạc, điện mang k ỳ thanh trúc lập thân thần linh tịnh thổ bên trong nháy mắt bên trong bị đánh vào địa tầng c h i hạ sư tỷ thanh trúc rất nhiều người nhao nhao kinh hô lên lôi chỉ vẫn lạc tràng cảnh thực sự là quá mức đáng sợ kia tuyệt đối có thể tùy tiện đập chết một cái thiên nhân trung k ỳ kim đan tu sĩ khúc khúc làm lôi chỉ tiêu tán lúc sau kỷ thanh trúc che ngược theo hố to bên trong b ỏ lên trên người pháp ý triệt để hóa thành cho b ụ i còn tốt có vạy bạc giáp trụ hộ thể đến đeo tóc dài chỉ còn lại một nửa t u y ệ t mỹ dung nhan càng là nhiễm thượng cháy đen tri xác xem đi lên nghèo túng đến cực điểm vượt qua thiên kiếp ta ngũ hành môn sắp sửa đại sư tỷ cố tư nhân cũng hướng Đừng kia một có chút luôn g cuống chỉ phải nghe theo kỳ thanh trúc lời nói lui đến phương xa sở hữu người ngừng thở yên lặng quan sát người liên phá hai cảnh cổ chi thiên tiêu cũng có tại tiểu cảnh giới phá quan lúc độ kiếp h i ệ n nhiên thượng thiên là đem này xem tại cùng nhau cái này là cuối cùng nhất lựa thiên kiếp s ử x u ấ t toàn lực ngăn cản thương nguyệt nói nói kỳ thanh trúc im lặng không nói hỗn độn đạo thư huyền tại đỉnh đầu chìm nổi rủ xuống thiên ti vạn lũ hỗn độn khí cùng nàng một cùng độ kiếp phía trước bị lôi đỉnh của b ù thắc ấn xuống nhất điểm điểm tiên tiên lôi ngân hiện tại còn đến muốn dựa vào nó bầu trời bên trong t i ê đạo ấp ủ bên trong lôi kiếp uy thế cực kỳ khủng bố ẩn ẩn sắp siêu việt thiên nhân cảnh giới này cái cấp độ kỳ thanh trúc ánh mắt vô cùng kiên định không giữ lại chú tinh khí thần nhảy lên tới một cái cực hạ q u ê n thân thần linh tịnh thổ lần nữa chống đỡ mở khoảng chừng hơn một t r ư ợ n g huyết nục r a thịt bên trong vô tận tinh huy bộc lộ tinh huy cùng khí huyết ngưng tụ thành một điều thiên long hoành không xuất thế pháp lực tại ngũ tạng bên trong lưu t r u y ề n một đạo kinh diễm thế nhân ngũ sắc thần quang xông ra hung h ă n g hướng bầu trời xuất đi t ử phủ linh đại thượng nguyên thần cầm vàng bạc hồn kỳ đi ra muốn cùng bản thể một cùng liên i ế p thiên kiếp đúng hạn mà tới vạn trượng tử mang quân quanh như là vô số đạo đại long bay lên không trở thành thiên địa gian duy nhất thôi sán chói mắt rung sụt tầng tầng hư không đám người phát ra kinh hô này quả thực liền là đưa người vào chỗ chết ta tới kỳ thanh trúc than nhẹ một tiếng thanh â m hơi có vẻ khàn khàn nàng thế nhưng đằng không mà lên câu liên đại đạo trí lực dốc hết sở hữu muốn cùng ngày công so độ cao v a n h long long cuối cùng chín lượt thiên kiếp tập hợp thành một luồng đồng thời hạ xuống hóa thành một điều từ điện đại long dương n anh múa vớt ư hướng kỳ thanh trúc đánh tới so trước đó mười tám đạo thiên kiếp thêm lên tới còn muốn đáng sợ một cái chớp mắt tri gian thiên địa khôi phục thanh minh p h ả n phất vừa mới lôi đình tất cả đều là một trận ảo giác chỉ có kỳ thanh trúc lại bị đánh vào chỗ càng sâu dưới nền đất thân thể bị đánh xuyên mười mấy nơi chỉnh cá nhân đều kém chút gãy thành vài đoạn có thể là nàng cuối cùng vượt qua này kiết nạn kỳ thanh trúc vận chuyển thần thông ưng ô cục chút xuống mấy khẩu thuần dương chi thủy trên người thương thế nhanh chóng khôi phục thuận tay thu hồi hôn đ ộ n đạo thư tại này một khắc nàng tâm cảnh hết sức trong suốt tiến tĩnh có một loại khó nói lên lời cảm nhận đạo tâm thông minh tường hòa nàng hơn người đứng gậy quét tới trên người cho bụi pháp lực ngưng tụ ra một thân bạch tỉa ba ngàn tóc đen tung bay dài ra cùng mông tóc dài đôi mắt bên trong còn có từng tia từng tia từng sợi đích lôi mang tiền h quá t i ê n lặng đứng ở này thiên điệu bên trong tựa hồ lại có không giống nhau cảm nhận bản chương xong chương ba trăm ba mươi ba chu tước không chết sư tôn vì vũ một chương ba trăm ba mươi ba chu tước không chết sư tôn vì vũ một lôi đ ỉ n h c h i uy sắc thực hạo đã cường hành vượt qua lôi kiếp được lợi rất nhiều có lẽ có thể ngũ hành thần thông bên cạnh đ ụ n g l o ạ i thông tu luyện ngũ hành lôi pháp kỳ thanh trúc có mới tu luyện phương hướng này khả năng là chính mình kế tiếp có thể tại tiên thiên ngũ hành đại thần thông thượng đi đường đi bởi vì tại độ kiếp áp lực tri hạng nàng đã ẩn ẩn nắm giữ ngũ sắc thần quang pháp môn mây khai thiên minh bao phủ tại ngũ hành môn trên không mây đen biến mất tiêu đạo chuẩn thánh hóa thân trực tiếp hôi phi lên d i ệ t tiếp vân cũng tan thành mây khói kỳ thanh trúc chậm rãi bay lên vận chuyển ngũ hành thần thông dối tay san bằng này cái hố to đ ộ n g chỉ ra nóng ánh vạn ngàn màu xanh lá hạt ánh sáng phiêu tán lập tức này phiến khắp nơi hoang tàn đại điệu bên trên liền có vô số lục thực mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành khoảnh khắc chi gian núi hoang thay đổi xanh biết đại đại đ ổ i m ạ n mới hào thần thông hào thủ đoạn ngũ hành hợp nhất quả nhi、so chính là bình thường thiên nhân một đời cũng khó có thể với tới liền tính là lao phu năm đó tại thiên nhân cảnh giới thời cũng kém xa cũng tàng kinh tháp quét rác lao giả cảm thán nói hắn cũng là một vị che giấu cừng giả đã nửa chân đạp đến vào trường sinh cảnh giới tu luyện chính là ớ t mộc trường thanh đại thần thông lao tiền b ố i quá khen rồi kỳ thanh trúc cười n h ạ t nói thông thiên hà sóng nước đánh lãng một làn sóng càng so một làn sóng cao ta ngũ hành môn làm h ư vậy chu quân hiên ngửa mặt lên trời cười to mà đi lập tức giảm thư nhu trưởng giáo cùng bốn vị m ạ c chủ cùng với mặt khác mấy vị pháp tướng đại năng nhao nhao tiến lên chúc mừng Lúc sau sư a u s m tỷ cố tư nhiên kiếp, nhân i cũng, cũng tiến Khương Tuyển n ờ c lên chúc mừng lời nói còn không có nói ra miệng liền thấy kỳ thanh trúc chợt nâng lên đầu ngưỡng vọng trời xanh nàng ánh mắt trong suốt thân hình không nhúc ních chỉ có ba tóc đen đang múa may chậm rãi nhăn lại lông mày như thế nào sư tỷ cố tư nhiên kinh nghi ta phát giác đến không giống bình thường đại đạo ba động sư tôn nàng thánh tôn có thể hay không một q u a n vượt ngoại chi chiến kỳ thanh trúc hướng treo cao tại ngày tông môn thanh khí xa xa một bái thanh khí ngũ hành thiên thần chỉ nếu đã thức tỉnh nghĩ đến cũng không sẽ lập tức lâm vào yên lặng quả nhiên ngũ hành thiên đáp lại kỳ thanh trúc thỉnh cầu quét ra một đạo thần huy nội ẩ n mật mật ma ma đạo văn hiển hóa thông thiên phát trợn chiếu dọi vượt ngoại chi cảnh sở hữu người ánh mắt toàn bộ tập trung qua tới xem đến màn sáng thượng trắng cảnh khiếp sợ không thôi vượt ngoại tinh không đã là thiên băng nhự liệt mà giờ k h ắ c này vừa v ẫ n là đại hằng c h u ẩ n thánh cùng tân bắc mạch đối bính thời điểm long khí cùng thần hoàng đứng ngạo nghệ không trùng như là hai tôn thái cổ thần thú tại chém giết đấm máu n à y là một cái hết sức đáng sợ hình ảnh bên cạnh tiểu hành tinh đều tại dư ba bên trong hóa thành quan đoàn như là pháo hoa tại nở rộ thánh nhân chi uy có thể bắt sao cầm nguyện hiện tại hai người giao thủ mặc dù có sở không kịp nhưng tại một đám cao nhất bất quá pháp tướng cảnh giới tu sĩ xem tới cũng không có nhiều ít khác nhau dù sao đều là mạnh không biên giới sở hữu người căn bản nói không nên lời cái gì lời nói tới nay dạng uy thế nếu là tại tông môn phía trước bục phát tia cái gì đều không sẽ lưu lại lấy trường sinh cảnh giới có thể thương tổn được ta người đủ để tự ngạo đại hàng c h u ẩ n thánh toàn lực ra tay chấp trưởng tế luyện một đời c h u ẩ n thánh đại đao thánh uy càng thêm nồng đậm h á n mặt bên trên có một đạo vết máu không biết là như thế nào bị tổn thương đến hiện nhiên là tân bắc mạch làm tia thử lại lần nữa này chiêu tân bắc mạch như là tại nam minh lý hỏa bên trong vũ động cao g ầ y k i ề u thân cùng liệt d i ễ m hòa làm một thể nàng tại tận tình tiêu đốt trắng non con dài cái cổ trắng ngọc ngầm cao như là chu tức ngẩng đầu lên sọ vệ nghễ nhìn xuống vượt ngoại bầu trời bị đốt xuyên xích diễm đốt hết hư không có kinh thiên hỏ đại đạo hoàng minh cuối cùng hóa thành một chỉ thần hoàng chu tức phóng tới đại hằng c h u ẩ n thánh hai người đối bính qua sau tân bắc mạch thân hình tại liệt d i ễ m bên trong tiêu tán mà đại hằng c h u ẩ n thánh thân hình thế nhưng liên tục nhanh l ù i lại bị phản chấn chi lực nện vào tầng thứ hai mươi ba hư không bên trong c h u ẩ n thánh đại đao rời khỏi tay mặt trên nhiều mấy cái rõ ràng lỗ hổng mấy đạo vết dạn vắt ngang đao thân kém chút vỡ nát thành mấy khối hán chỉnh cá nhân x ư ơ n g sần không biết đoạn nhiều ít m i ệ n g phun máu tươi bắn tung t o a mà ra đáng sợ nhất là hắn hạ nửa người đều bị nam minh lý hỏa cấp tiêu sạch lấy trần thánh chi lực đều khó đ ạ trần chuẩn thánh ho ra dù nói thế nào cũng là thánh nhân trường sinh lại như thế nào trường sinh thọ bất quá ba vạn sáu ngàn t h ở từ đầu đến cuối còn là phản tụ hai người trích lệ cách biệt một trời nhưng là hôm nay tân bắc m ạ n h lại là đánh vỡ này cái nhận biết thuận vi bi phạm nghịch v i tiên t mình, mình nay cũng cùng mặt dưới thanh khí ngũ hành thiên ra tay một bàn tay chụp chết đại h à n g trần thánh hóa thân có một chút quan hệ làm hắn vừa vặn có một lát thất thần không có thể hoàn toàn tránh đi tân bắc mạch công kích nhưng vô luận nói như thế nào h u ẩ n thánh bị trường sinh cảnh giới tu sĩ đánh thành trọng thương bản liền là một cái sỉ nhục kỳ thanh trúc đại kinh thất sắc không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành n à y dạng chính mình sư tôn thế nhưng như thế quyết tuyệt tình nguyện tiêu sạch chính mình cũng muốn trọng thương được nhân nhưng như vậy làm ý nghĩa ở đâu nàng chỉ là trường sinh cảnh giới mà thôi chờ đến tương lai đồng dạng tiến nhập thánh cảnh kia đại hàng c h u ẩ n thánh căn bản liền sẽ không là nàng đối thủ t h á n h tôn này là vì sao kỳ thanh trúc khó hiểu nhưng nàng không có mất lý trí tổng cảm thấy này bên trong thấu cổ quái vì thế dò hỏi thánh khí ngũ hành thiên này tính như hỏa này nạo như lửa đốt này là tại tìm đường sống trong chỗ chết cho nên nàng cũng không có gọi ta tìm đến thành bại một ý niệm t h á n h khí thần chỉ trả lời nói một bên giản thư nhu đôi mắt đẹp chừng lớn tiểu thân cũng đang run rẩy không thể tin được chính mình k i a cường thế hết sức sư tị vậy mà liền như vậy hương tiêu n g ọ c vẫn mặt khác người cũng là một phiến lặng ngắt như tờ kỳ thanh trúc lúc trước độ kiếp mang đến vui sướng nháy mắt bên trong bị tách ra kỳ thanh trúc há to miệng không biết nên nói cái gì chỉ có thể yên lặng vì tự ra sư tôn cầu nguyện thiếu nữ cầu nguyện bên trong thư ta t h á n h khu hủy ta t h á n h binh cuối cùng chạy không khỏi vất lạc này lại cùng tự bạo cái gì dị đại hằng trần thánh chậm rãi theo hư không bên trong đứng lên gọi trở về chính mình bản mười khí mắt bên trong thiểm quá một Bản c hai này g xong, chương Không Tôn Chương Chu Tước không Chết, Chu Không Sư Tước Chết, Tôn Sư Vì Vũ. 2. 334, Chu tước không chết, tôn vì Vũ. 2. Này một chút ít nhất cũng phải hao tổn mấy ngàn năm đạo hạnh chớ nói chi là truyền đi còn có thể sẽ bị người chế nhạo vào năm trần thánh đánh trường sinh đều có thể bị đánh một thân trọng thương trở về sau thật chỉ có thể tìm cái địa phương bế quan ngàn năm các ngươi thấy được chưa k i ế n càng lây cây không biết tự lượng sức mình lại tự giải quyết cho tốt đại hàng trần thánh đột nhiên đối hư không cười nạo một tiếng tay bên trong cầm thánh đao hành không như là tại cách không cảnh cáo ngũ hành một người hắn phát giác đến có người tại âm thầm nhìn trộm không quản là ngũ hành môn còn là huyền thiên thánh địa người dù sao liền xem như là ngũ hành môn người trước cảnh cáo lại nói một tia hỏa quan g tại yên tĩnh ưu á m v ự c ngoại đột một mẻ lên đại hằng chuẩn thánh mặt lộ v ẻ không ngờ lập tức đại hỉ tân bắc mạch đều đã chết còn để lại này một tia đạo hỏa nếu là thu hồi t à i bồi hay không có thể lại hiện nam minh ly hỏa thần, thần uy lại là một trường sinh tiệu đối trọng thương chính mình hiện tại chính mình nửa người dưới còn là trống g i n g nếu là lớn mật đến đâu một điểm chính mình được đến này nam minh ly hỏa đem luyện hóa vì chính mình dùng tương lai cũng có hy vọng tiến thêm một bậc ca đại hằng chuẩn thánh ánh mắt sáng rực rội ra tay muốn lấy lưu lại h ỏ a trùng hô hô hô bảy hỏa hỏa hỏa kia một k i a hỏa trùng đột ngột tăng g ọ n chỉ một thoáng trật ních đại hằng chuẩn thánh trước mắt hư không lọt vào tầm mắt bên trong đi tới đều là nam minh ly hỏa hư không bên trong đại đạo anh minh vô tận đạo t á c tranh nhau chen lấn vào tới thiên ti và lũ tại nam minh ly hỏa bên trong đan d ệ t ra một chiếc kẻ lớn không cùng nay nói là kén đạo không bằng nói là một viên lóng lánh hỏa quan thần cầm tri chứng này là đại hằng chuẩn thánh mặt lộ vẻ kinh nghi c h i sắc hãn tội hầu n g h ĩ đến cái gì không ổn chuyển ôn lần nữa nhắc lên khí lực không để ý tay bên trong đao binh hư hao hung hăng hướng thần cầm chứng chém tới giam giác giam giác. Liên tại này, cái thời điểm, Chu Tước Chi t noãn n giác khúc nổ tung, theo bên một thế bà n binh. Tân h Mạch. Làm sao có thể, người chơi đao sao người chết không chuẩn đại hằng trần thánh t không có để lại, hiện tại dám tin tưởng thánh nhân hao phí tâm huyết có thể luyện chế một loại chết thay thần phụ sẽ chỉ dùng tại tự gia cực kỳ ưu tú đệ tử trên người tân bắc mạch nếu là có đại cơ duyên chưa hẳn không thể được đến nhưng là chết thay thần phù cũng không thể nào làm được hoàn mỹ khôi phục chớ nói chi là tân bắc mạch khởi tử hoàn sinh sau trên người khí tức thậm chí nâng cao một bước trở nên cùng chính mình đều không kém bao nhiêu n à y là đồng dạng đưa thân chuẩn thánh c h i cảnh nàng đến tột cùng là làm sao làm được làm sao có thể còn có người càng chết càng mạnh n à y một chút cũng không phù hợp tu hành thưởng thức là nam minh ly hỏa kia là truyền thuyết bên trong chu tức thần hỏa ngươi được đến kia một môn tuyệt thế đại thần thống là chu tức không chết thần chú đại hằng chuẩn thánh kêu lên sợ hãi rốt cuộc biết phía trước chính mình phát giác đến dị dạng lại như thế nào hồi sự thế gian vẫn luôn có hai mươi tư đạo tuyệt thế đại thần thông truyền ôn trí cao vô thượng tùng có không thể tưởng tượng nổi lực lượng cầm kỵ thiên trường càng là có thể sư người tiên này bên trong có một ít liền thanh danh tại ngoại mỗi quá một khoảng thời gian chắc chắn sẽ có sinh linh được đến một hai đều là vô cùng cường đại là sở hữu tu sĩ đều tha thiết ước mơ trí cao thần thông cũng chỉ có giết không chết thậm chí còn càng chết càng mạnh xem tới ngươi cũng không tính ngu quá mức tân bắc mạch cả người nhiễu trần thánh khí thức một tôn thần hoàng chu tức tại nàng bên người vân quanh đối đại hàng c h u ẩ n thánh cười nhạo tới tai chiến nàng một tay đánh ra chu tước ấn chiếu sáng vượt ngoại tinh không uy thế không thể đỡ tiểu bối an giam lân ta ta có thể giết người một lần kia liền có thể giết người lần thứ hai đại hàng c h u ẩ n thánh toàn thân tắm d ự a tinh khí hắn lấy c h u ẩ n thánh tinh huyết cưỡng ép tẩy xuyến trên người lưu lại nam minh ly hỏa nháy mắt bên trong liền khôi phục hình thể lao thất phu tới a người giết ta một lần ta liền đột phá một tầng tân bắc mạch lư lạnh một tiếng trực tiếp ra tay một bàn tay đập bay hiện tại hai người cùng chỗ một cái đại cảnh giới lại lao thất phu cũng bất quá là cái chuẩn thánh ba tầng đ ạ i ép không được chính mình hai người lần nữa đại chiến lần này là chân chân chính chính chuẩn thánh c h i chiến đến lúc sau ngay cả thông thiên pháp trận cũng không thể hoàn toàn chiếu dọi vượt ngoại cảnh không phải là không thể mà là không có tất yếu bởi vì mặt giới người khó có thể thấy rõ bọn họ thần thông chỉ có thể nhìn thấy hỏa quan bắn ra thần h a bốc hơi hư không tại không ngừng sụp đổ vỡ vụn đến lúc cuối cùng đại chiến ba động dần dần tiêu tán cũng chỉ nhìn thấy một đạo bị thần hòa đốt cháy tàn thân chậm rãi rớt xuống tại cao thiên phía trên dần, dần hóa thành cho tàn hoàng triều khí vẫn đắp lên ra tới y ế u thánh bất quá như thế tân bắc mạch phát ra cười nạo h liền thân thể đều không mớn ngươi cả đời cũng liền dừng bước tại này nàng không có đổi tận d i ế t tuyệt sự thật thượng đại hằng c h u ẩ n thánh nhất tâm n g h i chạy nàng cũng xác thực ngăn không được nhưng cũng làm cho hắn t h ở i một lớp ra xuống tới tân bắc mạch đứng nạo nghễ không trung n à y chiến đại thắng mà ngũ hành môn thời gian qua đi mấy chục vạn năm cũng rốt cuộc lần nữa n g h ê n đón chính mình c h u ẩ n thánh quang diệu tông môn chu tước không chết thần chú a luyện tới lại thành có thể phục sinh bảy lần viên mãn có thể phục sinh chín lần lại mỗi chết một lần phục sinh thời điểm đều có thể đem cũ thân hóa thành lương, đốt, từ đó tuổi thiêu có cũ hóa thể thân thành từ lương kỳ h cho i ế n thanh trúc cũng không có nghĩ đến chính mình tiện nghi sư tôn thế nhưng như vậy lợi hại thế mà được đến hai mươi tư đạo tuyệt thế đại thần thông một trong chu tức không chết thần chú đại thần thông cùng tuyệt thế đại thần thông lớn nhất khác biệt liền ở chỗ cuối cùng tâm kỵ thiên trương thượng là mặt khác thần thông hoàn toàn không cách nào tương đối năng lực có thể s ơ nghị tiên bất quá chính mình sư tôn lấy một mệnh bước lui địa nhân nỗ lực đại giới không thể bảo là không trọng nếu như chỉ là p h ụ sinh đây cũng là tôi thời điểm nhiều hơn tu dưỡng liền có thể khôi phục nhưng nàng quá mức cấp công cần thiết cưỡng ép đưa thân thánh cảnh liều mạng n g h i ề n ép tự thân tiềm lực liền sẽ đối tương lai sản sinh không tốt ảnh hưởng chu tước không chết thần chú là có thể tăng lên tu vì không giả nhưng cũng tuyệt không có khả năng làm một người lập địa thành thánh chi gian t r a n h lệch thực sự quá lớn tân bác mạch tất nhiên cũng bởi vậy nỗ lực lớn lao đại giới một lát sau tân bác mạch trở về ngũ hành môn đám người cùng nhau quỷ gối hô to cũng nên thái thượng trưởng lão về tới bản chương xong chương ba trăm ba mươi lăm tông môn tấn thăng lấy thân báo đáp cung nên thái thượng trưởng lão về tới miễn lễ đều đứng lên đi tân bác mạch phất tay một n h ấ t chỉnh cái ngũ hành môn hơn bốn trăm ngàn người cùng nhau đứng dậy nói miễn lễ liền không khiến người ta toàn quý đi xuống n ô đã đưa thân thánh cảnh từ đây ngũ hành môn sửa cửa vì tông các ngươi về sau thấy người cũng không cần lại t h ấ p thanh hạ khí tân bác mạch nhàn nhạt nói nói, thanh âm tại mỗi người vang lên bên thai không là lăn cổn lôi thanh càn quét bát phương oanh mình mà là nhất trí tại vang vọng tại mỗi cái đám đệ tử người bên thai rõ ràng s á n tỏ bình thản ngự khi kể ra ngũ hành môn c u ộ thời môn cùng tông kém một chữ cách biệt một trời t h i ê năm n g mươi vạn, vạn t r năm trước hai huyền thiên tông tại đời thứ ba thánh tổ vấn đỉnh nam cương phía trước liền là một phương vô thượng đại giáo chứ không phù hợp thánh nhân truyền thừa không dứt này một điểm bên ngoài có á khác i chân h cùng c đều n í thể đoán được là ngũ hành tông kế tiếp một đoạn thời gian sẽ nên đón nhanh chóng phát triển chỉ là cái này muốn khảo nghiệm tông môn thừa nhận lực đừng đến lúc đó rất nhiều người chạy tới gia nhập ngũ hành tông kết quả tông môn phát không dạy nổi đan dược sẽ không hay đan dược là tu sĩ lương thực thần thông lúc sau liền không nên lại đi ăn phạm tục đồ ăn tốt nhất là dùng tinh nguyên đan thang nguyên đan các loại loại nguyên đan dùng để c h ắ t bụng này loại tình huống mãi cho đến thiên nhân lúc sau có thể trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí mới có thể làm dịu nhưng một cái đó thần thông từ phủ cảnh giới đệ tử húng chi thiên nhân tu sĩ liền càng yêu cầu hào nguyên đan không phải thật ngày ngày uống gió tây bắc ít ai cũng chịu không được a nguyên đan chính là cung cấp nguyên khí đan dược cùng tu luyện dùng đan dược còn không hoàn toàn đồng dạng như là r í c k cốc đan liền là cực kỳ cơ sở một loại nguyên đan nhiều nhất chỉ có thể dùng tới chất bụng trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác tương đối hảo nguyên đan không chỉ có thể chất bụng còn cụ bị cố bản bồi nguyên dược hiệu bên trong cũng ẩn chứa nhất định thiên địa linh khí lâu dài dùng có thể dần dần tăng lên tu vi là các đại tông môn thiết yếu vật tư rất nhiều tông môn đều còn muốn dùng pháp tinh đi bên ngoài mua sắm nguyên đan cung cấp môn hạ đệ tử nghĩ muốn môn hạ đệ tử phát triển lớn mạnh tông môn liền nhất định phải sản xuất đầy đủ nguyên đan không làm đệ tử nhóm đều ăn không đủ no lại nói thế nào chuyên tâm tu luyện c ũ nguyên đan h m càng h nhiều đệ tử càng nhiều đệ tử càng nhiều thiên tài càng nhiều thiên tài càng nhiều tông môn càng mạnh đương nhiên tông môn bình thường chỉ cung cấp cơ sở nguyên đan tinh tiến tu vi đan dựng càng vì chân quý chứ ra ngợi khen lấy bên ngoài sẽ rất ít phát này loại đa n g ă n dược đều còn là yêu cầu đệ tử nhóm chính mình đi cố gắng thu hoạch được sư tôn chờ đến tân bắc mạch cùng mấy người quen đánh qua chào hỏi sau kỳ thanh trúc mới kéo cố tư n h i ê n tiến lên t h ă m lễ nay còn là các nàng c h i gian lần thứ nhất tự mình gặp nhau không sai có vi sư lúc trước p h o n g phạm tân bắc mạch tự tay đỡ dậy kỳ thanh trúc tới một bên cố tư n h i ê n cũng bất giác đến xấu hổ rốt cuộc chính mình còn là dính sư tị quang mới cọ đến một cái ký danh đệ tử đây chính là một tôn chuẩn thành ký danh đệ tử kỳ thanh trúc hơi hơi những ư ờ i thuận tay cũng đỡ dậy cố tư nhân sau đó hỏi nói sư tôn năm đó phá cảnh cũng độ kiế tân bắc mạch thấy hai người tình ý sâu nặng, hơi hơi cười một tiếng, vớt cầm nói, Tiế là tự bất từng tại hai hơi hơi nhiên, chỉ bất quá chưa từng giống như ngươi như vậy, kia người cười nói, giống ngươi nặng, ý sâu quá cằm là đối á m mặt người Trương Dương.、Sư、Tôn nói đùa, Thanh、Trúc、cũng không nghĩ như thế, thực sự là phong chấn không được. Kỳ Thanh Trúc có chút xấu hổ. Trương Dương là chuyện trước Sư được. Trúc thế, thực Trúc chút có sự đùa, hổ. Kỳ là là xấu t h ê thiên tiêu. n không Trương Dương, xưng tụng thiếu thể Mạch đối được làm lá sao có Bác Tân với cái này có bất đồng cái nhìn người nói ta rất vừa ý ngươi không có khiến ta thất vọng nàng chấm n g â m một lát như là suy tính đến cái gì đ ố i kỳ thanh trúc nói nói cũng là đối chung quanh người nói nói sau hai mươi mốt ngày chính là lương thần c á p nhật liền định tại kia một ngày tổ chức tông môn tấn thăng đại điện sớm một chút làm cũng hảo ngày sau lại chọn một ngày tốt tổ chức bản tôn thu đồ điện lễ đám người tuân lệ kỳ thanh trúc hạ thấp người hành lễ nói sư tôn đã thành thánh làm cử tông cùng trúc mở tiệc chiêu đ á i b ắ t phương là lý ứng như thế giản thư nhu liên thanh phụ họa chúng pháp tướng cùng phong chủ cũng là tán đồng tông môn đại điện đều có thể không làm thánh điện cần thiết phải làm lớn đặc biệt làm mà sự thật thượng hai người bản liền tính là một hồi sự tình không có tân bắc mạch đột phá n g ũ hành môn còn không biết phải bao lâu mới có thể tấn thăng nếu như thế kia cũng không cần đại phí chủ trường liền đều hợp lại cùng nhau đi tân bắc mạch tướng hạ lời nói nói này dạng có phải hay không liền có thể đồng thời thu ba phần lễ nàng hai mắt tỏa sáng cảm thấy tìm đến con đường phát tài trong lúc này ở xa vân mộng trạch g i ã đan thanh thành cũng gắng sức đuổi theo trở về tông môn kéo tân bắc mạch lao nước mắt tung hành mặt khác người thấy thế cũng là thực hợp thời nghi nhau nhau rời đi vì tam đại khánh đ i ệ n làm chuẩn bị kỳ thanh trúc bái đừng một đám tông môn sứ trưởng cùng khương tuyển hảo tỷ mọi chào hỏi sau liền cùng cố tư nhiên sóng vai đi lại tại cùng nhau hướng chính mình đảo nhỏ mà đi sư mội vẫn luôn xem ta làm gì phát giác nàng vẫn luôn nhìn hướng chính mình không khỏi chơi bừa chẳng lẽ lại là ta sinh hào xem giáo sư mội thần hồn điên đạo a cố tư n h i ê n lập tức không biết làm sao nàng là cái bất thiện ngôn t ử cũng l i ề n tại kỳ thanh trúc trước mặt lời nói hơi chút nhiều một chút ngẫu nhiên còn sẽ lộ ra tiểu nữ nhi tư thái cũng sẽ có chút chính mình chút khó chịu bây giờ bị kỳ thanh trúc này m ộ t hỏi kém chút làm nàng thần hồn bên trong thiên nhân giao chiến một đầu độc đáo óng ánh tóc xám đều nhanh muốn toát ra hơi nước sư tỷ tự nhiên là hào xem t h nhân kém xa cũng Cố tư n hai i ê n nghĩ n ử n g à chương n g c biệt s h ba trăm ba mươi sáu tông môn tấn thăng lấy thân báo đáp hai n lúc sau tại vân mậu trạch giã bên trong lại có ân cứu mạng hôm nay thái thượng trưởng lão đại phát thánh uy nếu không phải sư tỷ lần nữa kéo chính mình tham bái nàng sao lại dám vượt qua tự xưng là thánh nhân đệ tử đây chính là vạn chúng nhìn chừng chừng c h i hạ nếu sư tôn không có nói cái gì đó chính là nhận hạ chính mình này vẫn như cũng là dính sư tỷ quang ta biết ngươi trước đừng nói làm ta đoán xem xem ngươi muốn nói cái gì kỳ thanh trúc nghiêng người sang chỉ chịu đến bán lễ nghe vậy t r ậ t cười khẽ lên tới dối tay ấn xuống c ố tư n h i ê n khỏe môi nói ta nếu là cái không dễ nhìn ngươi hẳn là liền sẽ nói tiếp sau kết cỏ ngầm ảnh làm trâu làm ngựa tới còn cô tư nhân trong mắt xám chừng lớn mới vừa nghĩ há mồm giải thích liền nghe được sư tỷ hơi hơi cúi người nói bất quá ta tự nhận là ngoại hình vẫn không vô lại này cái thời điểm sư hội có phải hay không muốn nói lấy thân báo đáp sư tỷ cố tư n h i ê n tránh thoát phong ấn khoe n ô i chạm đến tia tiêm tiêm tế chỉ lơ đáng bên trong trong lòng run lên màu xám con ngươi nháy mắt bên trong bao phủ khởi một tầm sương mù kỳ thanh trúc cũng vội vàng thu hồi tay đầu ngón tay còn mang một chút ướt á c biết chính mình có chút chơi qua đầu chấn an nói chỉ đồn một chút lạc thứ cố tư n h i ê n xoay quá đầu hiển nhiên có như vậy nhất điểm điểm không vui vẻ nàng có thể là thập phần nghiêm túc tại cảm tạ ai ha ha ha sư m ộ i biệt nữ bộ dáng thật đúng là có chút đáng yêu đâu bất quá người ta chi gian không cần này dạng kỳ thanh trúc che miệng cưới khẽ váy áo phiêu nhiên lắc đầu quay người rời đi cố tư nhiên khẽ cắn môi đáy mắt t h i ệ m quá một tia ưu hoán chính mình lại bị sư tỷ c h e i cận nàng đuổi kịp sư tỷ bộ pháp theo một cùng về đến tiểu mắt đ ả o sư tỷ một lên đ ả o liền có một ít đệ tử đến đây bài kiến tông môn trong vòng t i nếu là kỷ sư tỷ ngón tay phùng bên trong hơi chút lậu điểm liền đủ bọn họ hưng phúc mà có chuẩn thánh tại đằng sau bối thư đi qua kỷ thanh trúc làm vì tựa hồ cũng có một lời giải thích ta rời đi hai năm đảo bên trên nhưng có cái gì biến hóa kỳ thanh trúc hỏi nói một cái hơi có vẻ chất phát thanh niên đứng ra bẩm báo nói sư tỷ lâm đi phía trước bố trí chỉ chỉnh lý nhiệm vụ chúng ta sớm đã hoàn thành còn thỉnh sư tỷ đừng quái một ít hạ cấp linh dược chúng ta tự tác chủ trường thu thập sao giao cho tông môn công thiện cát sở đến cống hiến giá trị đều ở đây chưa dám có nửa điểm tham ô hạ cấp linh dược một năm một thu không là vấn đề k ỳ thanh trúc lâm đi phía trước tiện tay loại một đồng lớn khẳng định cũng không thể l ạ n tại mặt đất bên trong nàng đương nhiên sẽ không trách tội cái gì k ỳ thanh trúc tiếp nhận một khối ngọc bội tùy ý xem liếc mắt một cái cũng không quan tâm nhiều ít lại xuất hiện đưa cho kia thanh niên nói này đó các ngươi liền phân đi cũng coi là dính dính tông môn hỷ khí đa tạ sư tỷ đám người bái tạ miễn p h cống hiến giá trị ai không nghi muốn tả hữu bất quá mười mấy người mỗi người bọn họ đều có thể phân đến một ít này loại chuyện tốt đi nơi nào tìm hơn nữa bọn họ tính là sớm nhất một nhóm đi theo kỳ thanh trúc người hai năm trước kỳ thanh trúc vừa mới tấn thăng chân truyền đệ tử mở đảo lúc sau cũng chỉ thu mười mấy cái thuần lương đệ tử đánh một chút tạp hỗ trợ bố trí sửa sang một chút chính mình địa bàn sau đó nàng liền biến mất hai năm trong lúc tự nhiên không có mặt khác đệ tử lại đến hiện tại kỳ thanh trúc thân phận sao mà t ô n quý ngày sau nghĩ muốn đầu nhập nàng đệ tử nhiều vô số kệ chèn phá đầu cũng nghĩ đi vào bọn họ mười mấy người tính là vận thế vô cùng tốt ta xem ngươi có chút con mắt ngươi gọi cái gì kỳ thanh tổ phụ chính là tiêu kim phong thanh niên vội vàng trả lời khó trách có cố nhân chi tư n g u y ê n lai là cố nhân lúc sau ta nhớ k ỹ ngươi về sau ngươi liền giúp ta quản lý những cái đó linh dược bảo dự đi kỳ thanh trúc nào nào tiêu trưởng lao âm dung t i ế u mạo phản phất còn tại trước mắt hãn hậu nhân chính mình c ũ n g ứng đương chăm sóc một hai chỉ bất quá này cái tên tựa hồ có điểm ngươi tu luyện là cái gì t h ầ n thông kỳ thanh trúc như là nghĩ đến cái gì lại quay đầu hỏi nói hỏa một xong thuộc phần một đốt linh quyết tiêu nham đáp ta cảm thấy ngươi khả năng có luyện đan tiên phú có lẽ có thể đi thử xem kỳ thanh trúc đưa ra đề nghị cần tuân sư tỷ dạy bảo tiêu nham không rõ ràng cho lắm nhưng còn là ứng hạ k ỳ sư tỷ nói khẳng định không sai thử xem lại nói còn có tông môn đại điện phía trước nhắm đảo từ chối tiếp khách ta muốn bế quan kỳ thanh trúc phân phò nói tiểu mãn đảo chỉnh thể tương tự tiềm long xuất thủy kỳ thanh trúc chính mình động phủ sở tại liền tại mặt hướng phía đông long thủ sơn bên trên trừ nàng cho phép bên ngoài không người nào có thể đặt chân đảo nhỏ chỉnh thể hiện ra một cái trường điều hình trung gian là một phiến chập trùng gò núi hai bên là bình nguyên nhắc tới gần long thủ phong gò núi bên trên còn xây dựng một ít v i lạc kỳ thanh trúc mang về tới tề gia tổ tôn liền sinh hoạt tại này bên trong. mặt khác người thì tại đằng sau đồi núi xây dựng chỗ ở lấy kỳ thân sơ hữu biệt d i ư ờ n g trúc bên trong có một nho nhỏ áo xanh thiếu nữ ngồi xếp bằng trung linh ở tú còn chưa nảy n ợ cũng đã có thể nhìn ra là cái mười phần mỹ nhân bại hoại tiểu mãn có hay không nhớ tỷ tỷ quạ áo xanh thiếu nữ nghe được quen thuộc thanh â m liên tục không ngừng đứng lên tới xem đến bộ dáng không có biến hóa kỳ thanh trúc sau mặt nhỏ bên trên lộ ra mừng rỡ chi s á c bước nhanh đi đến nàng bên cạnh kỳ tỷ tỷ hai năm qua đi nay hai tử đã cao lớn không thiếu bất quá vẫn như cũ so kỳ thanh trúc thấp một nửa thân thể nhỏ xảo linh lung làm cho người ta yêu thích cũng không biết sư tôn thấy được có thể hay không đem nàng theo đơn thái thượng k i ê u bên trong cấp đ o ạ tới t kỳ thanh trúc dỗi tay ôm lấy này tiểu nha đầu trong lòng suy tư nên cấp nàng khởi một cái đại danh cũng không thể về sau ra cửa thật liền gọi đủ tiểu m ã n đi đại tiểu thư một bên đường mọc thượng một cái áo tím nữ t ử vứt bỏ tay bên trong giỏ thức ăn hướng kỳ thanh trúc liền phi phát m à tới kỳ thanh trúc bất đắc dĩ nhanh lên bông u ra tiểu mãn quay người tiếp được chỉ m ộ m lý ách khụ cụ tiểu ngư ngươi luyện cái gì thần thông cái gì như vậy trọng kỳ thanh trúc kém chút không đứng vững thân thể hơi hơi lảo đạo một tay bị n ự c khắc một cái tay hung Thanh âm thanh thúy vừa mới chỉ mộng lý trực tiếp một đầu sáng tạo qua tới đem nàng đều đụng có chút tâm mộn u hơi h thực sự là không biết n ằ m nhẹ đại tiểu thư ta có thể nghĩ trên n g ư ờ i chỉ mộng lý mới không quản này đó bị đánh cũng muốn gắt gao ôm lấy tự ra đại tiểu thư hai năm không có tin tức nàng đều không biết chính mình là tại sao tới đây kỳ thanh trúc n i ế t n i ế t nàng gương mặt ân g ầ y không thiếu đều không có cái gì nhụ cảm c hảo lạp hảo lạp ta này không là trở về rồi sao kỳ thanh trúc cười nói ta cấp các ngươi đều mang theo hảo đồ vật hôm nay buổi tối vì ta bày tiệc mời khách là đêm kỳ thanh trúc mở tiệc chiêu đãi ba hai bằng hữu cùng nàng quen biết liền là khương tuyển hảo tỷ mội tăng thêm c h ỉ m ộ n g lý cố tư n h i ê n cùng tiểu mãn mấy người kể ra tại tiên tàng thế giới một chút kinh nghiệm treo đến c h ỉ m ộ n g lý cùng tiểu mãn tâm trí hướng về bản chương xong chương ba trăm ba mươi bảy múa kiếm thổi tiêu thanh trúc hiến thuốc một chương ba trăm ba mươi bảy múa kiếm thổi tiêu thanh trúc hiến thuốc một này đồ ăn ăn vì cái gì như vậy khô nóng khương tuyển đã là áo tơ nửa hở vẫn cảm thấy khô nóng khó nhịn tiểu mãn đã ngã xuống mặt nhỏ bên trên tre kín h ư n g luận chì mậu lý cũng là không ngừng lẻ lưỡi ý đồ cấp chính mình hạ nhiệt độ một bên hảo tỷ mội càng là sắ sư tỷ ngươi cấp chúng ta ăn là cái gì cố tư nhiên lảo đảo đứng dậy là đại dược ta thêm một ít đại dược chỉ là không nghĩ đến dược hiệu sẽ như vậy hiện muốn hay không muốn biểu hiện như vậy không hợp thói thưởng đại dược đối ứng pháp tướng cảnh giới trừ tiểu mãn bên ngoài mấy người còn lại đều là tử p h ụ cảnh giới tu sĩ ăn chút chính mình xử lý qua góc viền phi lá cũng còn có thể tinh khí tràn đầy sung kích thần h u n a kỳ thanh trúc chính mình lại ăn vài miếng không có cảm thấy có cái gì dị dạng không phải là kéo một bà đại dược phiến lá thêm vào đồ ăn bên trong sao đây chính là phạt mạch tẩy tùy thượng hảo đại dược chính mình chỉ có vài cọ muốn không là xem các nàng tu vi quá thấp đều chuẩn bị làm đ i ể m vạn năm cổ dược cấp các nàng nếm thử còn tốt không cần cổ dược không phải các nàng đều muốn bạo thể mà chết kỳ thanh trúc lại là quên nay đại dược chính là tại viễn cổ thần linh dược viên bên trong tự nhiên mọc ra so người vì bồi dưỡng nói là có bao nhiêu dược linh đại dược tinh quý không biết nhiều ít ẩn chứa kỳ dị dược lực nàng chính mình nội tình thâm hậu ăn lên tới không có cái gì cảm giác không có nghĩa là người khác liền có thể giống như nàng thừa nhận tranh một tiếng kiếm ngân vang cố tư nhiên rút kiếm ra khỏi v ỏ nguyệt hạ m ộ a kiếm trước đây tư nhiên từng đối sư tỷ hai phiên xuất kiếm tuy là ch nhưng cũng thẹn không thể cản hôm nay mùa kiếm còn thỉnh sư tỷ thứ tội mùa kiếm như rồng hàng quang lấp lóe như mặt nước trôi chạy kiếm pháp tại ánh trăng hạ nhảy nhót bay tán loạn đúng như sao lốm đốm đầy trời cố tư n h i ê n tay bên trong mũi kiếm phi viên s ắ p phạt chi kiếm tại tối nay cũng nhiều một tia nhu h ò a có người mùa kiếm có thể nào thiếu vui tấu khương tuyển cũng tới hào hứng nàng tại tiên tàng thế giới bên trong được đến lớn lao chỗ tốt thêm nữa tông môn tấn thăng có thể nói là rượu không say lòng người, người tự say lấy ra một chi tiêu ngọc thổi tiếng tiêu du dương nhu hòa u y ề n chuyển như gió nhẹ phủ liễu t ư ợ n h ư thanh tuyền độc chỉ bất quá kỳ thanh trúc tựa hầu nghe ra này bên trong hàm ẩn một mặt bi thương đều là có chuyện xưa nhân nhi một bên sớm đã xách bầu rượu uống say hảo tỉ bội càng là trực tiếp ghé vào khương t u y ể n đùi bên trên nghe nghe tiếng tiêu nhẹ g i ọ n g ngâm nga lên tới có k h á c một phen ý vị kỳ thanh trúc vốn dĩ vì có thể cảm nhận được một tia nàng t â m cảnh không nghĩ đến này cô nương thật cũng chỉ là thực vui vẻ bộ dáng giảng đạo để ý đến nàng không nên là chuyện xưa nhiều nhất người sao tối nay có mỹ nhân mùa kiếm có mỹ nhân thổi tiêu còn có mỹ nhân ngâm sướng, may mắn quá thay kỳ thanh trúc ngực bên trong ôm tiểu mãn khẽ vươn tay không biết từ nơi nào lấy ra một bả lưu ảnh thạch người ha hạ l à c cớ cớn này lúc cảnh tượng đến lúc đó cấp các nàng một người phát một khối lưu làm kỷ niệm hơi chút buông l ò n g q u a sau kỳ thanh trúc liền đầu nhập khổ t u bên trong nàng đã đột phá thiên nhân cảnh giới hơn nữa thẳng vào thiên nhân chu kỳ ngưng tụ bản mệnh kim đan tại chỗ nào đều tính đến thượng một cái tiểu cao thủ hiện giờ những cái đó thánh địa đại giáo tỉ mỉ tại buổi truyền nhân cũng bất quá liền là ta như vậy cảnh giới rốt cuộc triệt để đuổi theo đi lên huyền thiên thi đấu vừa vạn sắp tới thực chờ mong cùng bọn họ cùng cảnh giới nhất chiến kỳ thanh trúc độc lập đỉnh núi áo quyết bay tán đoạn một đạo linh quang tự chân trời bay tới. thẳng tắp rơi vào nàng tay bên trong này là sư tôn triệu kiến nàng ánh mắt nhất thiểm hôm nay là về tới ngày thứ ba sư tôn này là đã xử lý tốt tông môn sự vụ phải cẩn thận xem xem chính mình đệ tử a tay bên trong linh quang nhất thiểm kỳ thanh trúc không có chút sức chống cực nào liền được đưa tới k h á c một chỗ không gian bên trong thánh nhân chóc tinh não nguyệt ma làm càng khôn c h u ẩ n thánh cũng có mấy phân siêu nhiên thủ đoạn đệ tử bài kiến sư tôn miễn lễ tân bác mạch một bộ hắc bào che thận không có tưởng tượng bên trong n g nghiêm đại bại đại hằng t r u y n thánh sau nàng tâm tình đại hảo khỏe mắt đuôi lông mạy đều tràn đầy linh quang n à đệ tử không biết tân bác mạch lắc đầu chặn rỗi tay tại kỳ thanh trúc cái chán gậy nhẹ một chút còn không có quá cửa liền biết đùa nghịch khởi tiệu tâm tư tới cũng được nếu như thế kia liền đem ngươi ngũ hành thần thông biểu diễn cho ta xem một chút kỳ thanh trúc không dám không theo thi triển chính mình tiên thiên ngũ hành đại thần thông nô ngũ hành hợp nhất t u ầ ngũ hành nhất môn truyền thừa ngũ môn đại thần thông tuyệt không phải một nhà độc nhất nắm giữ vàng không thì cũng căn bản thủ không được rất nhiều tông môn đều hoặc nhiều hoặc ít từng chiếm được một ít chỉ bất quá không có ngũ hành môn đầy đủ thôi hiện tại tân bắc mạch giao cho kỳ thanh trúc liền là lịch đại tu luyện thành tiên tiên ngũ hành đại thần thông tổ sư bản c h é p tay bên trong ghi chép bọn họ một đời tu luyện sở đến so đơn thuần thần thông p h á p m ô n còn muốn c h â n quý cho tới nay ngũ hành môn lớn nhất mục tiêu liền là bù đắp truyền thuyết bên trong đủ để so sánh tuyệt thế đại thần thông tiên tiên ngũ hành đại thần thông có thể nói này phần thẻ tre bản c h é p tay mới là ngũ hành môn chân chính truyền thừa sở tại tân bắc mạch cũng là lần thứ nhất thu đệ tử tự nhiên đối kỳ thanh trúc đủ kiểu yêu thích nàng không có dạy bảo quá đệ tử dứt khoát lưu lại kỳ thanh trúc trực tiếp bắt đầu giảng thuận đại đạo, bảy luôn luôn. ngày lúc sau kỳ thanh trúc đều có một ít chóng đầu hoa mắt lúc tân bác mạch mới ngừng lại một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng người đi về trước đi có cái gì không hiểu có thể lại tới t ì m ta bất quá phải đợi đến tông môn đại điện lúc sau tân bác mạch nói nói kỳ thanh trúc bái tạng lại không có lập tức rời đi ngươi còn có cái gì muốn hỏi tân bác mạch nhìn ra nàng muốn nói lại thôi bộ dáng vì thế chủ động dò hỏi đối này cái tiện nghi đ ạ tử nàng l à càng xem càng cảm thấy hài lòng rất tốt này nữ có ngô chi phong phạm tiếng này đệ tử theo thông tin ê pháp trận bên trong xem đến s ư tôn nhất bản trọng sinh lại nạn chân thân đột phá chuẩn thánh chi cảnh kỳ thanh trúc cân nhắc nói nói tân bắc mạch ngay vậy hẹp dài mắt v ư ợ n g hơi hơi nhau lại đánh gãy kỳ thanh trúc lời nói nói ngươi là ta đệ tử ta cũng không gặp ngươi kia là một môn tuyệt thế đại thần t h ô n g ngày sau ta sẽ truyền thụ cho ngươi nhưng hiện tại không được bản chương xong chương ba trăm ba mươi tám múa kiếm thổi tiêu thanh trúc hiến thuốc hai chương ba trăm ba mươi tám múa kiếm thổi tiêu thanh n đây chính là cơ hội không tổn hao gì phục sinh so chi chân thánh luyện chế chết thay thần phù cũng mạnh hơn quá nhiều chớ nói chi là chết sau phục sinh có thể mang về cũ thân dư lực tương đương với phục sinh sau còn có thể tăng lên tu vi nay loại dụ hoặc thực sự là quá lớn người một khi sẽ không chết liền dễ dàng đi tìm đ ư ờ n g chết được đến tu vi rất dễ dàng đạo tâm liền sẽ bị lòng đong mất đi đối đại đạo kính sợ c h i tâm đến mức phía trước được đến này tuyệt thế đại thần thông tu sĩ thường thường đều sẽ ỉ vào chính mình đúng có bất tử thân đến nơi t r e o trọc thị phi càng bị giết ngược lại càng mạnh sau đó sau đó liền chết không có chỗ trôn tại tân bắc mạch xem tới k ỷ thanh trúc đại đạo vừa mới bắt đầu có quang minh tương lai nếu là luyện này môn tuyệt thế đại thần thông vạn nhất cũng đoạn nhập lạc lối nên làm thế nào cho phải đây chính là chính mình thứ nhất cái đồ đệ tuyệt không có thể cho dạy hư sư tôn hiểu lầm đệ tử không là đòi hỏi thần thông mà là lo lắng sư tôn tình huống trường sinh đến c h u ẩ n thánh c h i gian trinh lệch sao mà c h i đại chẳng lẽ kêu môn tuyệt thế thần thông thật có thể làm người lập tức liền vượt qua kêu bản l ệ c h trời hồng câu a kỳ thanh trúc hít sâu một hơi nói nói sư tôn lập địa thành thánh cố nhiên là đại hảo sự nhưng thanh trúc cảm thấy là nỗ lực lớn lao đại giới sư tôn sớm muộn có thể tiến nhập thánh cảnh thậm chí vị liệt c h â n thánh nhưng không nên vội vàng như thế quan trọng nhất là đột phá thời điểm chưa từng xuất hiện thành thánh kiếp kỳ thanh trúc nói ra mấu chốt điểm nàng thực rõ ràng chu tước không chết thần ch nhưng tăng lên tu vi chỉ là tiện thể năng lực không khả năng tùy tiện chết một lần liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới thiên hạ có thể khiến người ta nhất định thành thánh tuyệt thế đại thần thông là có bất quá không là chu tức không chết thần chú mà là kêu môn t r n g tam thi tuyệt thế đại thần thông lại được xưng là là phong thánh giải tân bắc mạch t im lặng nàng không có nghĩ đến chính mình này cái đệ tử thế mà đem sự tình xem như thế thông thấu không khỏi ung dung một tiếng khẽ thở dài ngươi nói rất đúng ta xác thực nỗ lực cái giá rất lớn cho nên đại giới là cái gì đâu kỳ thanh trúc cũng không cất giấu trực tiếp lại hỏi nàng hy vọng có thể giúp đến tự gia sư tôn đây chính là hiện tại chính mình chân dài nếu là g i a sự t ì n h như vậy lớn một cái ngũ hành môn đều muốn sụp đổ kỳ thật cũng không có cái gì đơn giản là một lần tính vận dụng ba điều chân mệnh cùng với tiêu hao một chút tiềm năng ba ngàn năm bên trong là không biện pháp tu luyện ách hào đi còn có liền là tương lai đột phá bình cảnh khả năng sẽ khó hơn như vậy ước điểm điểm. tân b á c mạch vốn dĩ không muốn nói ra tới nhưng là xem đến kỳ thanh trúc một bộ nghiêm túc đến không được bộ dáng trong lòng có chút ấm áp còn lại như thực nói tới không trông cậy vào một cái đệ tử có thể giúp được chính mình chỉ hy vọng nàng có thể thừa kế mấy phân chính mình ý chí bảo vệ cẩn thận tông môn tương lai liền đầy đủ kỳ thanh trúc trầm mặc đừng nhìn sư tôn nói nhẹ nhõm kỳ thực này là tự đoạn hơn phân nửa đạo đồ mới đổi tới nhất thời huy hoàng một cái không đến hai ngàn năm liền đạt đến trường sinh cảnh giới hậu kỳ tuyệt thế thiên tài một cái nắm giữ tuyệt thế đại thần thông tu sĩ tương lai thành thánh cơ h ộ i là có thể đoán được lui một vạn bước tới nói cho dù thành không được trần thánh làm cái bán thánh hoàn toàn có thể mà nàng cần thiết bất quá là nhất điểm điểm thời gian nhưng có người không cấp nàng này cái thời gian ha <cười> ha tiểu hai tử sầu mi khổ kiểm làm cái gì c h u ẩ n thánh cũng là thánh t h ú n g chi ta luyện hóa một cây cổ dược vương có thể bù đắp chút bản nguyên thâm hụt không có tưởng tượng như vậy nghiêm trọng tả hữu bất quá hoang phế mấy ngàn năm thôi cùng ta không ngại nếu như không bắt được này cái cơ hội nói không chừng ta cũng sẽ tạm tại bình cảnh mấy ngàn năm tân bắc mạch bật cười lớn trấn an khởi kỳ thanh trúc nàng là cái tiêu sái tính tình nghĩ đến liền đi như vậy làm làm vậy liền tuyệt không sẽ hối hận theo phía trước kia bản hiện tại như thế tương lai còn là đồng dạng cổ dược vương là có thể chị hảo sư tôn t ư ơ n g thế kỳ thanh trúc hai mắt vào sáng chất khẽ nợ nụ cười liền trường sinh cảnh giới tu sĩ lại được xưng là vạn cổ cự đầu chính là bởi vì chỉ có đột phá trường sinh tu sĩ thọ nguyên mới có thể đạt đến vạn thọ trở lên trường sinh cảnh giới lại có tam tiếp vượt qua một kiếp bằng thêm thọ nguyên một và năm từng có số tuổi thọ thật dài trường sinh cảnh giới tu sĩ trọn vẹn sống qua ba vạn sáu ngàn năm mà là một cây cổ dược dược linh vượt qua năm và năm chính là cổ dược vương thế gian hiếm có một khi xuất hiện c h u ẩ n thánh đều sẽ động tâm tân bác mạch còn nghĩ đối chính mình ngoan đồ nhi hảo hảo nói một chút kịp thời ố nắn n nàng một ít không thực tế tư tưởng sau đó liền thấy kỳ thanh trúc kéo ra một gốc còn mang bùn đất cổ dược vương ra tới trầm mặc tân bác mạch trầm mặc đinh thai nhức góc sư tôn kỳ thanh trúc hai tay dâng này khỏa dược linh cao tới tám chín vạn năm cổ dược vương chuẩn bị hiến cho sư tôn đại nhân nhưng là vì cái gì sư tôn xem đi lên có chút không thích hợp nàng nói đầu c h ă ngôi vẫn không có cách giải khô k h sau một hồi lâu tân bác mạch mới lấy lại tinh thần ho nhẹ một tiếng nói cổ dược vương tuy tốt nhưng đối ta thương thế cũng không có quá lớn tác dụng ta dùng một cây đã hóa giải vấn đề này cái ngươi hãy cầm về đi thôi hảo hảo tài bồi tương lai đối ngươi sẽ có đại d ụ n g nàng cố nén trong lòng rung động cố gắng thuyết phục chính mình cho tới bây giờ chỉ có sư phụ ban thưởng báo cấp đồ đệ kia có sư phụ ngấp nghẽ đồ đệ bảo bối đạo lý thì ra là thế kỳ thanh trúc d ư ợ c d ỡ hiểu ra lại đem cổ dược vương tắt trở về dược sơn bên trong n g u y ê n lai sư tôn là vì trấn an chính mình mới nói ra kia lời nói giống như vậy cổ dược vương nàng còn có mười một cây kém một chút cổ dược cũng có bảy mươi hai k h o ả vừa mới lấy ra đi bất quá là xem lên tới dược linh đủ nhất mà thôi đương nhiên này này bên trong còn có gần một nửa là thuộc về bất thư là chính mình đại vì đảm bảo nếu cổ dược vương tác dụng không lớn lời nói tia thánh dược chắc chắn sẽ có hiệu quả đi chân thánh ăn đều nói hào thánh dược không đạo lý đối chuẩn thánh không có tác dụng từ nơi sâu xa ngâm mình tại thuần dương c h i thủy long thu cùng thanh long đ ằ n g phát giác đến một cổ ác ý đánh tới ôm thành một đoàn rút vào mặt trời thần sen phía dưới một tia thần hy quét ra mang mở mịt mũi thuốc kinh người ba động theo kỳ thanh trúc trên người truyền ra tia là thánh dược khí t ư c sơn hà đồ chiếu dọi một góc mặt trời thần s e n ra tới cả kinh tân bắc mạch đống nhiên đứng dậy nàng đã sớm biết được chính mình đồ nhi trên người có một cái thanh khí nhưng căn bản không nghĩ tới còn sẽ có một cây thanh dược người từ đâu ra thanh dược bản chương s o n g chương ba trăm ba mươi chín lợi và ngọc kinh thiên đánh cược một chương ba trăm ba mươi chín lợi và ngọc kinh thiên đánh cược một người từ đâu ra thanh dược tân bắc mạch kinh ngạc không thôi lúc trước lấy ra một cây cổ dược vương cũng coi như chính mình tại được đến chu tức không chết thần chú thời điểm cơ duyên xảo hợp tri h ạ n cũng hái tới hai cây cổ dược vương vốn dĩ vì chính mình cũng coi là phúc duyên thâm h ậ u kết quả ngoan đ ổ nhi chuyển tay lại là cổ dược vương lại là thánh dược thực sự là làm nàng này cái sư tôn có chút chân kinh này hào sao này không tốt cho nên tân bắc mạch mới có thể nhịn không được hỏi nói khởi bẩm sư tôn này là theo tiên tàng thế giới bên trong được đến đệ tử từng nộ nhập một phương viễn cổ thần linh còn xuất lại cổ dược vườn bên trong đại dược khắp nơi dược vương chỗ nào cũng có cơ duyên xảo hợp c h i hạ may mắn mang về này cây mặt trời thần liên k ỷ thanh trúc triển lãm mặt trời thần liên sau trong lòng cũng là bưng lỏng ngự khí càng phát nhanh nhẹ nàng lần này hiến thuốc một là có cảm sư tôn là thực tình đối chính mình nếu có thuốc có thể cứu kia dĩ nhiên không có lý do coi thường này đối chính mình đối sư môn đều có chỗ tốt rất lớn còn có một chút cũng rất quan trọng kia liền là lúc trước mấy người một cùng tiến vào thánh dược viên mặc dù lưu h ạ vũ cùng hoàng phụ thiên gia đều chết tại chính mình tay bên trong nhưng phiếu miểu thánh nữ cùng kia ba cái thái cổ tiểu thiên địa sinh linh cũng tận mắt nhìn thấy chính mình đi vào này mấy người thế tất sẽ cho rằng chính mình lấy đi thánh dược sự thật cũng đúng là như thế kỷ thanh trúc mang đi mặt trời thần liên cùng tinh thần cây ăn quả chính mình liền tính không nói sớm muộn này cái tin tức cũng sẽ truyền đi đến lúc đó chính mình một cái thiên nhân tu sĩ lại nên như thế nào đối mặt tùy theo mà tới nguy cơ l i ê n tính bọn họ không rõ ràng mặt trời thần liên là bán thần thuốc hai cây thánh dược cũng đủ để khiên động sở hữu người nỗi lòng những cái đó thánh địa hoàng triều rất nhiều đại giáo tất nhiên sẽ tâm động ra tay vạn nhất nàng kiêng ngày bị đi ngang qua chuẩn thánh cấp một bàn tay chụp chết cũng không phải là không được cho nên thánh dược đặt tại chính mình tay bên trong ngược lại là một cái bỏng tay khoai lang hiện tại hiến cho sư tôn đại nhân quả thực liền là một công nhiều việc tân bắc mạch nghe được kỳ thanh trúc kể ra khẽ v ư t c m ngươi nói rất đúng thất phu vô tội hoài bích kỳ tội t u vi thấp lại thân mang trí bảo liền sẽ thu nhận t h a i h o ạ này không lấy người ý chí vì chuyển đ i n rời bỏ được bỏ được có đôi khi từ bỏ cũng vẫn có thể xem là một loại càng tốt lựa chọn ngươi có thể xem xuyên này tầng rất không dễ dàng rất tốt rất tốt tân bắc mạch hướng chính mình đội nhi đầu đi khen ngợi ánh mắt tiếp â n cần dạy bảo nói chúng ta tu sĩ bị lợi ích làm mê mội nhất không được rất nhiều người đều là thần thông càng lớn tâm ma cũng theo đó càng nặng có đôi khi làm lên sự t ì n h tới liền khó tránh khỏi khiếm khuyết suy tính bởi vì ủng có cường đại lực lượng lại đi đối mặt bất luận cái gì sự t ì n h đầu tiên cân nhắc liền là vận dụng lực lượng đi giải quyết vấn đề cái khác trí tuệ linh động cơ tròn hết thể ném ở một bên này dạng xuống đi liền sẽ thập phần nguy hiểm một khi hơi không cẩn thận liền sẽ phải gánh chịu ngập đầu thái họa cho nên ngươi về sau lực lượng càng mạnh thì càng phải cẩn thận cẩn thận cần biết thần thông không địch lại thiên sổ tân bác mạch một tay chỉ thiên cuối cùng nhắc n h ỏ nói chúng ta tu sĩ tương đương truy cầu đại đạo là chính mình nhiệm vụ cái gọi là thần thông bất quá là tiền nhân tri đạo đứng tại tiền nhân sáng lập con đường bên trên có thể đi càng nhẹ nhõm càng nhanh một chút ta cũng chỉ có thể vì ngươi dẫn dắt một đoạn đường cuối cùng đại đạo vẫn là muốn dựa vào ngươi chính mình đi thông lực lượng càng lớn cái gì sự tình đầu tiên cân nhắc liền là sử dụng lực lượng đi giải quyết xác thực là này dạng kỳ thanh trúc nghiêm túc nghe dạy bảo càng nghe càng là đinh t h a i như góc nay cũng là tu hành giới bên trong một cái say x ư a vui vẻ nói chủ đề cái gì đánh nhỏ tới g i à kết quả sống mấy ngàn năm lão gia hỏa còn tính toán bất quá mới ra đời trẻ tuổi người thật là bọn họ không có, không có đầu góc mất trí sao dĩ nhiên không phải là bởi vì bọn họ tâm trí đã bị cường đại lực lượng sở mông tế cái gì âm mưu tinh tế trực tiếp lấy thần thông nghiền ép lên đi chính là đệ tử ghi nhớ đa tạ sư tôn chỉ điểm kỳ thanh trúc trường trường một bái người cùng ta bảo đảm không có dùng cần lúc nào cũng tự xét lại phát hồ tâm mà đi tại dấu vết không quên sơ tâm phương đến từ đầu đến cuối tân bác mạch nói nói kỳ thanh trúc nghe vậy lại bái lập tức nàng chuẩn bị mở ra sơn hà đồ lấy ra mặt trời thần liên lại nghe được sư tôn cười nhạt một tiếng nói trực tiếp làm ta vào xem một chút đi yên tâm vi sư cái gì không g ặ p qua chẳng lẽ còn sẽ đoạt ngươi đồ vật hay sao tân bác mạch một tay chống đỡ sơn hà đồ mở ra lúc thời không thông đạo n ư ờ i khẽ liền chui vào sơn hà đồ bên trong nàng ngược lại là muốn nhìn một chút Bảo bối ố nhi đồ r tân cuộc giấu cái Chính giấu gì hào đồ vật bác mạch bước vào này bên trong liền nhìn được sơn hà đồ bên trong trăm vạn dặm non sông tại tái tạo n à y là một bộ tàn đồ giờ phút này chính tại dần dần bù đắp được đến tiên tàng thế giới du nhập g n sơn hà đồ không chỉ có thể hoàn toàn khôi phục thậm chí còn đem nâng cao một bước bởi vì nó được đến thái cổ tiểu thiên địa lưu lại đại đạo còn có kia một gốc không tăng thần mục cũng bị rời đi vào chống đỡ lên thiên địa tương lai không biết sẽ diễn hóa đến cái gì cấp độ tân bác mạch mặt bên trên tươi cười dần dần đông lại nay trang diện nàng còn thật không có được chứng kiến nay tràn ngập thái cổ khí tức tiểu thiên địa là như thế nào hồi sự còn có kia khỏa hư huyễn chống trời thần thụ lại là như thế nào hồi sự sư tôn kia là ta đảo trở về dược sơn kỳ thanh trúc thật cẩn thận đi theo vào đưa tay chỉ chính mình xây dựng tiểu trúc tân bắc mạch tiếp tục trầm mặc nàng nhìn thấy cái gì một ao thuần dương thần thủy này cái không cái gì nàng nguyện ý hao phí thời gian cũng có thể c ố đọng bất quá là vạn tám ngàn năm sự t ì n h mạng thôi t i ê u cây là thái dương tịnh liên không đúng này là đã lột sắc thành bán thần t h u c đi tên nước bên trong kia là cái gì một điều dài ba thước long thu ngầm đầu lại hướng hai bên vừa thấy Thảo hỏa, gia một bên là bảy mươi hai cây dược vương khác một bên là mười hai cây cổ dược vương còn có năm k h ỏ a đại dược l ẻ loi c h ơ trọi cắm tại một bên đằng sau kia t o à núi n thấp lại là cái gì như thế nào phát ra thuần khiết đến cực hạn quá âm hạt khí còn có càng xa xôi tính một cái tân bắc mạch thu hồi ánh mắt đột nhiên cảm giác tâm h ả o mệt c ù n g chính mình này cái đồ nhi so lên tới nàng này một n g h n tám trăm năm đều tính là sống vô dụng rồi luôn cảm giác tự gia tông môn đều không có này đó đổ vật thêm lên tới có giá trị a tân bắc mạch ánh mắt có chút hoảng hốt nếu như kỷ thanh trúc thật nguyện ý nàng cũng không phải là không thể đem ngũ hành tông bán cho nàng đồ nhi vi sư có một cái đề nghị sư tôn tuyệt đối không thể kỳ thanh trúc nghe được chính mình sư tôn đề nghị kém chút cả kinh hoang mang lo sợ nhanh thu hồi ngươi kia đáng sợ ý tưởng á h uy tân bác mạch ánh mắt có chút ư u h á n xem chính mình đồ nhi lập tức cảm thấy nàng không có phía trước biết điều như vậy hiểu chuyện hai sư đồ đi vào nhà tranh ngồi đối diện nhau cùng trầm mặc chỉ đùa một chút tôi h n à y ngũ hành tông sớm m u ộ n là ngươi tân bác mạch lắc đầu mặt giãn ra cười một tiếng bất quá ngươi thật là cấp ta quá lớn kinh hỷ lập tức lại chính chính ngăn sắc nói lần này tính là dình mò ngươi bí mật đây là tu hành giới bên trong tối k � v i sư đã làm sai trước nhưng ư ờ i bất mãn đại khái có thể đưa ra yêu cầu ta sẽ tận lực bù đắp bản chương xong chương ba trăm bốn mươi lời v à n ngọc kinh thiên đánh cược hai chương ba trăm bốn mươi lời v à n ngọc kinh thiên đánh cược hai tân bắc mạch lúc này lập hạ thiên đạo lợi thế nàng kỳ thật cũng không có nghĩ đến kỳ thanh trúc còn cất giấu như vậy nhiều đồ vật cho rằng nhiều nhất liền một cây thanh d ư ợ c tăng thêm vài con g cổ dược vương đô tính khó l ư ợ n g ai biết nay h ạ hảo đem chính mình đều cấp góp đi vào nàng cũng thực lo lắng kỳ thanh trúc cùng chính mình tâm sinh khoảng cách đây chính là chính mình lần thứ nhất dạy đồ đệ sư tôn này nói thật sự Kỳ thứ a hai Trúc h mắt tỏa là giúp Tự n h chính mình tế luyện thất bảo hồ lô cùng ngân nguyện loan đao cùng với thiên nguyễn minh hoàng cung còn có đại la ngân tinh pháp y cùng thiên long vạy bạc giáp đều có thể lại tế luyện một chút vừa vặn chính mình không có tinh lực đi tế luyện chuẩn thánh ra tay không nói trực tiếp luyện chế thành bảo khí chí ít cũng phải là cực phẩm huyền khí đi thứ ba cái tự nhiên liền là truyền thụ chính mình chu tức không chết thần chú này một tuyệt thế đại thần thông lực lượng làm che giấu tâm thần là một hồi sự tỉnh có thể ta có thể không cần nhưng tuyệt không có thể không có đây chính là bảo mệnh thần kỹ học được liền nhiều ra tới mấy cái mệnh kỳ thanh trúc chỉ là triển lãm một chút chính mình cất giữ liền thành công làm sư tôn cấp chính mình đ á n h công vừa nghĩ tới còn có một loại kỳ diệu cảm giác nói trở lại tân bắc mạch chủ động bước vào sơn hà đồ bên trong kỳ thật cũng là cực kỳ tín nhiệm kỳ thanh trúc một tôn t r u y n thánh chạy đến người khác thanh khí bên trong nếu là đột nhiên bị làm khó dễ nàng cũng là không được cái gì c h ỗ t ố t ai có thể nói này lại không là kỳ thanh trúc nho nhỏ tính kế đâu rốt cuộc này đó đều là ngoại vật nàng trên người chân chính trí bảo là chính mình bản mệnh khí hỗn độn đạo thư cùng với tiềm ẩn tại chính mình cơ thể bên trong thế giới trí thụ cái trước tương lai so sơn hà đồ càng thêm quan trọng là thừa đạo chi khí cái sau càng so không tăng thần một còn muốn thần gì, cho dù mất đi sơn hà đồ bên trong hết thảy kỳ thanh trúc cũng chỉ sẽ đau lòng mà không sẽ thật thương cân độ cốt phía trước ngươi nói này đó cổ dược cùng cổ dược vương có một phần là huyền thiên thánh địa kia đệ tử như vậy cũng tốt làm Bản tông từ trước đến nay cùng từ trước hai u điệu y ề n thiên thánh i g o hảo, này lần tông môn đ ạ điện, bên đã sẽ tới. đến cộng đó ta sẽ mời b họ m là ộ đồng luyện chế vô thượng thánh đan kỳ thật vẫn là huyền thiên thánh địa i ra đại lực chính mình sư đổ chỉ cần ngồi mát ăn mất vàng tân bác mạch cảm thắng nói nàng trực tiếp trước phân hảo mặt trời thần liên chém xuống hai đoạn cụ sen lưu cho chính mình sư đồ vẽ một lá bèo tấm lưu làm kỷ niệm đài sen lấy xuống có thể tế luyện làm phụ trợ tu hành dị bảo kỳ thanh trúc còn lấy ra trôn tại thái âm tịnh sương cốt bên trong còn lại thái âm tịnh liên cụ sen dù sao loại không sống không bằng trực tiếp cấp luyện bao quát tay bên trong kia một đoạn thiên linh cây ăn quả chủ căn cũng cùng nhau lấy đi vừa vặn thanh thanh tồn kho ta cũng không dám tưởng tượng n à y đó đồ vật có thể luyện chế ra cái gì kinh tế h thánh đan ra tới lời nói nói qua một đoạn thời gian liền là huyền thiên thi đấu đi nay một lần huyền thiên thi đấu cũng không bình thường huyền thiên thánh địa vừa vặn cũng cần triển hiện chính mình nội t ì n h chúng ta có lẽ còn có thể lại chiếm mấy phân tiện nghi tân bắc mạch đã bắt đầu tính toán như thế nào kiếm lấy càng nhiều lợi ích kỳ thanh trúc tạm thời mang về sơn hà đồ về tới chính mình đảo núi nay thời điểm thương n g u y ệ t mới nhịn không được ló đầu ra một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng ngươi cũng quá lớn mật này là một trận đánh cược nếu như ngươi kia sư tôn đối người tâm sinh n c ý kia ai cũng cứu không được ngươi ta cử thắng không phải sao kỳ thanh trúc từ chối cho ý kiến này nhất cực không biết tránh khỏi nhiều là khổ công giải quyết nhiều ít tiềm ẩn phiền phức càng làm cho sư đồ hai người triệt để tri tâm kỳ thanh trúc thu hoạch rất nhiều rất nhiều không đúng ngươi không là như vậy có đánh cược tâm người ngươi còn lưu có cái gì hậu thủ hay sao thương n g u y ệ t kinh nghi bất định kỳ thanh trúc im lặng không nói hậu thủ cũng coi là có đi chỉ là kia cái cái gọi là hậu thủ vận dụng còn không biết sẽ có cái gì hậu quả đâu sơn hà đồ bên trong không tăng thần mục thượng nâng lên phế tích thế giới bên trong duy nhất bảo tồn hoàn hảo thần điện bên trong nguyên bản thế giới chi thụ cắm d ễ sở tại còn có một đạo như có như không l à c hấn chính là rời đi tiên tàng thế giới lúc k i a đạo thần bí thân ảnh lưu lại tuế huyền không chỉ có ban thưởng thần thông truyền thừa cuối cùng k i a m ộ t điểm còn để lại một đạo chính mình lực lượng cho dù chỉ có nhất chỉ chi lực kỳ thanh trúc cũng tin tưởng kia chắc chắn kinh thiên động địa truyền thánh thật không nhất định có thể t i ế p được tuế huyền hiện tại ta cũng là người mang hai môn tuyệt thế đại thần thông tuyệt thế ý là vô thượng thế gian chỉ có hai mươi tư đạo chu tước không chết tuế huyền vĩnh hằng kỳ thanh trúc trong lòng án đạo hai môn tuyệt thế đại thần thông liền đủ nàng tu luyện. hiện tại nàng chỉ hận chính mình kim đan ngưng kết quả sớm này hai môn tuyệt thế đại thần thông không đem luyện làm bản m ệ n h thần thông thực sự là có chút đáng tiếc đương nhiên này cũng là mã hậu pháo nàng đột phá bản liền là thuận lý thành trương sự t ì n h không tồn tại cái gì sau không hối hận có lẽ lấy tuyệt thế đại thần thông thần dị cái gọi là bản m ệ n h thần thông căn bản liền không là cái gì hạn chế lại qua mấy ngày huyền tiên thánh địa tới chơi kỳ thanh trúc làm vì thái thượng đệ tử chuẩn thánh tân truyền việc nhân đức không nhường ai bị xếp tại nhân viên tiếp đãi bên trong đợi cho những cái đó pháp tướng đại năng cùng trường sinh cự đầu nhóm rời đi còn lại hai bên đệ tử nhao nhau tùng một hơi kỳ vẫn như cũng là một thân vàng nhặt v á i áo an vũ lạc thanh tú động lòng người đi tới kỳ thanh trúc trước mặt vũ lạc sư muội kỳ thanh trúc mỉm cười chào hỏi ánh mắt cũng lướt qua nàng xem đến này sau lưng một đạo thân thủy hỏa đạo bảo nữ tử bạch thư sư tỷ vốn dĩ ta mấy ngày trước đây liền m u ố n tới bất quá t h á n h chủ làm ta cùng sứ đoàn cùng nhau mới chậm trễ thời gian bạch thư mặt bên trên q u ả i ôn h ò a ý cười Nơi đây không là nói chuyện địa phương, nếu ơ là không chê có thể đến ta sơn phong nghỉ chân mấy ngày kỳ thanh trúc chĩa tay ra bạch thư cùng an vũ lạc tự không gì không thể các nàng khẳng định là muốn đợi cho điện lễ lúc sau tả hữu bất quá tuần nguyệt ở tại người quen kia bên trong khẳng định muốn so thống nhất an bài càng thoải mái ba người đi tới k ỷ thanh trúc sở cư long thủ phong thượng vốn d ì ở tại một bên đồi núi tiểu mãn đã dọn đi dạn sư thúc kia bên trong bao quát cô tư nhiên cũng đi một cái trời sinh đạo đài còn chưa trưởng thành một cái người mang ma khí tiên ma cùng tu gần chút ngày tháng tốt nhất vẫn là muốn tạm lánh một hai đến lúc đó sẽ có cự đầu lộn xộn đến vạn nhất nhìn ra cái gì liền không tốt bản chương xong chương ba trăm bốn mươi mốt huyền thiên thi đấu tuấn kiệt đều tới một chương ba trăm bốn mươi mốt huyền thiên thi đấu tuấn kiệt đều tới thanh trúc sở cư thật sự không sai bạch thư đầu tiên là tán dương một câu sau đó chậm rãi lấy ra ba cái bình ngọc t i n h xảo đây là bồ thiên đan ta lấy tông môn thánh đ ỉ n h luyện lò thứ nhất đan ra hạ phẩm sau lại luyện chế ra hai cái một là bắt chuyển thượng phẩm đan một là cựu chuyển cực phẩm đan người ta bình phân bạch thư đem kêu mai cựu chuyển bồ thiên đan giao cho kỳ thanh trúc một mai cực phẩm đan tự nhiên có thể chống đỡ hai cái khác thứ phẩm kỳ thanh trúc bình yên nhận lấy sau đó tại bạch thư chờ mong ánh mắt bên trong mang các nàng đi tới viện lạc bên ngoài đất chống bên trên trực tiếp lấy ra một tòa dược sơn này đó liền là bạch sư sư tỷ không ngại kiểm kê một phen kỳ thanh trúc dội ra tay làm một cái xin cứ tự nhiên tư thế bạch thư tự nhiên không dám p h ấ t l ở tiến lên từng cái xem xét như vậy nhiều cổ dược cùng cổ dược vương an vũ lạc đôi mắt đẹp bên trong thiểm quá một tia tiên linh chi quang miệng nhỏ đều trương thành một cái hình tròn nàng rủi rủi con mắt hai tròng mắt bên trong lại bắn ra hai vệ thần quang cơ hồ sắp hóa thành vật chất đảo qua từng cây cổ dược nay loại trang diện thật là nàng một cái tử phủ tu sĩ có thể nhìn sao thiếu nữ r u n bần bật n à y cái thời điểm nàng thật có một loại kỹ sư tỵ cùng tiểu sư thúc muốn liên thủ xử lý chính mình ảo giác nàng dám nói chính mình k i a thân là thanh chủ sư tôn đều không có một lần tính kinh tay quá như vậy nhiều cổ dược thậm chí là cổ dược vương cũng không sai lầm nhiều thua thiệt kỹ sư mội dốc lòng chăm sóc n à y đó dược liệu chưa tổn hại mảy may sau một hồi lâu bạch tư mới một lần nữa xuống tới đối kỳ thanh trúc nói nói vậy là tốt rồi nếu như thế thanh trúc cũng coi là không phụ nhờ vả kỳ thanh trúc cười nói chỉ bất quá xem đến chính mình cất giữ thiếu một phần ba nàng vẫn còn có chút tần ẩn đau lòng đừng quản hiện tại có cần hay không đến thượng không thấy tóm lại là có điểm bạch thư phất tay háo thu hồi này t ò a n dược sơn xinh đẹp mặt bên trên rào r ạ ặ c ra không che giấu được tươi cười tại nàng mà nói nay đó cổ dược cùng cổ dược vương chính là nàng nay sau đạo đồ thật muốn đem này đó dược liệu đều cấp đã luyện thành đan kia nàng cũng khoảng cách thánh nhân c h i cảnh không xa nghĩ đến đây bạch thư liền không nhịn được nhớ lại lâm đi lúc thánh chủ sư thúc cấp chính mình truyền lời nàng n g á y mắt an vũ lạc có chút không vui vẻ xoay người rời đi g â y tợm có cái gì là ta không thể nghe sao thiếu nữ tâm có phiên luận rõ ràng là chính mình trước gặp được kỵ sư tỷ vì cái gì cảm giác tiểu sư thúc cùng nàng quan hệ càng thêm thân mật này không tốt. Kỳ sư mội là tại thần hải là thần bạch ị n n tìm đ ư ợ t á n h Bạch Dược. thư đưa lắc đầu đầu bên trên suýt bộ riêu lại là không hề động một chút nào mặt bên trên từ đầu đến cuối mang n u hỏa ý cười ta chỉ hối hận không có cùng sư mội một cùng với quá khứ xem sư mội đại hiện thần uy nào có cái gì đại hiện thần uy bất quá là tìm kiếm tự vệ thôi kỳ thanh trúc đã đem mặt trời thần liên cùng cái khác mấy món thánh dược giao cho sư tôn hiện tại xem t r ừ n g huyền thiên thánh địa cũng ám chọc chọc phái người đến đây chính tại thương thảo liên hợp luyện chế thánh phẩm đan dược nay một điểm nàng tin tưởng bạch thư cũng lòng dạ biết rõ đáng tiếc ta hiện tại tu vi thượng thấp luyện chế thánh đan cơ hội sao mà khó được thanh trúc ngươi hẳn là quá chút năm lấy thêm ra tới bạch thư có chút ưu oán nói nói sư tỷ nói đùa ta mặc dù may mắn mang về thánh dược nhưng là phiếu miểu thánh nữ bọn họ cũng biết ta tiến vào thánh dược viên chỗ sâu chỉ dựa vào sức một mình ta căn bản không cách nào giữ vững thá kỳ thanh trúc nói nói này cũng cũng là hai người sóng vai mà đi nói một ít các tự tu hành thượng kiến đến giải hiện tại kỳ thanh trúc cũng đã là thiên nhân trung kỳ ngưng tụ kim đan tu sĩ cùng bạch thư tranh lệch không tính quá lớn bạch sư thì còn chưa từng đột phá kỳ thanh trúc hỏi nói không bạch thư lắc lắc đầu cười khổ một tiếng nói kỳ thật ta tùy thời đều có thể đột phá nhưng là hiện tại này cái tiết điểm không được là bởi vì huyền thiên thi đấu d u y ê n g cơ ức kỳ thanh trúc ánh mắt chớp lên nghĩ đến sắp muốn cử hành huyền thiên thi đấu c h ỉ cái đông vực rộng lớn vô ngân lại bị phân vì đông châu nam cương tây lĩnh bắc hoang cùng trung thổ bốn phía c ấ p có một thánh địa c h ấ n áp trung thổ thì là tam đại hoàng triều lẫn nhau trị bốn phía thánh địa bên trong thái hư thánh địa i ể u tiêu thánh địa cùng phiếu miểu thánh địa đều đã chuyển thừa mấy trăm vạn năm thánh nhân đời đời tương thừa liền tính trận có đoạn thiếu cũng sẽ rất nhanh liền sinh ra mới thánh nhân cường đại đến cực hạng là các tự khu vực vô thượng bá chủ nhân m à đồng châu tây linh cùng bắc hoang còn lại tông môn thưa tớt h lại đều là bám vào tam đại thánh địa c h i hạng hoặc giả nói những cái đó tông môn bản liền là thánh địa bên trong đi ra đệ tử khai sáng chỉ có nam cương huyền thiên thánh địa bất đồng nam cương tự cổ nhiều tông môn đặc biệt là thượng cổ đại chiến đến nay. Càng có Cương là danh sưng Nam tại r tranh ă m một Nam tông tư thế, tấn t không công. lẫn nhau chi gian lẫn nhau đầu đá, tranh đấu không ngừng, một khi ai có vấn đỉnh nam Cương tư thế, liền nhau chi khi hợp ai kia đầu đấu có đá, sẽ bị n à y loại tình huống hạ nam cương tu hành giới nhìn như trăm hoa u ô nở kỳ thực nội háo nghiêm trọng mặt khác thánh địa hoàng t r i ề u tự nhiên cũng vui vẻ thấy như thế thẳng đến năm mươi vạn năm trước huyền thiên thánh địa đ ờ i thứ ba tổ sư hoành không xuất thế mới kết thúc nam cương cục diện hỗn loạn có thể huyền thiên thánh địa nhất thời bán hội chi gian cũng không khả năng thật đi diệt đi rất nhiều tâm môn đến mức tam đại tổ sư rời đi lúc sau huyền thiên thánh địa kỳ thật là rất khó ngăn chặn rất nhiều tâm môn có lúc cũng không chỉ là thánh địa bên trong mới có thể sinh ra thánh nhân cũng không là có thánh nhân liền tính thánh địa giống như những cái đó đại tông đại giáo nhà ai hướng thượng mấy cái trăm vạn năm còn không có từng sinh ra một cái thánh nhân liền tính là hiện giờ ngũ hành môn đều ra một cái tân bắc mạch kia cái khác đại tông đại giáo chẳng lẽ liền không có mấy tôn chuẩn thánh sao đương nhiên không khả năng thậm chí kia ra âm thầm cất dấu bán thánh đều không kỳ quái chỉ bất quá hiện giờ huyền thiên thánh nhân chính là tuổi xuân đang độ thời điểm ai cũng không dám ra mà thôi chỉ có thánh nhân liên tiếp xuất hiện chưa từng đoạt tuyệt tài năng chân chính chấn áp một phương tại càng xa xưa niên đại bên trong trung t h ổ kỳ thật chỉ có một cái hoàng triều xuất hiện trước nhất thánh địa là tây lĩnh cựu tiêu thánh địa sau đó là đồng châu thái hư thánh địa nam cương theo phía trước đương nhiên cũng có chỉ bất quá biến mất tại thời gian trường h ạ bên trong ngược lại là bác hoang phiếu m i ể u thánh địa thành lập đến nay đồng dạng bất quá miễn cưỡng trăm vạn năm nghe nói tổ sư còn cùng trung t h ổ nào đó một hoàng triều có sợ con liên mà huyền thiên thánh địa làm vì các thánh địa hoàng triều bên trong nhất trẻ tuổi tồn tại. tại mạnh nhất thế tam đại tổ sư rời đi lúc sau đối với nam cương lực khống chế giảm mạnh vì thế liền chế định ra lấy thi đấu xác định thế lực biện pháp nay cũng liền là hiện giờ huyền thiên thi đấu ban đầu hình thức nói là thi đấu kỳ thực liền là các đại tông môn tại huyền thiên thánh địa chủ trì hạ một lần nữa phân chia cương vực giải quyết tông môn tranh chấp tông môn chi gian trực tiếp hạ tràng hơn trăm vạn đệ t ử môn đồ chém giết t i ê u động một tí máu nhuộm đại đ ị a trăm vạn d ằ m sơn h ạ pha thoái này là đại bộ phận tông môn cũng không nguyện ý xem đến sự tỉnh bản chương xong chương ba trăm bốn mươi hai huyền thiên thi đấu tuấn kiệt đều tới cho nên bọn họ cũng cần một loại xem lên tới không như vậy huyết tinh không như vậy trực tiếp không như vậy thường cân động cốt phương thức tới quyết ra một cái cao thấp này cái phương thức chính là lấy các tự tông môn phái ra thiên tiêu đệ tử thực lực đến nói chuyện cái này là huyền thiên thi đấu ban đầu nguồn gốc mỗi cái tông môn tuyển ra các tự đệ tử đại biểu tới đại biểu các tự tông môn tham chiến quyết ra cao thấp cho nên này cái xếp hạng rất quan trọng ảnh hưởng đến tông môn lãnh thổ phân chia ảnh hưởng đến hai nhà đối địch tông môn v i n h lục còn ảnh hưởng đến một chút hợp tác thượng lời nói quyền l à n bạch t ư nói ra chính mình hiện tại không thể đột phá lúc Kỳ thiên a n nháy mắt bên trong h Trúc mắt l ề huyền n nghĩ ràng, muốn nàng chấn h rõ trụ là làm đây đi bãi bởi i t A vì thi đấu có hạ định, chính là pháp tướng cảnh giới chi hạ định, pháp hạ đệ tướng là tử, giới bình ạ đại năng tự nhiên sừng sức tại c bước sức cùng thực h thư thân nhiên định、điểm. Huyền thiên tự tu thi nửa năng sừng là lực b điểm. đấu, vi thường huyền thiên thánh địa là không hạ tràng tham gia này cũng là vì bảo trì chính mình ngạo nghễ nhưng là này một giới khả năng có biến hóa Tiên tảng thế giới tàn rơi vào vân mộng trạch、giã. trường tranh đấu kia vẫn là mấy vị trường giới rơi giã, kia sinh, đầu sau tạm thời Vốn dĩ sinh hoạt tại vân mộng vẫn vào là vị mấy cự đấu đấu quan tại như thế nào xử lý này đó ra hỏa cũng muốn tại h u y ề n thiên thi đấu thượng lấy ra một cái chương trình thậm chí rất có thể liền là lấy xếp hạng định l ờ i nói quyền la quan tại như thế nào xử lý những cái đó ra hỏa thánh địa đến nay cũng tranh luận đ ư n g hưu muốn biết bọn họ là có sổ tôn bản thánh thậm chí đi tới này t h i ế n đại thiên địa sau có một tia thành thánh khả năng cho nên cuối cùng vẫn là muốn so tài một phen bạch thư khẳng định kỷ thanh trúc suy đoán sau đó nàng liền hơi nhũ lông mày hướng kỷ thanh trúc giải thích được càng rõ ràng nay dạng nhất tới mặt khác thánh địa hoàng triều rất nhiều đại giáo cũng ngồi không yên n a o n a o nghĩ đến lẫn vào một chân xem xem t i a thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh đến tột cùng lợi hại hay không lợi hại huyền thiên thánh địa có thể cự kiệt sao hiển nhiên không thể một lần hai lần lại lại ba cuối cùng r ấ t khoát rộng phát thiết mời tỏ vẻ các n g ư n i nguyện ý tới tất cả đều tới đi không phải là so tại sao vừa vặn xem xem nhà ai đệ tử lợi hại nhất kết quả là vốn dĩ là vì giải quyết nam cương tông môn tranh chấp huyền thiên thi đấu trực tiếp biến thành c h ỉ n h cái đông v ự c nhân tộc thiên kiêu thi đấu nay cổ thanh thế nếu là một chuyên gia phỏng đoán những cái đó không muốn tới tham gia tông môn đều không thể không phái người đến đây thi đấu còn là đúng hạn tổ chức sao kỳ thanh trúc hỏi、nói. dựa theo mong muốn huyền thiên thi đấu nhật kỳ có thể là không hai ngày sơ bộ thương định kết quả là chậm lại hai tháng d ư ớ i tổ chức bạch thư nói ra này cái không tính là bí mật tân mật lập tức đối kỳ thanh trúc nói nói sư mội tiến bộ thần tốc liên phá hai quan trực tiếp ngưng tụ bản mệnh kim đan còn vượt qua thiên tiếp chỉ sợ tại thiên nhân cảnh giới bên trong khó có đối thủ đến lúc đó nếu là ngộ thượng còn xin sư mội nhiều hơn chiều cố bạch thư chắp tay trước ngực làm cầu nguyên trạng bạch sư tỷ dê ư ớ ta đến lúc đó còn thỉnh sư tỷ dơ cao đánh k ẽ mới là kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái đồng dạng khẩn cầu nói hai người nhìn nhau cười một tiếng bạch thư lúc sau lại nghiêm túc hướng kỳ thanh trúc tỉnh h giáo độ k i ế p sự t ì n h nàng có cảm chính mình đột phá pháp tướng thời điểm nhất định cũng muốn độ t h i ê n k i ế p kỳ thanh trúc thì là cười lấy ra chính mình còn sót lại vài cọn đại dược thành công bạch phiêu nhất ba lao động lực lại qua mấy ngày rất nhiều nam cương tông môn dần dần đều đến cho dù không là trưởng giáo tông chủ đích thân đến cũng điều động sứ g i ả ăn mừng t i ể u sư thúc bên ngoài có người tìm ngươi nói là cố nhân đến thấy không thấy luyện ăn đâu bạch thư than nhẹ một tiếng nàng nhận biết người xác thực rất nhiều nhưng hiện tại cũng chạy tới nói cố nhân gặp nhau rõ ràng liền là muốn biết được một ít n à y lần huyền thiên thi đấu nội tình đáng ghét hai nàng ô m g đan lô có chút không muốn ra ngoài dù sao hiện tại không nóng nảy l u y ệ n đan trái phải vô sự không bằng đều đi gặp một lần đi tránh không xong qua mấy ngày đại điện còn sẽ gặp mặt kỳ thanh trúc đề nghị n à y mấy ngày nàng ngược lại là thấy được một cái không giống nhau huyền thiên tiểu sư thúc không có tu luyện không có l u y ệ n đan ngày ngày liền ăn ngủ ngủ rồi ăn rất có vài phần sụp đổ tư thế d u n g nàng lời nói tới nói liền là hưởng thụ một chút khó được nhàn hạ thời gian không cần suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao phiền lòng sự tỉnh vậy ta gọi người người giúp ta bố trí một chút cũng coi là thiết cái h ế n đi làm quen một chút những cái đó tông môn đại giáo đối thi đấu cũng có chỗ tốt b ạ c h thư đứng dậy chúng lên thủy hỏa đạo bảo ra cửa n à y cũng là một cái dò xét lẫn nhau hư thực háo cơ hội n à y đó người đều là huyền thiên thi đấu bên trong đối thủ nửa đêm đến phân sắc trời dần tối kỳ thanh trúc tại một phiến trên thảm cỏ thơm thiết hạ đến hội nàng khoát tay chặt lại có khe danh nguyện diên thanh tuyển tự sinh t r ă m hoa đ u ô n ở một ít thanh niên nam nữ tấp nập g mà tới đám người mặt đất bên trên m à n g ngồi mỗi nhân thân phía trước đều có một cái bàn gỗ mặt trên bảy đầy kỷ quả rượu ngon ta vốn dĩ vì sẽ tại huyền thiên thi đấu thượng tài năng gặp nhau chưa từng nghĩ hôm nay tại ngũ hành môn liền có thể tụ lại một thanh niên tuấn tú nam tử mở miệng nói ra hắn trên người vẽ phong lôi đạo văn khí chất phi phạm đồng xuyên ngươi có thể là nói sai hiện tại nên gọi ngũ hành tông lục t u y ệ t tông hoàng nguyệt cười nói hai người phân biệt tới tự phong lôi tông cùng lục t u y ệ t tông đều là đương đại ưu tú nhất trẻ tuổi tuấn kiệt vị liệt thiên nhân c h i cảnh vốn dĩ bọn họ còn yêu cầu tích lũy lắng động một ít thời gian bất quá tiên tàng thế giới n g o à i ý muốn mở ra các đại tông môn chuyển n h â n sau khi tiến b à o đều có sở đến cảnh giới cũng đều nước lên thì thuyền lên hai nhà đều dựa vào gần nam cương tây thủy cùng ngũ hành tông cách nhau rất xa l kỳ thanh k n trúc n g làm t chủ bạch thư vì đó dẫn kiến nam cương rất nhiều tông môn ưu tú nhất kia phê đệ tử nhau nhau hội tụ tại này có thể nói là quần anh hội tụ làm sao tới như vậy nhiều người an vũ lạc nhỏ giọng thần thì tiểu sư thúc ngươi thật toàn bộ nhận biết bọn họ nàng thoạt đầu còn cho rằng chỉ là một trận tiểu t ụ không nghĩ đến nơi này người đều chạy hơn trăm người đi phóng tầm mắt nhìn tới nửa cái nam c ư ờ n g tông môn đều đến bạch thư cười không nói kỳ thực âm thầm kinh hãi n à y đó người bên trong có ra hỏa khí tức thâm bất khả chắc cũng có người khí thế lộ ra ngoài làm cho người c h ú m g ụ c ò n có nhìn như phổ thông tử tế đánh giá nhưng lại trợt cảm thấy bất phàm đều là chịu đến các tự tông môn dốc lòng tài bồi lại tại tiên tàng thế giới bên trong được đến cơ d u y lớn quật khởi chi thế đã không thể ngăn cản k ỳ sư mội còn nhớ đến ta l â nhiễm đi qua tới cười hỏi như thế nào quên l â nhiễm sư tỷ l ê n h i ệ m vẫn như c ũ là hát xa chém mắt đ ố i kỳ thanh trúc nói nói ta còn mang đến một vị đại nhân vật kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại nàng đã cảm nhận được kiêng người không giống bình thường khí cơ tùy tiện đến đây thanh trúc đừng quái phiếu miểu thánh nữ phiêu nhiên mà tới bản chương xong chương ba trăm bốn mươi ba thánh nữ g i ằ n g co năm phân thanh trúc một chương ba trăm bốn mươi ba thánh nữ g i ằ n g co năm phân thanh trúc một tùy tiện đến đây thanh trúc đừng quái phiếu miểu thánh nữ lam linh d i ệ p phiêu nhiên mà tới kỳ thanh trúc nghe vậy hảo xem lông mày hơi hơi một trọn chính mình cùng nàng có như vậy quen thuộc sao bạch thư đồng dạng hơi hơi meo lại con mắt phiếu miểu thánh nữ là duy nhất biết được kỳ thanh trúc thu hồi thánh dược người bởi vì mặt khác hai người đều chết còn có ba cái liền không là người cho nên nàng này là đến đây thăm dò còn là nói cũng chuẩn bị cùng kỳ thanh trúc trao đổi hợp tác đáng tiếc ngũ hành ngôn thế đại cùng huyền thiên giao hảo phiếu miểu thánh địa tay không khỏi thân có chút q u á xa bạch thư trong lòng cười nhạt một tiếng thâm tàng công cùng danh nàng cùng thanh trúc quan hệ h á lại ngươi cái người ngoài có thể so sánh chỗ nào thánh nữ nguyện ý tới thanh trúc vinh hạnh cực kỳ chưa thể viết nên xin hãy tha lỗi kỳ thanh trúc cười đứng dậy đón lấy Các mà tại nàng nói, ngũ h bên người à a đ còn có một vị thân màu làm nhạt váy dài thanh lệ nữ tử cũng có dung nhan chim sa cá lặn dung mạo nguyện thẹn hoa nhường chỉ là biểu tình quá mức lãnh đạo như thiên sơn hàn ngọc bình thường v ẫ n cụ vẽ giang thành tuyết xem đến kỳ thanh trúc sau vang lam sắc t r o n g mắt đ ỗ n g nhiên co ụ t lại nàng không có nghĩ đến ngũ hành tông này vị thanh danh hiện hách kỳ thanh trúc thật liền là kỳ i a tỷ tỷ cứ việc tại tự gia thánh nữ miêu tả bên trong nàng trong lòng đã xác định bảy tám phần nhưng là không thấy chân nhân phía trước nàng từ đầu đến cuối đều không dám xác nhận hiện tại được đền bù sở thấy kinh hỷ c h i dư cũng nghĩ biết được kỳ v u ê n hiện giờ sở tại bởi vì nàng chỉ nghe có kỳ huyên hiện giờ sở tại bởi v n g nghe nói qua có kỳ h u ê n danh hảo một điểm đều không có tiếng gió tiểu tuyết nhi chẳng lẽ quên tỷ, tỷ hay sao lúc trước giản sư thúc làm một ít bố trí căn bản ngăn không được thiên hạ thế lực điều tra đương nhiên nàng phía trước một ít sự tích chỉ cần phối hợp hiện giờ đột phá thiên nhân độ thiết tiếp cùng với trần thánh thân truyền thân phận kia cũng không tính là, là cái gì tương phản nếu là biểu hiện thường thường không có gì lạ đó mới là đại hưu vấn đề bất quá phiếu miểu thánh địa quả thật có chút đồ vào ta như vậy nhanh liền tra ra tiểu tuyết nhi cùng chính mình nguồn gốc kỳ thanh trúc mới không tin tưởng phiếu miểu thánh nữ này là tùy tiện mang theo một người sau đó vừa vặn liền là giang thanh tuyết thiên hạ kia có như vậy trùng hợp sự tình thanh trúc tỷ giang thanh tuyết hô nhiều năm không thấy tiểu tuyết ngược lại là r a rơi vào càng thêm tiêu chí tỷ tỷ nếu là nam tử chỉ sợ cũng phải tâm động kỳ thanh trúc có ý riêng nói nói này câu lời nói đại chỉ là kỳ u y ê n thanh trúc tỷ nói đùa giang thanh tuyết hơi hơi xấu hổ hách nếu là m ặ khác người dám đối nàng như vậy lời nói cho dù là cái nữ tử nàng cũng không sẽ thờ ơ không động、lòng. có thể kỳ thanh trúc không giống nhau một bên phiếu m i ể u thánh nữ mặt mang mỉm cười tựa hồ sớm có dự liệu chỗ xa xa bạch thư uống vào một ngụm nước trà trong lòng đông cảm giác không ổn kia ra hỏa đến có chuẩn bị này là mang kỳ thanh trúc còn nhỏ khi ngoạn bạc tới nàng liếc đầu xem liếc mắt một cái tự giá sư đ i ệ n an vũ lạc còn chính nhìn chằm chằm bàn bên trên chân quả ngẩn người đâu tiểu vũ là không trông cậy được vào còn đến là ta tự thân xuất mã bạch thư đôi mắt bên trong thiềm quá một mặt tinh quang nàng vươn người đứng dậy đi về phía trước mấy bước nhìn thẳng lam linh diệp nói thánh nữ đường xa mà tới như thế nào không biết sẽ một tiếng, chúng ta cũng hảo đi An đoan kia ngồi vũ lạc đoan ngồi tại bạch ê lên bên bên n trong, nâng lên đầu, ngáy mắt mấy cái, mắt to bên trong có nhò nhỏ nghi ngày thường bên trong có thể là ôn nu、thực. hiện mắt mắt to tự tiểu thuốc thể thực, t ra hoặc. là đầu, quái cái, ác mấy có có Kỳ sư i người như thế nào hùng thế hổ thế. tư một bộ b dọa ạ đạo h ư u nếu là muốn làm huyền thiên t h á n h nữ ứng đương cũng là dễ như trở bàn tay lại là thiên hạ có tài năng nhất luyện đan sư địa vị chi cao còn tại linh diệp phía trên lần này không n g ờ i mà tới cũng là nghĩ đặc biệt bái phòng đạo h ư u hảo cầu được một hai đan dược c u n g lấy tu hành lam linh diệp từ tốn ó i a bạch thư ánh mắt nhất điểm không biết đạo hữu dục cầu cái gì đan lam linh diệp không nói nữa mà là thần hồn truyền âm nói thánh đan người tại nói cái gì thánh đan há lại ta có thể chạm đến tồn tại đạo hữu còn là đừng muốn nói d ỡ n bạch thư mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng là đôi mắt bên trong lại có quan g hoa lấp lóe lam linh diệp hồi lấy c ử i nhạn hai nữ bốn mắt nhìn nhau rõ ràng quanh thân không có chút nào khí thế đổi bính lại làm cho tại tràng rất nhiều thanh niên anh kiệt nhao nhao căng tới chăm chú nhìn á n h mắt rốt cuộc ai không thích xem tiên tử đánh nhau đâu bạch thư cùng lam linh diệp mắt bên trong đều có thần quang trong trẻo đều đứng ở nơi đó lẫn nhau chăm chú nhìn đối phương không biết tại nghị chút cái gì đ ồ n g nhiên bạch thư sau lưng có một cái biển lửa phiên đẳng này bên trong mơ hồ có thể thấy được một đoá như mậu ảo màu lam phủ dung sớm n ở tối t à n nụ hoa gắt gao khép kín như là một tôn kỳ lạ đan lô bình thường bên trong tại ngao luyện không thế thần đan lam linh diệp cũng không cam chịu bày ra yếu b ả n đã ảm đạm sắc trời dần dần nhiễm thượng một mạ xanh huy vạn cổ trời xanh từ từ nửa bầu trời đều hóa thành truyền thành lam màu lam bên trong lại tựa hồ mang một tia vô cùng tôn quý màu tím phía sau sở hữu người đều thực kinh ngạc con mắt chừng lớn có người thậm chí đều không tự chủ đứng dậy còn có người theo bản năng p h o n g thích chính mình khí thế chống lại không có nghĩ đến này hai vị thật thi t r i ể n ra thần thông dị tượng tại lẫn nhau ra tay cũng có người như có điều suy nghĩ muốn ngăn cản lại cuối cùng không có ra tay vô tận h ỏ a vừa còn lũ đàm n à y là độc thuộc tại bạch thư thần thông dị tượng chỉ ở h u y ề n thiên thánh địa bên trong có sở lưu truyền tương truyền kiêu màu lam thần h ỏ a là bọn họ đ ờ i thứ ba tổ sư mang về tới là thế gian xếp tại hàng trước nhất mấy loại thiên h ỏ a một trong uy năng vô cùng lục t u y ệ t tông hoàng nguyệt sợ hai thà nói phiếu miểu thánh nữ thần thông dị tượng cũng thực thần bí Cực ít có người có thể làm cho nàng thi triển liền là tại điện tịch bên trong cũng chưa từng gặp qua này loại thanh thiên trời xanh từ ngày kỳ lạ dị tượng nhìn như bình thường hào quang kỳ thực ý cảnh cực kỳ xa xăm phảng phất đối mặt mênh mông trời xanh người tại này bên trong nhỏ bé như ở trước mắt đồng xuyên cũng than tiếng nói một bên đám người nghe được bọn họ nói lời nói nhao nhao gật đầu xác nhận phần lớn tự giác không sánh bằng hai nữ chỉ có chút ít mấy người vẫn như cũ yên lặng chăm chú nhìn mặt bên trên không vui không mờn xin lỗi đều là thanh trúc chiêu đại không chủ đáo hai vị còn s i n cố tha thứ kỳ thanh trúc phát giác đến không khí dị dạng đối giang thành tuyết gật gật đầu lập tức quay người liền thấy bạch thư cùng lam linh diệp rằng co chẳng cảnh chật cảm thấy không ổn cái gì tình huống như thế nào chính mình bay người lại công phu các người hai cái đều muốn đánh nhau muốn đánh tới bên ngoài đ á n h à, đừng ở ta nhà động thủ hảo đi bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bốn thánh nữ g i à n g co năm vân thanh trúc hai chương ba trăm bốn mươi bốn thánh nữ g i à n g co năm vân thanh trúc hai kỷ thanh trúc tự nhiên không khả năng để các nàng thật đánh lên tới đến lúc đó tự ra này một mẫu ba phần đất hủy không tính cái gì nếu để cho hai nhà thánh đ i ệ tại tông môn đại điện phía trước kết thù kế toán đó mới là đại vấn đề mặt khác thời gian địa điểm kỷ thanh trúc mới sẽ không quản các nàng đánh sinh quyết tử nhưng là tại hiện tại này cái thời gian điểm tại tông môn trong vòng là tuyệt đối không thể thật đánh lên tới bang bang kỷ thanh trúc quanh thân rất nhiều thần thông dị tượng hiền hóa ngũ hành thế giới g a n ắ n ra tựa như có một phương thần linh tịnh thổ tại chống đỡ mở ngạnh xinh xinh cắm tại bạch thư cùng lam linh diệp hai người thi triển thần thông dị tượng bên trong cưỡng ép đem hai cực khác giống như ngăn cách thần linh tịnh thổ bên trong có ngũ sắc thần quang lưu chuyển phản phất có thể hóa giải thiên hạ và pháp đem hai đại thần dị thần thông dị tượng không ngừng cọ rửa đi ra ngoài đây hết thể đều phát sinh tại điện quan hỏ tại tràng đám người cũng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng tiểu sư thúc ngươi tại làm cái gì mau dừng lại đừng thật ra tay an vũ lạc đi tới bạch thư bên cạnh nghĩ muốn giữ trả nàng giang thành t u y ế t cũng gọi lại lam linh diệp hai vị còn xin bất giận nếu có bất mãn chỗ trách cứ thanh trúc chính là đừng muốn tổn thương lẫn nhau hòa khí kỳ thanh trúc giàn xếp nàng thần linh tịnh thổ phân chia hai đại thần thông dị tượng này là một loại kinh người c h ẳ n g cảnh tại trang rất nhiều anh kiệt đều không dám nhúng tay hai nữ tranh đấu chỉ có kỳ thanh trúc vừa ra tay liền tách ra hai nữ cũng thành công để các nàng tầm mắt chuyển rời đến chính mình trên người đây là cái gì thần thông dị tượng thế nhưng đem hỏa vực cùng thanh thiên phân chia mở ra cái này sao có thể kia hai nữ đều đã sừng sững tại thiên nhân đình phong kỳ thanh trúc bất quá vừa mới ngưng tụ bản mệnh kim đan dựa vào cái gì có thể một lực kháng hoành hai đại t u y ệ t đ ỉ n h thiên cũng kêu thần thông dị tượng không có người sẽ hoài nghi bạch thư cùng lam linh diệp thực lực cũng không có người cho rằng vừa mới hai người là tại gặp dịp thì chơi tựa như như vậy nhân vật chiến liền là chiến căn bản không cần diễn kịch cho ai xem cho nên kỳ thanh trúc vừa mới làm vì càng khiến người ta sợ hai t h a n phục tại tràng sở hữu người không ai dám nói chính mình so đến quá bạch thư cùng lam linh diệp này bên trong một người chớ nói chi là đồng thời đối mặt hai người đem quyết đấu bên trong các nàng cấp tách ra đám người trong lòng r u lên trước đây một ít đố i kỳ thanh trúc khinh thị lập tức tan thành m â y khói ba bốn đạo thần thông dị tượng xen lẫn còn có kia cổ thần dị ngũ hành chi lực giống như thần linh chống đỡ mở một c õ i cực lạc thanh trúc quả nhiên không phải tầm tưởng không bằng ngày khác người ta luận bàn một phen như thế nào phiếu miểu thánh nữ lam linh diệp dần dần thu hồi thần thông dị tượng đố i kỳ thanh trúc mỉm cười hỏi nói sao phải thanh trúc ra tay người ta chi gian đánh giá còn chưa kết thúc ta tại huyền thiên thi đấu thượng đảng ư ơ i bạch thư đứng tại kỳ thanh trúc trước người giữ thì nói huyền thiên thánh địa cùng ngũ hành môn giao phiếu miểu thánh địa còn nghĩ tới cắm một chân không khả năng tuyệt đối không khả năng hảo a ta cũng muốn thử xem huyền thiên diệu pháp lam linh diệp hồi lấy c ử i nhạt hừ bạch thư hừ nhẹ một tiếng đừng tưởng rằng chính mình là cái luyện đan sư liền không có chiến đấu lực đến lúc đó nhất định phải làm cho này nữ nhân h ả o xem kỳ thanh trúc mặt bên trên q u o ả n h m ị cười trong lòng lại là liên tục thở dài đám người lần nữa n g a o n g a o ngồi xuống bạch thư tại trái lam linh diệp bên phải phân ngồi kỳ thanh trúc hai bên hai người đều đối nàng nhẹ nhàng g ậ t đầu biểu đạt chính mình thiện ý vừa mới xung đột phám phất không tồn tại bình thường này cái thời điểm cuối cùng một nhóm nhân tài truy án đến tới. như là kỳ thanh trúc rất quen thuộc ly dương tông văn nhân nhã nhạc cùng với lạc vân tông cố minh dương hai ba m ấ y người đều là các tông môn ưu tú nhất đệ tử có thể nói là tông môn tương lai hy vọng chư vị đều là thanh niên t u ấ n kiệt ngay sau chắc chắn danh chấn m ộ t phương nguyện các vị đại đạo thông thiên tu được thần thông vô lượng pháp lực vô biên kỳ thanh trúc dơ ly rượu lên vươn người đứng dậy nói đám người một cùng nâng chén cộng ẩm mặc dù sau đó không lâu huyền thiên thi đấu thượng đại gia phỏng đoán đều sẽ đánh vối bụi nhưng giờ này khắc này không khí vẫn có chút hòa hợp đám người liên tiếp nâng chén trò chuyện với nhau thật vui chờ đến trăng lên giữa tr mọi người mới cắt tự rời đi trở về suy nghĩ ai mới là huyền thiên thi đấu bên trong đại địch không hề nghi ngờ huyền thiên thánh địa bạch thư cùng phiếu miểu thánh địa lam linh d i ệ p liền là bọn họ lớn nhất định nhân nhưng kỳ thật cũng không có mấy người nguyện ý thật đối tượng h các nàng những cái đó thánh địa hoàng triều truyền nhân quá mức khủng bố không là tông môn tầm thường đệ tử có thể so sánh chỉ có những cái đó tiếp cận thánh địa đại giáo tài năng bồi dưỡng được có thể chịu được so sánh đệ tử trừ cái đó ra chính là ngũ hành môn kỳ thanh trúc lúc trước vô luận là nói nàng đột phá thiên nhân liền vượn qua thiên tiếp còn là liên phá hai cảnh trực tiếp ngưng tụ bản mệnh kim đan kia đều là hôm nay thấy nàng tùy tiện phân chia mở bạch thư cùng lam linh diệp thần thông dị tượng chỉ này một tay liền làm nàng danh tiếng vang xa rất nhiều thanh niên tuấn kiệt nhao nhao đem này coi là một cái đối thủ đáng sợ kỳ thanh trúc không biết này đó cũng không để ý bọn họ ý tưởng bởi vì nàng hiện tại chính diện lâm càng lớn nguy cơ hai vị n à y lúc đã không còn sớm còn là trước đi nghỉ ngơi đi kỳ thanh trúc xem chính mình hai bên trái phải giai nhân cảm giác dần dần không ổn lên tới n à y lúc thiên địa linh cơ giao thái chính là thích hợp luyện đan lúc trước ngươi không là nói muốn xem ta luyện đan a tối nay chính là hảo thời điểm bạch thư đối kỳ thanh t r ú nói nói này, c h bên, bên cạnh an vũ lạc cũng không chê sự tình đại hi hi cởi một tiếng cũng lại gần nói nói kỹ sư thì ta cũng phải cùng ngươi cùng tham khảo đại đạo kỳ thanh trúc thì ta ta cũng có sự tình nghĩ muốn tìm ngươi giang thành tuyết khét cắn môi nói nói nàng còn không có biết được kỷ huyền rời xuống đâu cuối cùng ngay cả vẫn luôn không đi văn nhân nhã nhạc cũng tiến lên mấy bước trực tiếp đối kỳ thanh trúc không mình hành lễ nói là muốn cảm tạ nàng tại tiên tàng thế giới bên trong đại ân cứu mạng kỳ thanh trúc nàng hiện tại hoàn toàn có lý do tin tưởng n à y đó nữ nhân hoàn toàn liền là cố ý kỳ thanh trúc ánh mắt nhất truyền c h ậ t nghĩ đến một cái dễ làm pháp có thể nhẹ nhõm hóa giải hiện tại nan quan xin nhờ mặt khác năm cái ta kỳ thanh trúc tránh ra chung quanh a n h oanh n g h i n b ế n khỏe miệng hơi hơi d ơ lên gọi ra chính mình ngũ hành đạo cùng thần trị vừa vạn cấp các nàng một người phát một cái hôm nay buổi tối người người đều có thanh trúc sau đó nàng quay người thi triển sao bước liền chạy đi lưu lại đạo cung thần chỉ cùng nam nữ hai mặt nhìn nhau một người một cái lam linh diệp đưa ra đề nghị thiện bạch thư khó được cùng nàng ý kiến thống nhất về phần kỳ thanh trúc bản thể thì là trực tiếp chạy đến giản sư thuốc sơn phong thượng tá túc một đêm ân tìm tự ra sư mội khóc lóc kể l ệ đi bên ngoài có hư nữ nhân Ô ô, hoàn đàn nhạ hôm nay buổi sáng đầu lại c h ó n g rõ ràng hôm qua đều hảo không sai bị lắm ngủ đến cũng rất sớm kết quả buổi sáng đầu lại c h ó n g hơn nữa còn cảm bạo c h o n g đầu thêm nhẹ mũi đầu đều tại đau a a a cuối cùng một ngày hy vọng đại gia nếu như có nguyệt phiếu lời nói còn xin ủng hộ một chút tiểu thanh nhà liền kém một chút liền một n g à n trọc xin nhờ xin nhờ cấp điểm nguyệt phiếu an ủi một chút tiểu thanh nha hoa đau đầu gõ chữ thật rất khó đỉnh cặp chục phúc thư h ế u khỏe mạnh lâu dài yêu các ngươi nha bản chương s o n g chương ba trăm bốn mươi lăm cùng cảnh nhất chiến kỷ v i ê n v ị nữ một chương ba trăm bốn mươi lăm cùng cảnh nhất chiến kỷ v i ê n v ị nữ một kỳ thanh trúc phái ra năm tôn đạo cung thần trị phân phát cho bạch thư lam linh diệp an vũ lạc giang thanh t u y ế t văn nhân nhã nhạc nam nữ mới có thể thoát thân chạy đến tự gia sư mội này bên trong tị nạn sư tỷ ngươi như thế nào cố tư nhân khó hiệu như thế nào tự ra sư tỷ một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng kỳ thanh trúc ai thán một tiếng nói đừng nói bên ngoài có hư nữ nhân âm thầm thông đồng lên tới cố ý d ở trò xấu đâu ách cố tư n h i ê n nháy mắt mấy cái có chút khó hiểu sư tỷ nói có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ nàng không cách nào hoàn nguyên sự t ì n h diện mạo chân thực bất quá sư tỷ nếu như vậy nói kệ ứng đương liền là thật hư nữ nhân cố tư n h i ê n mắt bên trong thiểm quá một tia sắc khí nàng phải bảo vệ thế giới thượng tốt nhất sư tỷ kỳ thanh trúc đáy mắt dấu dếm ý cười rất tốt này lại thuận tiện khích lệ nhất ba sư muội thời gian cực nhanh rất nhanh liền đến ngũ hành môn tông môn tấn thăng đại điện ngày tháng nay một ngày nam cương các đại tông môn đều tới không biện pháp ai bảo l ù i bại ngũ hành môn thế nhưng đạn sinh ra một tôn c h u ẩ n thánh nam cương hơn trăm tông môn đại đa số cũng liền đúng có mấy vị trường sinh cảnh giới cự đầu chỉ có một ít tiếp cận thánh địa đại giáo mới có c h u ẩ n thánh đẳng cấp tồn tại nhưng cũng ít lại càng ít có thể xương phượng m a u lân r á c trừ thánh địa nội tình khó có thể tưởng tượng có thủ đoạn n ị c h thiên b ồ dưỡng t r u y n thánh còn lại tông môn nghĩ muốn sinh ra này dạng tồn tại hoàn toàn liền muốn tìm vật may nhiều khi tông môn bên trong liền tính là sinh ra này chờ tồn tại cũng không sẽ dòng chống kh sợ hai dẫn tới huyền thiên thánh địa chú ý huyền thiên thánh địa cũng sẽ không quên lúc trước tự ra vấn đỉnh nam cương thời điểm sở đụng phải vây công khi mấy cái đại giáo đều đã bị trừ bỏ hầu như không còn dùng để c h ấ n nhiếp ra tông môn thánh địa có đại khí lượng cũng có lôi đình thủ đoạn sự thật thượng sau tới một ít tông môn ngẫu nhiên sinh ra c h u ẩ n thánh bị huyền thiên thánh địa biết được tin tức lúc sau đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này là lúc trước bọn họ khiêu khích huyền thiên thánh địa hạ tràng cho nên muốn gặp được sống t r u y n thánh khó như lên trời trước mắt liền là một cái cơ hội bởi vì tân bắc mạch trước đây liền từng chiêu cáo thiên hạ tại tông môn đại điện phía trên nàng sẽ giảng thuật đại đạo c à n lộ đến mức không thiếu trường sinh cự đầu đều nhao n h a u đích thân đến ngũ hành môn mở rộng sân môn đi qua hai mươi ngày bố trí chỉnh cái tông môn rực rỡ hẳn lên tân bắc m ạ c h càng là tự mình thi triển thủ đoạn di sơn đạo hải làm tông môn hiện đến càng thêm khí tượng bất phảm kỳ thanh trúc làm vì chuẩn thánh thân truyền tự nhiên cũng là chịu đến rất lớn chú ý cho nên cuối cùng mấy ngày nàng cũng không dám ra ngoài đi xuất đầu lộ diện một đi ra ngoài liền sẽ bị người vây xem thực sự là chịu không nổi h ả o đ ồ nhi ngươi này đó p h á p bảo vi sư cấp ngươi tế luyện một phen nội tình thực không sai đều tấn thăng vị pháp tướng huyền khí nếu là hảo sinh tế luyện chưa hẳn không thể trở thành đạo khí tân bác mạch gọi kỳ thanh trúc đem nàng đưa tới những cái đó p h á p bảo còn trở về quá phiền phức ta không nhất định có tâm tư đi tế luyện chúng nó sư tôn không ngại trực tiếp ban thưởng ta một cái đạo khí hộ thân như thế nào kỳ thanh trúc trực tiếp đòi hỏi khởi đạo khí tân bác mạch lắc đầu nói nói luận chế đạo khí không phải là một ngày chi công liền tính là ta ra tay cũng phải tốn hao không thiếu nguyên khí cùng thời gian đương nhiên ngươi nếu là nghĩ mớn sơn hà đồ là át chủ bài thanh khí sao có thể tùy tiện vận dụng không đến nguy cơ trước mắt kỳ thanh trúc cũng sẽ không tùy ý sử dụng nếu là sự sự đều ý vào ngoại lực ngoại vật nhìn thấy cái địch nhân liền lấy thanh khí cấp bình định kết nối chính mình còn có cái gì tăng lên b ấ t quá n g ư ơ i này hồ lô b ê n trong, c ò n có t r ă mạch giọt long m thần thần thanh không chờ ngươi lạng quên、đi. này đũ, đi, sẽ sắp so bị được với vợ, d ư ợ c l i ề n bị ngươi trách ù y ý ném cho ta. Tân giận mạch cho bác ta. t kỳ thanh trúc mở to hai mắt nhìn nàng còn thật kém điểm quên cái này sự t ì n h không khỏi đem này hậm hực thu hồi lại làm phiên sứ tôn nàng liên tiếp tiếp nhận mấy món pháp bảo ngân nguyệt luân đ a o thiên huyễn minh hoàng cung đều là thượng phẩm huyền khí đại la ngân tinh pháp y cùng thiên long v ậ y bạc giáp chỉ là miễn cưỡng vào huyền khí phạm chủ pháp y cùng ngân giáp kỳ thanh trúc trực tiếp liền thay đổi bảo mệnh tri vật liền phải thời, thời khắc khắc mặc lên người mới có an toàn cảm cũng luyện chế thủ đoạn bình thường ta xóa đi đạo văn lại tế luyện pháp y cùng ngân giáp là người sát người chi vận ta không có quá nhiều q u á i nhiễu chỉ là đã làm một ít hứa trợ lực tương lai còn yêu cầu ngươi lúc nào cũng tế luyện tân bác mạch tinh mắt cỡ nào một chút liền nhìn ra mấy món pháp bảo bất đồng chỗ nói tiếp chỉ có kia thất bảo hồ lô chất liệu cực kỳ đặc thủ nội luận tiên thiên đạo văn ta tạm thời không thể giao cho ngươi có lẽ có hướng một ngày chúng nó sẽ lột sắc thành chân chính đạo khí hết hệ cẩn tân sư tôn ăn bài kỷ thanh trúc bản thân cũng không là thực để ý thất bảo hồ lô nếu là làm vì vật chứa không nói hoàn toàn không thể cùng sơn hà đồ so sánh ngay cả hỗn độn đạo thư cũng so không được tân bắc mạch xem chính mình đồ nhi chậm rãi mở miệng nói ra ngày mai chính là tông môn tấn t h ă n g đại điện cũng là ta đột phá c h u ẩ n thánh điện lễ sau đó ta sẽ giảng đạo ba ngày ba ngày lúc sau chính là vì ngươi tổ chức thu đầu nghi thức đến lúc đó có lẽ có một trận tranh chấp sư tôn ý tứ là sẽ có người hướng ta khởi s ư ớ n g khiêu chiến hay sao kỳ thanh trúc hơi hơi kinh ngạc thật sẽ có người tại c h u ẩ n thánh thu đầu nghi thức thượng rủi ro hay sao khác người không biết như là thiên cương tông thăng vân tông khẳng định sẽ đến tiểu nháo một trận tân bắc mạch nói nói ngũ hành môn cho tới nay đều có mấy nhà đối địch thế lực đặc biệt lấy này hai nhà tối thẩm bọn họ tự nhiên không dám đối chuẩn thánh ra tay nhưng đối nàng đồ đệ còn là đại h ư u ý tưởng t ỷ như nói phái ra đắc ý đệ tử đi khiêu chiến kỳ thanh trúc nếu như đánh bại kỳ thanh trúc kia không thể nghi ngờ liền làm tân bắc mạch cũng mất hết thể diện chính là về phần c h ỉ n h cái ngũ hành môn đều bởi vậy hổ thẹn nay loại sự tình gần như không thể phong ngựa trừ phi không làm bọn họ đến tới nếu không chỉ cần một kêu gọi kỳ thanh trúc liền nhất định phải tiếp hạ khiêu chiến bởi vì tránh chi không lý cùng nhận thua không khác mà nếu như đem bọn họ cự tuyệt ở ngoài cửa một phương diện hiện đến khí lượng quá tiểu khác một phương diện cũng không thể ngăn cả sẽ chỉ náo ra càng lớn phong ba bỏ vào đến bọn họ tại chuẩn thánh trước mặt cũng không nổi lên được cái gì sóng gió tối đa cũng bất quá là khiêu chiến một chút kỳ thanh trúc thôi cùng cảnh giới nhất chiến đệ tử không sợ bất luận cái gì người kỳ thanh trúc tự tin vi phạm là cùng đại cảnh giới nhất chiến tân b á c mạch nhắc nhở không thể trông cậy vào những cái đó ra hỏa sẽ chỉ phái ra thiên nhân trung kỳ đệ tử nếu là vô sỉ một điểm nửa bước đại năng đều có khả năng ra tới dù sao chỉ cần không là pháp tướng đại năng đều có thể nói là còn tại cùng một cảnh giới vậy thì có chút quá phận Kỳ t h a ngũ h Trúc n ó n tay hành n q u môn sợi t c liêu t r m u y ê n thánh r n có đại khí lửa a liền chúng ta tán tu cũng có cơ hội tiến vào bên trong khác không nói chỉ là tại bên trong ăn uống liền không biết giá trị nhiều ít phát tinh còn gọi ngũ hành môn đâu hiện tại nên gọi ngũ hành tông người hiểu cái gì nhân ra này là vì kiến tạo thanh thế sửa môn vị tông ngũ hành tông kế tiếp một đoạn thời gian tất nhiên sẽ bốn phía khuyết trương thế lực làm chúng ta tán tu đến đây chính là vì nhiều chiêu thu đệ tử ta nghe nói ngũ hành tông trước đây bất quá bốn mươi nhiều vạn đám đệ tử người hiện tại như thế nào cũng đến nhiều thu nhận cái một hai chục vạn đệ tử đi đến lúc đó chính là chúng ta tán tu xoay người cơ hội cho dù chính mình không nên thân hậu bối tử tôn cũng có cơ hội tiến vào đại tông môn sổ vạn tán tu tể h tụ tại này cuối cùng có thể tiến vào bên trong bất quá ngàn tám trăm người dứt khoát liền có tu sĩ mặt đất bên trên bảy quầy bán hàng tạm thời cho là tham gia một trận đại tập tới đều tới k i ế một điểm l p h đạo quỷ dị ngân tuyến lướt qua hư không vừa mới còn tại này tòa đỉnh núi trong nháy mắt tiếp theo liền xuất hiện tại mấy ngàn trượng bên ngoài trên một ngọn núi khác cuối cùng lạc tại ngũ hành tông sơn môn bên ngoài ngũ hành tông đến kỳ huyên dừng lại bước chân nay là hắn tại tiên tàng thế giới thu hoạch được một môn bộ pháp thần thông tốc độ kinh người danh vị trị xích thiên ngai tự theo rời đi tiên tàng thế giới sau hắn nguyên bản chuẩn bị tìm cái địa phương bế quan khổ tu tiêu hóa sở đến làm vững chắc cơ sở chuẩn bị tiến hành tử phủ cực cảnh lột xác lại tranh thủ luyện thành mới được đến tuyệt thế đại thần thông kết quả ngoại ý muốn biết được a tỷ tông môn muốn tấn thăng quyết định cũng tới xem nhất xem hắn còn có hảo đồ vật muốn tặng cho a tỷ đâu hơn nữa kỳ huyên nghe nói bác hoang phiếu miểu thánh địa thánh nữ cũng tới đến ngũ hành tông có lẽ a tỷ có thể theo nàng kia bên trong biết được tuyết nhi rơi xuống phiếu miểu thánh nữ là gặp q a t a nay bức bộ g á n g quá mức dễ thấy nếu để cho người biết được ta được đến tuyệt thế đại thần thông tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công đến lúc đó một con đường chết kỳ huyên yên lặng suy nghĩ nói hảo ngày hôm đó được đến thần thông thời điểm ta còn lấy đến một tia huyền hoàn g mẫu khí vừa vặn phù hợp tu luyện tuyệt thế đại thần thông cơ bản yêu cầu lấy này hóa thân tiến v à o chính là trường sinh cự đầu cũng khó có thể nhìn ra chân thân về phần chuẩn thánh có thể hay không nhìn ra kỳ huyên không suy nghĩ suy nghĩ cũng không dùng hắn được đến k i a môn tuyệt thế đại thần thông danh vì trạm thi tri pháp tu luyện nói đơn giản cũng đơn giản nói khó khăn cũng cực kỳ khó khăn chủ yếu là giai đoạn trước thu thập tiên tiên h linh vật làm vì vật dẫn liền khói như lên trời này cái tiên tiên h c h i vật chỉ có thể là truyền thuyết bên trong khai thiên tích địa thời điểm còn xuất lại cái gì huyền hoàng mẫu khí cái gì hỗn độn thái tinh cái gì ngũ hành c h i căn cái gì tiên tiên h nguyên khí nào một kiện đặt tại hiện tại không là hiếm thấy chi bảo bất quá kỷ huyền trên người vừa vẫn có phù hợp yêu cầu tiên tiên h c h i vật k i a liền là vô lượng thần sơn hạ huyền hoàng lượng tiên xích tiêu tán ra huyền hoàng tri khí năm này tháng nọ tri hạ lại tại tuyệt thế đại thần thông truyền thừa chỗ tạo thành một t i ê huyền hoàng mẫu khí trực tiếp tiện nghi h ắ n nhưng thời gian kỳ huyên cũng không khả năng tại trong hai mươi ngày liền tu thành một môn tuyệt thế đại thần thông cho nên hắn cũng chỉ là lấy thần thông chi pháp luyện được một đạo hóa thân m à t h ô i để trà trộn vào đi ngũ hành tông vì triệt để thay hình đ ổ i dạng kỳ huyên cắn răng một cái rậm chân một cái trực tiếp đem hóa thân giới tính đều cấp đổi không thèm đếm x ỉ a một đạo nữ thân m à t h ô i cùng lắm thì về sau nhiều bỏ chút thời gian một lần nữa tế luyện trở về kỳ huyên chân thân cùng huyền hoàng chi thân hợp nhất hóa thành từng cái từng cái xinh xắn nữ tử xem đi lên cùng hắn hào không liên quan ngược lại là một số địa phương cùng kỳ thanh trúc có phần có tương tự chỗ hắn lại là không biết trạng tam thi c h i pháp hóa thân một khi luyện thành liền không d u n g sửa đổi nghĩ muốn can đổi trừ phi là tại triệt để chém tới tam thi trước người một lần nữa tìm cái tiên t i ê n c h i vật tế luyện nay cũng không phải hắn rốt cuộc kỷ huyên mới được đến này môn tuyệt thế đại thần thông hai mươi ngày căn bản liền không có sở thấu trong đó h ả o diệu kỳ huyên đem chính mình trang điểm đến một mạc một điểm tại chính mình mặt bên trên một phen b ô i đừng hỏi vì cái gì không trực tiếp n h ế t phổ thông một điểm hỏi liền là ai không yêu thích h ả o xem l u y ệ n chế hóa thân đương nhiên là hướng hào xem xong mỹ phương hướng đi a hắn trà trộn vào tán tu bên trong xa xa liền nhìn tới ngũ hành tông thiết hạ quân h ngũ hành tông sơn môn phía trước địa thế khoáng đạn g dòng người c u ủ n c u ộ n khoảng trường thượng sổ vạn người tụ tập tại này lại một chút cũng không chen chúc đều tại chờ chờ tuyển chọn tiến vào cho dù là những cái đó tự giác không có hy vọng cũng nao nhau, nhau đứng dậy thử một lần tóm lại không có tổn thất vạn nhất chính mình liền bị tuyển chúng nha liên tại này lúc nơi xa ngũ hành tông bên trong bay tới mấy chục đạo thân ảnh trẻ có già có có nam có nữ đều là khí độ bất p h ẳ m khí tức cẩn ẩn cùng thiên địa hợp nhất cầm đầu một vị nữ tu tu vi cảng là cao đến khó có thể phỏng đoán tình trạng viễn siêu thiên nhân cứng giả không thể nghi ngờ là pháp tướng đại năng tán tu bên trong tu luyện tới t ử p h ụ thế là tốt rồi không ấy cái là thiên nhân cảnh giới rốt cuộc pháp tướng đại năng chính mình liền có thể khai phái thu đồ thiên nhân cường giả đặt tại bất luận tông môn gì bên trong đều có thể nhâm cái không thấp chức vị cho nên ngũ hành tông ra tới một vài người đối này quần tán tu tới nói vẫn rất có áp b á c cảm bọn họ lơ lửng tại giữa không trung nhìn xuống phía dưới sổ và người cầm đầu pháp tướng nữ tu mở miệng l ờ i ít mà ý nhiều thanh âm rõ ràng chuyển đến mỗi người bên thai án nàng theo như lời tiến vào ngũ hành tông thử thách cực kỳ đơn giản chỉ cần xuyên qua phía trước vấn tâm môn liền có thể chúng tán tu không có nghĩ đến cái gọi là thử thách sẽ là như thế đơn giản nhưng cũng có người nghe xong đến vấn tâm môn mặt bên trên liền lộ ra lung túng cứ nhiên là vấn tâm môn n à y là chỉ có những cái đó thánh địa đại giáo bên trong mới có chính sách p h á t bảo nghe nói bọn họ chiêu thu đệ tử thời điểm liền sẽ q u a một lần vấn tâm môn dùng để chọn lựa tâm tính thuần lương đệ tử không ít người thấp giọng thảo luận ừ vừa mới lập tông liền cấp đối tiêu thánh địa đại giáo bởi lễ này không đi cũng được có người thầm mắng một tiếng chậm rãi lui đến đám người sau lưng kỳ huyên không khỏi phát ra cười nạo này đó lui về sau ra hỏa vừa nhìn liền biết không là cái gì hảo đồ vật căn bản không g i a quá vấn tâm môn sợ bị ngũ hành tông cấp thuận tay liền giải quyết g i ả n thư nhu vung lên ống tay á o một t o a cổ p h á t cửa đá lập đ i ệ a mạc khởi nàng có chút cảm thán cái này phát bảo tại tông môn bên trong phủ bùi hồi lâu đều đã mục nát còn là sư tỷ một lần nữa lấy tài liệu tế luyện ngũ hành tông vắng vẻ s á c thực quá lâu a sổ vạn tán tu n h a o n h a o tiến lên chỉ có chút ít bộ phận người xuyên qua này đã m ô n hộ kinh h ỉ gieo họ bị n ê n h vào ngũ hành tông bên trong đại đa số đều bị c h u y ể n tống ra tới rất nhiều người không câm l ò n g một lần nữa đi thẳng về phía trước nhưng kết quả cũng không cái gì bất đồng mấy lần đều bị truyền tống về tới sau một ít ngũ hành tông tu sĩ xem bọn họ ánh mắt đều có một ít không thích hợp chỉ phải hầm hực mà chạy trốn hai trăm chương hảo a còn có một điểm tháng tư cuối tháng là có gấp đôi nguyện phiếu a tiểu đồng bọn nhóm có thể đem nguyện phiếu lưu đến cuối tháng hai mươi tám ba mươi là gấp đôi nguyện phiếu a yêu các ngươi bản chương xong chương ba trăm bốn mươi bảy trời xui đất k hiến lột sắc t h ầ n thể một chương ba trăm bốn mươi bảy trời xui đất k hiến lột sắc t h ầ n thể một đến phiên kỷ h u y n tiến lên sau nàng ngược lại là không vui không buồn không cái gì có thể khẩn trương cùng hơn trăm người đồng loạt bước vào vấn tâm môn bên trong quang hoa nhất t i ể m nàng thuận lợi quá quan huyện chuyển nhẹ nhàng bước lên phía trước mà đi ta quả nhiên là cái người tốt kỳ huyên mừng thầm trong lòng nàng tiến vào ngũ hành tông sơn môn ven đường có pháp lực ngưng tụ thành đánh dấu chỉ dẫn này đó tán tu đi trước sơn môn gần đây một ngọn núi chờ sau sổ vạn người cuối cùng chỉ còn lại có một n g h n hai trăm người bọn họ cũng không biết này v ấ n tâm môn là như thế nào vận hành thế nhưng sàng chọn đi ra ngoài chín thành bảy người nhưng ngẩng đầu nhìn đến cao cao tại thượng pháp tướng đại năng lăng là không ai dám nhắc tới ra chất vấn chưa thể thông qua vẫn tâm môn ta ngũ hành tông cũng chuẩn bị một phần lễ bọn đem tặng nếu là chư vị còn muốn tại này dừng lại đường tranh đấu liền có thể giản thư nhu phất tay h á o vung lên tán ra sổ vạn linh đan phân phát dẫn tới một đám tán tu liên tục tán thưởng ngũ hành tông bản liền giỏi về sản xuất tu luyện mục hành t h ổ hành thần thông gieo trồng các loại linh dược b ả o dược tu luyện h ỏ a hành kim hành thần thông luyện khí đúc đao kiếm tu luyện h ỏ a hành thủy hành thần thông luyện đan thuốc b ả o chế trước kia liền thường thường bán nguyên đan linh khí cấp mặt khác tông môn hiện tại tự ra tông môn tấn thăng một chút đan dược còn là có thể nhẹ nhõm lấy ra tới tổ chức tông môn tấn thăng đại đ i ệ n bản liền là vung hoác cử chỉ không biết phải hao phí nhiều ít tài nguyên đưa cho tán tu này đó h vân tâm môn thật coi chính mình là thánh địa đại giáo hay sao một đám phế vật liền sơn môn còn không thể nào vào được còn tới thấu náo nhiệt thật là buồn cười thả này đó tán tu đi vào cùng ta chờ ngồi chung các ngươi ngũ hành môn liền là này dạng tiếp khách chi đạo chính làm kỳ huyên leo lên sân phòng mọi nơi nhìn ra xa thời điểm đột nhiên ngũ hành t ô n g sơn môn bên ngoài xuất hiện mấy chục đạo trường hồng mỗi một đạo trường hồng mặt trên đều hiện hiện trừ một cái trẻ tuổi tu sĩ mỗi người tuấn mỹ bất phẩm nhưng lại v ê n vang đắc y đi trước ngũ hành tông tham gia đại điện không là các gia trưởng s i n cự đầu liền là thanh niên tài tuấn cái trước vì lợi ích mà tới cái sau nhiều là lẫn nhau kết bạn vì không ngày sau huyền thiên thi đấu làm chút n h i ư u đồ các ngươi là ở đâu ra tán tu không biết tiến vào ta ngũ hành tông cần thông qua vấn tâm môn thử thách sao giàn thư nhu bên người một vị hơi có vẻ lãnh đ ạ m áo lam nữ đệ tử kêu gọi nói chúng ta chính là thiên cương tông đệ tử không là những cái đó lùi bại tán tu ta nhớ đến ngươi là gọi khương tuyển nhanh chóng mở ra sân môn làm chúng ta đi vào khác một bên thăng vân tông mai lương tín cũng hô hai bên đi lên liền là đối trọi gây gắt những cái đó còn không có đi ra tán tu nghe được thiên cương tông đệ tử nhục mạ chính mình cũng là tâm sinh phất l u nhưng lại không thể làm gì còn đ pháp tướng dung nhập thiên địa chi gian ngươi thế nhưng đạt đến hôn nguyên cảnh giới khoảng cách trường sinh chi cảnh đều không xa một cái dâu tóc bạc trắng lao giả chỉ giản thư nhu nói nói nói ánh mắt bên trong có không che giấu được kinh hãi chẳng lẽ ngũ hành môn thật muốn một sớm quật khởi sao chỉ là một cái tân bắc mạch một cây chẳng c h ố n g vững nhà nhưng nếu như mặt khác đệ tử môn đồ đều hiện ra một loại tích cực hướng thượng trạng thái k i a liền ý vị này quật khởi chi thế không thể ngăn cản bọn họ này đó có c ử u đoán tông môn tự nhiên như nghẹn ở cổ họng các ngươi hai tông tham gia điện lễ liền là này loại thái độ sao nếu là như vậy k i a còn là mời trở về đi giản thư nhu nhàn nhạt nói nói, lập tức quay người liền đi không nhiều xem liếc mắt một cái lời nói mặc dù như thế nàng còn là lưu một điều đường tia liền là thông qua vấn tâm môn tín vào không khả năng thật đem người tự tuyệt ở ngoài cửa như vậy liền cấp đối phương sờ soạn từ đầu chỉ là vấn tâm môn mà thôi không thể ngăn trở ta mảy may lập tức liền có một cái đệ tử đứng ra thứ nhất cái bước vào vấn tâm môn vấn tâm môn nghiên cứu bản chất kỳ thật liền là thực hiện một loại huyễn tượng thần thông bên trong sẽ thiết t r í một ít huyễn thuật tràng cảnh dùng để thử thách quá cửa người tâm tính quá cửa người ham sâu này bên trong làm ra bản năng đáp lại chính là vấn tâm giả n thư nhu mặc dù tâm tiện h tính nhu nhưng cũng không phải là không có t ì khí nàng lâm đi chi tế âm t h ẩ m tượng điều vấn tâm khó khăn khiến cho viễn cảnh thử thách càng thêm trực chỉ nhân tâm lại này bên trong viễn cảnh còn sẽ bắn ra đến ngoài giới làm cho tất cả mọi người đều có thể xem đến nếu người nào biểu hiện không chịu nổi kia trực tiếp liền đem thân bại danh liệt thiên cương tông cùng thăng vân tông người liền tính tức giận cũng không có biện pháp đại điện bọn họ vẫn là muốn tham gia chỉ có thể nắm lô m ũ i quá vấn tâm môn a tỷ a tỷ n g ư ơ i ở đâu mau tới tiếp ta kỳ huyên thu hồi nhan thần tại này tòa sơn phong chuyển bài vòng liền kìm nén không được tâm tình thông qua âm dương ngọc hướng kỳ thanh trúc đưa tin bởi vì hắn phát hiện chờ đợi ở đây không có bao nhiêu ý nghĩa tối đa cũng liền là ngày mai tại đại điện phía ngoài nhất bốn điểm ăn uống sau đó cảm ân một chút ngũ hành tông liền không khác một bên kỳ thanh trúc phát giác chính mình âm dương ngọc b cầm lên nhìn lên mới biết được tiểu lão đệ đã trà trộn vào ngũ hành tông hào tiểu tử này là sen lẫn tại tán tu đội ngũ bên trong đi vào kỳ thanh trúc trực tiếp đoán được k ỳ bên lai lịch vốn dĩ này hai ngày nàng đều không định ra cửa bất quá cũng đến phân người tiểu ngư nhi giúp ta đi phiếu miểu thánh nữ kêu bên trong đi một lần gọi một chút kiếp nhi ta có sự t ì n h tìm nàng liền nói tự ông chuyện làm nàng một người tới nàng gọi tới chỉ m ộ n lý làm này đại vì kêu gọi nói trở lại kỳ thanh trúc tổng cảm thấy phiếu miểu thánh nữ có đôi khi nhìn chính mình ánh mắt có chút kỳ quái kêu cái nữ nhân nàng cũng là thực sự không muốn trêu chọc cũng không lâu lắm giang thành tuyết liền độc tự đến kỳ thanh trúc này bên trong thanh trúc thì gọi ta cái gì sự tình kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng nói phía trước ngươi không phải hỏi ta kỷ huyền rơi xuống sao hiện tại chính là một cái cơ hội hắn cũng đến ngũ hành tông ngươi h ã y theo ta đi nhìn một chút giang thành tuyết băng lãnh dung nhan lập tức tan ra không thiếu thanh mai trúc mã cảm tình còn là thâm hậu bất quá tương lai như thế nào còn phải xem bọn họ cá nhân tạo hóa kỳ thanh trúc là biết được tiểu lão đề nghị muốn đem chính mình tức phụ nhi ô n về nhà vẫn còn có chút khó khăn nay điểm theo giang thành tuyết hiện một tia ngân bạch chi sắt lọn tóc liền có thể mới gặp manh mối thái âm đại thần thông phiếu miệu thánh địa này là đã làm tốt quyết định muốn đem tuyết nhi tài bồi vì thái âm chi thể à tiểu đệ ngươi cần phải thêm chút sức đừng đến lúc đó liền nhân ra thánh địa đại môn cũng khó khăn vào kỳ thanh trúc trong lòng c ư ờ i t h ầ m cũng không có lo lắng quá mức mở vui lửa rốt cuộc tự ra tiểu đệ có thể là thiên mệnh c h i tử nhiều lắm là liền là có một chút p h i ề n phước không đáng giá nhắc tới rồi kỳ huyên tại kia giang thành tuyết hỏi nói liền như vậy tâm hệ ngươi tiểu tình lang kỳ thanh trúc chế nhạo trêu ghẻo nói lập tức ánh mắt quay tròn nhất chuyển lắc mình biến hóa hóa thành một cái tuấn mỹ hết sức xinh đẹp công tử kéo giang thành tuyết liền hướng sơn môn nơi mà đi bản chương s o n g chương ba trăm bốn mươi tám trời xui đất hiến lột s á c t h ầ n thể hai chương ba trăm bốn mươi tám trời xui đất hiến lột s á c t h ầ n thể hai thanh trúc tỷ ngươi làm cái gì vậy giang thành tuyết không t r á n h thoát băng lam sắc đôi mắt đẹp bên trong hiện từng tia từng tia khó hiểu thấy chính mình đệ đệ còn yêu cầu cải trang trang điểm a chờ hạ ngươi đừng nói trước làm ta trước thử một lần xem xem tia tiểu tử có cái gì phản ứng nếu để cho ta không hài lòng hừ, hừ xem ta không đánh gây hắn chân chó k ỳ thanh trúc không thể nghi ngờ nói nói t h u ậ n tay còn cấp giang thành tuyết cũng thực hiện một tầng x ư ơ n g mù huyết ảnh giang thành tuyết a hai người che lấp một chút hành tung đi tới sơn môn gần đây ngũ hành tông đảo cũng không có thật hạn chế này đó tán tu không thể rời đi chỉ là cũng chân thành nhắc nhở bọn họ tốt nhất đừng khắp nơi chạy loạn miễn cho t r e o chọc đến những cái đó tông môn đệ tử n à y lần ngũ hành tông đại đ i ệ n nam cương trăm tông hoặc nhiều hoặc ít cũng đều phái r a đệ tử trưởng lao đến đây chúc mừng cho nên đại đ a số tán tu còn là thành, thành thật thật đợi tại núi bên trên đợi ngày mai lại đi hôn ăn cỏ uống phen này hành liền tính là viên mãn trở về lúc sau còn có thể thổi cái mấy chục hơn trăm năm hai vị còn xin dừng bước nơi này là ngoại lai tán tu tạm lưu chi địa có đóng giữ đệ tử ngăn lại hai người kỳ thanh trúc cười nhạt một tiếng lấy ra chân truyền đệ tử lệnh bài lung lay nói ta có một bằng hữu tại này đến đây vừa thấy còn tỉnh h nhiều hơn bỏ qua cho đóng giữ đệ tử s ư ơ n g sở ta ngũ hành tông có này vị chân truyền sao như thế nào hắn chưa từng gặp qua bất quá hắn vừa mới hảo giống như xem đến lệnh bài thượng khắc họa kỷ chữ tông môn bên trong họ kỳ chân truyền tê không sẽ là nào vị đi liền là hắn như vậy ngây người một lúc chi gian kỳ thanh trúc cùng giang thành tuyết cũng đã lướt qua hắn lặng núi bên trên t á n tu như vậy nhiều kỳ thanh trúc cũng sẽ không tùy ý triển khai thần thức do xét vì thế lấy âm dương ngọc kêu gọi kỳ huyên đến tới kỳ huyên thu được tin tức lúc sau mừng rỡ không thôi bởi vì a t ỷ còn nói sẽ cấp hắn một cái đại đại kinh hỉ hắn có thể là biết a t ỷ hiện tại có thể là chuẩn thanh thân truyền đệ tử muốn cái gì có cái đó này là chuẩn bị cấp hắn cổ d ư ợ c đâu vẫn là chuẩn bị cấp hắn đạo khí đâu đạo khí coi như xong đi hắn trên người thanh khí cũng không chỉ một cái tới vài q u o n cổ dược liền có thể kỳ huyên nghĩ đến đây khoe miệng cũng nhìn không được l i ệ vai một lát sau hắn liền tìm được chỉ dẫn chi điện a tiểu tuyết kiệt h kiệt kiệt tiểu tử trận tròn mắt đi vui mừng tất có đại bi xem tới ngươi vị hôn thê sớm đã bị người nhanh chân đến trước nhanh đại khai sát giới ta muốn xem đến máu chạy thành sông vạn niệm thanh minh châu bên trong yêu thần đã điên cười lên tới ngày ngày xem này tiểu tử các loại người tiên mắt bên trong rốt cuộc có người làm hắn ăn mệt yêu thần cười đến kia gọi một cái vui vẻ ngậm miệng lao yêu kỳ huyên bình tĩnh mặt phong bế vạn niệm thanh minh châu kỳ huyên xem đến hai người kỳ thanh trúc cùng giang thành tuyết tự nhiên cũng phát hiện kỳ huyên chỉ bất quá hai người biểu tình càng thêm mờ mịt giang thành tuyết ngọc nhan trở nên trắng bệnh toàn thân ngăn không được phát ra một cổ âm hàn băng lanh khí tức bên cạnh hồ nước chớp mắt liền bị đóng băng kỳ huyên chưa từng xuất hiện tới lại là một vị sinh sắn nữ tử này bên trong ý vị không nói cũng rõ kỳ thanh trúc sắc mặt đồng dạng trở nên trắng bệnh một phiến hào tiểu tử gọi ngươi tới thấy ta kết quả làm ngươi tại bên ngoài nhân tình tới là đi hào hào nặng cái này vì lao kỳ nhà thanh lý môn hộ tiểu tuyết nhi kỳ thanh nàng nhìn thấy giang thành tuyết ba ngàn tóc đen tại nháy mắt bên trong hóa thành tóc bạc chỉnh cá nhân đều rất giống hóa thành một phương quá âm hàn ngọc mắt bên trong mất đi sở hữu nhiệt độ băng lanh đến cực hạn đồng thời trên người còn có kiếp khí bước lên này là cựu âm chi thể vượt qua mấu chốt một bước thật chuyển thành thái âm thân thể kỳ thanh trúc vòng lấy giang thành tuyết một khẩu nghiến chặt hàm r ă n g nếm thử tỉnh lại giang thành tuyết nghĩ muốn lộ sắc thành thần thể t u y ệ t không đơn giản tài nguyên đúng chỗ là được còn yêu cầu từ nơi sâu xa kia một điểm lộ sắc thời cơ giang thành tuyết liền là bởi vì tâm cảnh n g ư ờ u y ệ n từ mừng rỡ biến thành tâm lạnh một mai thất vọng đau khổ hóa nhưng là này dạ lỗ xác tuyệt đối sẽ để nàng biến thành một cái hết sức băng lãnh người mất đi sở hữu tình cảm đoạn nhập vô tình đạo bên trong khác một bên kỷ huyên không có nghĩ đến như vậy nhiều hắn cũng không rõ ràng như vậy nhiều đồ vật biết này đó yêu thần còn bị hắn cấp cấm nói hắn chỉ có thấy được kia cái nam nhân lại dám ôm chính mình vị hơn thê thật là t ỷ t ỷ có thể chịu hắn kỷ huyên không thể nhịn a bắt hoang lục hợp duy ngã độc tôn kỷ huyên oa nha nha liền vào tới tôn ngươi cái đầu a kỷ huyên kia tiểu từ đâu nhanh bảo hắn bỏ ra đầy cho ta kỳ thanh trúc một cái tay ấn xuống này cái xa lạ nữ tử thần thức không ngừng đạo qua xung quanh thế mà không phát hiện kỳ h uyên ngược lại là tại này nữ tử trên người phát hiện âm dương ngọc h ả o t i ể u tử liền này cái đều đưa người sao ta liền là kỳ h uyên ta q u ả n ngươi là kỳ h uyên cái gì người ngươi lại là người nào ta a tỷ đâu n g ư ơ i a tỷ ta liền là kỳ thanh trúc nhưng ta có vẻ như không có ngươi này cái mượn mội, mội. kỳ thanh trúc có chút kinh nghi bất định này ngữ khí như thế nào cảm giác có chút không thích hợp a a ngươi là ta tỷ trở nên kỳ uyên miệng trương đại lập tức hô lớn a tỉ mau bươn tay a ta thật là kỳ uyên kỳ thanh trúc nàng thi triển n g u y ệ n hoa phong thiên ấn phong b ế trước mắt này cái trước sau lồi l õ m xinh xắn hết sức nữ tử tiến hành tỉ mỉ dò xét sự t ì n h q u a n chính mình đệ đệ kỳ thanh trúc dò xét cực kỳ tử tế phát hiện này nữ tử cùng k ỳ huyền căn bản liền không có một tia con liên vô luận là khí tức còn là thần hồn chính là về phần huyết mạch kỳ thanh trúc đều không có cảm nhận được chút nào tương tự chỗ chỉ có mặt mày tử tế tường tận xem xét ngược lại là không hiểu cùng chính mình có mấy phần giống nhau lấy kỷ huyền cảnh giới cũng không khả năng làm ra cái gì ra dáng hóa thân k ỷ thanh trúc chính mình hóa thân hiện tại cũng còn là một con kiến bộ dáng đâu liền tính là giả tá hắn thể hóa thân cũng không nên liền thần hồn thượng một kia liên hệ đều không có lấy ra chứng cứ nếu không ta gì ngươi k ỷ thanh trúc hung tợn uy hiền nói kỳ thực nàng trong lòng đã tin tưởng mấy phân thì ngươi trước bung ô ra ta k ỷ huyên tràn ngập vũ hoán xem tự ra a tỷ k ỷ thanh trúc mở ra phong ấn kỳ huyên chân thân khóc tang mặt theo hóa thân bên trong đi ra khóc không ra nước mắt t h ta thật là kỷ huyền a ngươi thân đệ đệ kỳ thanh trúc cũng thật sâu thở dài một hơi tiện tay xóa đi chính mình biến hóa đây đều là cái gì sự t ì n h a ngươi ngụy trang ta giả trang kết quả náo ra một cái đại ô long tuyết nhi là ta a vừa mới chỉ là ta một đạo hóa thân m à thôi kỳ huyên ôm chặt lấy giang thanh t u y ế t giang thanh t u y ế t các ngươi tỷ đ ệ hai thực biết chơi nàng kém chút đều tẩu hỏa nhập a bất quá cũng bởi vậy trời xui đất khiến bước qua thần thể lột xác mấu chốt một bước bản chương xong chương ba trăm bốn mươi chín tỷ đ ệ đ ổ i bạo não sự nhất chiến một chương ba trăm bốn mươi chín tỷ lệ đội bạo não sự nhất chiến một giang thanh t u y ế t bởi vì này chàng ô long trời xuôi đất khiến được đến thần thể lộ sắc thời cơ đầu đầy tóc xanh hóa tóc bạc e m chút dẫn phát thiên kiếp bung ô xuống nàng bản thân tu vi cũng đề thực cao trải qua tiên tàng thế giới lịch luyện sau đã là t ử phủ mã tu mặc dù cảnh giới có chút phủ phiếm nhưng tu vi s á t thực là đến một khi thần thể thiên kiếp bung ô xuống rất có thể sẽ còn tiếp tục dẫn phát đột phá thiên nhân lôi k ế p lấy nàng hiện tại tình huống tuyệt đối không khả năng vượt qua cho nên kỳ thanh trúc lấy n g u y ệ t hoa phong thiên ấn đem này tạm thời trấn trụ sau đó liền đem nàng đưa về p h i ế miểu thánh nữ kia bên trong cũng chỉ có p h i ế miểu thánh địa mới biết được thái âm thần thể lộ sắc phương pháp kỳ hảo hảo thanh trúc thì là tử tế đánh giá nàng kia cô nữ tử hóa thân đừng nhìn lạp nhân ra sẽ thẹn thùng đột nhiên kia cấu nguyên bản nhắm mắt xinh xắn nữ tử hóa thân mở to mắt có chút nhăn nhó đối kỳ thanh trúc nói nói kỳ thanh trúc xú tiểu tử thật biết chơi a ngươi này đạo hóa thân luyện chế có chút bất phẳng ta nhìn không ra một điểm dị dạng khí thức thân hồn huyết mạch thượng thế nhưng cùng ngươi không có chút nào liên hệ trường sinh cự đầu luyện chế hóa thân cũng không có người này cái thần gì, là kia cái yêu thần đặc biệt vì người luyện chế kỳ thanh trúc do hỏi nàng đối này cái hóa thân luyện chế chi pháp cảm thấy rất hứng thú chính mình kia cái thực kim kiến mẫu hóa thân nhiều nhất liền là một đạo thần hồn ký túc tại này bên trong cùng kỳ huyên này đạo nữ t ử hóa thân so lên tới quả thực chẳng là cái thá gì rốt cuộc kia cái chỉ là nàng căn cứ mấy môn thần thông bên trong bao hàm pháp môn tự mình tìm tòi ra được nói thật có chút ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếp kỳ huyên này thời điểm mới rốt cuộc theo bi thương bên trong đi ra hắn thu hồi hóa thân đội a tỷ nói chính mình tại tiên tàng thế giới bên trong một ít sở đến. n g ư ơ i liền tuyệt thế đại thần thông tin tức đều nguyện ý nói cho ta a tỷ thực vui mừng kỳ thanh trúc xác thực thực vui mừng như vậy nhiều năm không có nuôi không a t ể a tỷ rất vừa ý n g ư ơ i a bất quá này môn tuyệt thế thần thông ta còn xa xa không có nắm giữ cho nên hoàn chỉnh tuyệt thế đại thần thông ta truyền thụ không được chỉ có thể lấy ra một ít thần thông p h á p m ô n kỳ huyên sờ sờ cái hốt nói nói. kỳ thật kỳ thanh trúc chính mình cũng bị kia thần bí nữ t ử truyền thụ một đạo tuyệt thế đại thần thông nhưng là kia đạo thần thông nàng căn bản không thể nào tu luyện không có bất luận cái gì cụ thể phát n ô n có v ẹ v ẹ chỉ là một dấu ấn còn khi có khi không làm nàng rất là bờ v ề phần sư tôn chu tức không chết thần chú thì là cần chờ chính mình chân chính bái sư lúc sau mới có thể bị truyền thụ cho nên đối mặt kỷ huyền tín nhiệm như vậy cùng với quà tặng kỳ thanh trúc thân là tỷ tỷ ngược lại là có chút không biết làm sao cảm thấy chính mình quá chiếm tiện nghi vì thế lấy ra đại đem đại đem cổ dược hướng tiểu lão đệ ngược bên trong tắc đủ đủ a tỷ ngươi cấp chính mình lưu một điểm a kỳ huyên nhìn thấy này tư thế cũng bị hủ đến a tỷ là thật giàu a cổ dược thành trói đưa một người một nửa của ta chính là của ngươi kỳ thanh trúc mạnh tắc một nửa cổ dược cấp kỷ huyền mới bỏ qua sau đó nàng mới từ kỷ huyền kia bên trong được đến một ít tuyệt thế đại thần thông truyền thừa như là một môn đại thần thông thường thường sẽ bao hàm trăm ngàn t i ể u thần thông tuyệt thế đại thần thông cũng là như thế này bao hàm một ít p h á p môn khả năng hoàn toàn không thua kém một ít đại thần thông k ỷ thanh trúc liền đạt được một môn hóa thân một môn phân thân tu luyện c h i pháp đ ố i chính mình tiếp tục thôi diễn đạo c u n g c h i pháp ý nghĩa trọng đại có muốn học hay không tiên tiên ngũ hành đại thần thông ta có thể giáo ngươi a kỳ thanh trúc có đại thu hoạch lập tức đối kỷ huyền nói, nói. kỳ huyên k h o á k h o á tay cũng không nguyện mỗi người đạo đồ không giống nhau một lòng là nói phức tạp cũng là nói hóa phức tạp thành đơn giản cũng là đại đạo kỳ thanh trúc có sở minh mộ nàng tu luyện thần thông nhìn như rất nhiều kỳ thực cũng không có quá mức phức tạp xét đến cùng liền là long tộc thần thông cùng ngũ hành thần thông sau một hồi lâu nàng lấy lại tinh thần lắc lắc đầu ngươi là ngày mai theo ta cùng nhau còn là chính mình đi xem một chút tính ta đã thấy được c a tỷ liền tuyết nhi cũng thấy được này hành không tiếc chờ hạ ta liền rời đi đi phải nắm chắc thời gian tu luyện kỳ v u y n cười nói đều ý ngư ơ i ý bất quá hai tháng r ư i sau huyền thi ê n thi đấu ngươi có thể đi xem xem đến lúc đó sẽ có đông đảo thiên tiêu tụ t ậ p hơn nữa khen thưởng phi phạm nghe nói này lần tán tu cũng có thể tin bảo nếu như không có ngươi lại đến tìm ta kỳ thanh trúc nói nói nghĩ nghĩ lại đem chính mình trên người còn lại đại lang ân tinh đưa tặng cấp tiểu đ ệ nàng trên người p h á p bảo đủ nhiều xem kỳ huyên trên người trừ thanh khí bên ngoài trống không một vật chính yêu cầu một cái tiện tay p h á p bảo đại lang ân tinh cũng đủ dùng kỳ thanh trúc lặng yên đưa tiện tiểu đ ệ cũng không biết tiểu tuyết nhi cùng hắn nói chút cái gì kỳ huyên này rõ ràng là có chút bị kích thích đến bất quá này cũng là một cái chuyện tốt hôm sau ngũ hành tông tông môn tấn thăng đại đ i ể n đúng hạn cử hành không người nào dám tại này cái thời điểm động chút tiểu tâm tư bởi vì tân bắc mạch này tôn chuẩn thánh liền tại mặt trên chú ý đâu nếu là tới tham gia đại điện kia chúng tông môn tự nhiên cũng đến đưa thượng một phần hạ lễ bởi vì tấn thăng đại điện là cùng tân bắc mạch bản tôn đột phá chuẩn thánh khánh điện là một cùng tổ chức cho nên tại h u y ề n thiên thánh địa dẫn đầu hạ chúng tông môn lại dâng lên một phần hạ lễ nay cũng là cũng không cái gì nhưng là có tiểu đạo tin tức xưng ba ngày sau tân bắc mạch còn đem làm chúng thu đồ thượng cáo thiên cùng tổ sư cùng với ngũ hành tông sắp sửa một lần nữa chế định tông môn chuẩn mực này lại là một cọc hỷ sự nghe nói huyện thiên thánh địa người còn muốn dâng tặng lễ vật lấy kỳ chúc mừng huyện thiên thánh địa là có m a bệnh đi tài nguyên nhiều đến xài không hết như thế nào liên tiếp đưa ra bà phần hạ lễ? ngày thứ nhất đại điện kết thúc sau thiên cương tông cùng thăng vân tông người đã tại bản trách bọn họ tự nhiên cũng có chính mình vòng quan hệ cũng không chỉ này hai cái tông môn cũng có một chút cùng ngũ hành tông không có cái gì liên quan lại cùng này hai nhà lợi ích kết giao thâm hậu tông môn tập hợp một chỗ đương nhiên bọn họ là không dám đối huyền thiên thánh địa người nói này lời nói chỉ dám lén phản nản một chút rốt cuộc huyền thiên thánh địa này dạng dẫn đầu mặt khác tông môn xem đến cũng đến đ ổ i kỳ ba không phải không chỉ có là không cấp ngũ hành tông mặt mũi càng là không cấp huyền thiên thánh địa mặt mũi đường đường thánh địa đều theo lễ các ngươi này đó tông môn đều không biểu hiện một chút như thế nào làm chúng ta tới này bên trong cũng không có mang theo cái gì chân bảo lần thứ hai theo lễ cũng đã là chúng ta chính mình trước ứng ra cũng không thể lần thứ ba còn muốn chúng ta chính mình ra đi bản chương xong chương ba trăm năm mươi tỷ đ ệ đ ổ i bảo não sự nhất chiến hai chương ba trăm năm mươi tỷ đ ệ đ ổ i bảo não sự nhất chiến hai nhanh lên liên hệ tô n g môn gọi người đưa điểm đồ vật qua tới đừng đến lúc đó tay không đi qua bị người n h ạ o b á n g chỉ là một cái thu đầu nghi thức mà thôi cùng lắm thì chúng ta không đến l i ề n là còn cấp bọn họ đưa cái gì lễ không là sở hữu người đều tại hồ tân bắc mạch thu đồ cùng ngũ hành tông trọng chỉnh m ư ờ quy so với phía trước hai hạng mà nói này cái bất quá là bọn họ tự ra tiểu nghi thức cho nên có không ít tông môn đều đã rời đi nhưng là thiên cương tông cùng thăng vân tông khẳng định là không nguyện ý đi ra bọn họ còn chuẩn bị cấp ngũ hành tông s ử chút n g a n g chân nhất đốn nói hết lời hạ để lộ ra kia ngày sẽ có một trận hảo hy xem bọn họ mới lưu lại tự ra một ít minh hữu tông môn mà tại k h á c một bên tân bắc mạch đã tại nghĩ như thế nào chia đồ vật tông môn tấn thăng điển lễ thu lễ vật toàn bộ giao cho tông môn bà khố đưa cho ta hạ lễ này đó tiểu đồ vật cùng ta cũng vô dụng liền toàn cấp đồ nhi、đi. Về, về p bọn họ ngược lại là đánh thật hay bản tính vẫn kiên trì chia đôi nói không cần chúng ta phí sức phí lực hết hệ phụ dược cùng với luyện chế đều từ bọn họ một lực đảm đường chúng ta cũng chỉ cần chờ cầm đan dược là được tân bác mạch cười nhạo một tiếng nàng đối huyền thiên thánh địa không có cái gì đặc thù tỉnh hoài lúc trước huyền thiên thánh địa ra tay điều giải chính mình cùng đại hằng hoàng triều sự t ì n h cũng hoàn toàn là bởi vì tự ra mời ra chiêu thiên kính lệnh huyền thiên thánh địa không thể không ra tướng mạo trợ k i u ba mặt chiêu thiên kính bản liền là tự ra tông môn lúc trước to lớn hiệp trợ huyền thiên leo lên thánh địa bảo tọa sở được đến hứa hẹn n à y là huyền thiên thánh địa hẳn là còn mà không phải chính mình thua thiệt bọn họ tình cảm nàng chỉ thua thiệt tự ra tông môn cho nên tình nguyện nỗ lực lớn lao đại giới cũng muốn cưỡng ép đưa thân chuẩn thánh tri cảnh tới hoàn lại tông môn ân tỉnh chiêu thiên kính hứa hẹn có trọng nói một cách khác huyền thiên thánh địa chẳng lẽ không có một số việc kỳ thật không thể nghĩ lại không phải dễ dàng tế nghị sợ của t i k i mặt trời thần liên chính là bán thần thuốc kỳ hoa đóa cành lá củ sen đơn độc lấy ra đều có thể luyện thành tuyệt thế thánh đan thuyền thiên thánh nhân phục chi đô rất có ích lợi chia đôi thật là dự tính tốt không có mặt trời thần liên bọn họ những cái đó phụ dược không đáng một xu đan thanh thành hừ lạnh một tiếng cho nên ta lại vặn tam tiết củ sen xuống tới thanh trúc lấy ra cái khác thánh dược tài liệu ta cũng không có lấy ra cùng lắm thì ta chính mình chậm rãi luyện chế chính là tân bác mạch nói tiếp còn lại những cái đó liền y theo bọn họ đi thôi bọn họ là chuẩn bị luyện chế một loại đủ để tăng lên thánh nhân tu vi thánh đan khả năng muốn huyền thiên thánh nhân tự mình ra tay đến lúc đó bọn họ có bỏ được hay không chia năm năm cũng là một cái vấn đề cuối cùng là người khác thế đại đối với cái này tân bắc mạch cũng hữu tâm vô lực chính mình luyện đan nguy hiểm có chút đại đan thanh thành nói nói vô sự cùng lắm thì ta trực tiếp ăn đi như thế nào cũng có thể làm ta tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới giảm bớt vô số khổ công chưa hẳn không thể dòm ngó chân chính thánh cảnh tân bắc mạch tỏ vẻ không cần lo lắng cái gì đối nay sự tình cũng không cần cùng thanh trúc nói miễn cho làm nàng tự nhiên lo lắng nàng lập tức g dặn dò tân bác, mạch thu tân bác mạch thanh tuyến lười biếng lại ẩn chứa không thể nghi ngờ ý vị tôn thượng vừa mới trở về nhìn thấy này nữ đột phá thiên nhân độ kiếp dục muốn thu đồ nhân c h i thường tình lại là không biết này nữ tại tiên tàng thế giới bên trong vì tranh đoạt không thế thánh dược thiết kế giết hại bản tông thân truyền đệ tử lưu hạ vũ như thế hành vi thực vì trơ trẽn tân bắc mạch thanh n â m theo cựu thiên tri thượng truyền xuống kỳ thanh trúc ngươi nhưng có lời nói muốn nói kỳ thanh trúc tiến lên bẩm bảo nói là kia lưu hạ vũ trước lấy nguyền rủa chi pháp bức hiếp đệ tử chờ người sau đó không có chút nào nguyên nhân tao đến phản vệ nghĩ đến cũng là ngày thường không tu thiệt quả cuối cùng hắn cũng không phải chết tại đệ tử tay bên trong mà là bị người khác sở đánh giết phiếu miểu thánh nữ có thể vì đệ tử làm chứng ta có thể làm ch thanh trúc lời nói câu câu đều thật lam linh diệp vẫn luôn không hề rời đi ngũ hành tông nay sự tỉnh cười t n g t ì m đứng dậy vì kỳ thanh trúc làm chứng h ừ cho nên các ngươi này là đang sờ soạn bản tôn đệ tử phải bị tội gì một tia uy áp theo cựu thiên mà hàng trực tiếp áp đến thiên cương tông một đám người lung la lung lay chúng ta không dám nhưng lưu hạo vũ c h i tử nhất định cùng nàng có quan nào có cái gì vô duyên vô cơ phản vệ nhất định là này nữ ám hại gây nên thiên cương tông mọi người cũng không có bị tân bắc mạch uy áp, áp đảo tại mặt đất một cổ không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng bảo vệ bọn họ hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến trần thanh cơm khí lam linh diệp h ô nhỏ một tiếng xem tới thiên cương tông này là hạ quyết tâm muốn tới n á o sự muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do kỳ thanh trúc nhàn nhạt đáp lại nói các ngươi không phải là nghĩ đến n á o sự cần gì phải cấp ta c à i lên chút chủ mũ còn nghĩ làm bẩn ta thanh danh nếu như thế thuận tiện nhất chiến ai tới đánh với ta một trận ta tới nay thời điểm thiên cương tông một đoàn người bên trong một cái tướng mạo có chút phổ thông nam t ử đứng dậy cũng liền là tại hắn ngẩng đầu thời điểm nguyên bản thường thường không có gì lạ tướng mạo thế nhưng hiện ra một bộ tuấn mỹ hết sức khuôn mặt chốc lát chi gian như là đổi một người hắn bước ra một bước quanh thân thuần khiết thiên cương pháp lực p h u n g trào đạo đạo cương long theo thân thể bên trong hiện ra tới cương khí hóa long phong lôi k í c h đảng khí tượng cực kỳ không tầm thường ta cũng cảm thấy nhiều nói vô ích hôm nay việc người ta đều có dự liệu tuấn mỹ nam tử từng bước một đi ra trên người toát ra màu trắng d i ế t quang đổi lại một thân thuần trắng trường bảo thiên cương tông ngụy vô cương chuyên tới để l ĩ n h giáo ngũ hành tông thần thông là hắn ngụy vô cương nghe nói hắn mới là thiên cương tông thứ nhất trần truyền s、so、a kia lưu h ạ vũ mạnh lên rất nhiều đồng dạng không có rời đi văn nhân nhã nhạc xem này người lập tức nói ra hắn thân phận người cho rằng thiên nhân hậu kỳ liền có thể thắng được ta nguyễn vô cương ngẩng đầu cười một tiếng nếu là thiên nhân hậu kỳ không được k i a nửa bước đại năng có thể đủ dứt lời h à y toàn thân khí thế đột nhiên một thằng thế nhưng đã cố gắng tiến lên một bước trở thành nửa bước đại năng cấp bậc cường giả trẻ tuổi một bối ít có người có thể cùng chi tranh phong thiên cương tông này lần phái nguyễn vô cương đến đây là muốn ngụn ngũ hành tông điện kết thúc buổi lễ liền hắn danh hạo à. chúc phúc thư hiếu khỏe mạnh lâu dài bản chương xong chương ba trăm năm mươi mốt cùng cảnh vô địch ba trưởng bại địch một chương ba trăm năm mươi mốt cùng cảnh vô địch ba trưởng bại địch một cựu thiên tri th Nhân bắc mạch thấy muốn đánh nhau cũng là tới một tia hào hứng có thể xem đến n g o a n đồ nhi ra tay n à y cái thu đầu nghi thức còn tính có chút ý tứ không phải thật là có chút không thú vị nàng chỉ tay một cái một đạo xích quang t r ở xuống vô số p h ù văn lấp lóe tại hư không bên trong cấu trúc ra một phương rộng lớn đạo đài đi qua ân oán hết thể loại loại đều lấy thần thông đánh giá kỳ thanh trúc cùng ngụy vô cương nhắc nhau thân hình hóa thành một ngân một trắng hai đạo lưu quang sông vào hư không đạo đài phía trên lập tức xem lễ người cũng nhao nhao đứng dậy phi đột không nguyện bỏ lỡ trận tranh đấu này kỷ sư ngồi bất quá là vừa vặn bức vào thiên nhân trung kỷ mà tiên ngụy vô cương đều đã là nửa bước đại năng ỷ vào nhiều tu hành mấy năm lấy lớn h i ế p nhỏ thật sự là vô s ỉ đến cực điểm khương tuyên bất mãn nói đúng không biết xấu hổ chi mậu lý vung vậy thanh tú nằm đấm mặt bên trên hung ba ba liền rất tức giận tin tưởng sư tỷ liền tính là nửa bước đại năng lại như cái gì cố tư n h i ê n đối kỳ thanh trúc cực có lòng tin bất quá nhãn thần bên trong còn là mang một tia lo âu dù sao cũng là thiên nhân trung kỳ quyết đấu nửa bước đại năng tiên ngụy vô cương cũng là thiên cương tông thứ nhất trân truyền thực lực tuyệt đối không thể khinh thường một bên khác bạch thư cùng p h ế u i ể u thánh nữ ngược lại là tương đối xem hả chỉ có l ê nhiễm có chút lo lắng đạo đài phía trên ngụy vô cương chắp tay mà đứng nhìn như không chút để ý hỏi nói sư muội vừa mới đột phá thiên nhân trung kỳ còn chưa kịp lắng đọng m ộ t hai có thể yêu cầu ta làm ngươi một chiêu một chiêu quá ít sư huynh nếu là có tâm n l ư g cho không bằng làm cái ba chiêu như thế nào đối mặt khiêu khích k ỳ thanh trúc cũng đồng d ạ n g cười nhạt đáp lại ngụy vô cương ngược lại là không nghĩ đến k ỳ thanh trúc sẽ như vậy đả xà tùy q u â n thượng hơi xứng sở lập tức ha ha cười to lên tới cũng không lại kiểu nhu tạo tác trực tiếp ngang nhiên ra tay bản liền là tông môn chi tranh bọn họ thiên cương tông cũng dám làm tân bắc mạch này tôn chuẩn thánh mặt tranh đấu chỗ nào còn sẽ làm kỳ thanh trúc ngụy vô cương nói ra tay liền ra tay một chỉ trăm trượng đại thủ hấn ẩm van g rơi xuống chính là thiên cương tông tiếng tăm lừng l ấ y một thức thần t h ô n g thiên cương đại thủ hấn đồng thời hắn cười to thanh cũng không tầm thường một cổ hạo đáng màu trắng sữa sóng âm càn quét bắt phương thẳng đến kỳ thanh trúc mà đi chính là thiên cương đáng ma âm lấy hắn thủ đoạn thi triển đi ra mới vào thiên nhân cảnh giới cao thủ đều muốn trực tiếp bị đánh tan h u n phách thân tử đạo tiêu hai môn thần thông lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế thi triển đi ra mặc cho ai đều sẽ cho rằng. đối mặt hai môn thần thông đánh tới kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại chỉnh cá nhân tựa như đổi một cái gương mặt ngày thường bên trong hiền hòa thân mật ôn nhuận toàn bộ thu lại một bộ bạch lý hóa thành sát người ngân giáp rắn người thắng tắp hiện thị do anh khí kỳ thanh trúc khé quát một tiếng như dòng gầm tự do uống đồng dạng là một trường vùng da một điều ngân bạch tiên h long hoành không xuất thế theo đạo đạo long âm trực tiếp đánh tan ngụy vô cương tiên h cương đại thủ ấn mà kia thiên cương đáng ma âm cũng bị thiên long bắt âm hoàn toàn đ ể tại hạ gió sau phát mà chống lại tiên cơ hiện đến không có chút nào áp lực hai người thăm dò lúc sau nay một lần là kỵ thanh trúc chiếm trước tiên cơ nàng thân hình nhất động dáng người rong rỏng cao như là hóa thành tinh quang tại trời cao bên trong lớp lóe nuôi chân đạp hư không mỗi một bước rơi xuống đều tại không trung ấn xuống một đạo tin tượng thần huy trời cao chấn động làm nàng cuối cùng một bước rơi xuống thư không ầm vang sụp đổ như là có một điều thiên long dò ra thần trào toàn lực chấn áp mà h ạ không tốt ngụy vô cương chính là nửa bước đại năng cấp bậc t u y ệ t đỉnh cao thủ thiên cương tông thứ nhất chân truyền không biết trải qua quá bao nhiêu lần tranh đấu c h é m giết sinh tử c h i gian sớm đã luyện thành cường đại linh giác tại k ỳ thanh trúc r a c h â n chi tế hắn liền lập tức phát giác đến mãnh liệt nguy hiểm cơ hội là tâm thần còn không có động thân thể liền tự nhiên làm ra ứng đối hộ luyện nhiều năm thần thống bắn ra thiên cương tông chân truyền tiên thiên một mạch đại thần thông tự chủ hỗ lại là một bộ cựu thiên mây giống như đồ cũng để tại đỉnh đầu hắn phản ứng đã rất nhanh cơ h ộ i không so với phía trước kỳ thanh trúc ứng đối tốc độ kém nhiều ít nhưng là cuối cùng là khinh thường kỳ thanh trúc thực lực kỳ thanh trúc vì sao đột phá thiên nhân cảnh giới liền m u ố n độ thiên k i ế p đó là bởi vì nàng tích lũy quá mức thâm hậu đã siêu việt một cái cực hạ cho nên thiên địa mới có thể hạ xuống lôi k i ế p tới thử thách nàng hiện giờ nàng toàn lực ra tay pháp lực sự minh ông ngụy vô cương này cái nửa bước đại năng cũng khó có thể so sánh cùng nguyễn vô cương trực tiếp liền bị chấn áp mà hạ kia phó cựu thiên mây giống như đổ theo bên trong bị xé mở thiên long hư c h ả o đem này hung hăng đạp ở đạo đài phía trên a phá cho ta bất quá dù sao cũng là nửa bước đại năng cũng không khả năng thật liền bị một chiêu chấn áp nguyễn vô cương thét dài một tiếng thiên thiên một mạch không gì không phá phá vỡ thiên long hư c h ả o chỉ bất quá toàn thân tóc thai bù sủ phong độ không lại kỳ thanh trúc đắc thế không tha người đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng một trưởng đánh ra nay một trưởng ẩn chứa lực lượng dù ai cũng không cách nào hình dùng tựa như thiên long thổ tức lại giống là đại tinh võ truy tại nàng trường phong bên trong thậm chí có thể xem đến có vạn n g à n hơi nhỏ tinh thần chuyển động tinh huy lưu chuyển trong lòng bàn tay đường vân chính là từng chàng từng chàng đong đưa tinh h à vân tay v à mẹo tạo thành một đạo cổ p h á t long ngân này cũng liền là thái cổ thời kỳ long chữ như thế nào long trường thanh liền có thể sánh vai trường sinh cự đầu thần thông quảng đại pháp lực vô biên lực có thể bạt núi siêu biển đối mặt này một trường ngụy vô cương có một loại bị người một quyền cấp đánh nát thiên địa trụ cột cảm giác bầu trời lâm vào hạ cám vô cùng tiên địa linh khí sụp đổ nghị hướng đều không xông ra được thần thông quá mạnh pháp lực quá mạnh lực lượng quá、mạnh. đến mức hắn bị vững vàng trói buộc tại tại chỗ không cách nào t r á n h thoát chỉ có thể dốc hết toàn lực thi triển thủ đoạn đi đón đỡ này m ộ t k ích ngụy vô cương ý thức đến chính mình chỉ sợ khó có thể ngăn cản này m ộ t k ích hắn tay bên trên nhiều ra một phương ngân b ạ c h sắc ngọc ấn nằm đấm lớn nhỏ toàn thân khiết b ạ c h vô hả phát ra trang sáng bàn thanh huy n à y là cựu thiên thần ngọc danh sách ngân nguyện ngọc, ngọc ấn bên trên ngọc ấn lập tức răng rắc một chút vỡ ra vô biên trưởng lực tất cả đều dũng vào ngọc ấn nội bộ chỉ nghe lốp búp thanh em không ngừng văng lên cựu thiên thần ngọc luyện chế pháp tướng trông tự không nổi này một trường nay phương ngọc t ấ n bất quá là hạ phẩm huyền khí ứng đương cũng là ngụy vô cương bản mệnh pháp bảo hắn thân là nửa bước đại năng là có thể bằng vào ngân nguyện ngọc này trở thành tài t r ư ớ c một bước tế luyện r a chân chính huyền khí ra tới húng chi tại này cái trường hợp hắn cũng không khả năng lấy ra không thuộc về chính mình tế luyện pháp bảo bản chương xong chương ba trăm năm mươi hai cùng cảnh vô địch ba trưởng b ạ i địch hai chương ba trăm năm mươi hai cùng cảnh vô địch ba trưởng b ạ i địch hai nhưng là vì tiếp được kỳ thanh trúc này khủng bố một trường lại là hư hao tại này bên trong nếu không phải chất liệu lạc thụ đổi lại bình thường hạ phẩm huyền khí chỉ sợ đã hoàn toàn t ă n vỡ thật là hảo thủ đoạn này dạng một kích thế mà có thể đánh nước ta bản m ệ n h khí ngụy vô cương nghiêm nghị quát xem tới ngươi đã c h ú t xuống toàn lực pháp lực cùng thể lực tất nhiên tiêu hao đến cực kỳ lợi hại xem ngươi như thế nào tiếp hạ ta này chiêu ngân nguyệt ngọc bản liền là cựu thiên thần ngọc danh sách bên trong nguyễn ngọc cùng bích lạc ngọc chi loại độ cứng không so được này bỗng chốc bị kỳ thanh trúc đánh nước mặc dù còn có thể tế luyện khôi phục nhưng không biết lại muốn tiêu hao nhiều ít tinh lực không có ba năm năm năm liền bên trong vết d ạ n đều chữa trị không được càng đừng để còn phải một lần nữa tế luyện ngụy vô cương đau lòng có phải hay không vừa mới kiêm một trưởng căn bản liền không giống là thiên nhân trung kỳ có thể đánh ra huy năng nghĩ đến kỳ thanh trúc là vận dụng cái gì khó lường thần thông bí pháp tiêu hao rất lớn n à y lúc chính là nàng cũ lực đã đi mới lực chưa sinh chi tế thiên thiên một mạch đại cầm nã ngụy vô cương lãnh khốc thanh n â m vang dội tới không tốt này chiêu là thiên cương tông tuyệt học nhưng ngươi tu vi thông thiên chỉ cần bị bắt lại liền không cách nào tránh thoát là nhất đ ẳ n g chấn áp thần thông văn nhân nhã nhạc kinh hâu nghẹn nào bạch thư cũng gắt gao khóa lại lông mày này một chiêu liền là đổi nàng tới đối mặt cũng muốn cực kỳ đau đầu hơn nữa chọn lựa thời cơ thực gắt chính là kỳ thanh trúc kiệt lực thời điểm kỳ thanh trúc lại bất vi sở động lập thân sở tại chính là thần linh tịnh thổ chư tả không gần vạn pháp bất sâm cẳng có một mặt ngũ sắc thần quang tại tịnh thổ biên duyên lưu chuyển không ngừng tan đi đánh tới tiên thiên một mạch lập tức nàng khinh khải miệng thơm há mồm p h u n ra một đạo tiên thiên tinh khí tại không trung sen lẫn thành một b ư ớ c tiên thiên ngũ hành đại đạo đồ ngược lại là lại đem ngụy vô cương cấp c h ấ n áp lại tiên thiên ngũ hành đại thần thông nàng quả nhiên tu thành này đạo đại thần thông khó trách bị tân bắc mạch thu làm đệ tử thiên cương tông đi theo mà tới trưởng lão nhìn thấy ngũ hành đạo đồ đại kinh trường lão kia tiên tiên ngũ hành đại thần thông、so có đệ tử lập tức lại hỏi trường lão khoe miệng giật một cái nay đệ tử thật là không hiểu chuyện mù hỏi cái gì chân chính tiên thiên ngũ hành đại thần thông sớm đã thất truyền tại viễn cổ thời kỳ kia là đủ để xếp tại phía trước năm đại thần thông mà tự ra tiên thiên một mạch đại thần thông cho tới nay chỉ xếp tại trung du t hư không đạo đại thượng kỳ thanh trúc lập thân thần linh tinh thổ đỉnh tiên thiên một mạch mà mạc không đ ổ i sắc thậm chí còn có thể tự nhiên hành động mà ngụy vô cương lại bị nàng ngũ hành đại đạo đồ chấn áp tại, tại chỗ đem hết tất cả vốn l i u đến lập tức p â n cao thấp xem tới ngươi đã ký tất tại này thiên cương tông thần thông ta đã linh g i o đến cút về đi kỳ thanh trúc đỉnh tiên thiên một mạch một mặt nhẹ nhàng như thường tiếp theo nàng lại lần nữa đánh ra ba trường thứ nhất trường đánh ra nàng một cái tìm kiếm triệt để phá vỡ tiên thiên một mạch đại cầm nã cái tiếp theo nháy mắt chỉ thấy thân hình nhất thiểm tựa như lưu tinh từng tháng nháy mắt bên trong xuất hiện tại ngụy vô cương bên người thứ hai trường đánh ra nàng phất tay một quyển ngụy vô cương vì chống đỡ ngũ hành đại đạo đồ thi triển thần thông toàn bộ bị đánh tan cũng chính là tại này lúc kỳ thanh trúc khắc một cái tay đồng thời quét ngang đi ra ngoài thứ ba trường đánh ra trực tiếp đánh tại ngụy vô cương trên người Phàng, ngụy vô, vô cương thân r ê n người ộ một thể từng thoái, Thanh Trúc trường thường t Pháp phá hắn đánh không bình phía hơn. cái bảo liền lăng lửng, cũng ném Nguyễn giảm có Cương vài Kỳ đem lơ về đã Vô thể trực tiếp bị định tại hư không bên trong sưng ơ sừng không biết đoạn nhiều ít miệng bên trong càng là không ngừng phun ra máu tươi hắn trên người pháp y khắp nơi tổn hại một ít hộ thân pháp bảo cũng toại đến không biết tung tích cái gì nửa bước đại năng cái gì thứ nhất chân truyền này cái thiên cương tông ngụy vô cương vẹn vẹn ba t r ư ờ n g liền triệt để bị kỳ thanh trúc đánh bại kỳ thanh trúc thực lực căn bản không thể đơn giản lấy tù vi để cân nhắc kia có người tại thần thông thời điểm liền luyện được tiên thiên ngũ hành đại thần thông càng không có người giống như nàng tại tử phủ cảnh giới tích lũy nội tình đến kia loại nông nỗi nàng thần thông cùng pháp lực đều viễn siêu bình thường thiên nhân tu sĩ tại này cái cảnh giới trong vòng tìm không đến cái gì đối thủ không là ngụy vô cương quá yếu mà là kỳ thanh trúc quá mạnh hơn nữa vừa mới kia ba trưởng nhìn như bình thường thực tế thượng mỗi một trưởng đều là nàng toàn lực dùng pháp lực thôi động bản mệnh kim đan sau đó cùng thân thể lực lượng đem kết hợp còn có thần hồn chi lực quấn quanh phụ tá tinh khí thần cao độ thống nhất một trưởng tri hạ bình thường cùng cảnh giới thiên nhân trung kỳ hẳn phải chết không nghi ngờ thiên nhân hậu kỳ ngưng tụ thiên nhân nguyên anh cường giả cũng muốn trọng thương chỉ có thể thoát ra nguyên anh đ ả o mệnh trừ phi có trung phẩm trở lên pháp tướng huyền khí mới có thể ngăn cản được nói cho cùng cái gọi là nửa bước đại năng kỳ thật cũng còn là thiên nhân hậu kỳ chỉ bất quá càng mạnh một ít thôi xem đến ngụy vô cương này cái nửa bước đại năng bị ba trưởng đánh bại q u ạ i tại trên trời như là bị đánh gãy l ư n g đồng dạng sở hữu ngũ hành tông đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngươi、người. hào hào lợi hại kỳ sư tỷ vũ sư tỷ ta yêu ngươi không riêng gì bọn họ ngay cả những cái đó đứng ngoài quan sát ngoại tông người cũng là nhao nhao lộ ra kinh hãi bọn họ không là thực lực cao cường trưởng lão liền là trẻ tuổi một bối tuân t h i ệ t n à y lúc một đám đều có chút không ngậm miệng được ngũ hành tông làm hưng vậy không biết là kia ra tông môn trưởng lão phát ra một tiếng c ả m thán cơ hồ sở hữu người đều tán đồng này câu lời nói ngũ hành tông thượng có tân bắc mạch này chờ chuẩn thánh hoành không xuất thế hạ có kỳ thanh trúc như vậy kinh tài tuyệt diễm đệ từ cấp tốc của thời lo gì tông môn không hưng thịnh đại tiểu thư thật là lợi hại chi mộng lý kích động đến cùng bên người hào tỉ bội ôm tại cùng nhau quá trình xem không hiệu dù sao thắng được cố tư nhiên cũng rốt cuộc tùng một hơi mặt bên trên lộ ra vui mừng không nghĩ đến nàng đã như vậy mạnh bạch thư hơi hơi cười một tiếng lập tức trong lòng nổi lên từng k i a từng k i a đ ắ n g chát này dạng nhất tới luôn cảm giác chính mình đều có chút đánh không lại nàng a ghê tởm chính mình cho tới nay duy trì tiền bối nhân thiết liền sắp sụp đổ sao rõ ràng phía trước nàng đều còn muốn gọi chính mình một tiếng tiền bối tới hiện tại sợ là một bàn tay có thể đem chính mình đánh ông này loại sự tình không muốn a có thể nàng nghĩ lại chính mình có vẻ như đã sớm lập hạ lời thề muốn thay nàng lượt đan phỏng đoán tiền bối hình tượng sáng sớm liền không còn sót lại chút gì cả khắc một bên phiếu miểu thánh nữ thì là kém chút không che giấu đi chính mình nóng lòng không đợi được nàng trở nên càng mạnh cũng cho ta càng yêu thích ai h t h t kỳ thanh trúc còn không biết chính mình biểu hiện lại câu lên nào đó vị thánh nữ hào hứng nàng đối trời cao xa xa một bái hào hào hào tân bắc mạch liên tiếp nói ra ba chữ tốt hiển nhiên cũng là từ đ ấ y lòng mừng rỡ đến n à y giai đồ ai có thể không vui vẻ hào đồ nhi hôm nay biểu hiện vi sư rất là hài lòng về phần thiên cương tông người tự nhiên không có mặt mặt lại tiếp tục chờ đợi nhanh lên cứu trở về ngụy vô cương hậm hực rời đi điện lễ tiếp tục tiến hành thượng cáo thiên địa sư tổ hạ cáo tông môn lân cận giáo đi qua một phen phức tạp nghi thức sau kỷ thanh trúc mới tính là c h â n chính bái tại tân bắc mạch m ô n hạ thiên đ ị a u gia tông tổng giám chi bản chương xong chương ba trăm năm mươi ba không vui nam s á c mụ mụ mù yêu ngươi một chương ba trăm năm mươi ba không vui nam s á c mụ mụ mù yêu ngươi một ngũ hành tông đại điện kết thúc về sau các nhà tông môn thế lực tự nhiên nhao nhao rời đi an vũ lạc cũng bị bạch thư cấp mang về huyền thiên thánh địa làm vị kế tiếp chỉnh cái nam cương chính là về phần thiên nguyên giới phong v â n t r i địa huyền thiên thánh địa yêu cầu làm chuẩn bị thực sự là quá nhiều hai người bọn họ khẳng định cũng là muốn đi tham gia thi đấu bị triệu hồi lúc sau không biết sẽ được đến nhiều đại nâng nữa đặc biệt là an vũ lạc có lẽ có thể một tiếng hót lên làm kinh người những cái đó đại dược ta mang đi chờ ngươi tới huyền thiên thánh địa thời điểm ta sẽ đem luyện chế hảo đan dược giao cho ngươi bạch thư hướng kỳ thanh trúc cá o biệt lúc trước tới ngũ hành tông thời điểm kỳ thanh trúc liền từng nghĩ thác nàng luyện đan bất quá không có bao nhiêu thời gian hiện tại nàng chỉ có thể mang về luyện đan kỳ thanh trúc một đường đem nàng đ ngươi như thế nào không đi bạch thư bỗng nhiên quay đầu đối phiếu miểu thánh nữ lam linh diệp hỏi nói lam linh diệp nháy mắt mấy cái một đôi hảo xem lục mâu như là một tao xuân thủy nổi lên từng vẻ sóng gợn la n tan dội ra một chỉ thiên thiên tế chỉ để tại chính mình bên ngôi như là có chút nghi hoặc ta tại sao phải đi ngươi lại không hoan nghênh ta vạn nhất đi huyền thiên thánh địa ngươi muốn mưu hại ta như thế nào làm cái gì hầm giam a cầm t ù à, buộc chặt ta lam linh diệp một bộ ta rất sợ đó bộ dáng bạch thư hào hào、like、ngươi cái phiếu miểu thánh nữ đầu g ó bên trong liền lá trang này đó đổ vật là đi chờ đến huyền thiên thi đấu thời điểm xem ta không đem ngươi trói lại n u ố t vào hầm giam bên trong cầm tủ h ư bạch thư hừ l ệ n h một tiếng mặt như phủ băng bất quá nàng như là đột nhiên nghĩ đến cái gì tựa như lại vội vàng quay đầu một bà kéo qua kỳ thanh trúc đưa lỗ thai nói nhỏ thanh trúc ngươi có thể nhất định phải cẩn thận này ra hỏa ta nghe nói nàng tại bắc hoang phong bình không tốt phong bình không tốt kỳ thanh trúc nghiêng đầu tỏ vẻ nghi hoặc nàng như thế nào không biết phiêu miệu thánh nữ còn có cái gì không tốt phong bình nàng hảo giống như không yêu thích nam nhân bạch thư nhỏ giọng nói, nói không yêu thích nam nhân kỳ thanh trúc con mắt nháy mắt bên trong liền trừng lớn con ngơi bên trong thiềm ba phân thì ra là thế cùng với bốn phân không h i ể u lo lắng chẳng lẽ lần đầu nghe thấy cảm thấy kinh ngạc suy nghĩ kỹ một chút hảo giống như kiếp trước cũng có này loại giả thiết lấy lại tinh thần đột nhiên phát hiện nàng không sẽ là đối chính mình có ý tưởng đi không sai bạch thư cấp kỳ thanh trúc suy đoán lấy khẳng định một bên an vũ lạc nghe được không hiểu ra sao cái gì chẳng lẽ c ũ n g không sai còn có đại gia đều là tu sĩ các ngươi tại này đại đỉnh quảng chúng chi hạ nói cái gì thì thầm đâu thật coi ai nghe không được c p h i ế miểu thánh nữ nghe được bạch thư tại chửi bới chính mình cũng lơ lễn ai bảo nàng xác thực đối nam nhân không cảm số nam nhân kia có tiểu nữ sinh có ý tứ bất quá bắc hoang đông hoa đều là nàng phiếu m i ệ u thánh địa đ ố i chính mình sư mọi nàng còn có chút không xuống tay được nhưng là nam cương hoa càng thêm hương thơm kỳ thanh trúc liền là đầy đủ làm nàng động tâm nữ tử bạch thư lại cảnh cáo một phen lam linh diệp sau còn là trở về huyền thiên thánh địa đi phiếu m i ệ u thánh nữ cuối cùng là muốn thừa kế phiếu m i ệ u thánh địa đại thống kỳ thật cũng không cần lo lắng lam linh diệp làm ra cái gì không lý chi hành vi kia nữ nhân nhiều lắm là cũng liền miệng hoa hoa không khả năng làm ra có nhục thánh địa tôn nghiêm sự tình âm dương tương hợp mới là đại đạo chân lý phiếu miểu thánh nữ chính mình liền là tu luyện âm dương thần thông nàng không sẽ không rõ này cái đạo lý cho nên tiểu sư thúc ngươi một đường thượng tại nói chút cái gì loạn thất bát tao lời nói a an vũ lạc nghe bạch thư tự ngôn tự ngữ cũng hoài nghi nàng có phải hay không bị người khác hạ cái gì bị chú ta ra tiểu sư thúc đầu góc hảo giống như hứa mất là luyện đan luyện choáng văn sao đồ đần tiểu vũ không biết lớn nhỏ bạch thư thưởng nàng một viên bảo lật ô ba an vũ lạc ôm đầu khóc giống mau đưa ta trước k i ôn n u mỹ hảo tiểu sư thúc còn trở về a nơi đây sự tình kỷ thanh trúc tự nhiên là muốn chuẩn bị bế quan tu hành chính mình rất nhiều thần thông Về p h ầ ngươi k h ô n vui nam sát phiếu miểu quan quay liền từ nàng đi thôi, dối nam thánh nữ, nàng chính mình bế quan nàng cũng dối không đến. n sao sát từ bế g dù đã tới quá ngũ hành thiên rất nhiều lần bất quá kia đều là tại ngoại vi động thiên liền là một phương chân chính tiểu thế giới ta ngũ hành tông động thiên mặc dù so ra kem cũng kia tiên tàng thế giới nhưng cũng không phải là bình thường tiểu thế giới có thể so sánh ngươi mà theo ta tới nay một ngày k ỳ thanh trúc bị tân b á c mạch gọi bị mang đến ngũ hành thiên tân b á c mạch lời nói tựa hồ ý có điều chỉ, bởi vì nàng từng tiến vào kỷ thanh trúc sơn hà đồ biết tiên tàng thế giới tinh hoa nhất mảnh vỡ được thu vào kia bản vẽ bên trong tại tự hành diễn hoa thiên công thành tri nhật có lẽ có thể vượt qua ngũ hành tiên h nàng mang kỷ thanh trúc xuyên qua một tầng đại mạc tiến vào chân chính ngũ hành tiên h bên trong nay là một phiến thần bí thời không đến nơi đều làm ô n g lung dáng m â y chi khí này đó dáng m â y chi khí hiện ra loại loại nhan sắc thượng vô thiên không hạ không đại địa chỉnh cái thế giới đều là một đá ngây m màu cấu tạo m à thành này đó dáng m â y chi khí có cứng rắn có mềm mại có như nước bản chạy xuôi có như lửa bản tiêu đốt nhưng là đều không ngoại lệ này đó dáng n â y chi khí đều lộ ra một cỗ thuần dương khí tức cùng thiên địa chi gian bình thường linh khí không hoàn toàn giống nhau làm người có một loại phiêu phiêu rục tiên cảm giác Này là. Kỳ thu tân bắc mạch đối kỳ thanh trúc nói nói đương nhiên thuần dương chi khí thu thập không dễ không mấy cái trường sinh cảnh giới tu sĩ có thể vẫn luôn dùng thuần dương chi khí tu luyện như vậy phần lớn thời gian đều đến hái khí đi ngươi hẳn nghe nói qua chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể tùy ý cô động vật thuần dương ngươi xem này một d ọ t thuần dương chi thủy liền có thể chống đỡ hơn trăm sợi thuần dương chi khí sư tôn đại nhân r ỗ i ra tay tùy ý ngưng tụ ra một d ọ t thuần dương chi thủy tới nhẹ nhàng bắn ra trực tiếp rơi vào kỳ thanh trúc khoe môi ai kỳ thanh trúc nhanh lên luyện hóa này tích thuần dương chi thủy nàng phát hiện này tích thuần dương chi thủy muốn xa so với chính mình dưỡng long thu kia cao thuần dương chi thủy muốn càng thêm tinh thuần lại độc hữu linh khí là bởi vì kia cao nước lực lượng bị mặt trời thần liên cấp hấp thu quá nhiều sao đến trường sinh cảnh giới thuần dương chi khí cùng trường sinh pháp tinh liền là cái kia cấp bậc chi gian cứng rắn tiền tệ là mỗi người đều có thể dùng tới được có thể trực tiếp lấy r a tăng lên tu vi bảo bối đương nhiên này không là nói mỗi cái trường sinh tu sĩ cũng chỉ có thể khổ bức thu thập thuần dương chi khí tu luyện mỗi người tu luyện thần thông đều không giống nhau có người hấp thu đ i ệ mạch chi khí có người hấp thu cựu thiên tích lực còn có tương đối đại chúng kim một thủy hoạ thổ tư từ, từ. chỉ nói là thuần dương chi khí là đúng mọi nơi mọi lúc rốt cuộc thánh cảnh cường giả cái gọi là thánh lực kỳ thật liền là một loại thuần dương chi khí bản chương s o n g chương ba trăm năm mươi b ố không vui nam sắc m ụ mụ yêu ngươi hai chương ba trăm năm mươi b ố không vui nam sắc m ụ mụ yêu ngươi hai mà hiện tại kỷ thanh trúc liền trực tiếp ngâm mình tại thuần dương chi khí thế giới bên trong chỉnh cái bên trong ngũ hành tiên bên trong nhét đầy tất cả đều là tông môn vẫn luôn tích lũy xuống thuần dương chi khí cùng ngũ hành t i n h khí từ đó cấu tạo thành như vậy một cái tiểu thế giới trường sinh cảnh giới cường giả tiến vào bên trong tuyệt đối không nghĩ lại ra tới mà trường sinh cảnh giới c h i hạ tu sĩ thân sử này bên trong mỗi hấp thụ một ngụm nhỏ linh khí cũng sẽ tăng thêm pháp lực thân thể đều tại được tạo nên bởi vì này bên trong ngũ hành thiên bên trong thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí mỗi một phần đều thực c h â n quý khó được dù n g một điểm thiếu một điểm cho nên chỉ có đặc thù đệ tử môn nhân nhân tài sẽ bị cho phép tiến vào bên trong tu luyện bình thường chân t r u y ề n đệ tử đều không có này cái tư cách ngũ hành tông trước đây cũng liền đại sư huynh dư phong tiến vào tu luyện qua một đoạn thời gian đáng tiếc tại này bên trong bế quan vẫn như cũng không có thể khám phá bình cảnh mà hiện tại kỳ thanh trúc tự nhiên cũng cụ bị này loại tư cách ngươi nhưng còn có cái khác cảm nhận một lát sau tân bác mạch lại hỏi nói kỳ thanh trúc trầm tư một lát nói nói thời không tựa hồ phát sinh thay đổi n g ư ơ i cảm giác thực nhạy cảm ngũ hành thiên bên trong thời không trôi qua là muốn so ngoại giới nhanh thượng năm lần ngoại giới một ngày này bên trong đã đi qua năm ngày tân bác mạch gật gật đầu sung túc thuần dương chi khí cùng ngũ hành t i n h khí lại tăng thêm năm lần thời gian tốc độ chạy ngũ hành thiên liền là một chỗ tuyệt hảo bế quan trí đ i ệ khoảng cách huyền thiên thi đấu bất quá hai tháng r ư i kỳ thanh trúc mới vừa đột phá thiên nhân cảnh giới mặc dù trực tiếp ngưng tụ bản mệnh kim đan nhưng còn không có hoàn toàn quen thuộc này cái cảnh giới một ít thủ đoạn cũng không có tăng lên đi lên chớ nói chi là tân bắc mạch còn muốn t r u y ề n thụ nàng chu tức không chết thần chú này một tuyệt thế đại thần thông đặt tại n g o ạ i giới này điểm thời gian đi làm những cái đó sự tình có thể nói là một cái cũng không làm được nhưng tại ngũ hành thiên bên trong hết thẻ đều có khả năng cũng liền là nói ta có tiếp cận một năm thời gian bế quan tu hành kỳ thanh trúc nói nói không chỉ năm lần chỉ là cơ sở tốc độ ta sẽ đem này thêm lớn đến hai mươi lăm lần ngươi có thể tại này bên trong tu luyện năm năm thời gian tân bắc mạch nhàn nhạt, nhạt nói, nói nếu như không đủ kia liền lại thêm năm lần kỳ thật càng nhiều tốc độ chạy cũng có thể nhưng không có kia cái tất yếu bế quan hai trăm năm mươi năm người tinh thần sẽ mục nát hơn nữa nhất mọi bế quan sẽ chỉ trắng trắng tiêu hao thảo nguyên đa tạ sư tôn kỳ thanh trúc cười nói ta trước truyền cho ngươi chu tức không chết thần chú tân b á c mạch đưa tới một phiến gián g đỏ tu luyện này một tuyệt thế đại thần thông tiền đề l à cần đủ có một đoá thiên đ ị a dị hỏa lấy dị hỏa nung khô thể sát tinh thần mới có thể có sở tiểu thành v i sư vận thế không sai trực tiếp lấy được nam minh l y hỏa ta xem ngươi trên người cũng có một đoá thiên đ i ệ dị hỏa ngược lại là giảm bất khổ tìm Kỳ t tay tay đừng không thỏa mãn ta lúc trước chính mình độc tự tìm tòi một mươi hai năm mới thành công nhập môn ngươi biểu hiện đã vượt qua ta mong muốn tân bác mạch có chút cảm thán chính mình này đổ nhi càng tới càng làm người yêu thích tiếp hạ thời gian liền giao cho ngươi chính mình vô luận là tăng lên tu vi Ý ý, c ò hiện tại nàng chu tức không chết thần chú nhập môn hỏa hành thần thông rất là tinh tiến lớn nhất thu hoạch liền là nhiều ra một điều chân mệnh nay là thật bị người đánh chết lúc sau có thể niết bản trọng sinh thần thông không thẹn tại tuyệt thế đại thần thông danh hảo ngũ hành tinh khí thuần dương tri khí đều là đồ tốt ta hai mươi năm thời gian đầy đủ ta dụng tâm lắng động đem các đại thần thông hết thể luyện lên tới tu vi cũng có thể lên một cái bậc thang nhỏ Chật, kỳ thanh trúc tâm niệm vừa động vẫn luôn không có cái gì động tác thế giới chi thụ có sở di động tựa hồ là cảm nhận được nàng tâm ý một đoạn tinh tế căn dâu dỏ ra bên ngoài cơ thể như gió cuốn mây tản bản càn quét một mảng lớn thuần dương chi khí kia t i ệ t không đến dài ba thước căn dâu lại là b ã i xuống đảo mắt chi gian khác một bên nhất đại đoá ngũ hành tinh khí mây cũng bị h ú t khô kỳ thanh trúc trận mắt há hốc mồm đảo mắt công phu chính mình bên người mấy chục dặm thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí đều bị thế giới chi thụ căn dâu cấp hức khô này đó tinh thuần linh khí nếu là cấp chính mình đều đủ nàng đột phá đến thiên nhân hậu kỳ thậm chí mau dừng lại lại như vậy hấp thu xuống đi ta sẽ bị sư tôn đánh chết kỳ thanh trúc khỏe mắt hơi hơi run rẩy vội vàng h ô n g ngừng thế giới chi thụ căn dâu như là làm sai cái gì sự tình hài từ đồng dạng nghi hoặc khó hiểu thu hồi lại nghe được kỳ thanh trúc giăn dậy sau lập tức liền cùng xương đánh quả cả đồng dạng huệ n g ạ i suy sụp nằm xuống ngoan à ngươi nói ngươi cũng không thiếu các loại linh khí rõ ràng có thể kéo dài đến vô tận hư không bên trong hấp thu linh khí còn một hai phải dành với ta đ o ạ n thấp ách kỳ thanh trúc lời nói đều lời nói không có nói xong liền phát giác đến chính mình thể nội ngũ hành đạo cùng bên trong những cái đó thế giới chi thụ kéo dài đi vào trạc cây phiến lá thượng không ngừng n g ư n g tụ ra thuần dương chi thủy cùng ngũ hành tinh lộ khiến cho năm tòa đạo cung hào quan g tòa sáng đạo cung chính là nàng ngũ tạng khác một mặt tương đương với t ẩ m bộ nàng thân thể nháy mắt bên trong kỳ thanh trúc chỉnh cá nhân đều tại phát sáng vốn dĩ hô hấp này bên trong thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí liền làm người say mê kết quả thế giới chi thụ đem này chết xuất sau trực tiếp hướng nàng ngũ tạng bên trong đổ vào này ai chịu n ổ i a càng làm cho kỳ thanh trúc cảm thấy chấn kinh là thế giới chi thụ kéo dài tiến vào vô tận hư không bên trong hấp thu linh khí căn dâu bắt đầu có ý thức tìm kiếm ẩn chứa thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí hư không thế giới hấp thu linh khí không ngừng trả lại thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí cấp kỳ thanh trúc hào hai tử mụ mụ yêu ngươi a kỳ thanh trúc cảm động đến đều nhanh khóc vội v à n g n u ố t ve k i a một đoạn nhỏ đáng thương ba b a căn dâu n à y không phải cái gì thế giới chi thụ cái này là một cái vĩnh động chịu linh khí c ơ a không đúng không đúng này là nàng kỳ thanh trúc thân quê nữ kỳ thanh trúc về sau chỗ nào còn yêu cầu cái gì tu luyện đang dược có thế giới chi thụ tại nàng liền có vô tận thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí cung cấp trường sinh cự đầu đều không hưởng thụ được này loại tự gia sư tôn biết đều sẽ yên lặng lưu lại ước ao ghen tị nước mắt liền tính là chân thánh cô động thuần dương chi thủy cũng không khả năng không co tiêu hao như thế nào nói cũng đến tiêu hao một chút thời gian cùng tinh lực nhưng là thế giới chi thụ không giống nhau bởi vì hấp thu linh khí liền là nó bản năng từ đây lúc sau kỳ thanh trúc cũng không cần lại lo lắng pháp lực khô kiệt vấn đề có thể thỏa thích vung hoắc pháp lực bản chương xong chương ba trăm năm mươi lăm hai mươi lăm năm phá cảnh độ kiếp một chương ba trăm năm mươi lăm hai mươi lăm năm phá cảnh độ kiếp một thế giới chi thụ hấp thu linh khí năng lực không thể so với thánh nhân kém mà lấy nó trước mắt trạng thái kỳ thanh trúc liền là lại dưỡng nó mười vạn năm cũng sẽ không để thế giới chi thụ nhiều dài ra một mai phi lá cho nên lý luận đi lên nói thế giới chi thụ hoàn toàn có thể nhiều chia lại chút linh khí cấp kỳ thanh trúc tại trở thành t h á n h nhân phía trước nàng là hoàn toàn không cần lo lắng cái gì linh khí cung cấp cái gì thuần dương chi khí cái gì ngũ hành tinh khí ngay cả vực ngoại tinh lực cũng có thể mở rộng ra sử dụng không hổ là thiên đ ị a chi gian nhất thần dị thụ về sau chỉ là bán thuần dương chi thủy liền có thể phát tải kỳ thanh trúc hưng phấn cực kỳ quả thật thế giới c h i thụ cùng hỗn độn đạo thư mới là chính mình trên người quan trọng nhất trí bảo đem so mà nói sơn hà đột thật sự thành một cái tùy thân cỡ lớn chữ vật không gian nhất là bây giờ thương nguyệt đã lâm vào sâu nhất tầng ngủ say là còn muốn v â n một điểm cấp thương n g u y ệ t thanh khí cũng cần thuần dương chi thủy t ẩ y lễ đối nàng rất có ích lợi thế giới c h i thụ thật cấp k ỳ thanh trúc rất lớn ngoài ý muốn c h i hỉ nàng đầu tiên là lấy ra tự bạch thư kêu bên trong được tới bổ thiên đan sau khi ăn bảo quả nhiên thể nội huyết mạch lại có khôi phục dấu hiệu nguyễn hoa phong thiên ấn được tăng lên có lẽ thật có thể một lần nữa kích hoạt bộ phận khương thị huyết mạch tri lực kỳ thanh trúc đ ả o không là tại hồ này điểm huyết mạch chi lực mang đến tăng lên càng nhiều là nghĩ căn cứ huyết mạch chi lực đi tìm tìm đến chính mình mẫu thân rơi xuống trước mắt liền có một cái rất tốt bên ắ t thỏa tiến tận tu đầu. đó Sau vừa có nàng lòng không cùng vào khổ ý b trong một môn đại thần thông bên trong liền bao hàm ngàn vạn thần thông p h á p m ô n có chút p h á p m ô n có thể so với tiểu thần thông chúng nó cộng đồng tổ thành đại thần thông như là thực vật căn dâu chống đỡ lấy chủ làm tới đồng dạng kỳ thanh trúc lúc trước đem thần thông luyện tới đại thành cũng bất quá là xuôi theo rộng rãi nhất chủ làm đi một lượn muốn chân chính luyện thành một môn đại thần thông còn yêu cầu đem sở hữu việc nhỏ không đáng kể nắm giữ toàn bộ như là nàng trước hết theo thương nguyện kêu bên trong học được thiên long tinh huy đại thần thông bên trong chỉ là luyện chế tương quan đáng lược pháp bảo trận pháp phụ lục từ từ pháp môn liền cực kỳ thơ bảo còn có các loại cùng tinh thần có quan pháp môn liền có một n g h n hai trăm nói c ô động thân thể rèn luyện pháp lực ma luyện thần hồn đều có một hệ liệt pháp môn v ạ ngàn n pháp môn tạo thành trăm ngàn tiểu thần thông trăm ngàn tiểu thần thông mới hội tụ thành một môn đại thần thông đương nhiên người cùng thiên long khẳng định là không giống nhau không thiếu pháp môn kỳ thanh trúc là luyện không được kỳ thanh trúc tiên thiên ngũ hành đại thần thông đến tự ngũ hành tông ngũ môn ngũ hành đại thần thông nay cái là yêu cầu nàng chính mình tìm tòi h ả o tại có sư tôn cấp tông môn tiên hiển bản chép tay có thể cung cấp tham khảo hơn nữa nàng cũng biết tự ra tông môn này ngũ môn ngũ hành đại thần thông kỳ thật cũng không hoàn chỉnh các có thiếu hụt tương ứng tiểu thần thông cùng pháp môn đều thiếu hụt không thiếu cũng khó trách sẽ có được ngũ môn đại thần thông tông môn còn sẽ dần dần không lạc hợp c h u y ê n thừa bản liền có vấn đề cũng khó trách tông môn vẫn luôn không có bị diệt đi bởi vì ai đều biết này năm môn thần thông là không c h ọ n vẹn lại rất nhiều thế lực chính mình đều nắm giữ bộ phận không là cái gì độc nhất vô nhị hàng hiếm một môn không phải nhân tu luyện đại thần thông một môn không trọn vẹn đại thần thông kỳ thanh trúc lắc đầu nàng còn từ nhỏ đệ kỷ h u y ề n kêu bên trong được đến ba môn thần thông cũng là tàn khuyết không đầy đủ một người tới tự bắt hoang c h ấ n phía trên chiếc thần đỉnh ghi chép luyện thần pháp môn sau tới kết hợp chính mình tình huống bị nàng mệnh danh là bắt cực nguyên thần đạo còn có hai cái liền là gần nhất được đến phân thân cùng hóa thân chi thuật lại là tới tự tại một môn khác t u y ệ t thế đại thần thông đáng nhắc tới là phân thân cùng hóa thân là hai loại tồn tại phân thân liền là khác một cái chính mình cùng bản thể lẫn nhau độc lập thậm chí có bản thể vẫn là phân thân thay thế tình huống mà hóa thân thì là giả tá vật khác huyện hóa mà thành càng giống là một loại khác loại khôi lỗi chi thuật vô luận là phía trước thương nguyện thần hồn nhập chủ lâm kiếm thư thân thể còn là kiếp trước nào đó đại thánh bạt một túm mà biến thành nhất địa hầu từ k h í tôn hoặc là tiếng tăm lừng lê nhất khí hóa tam thanh này đó đều là hóa thân c h i pháp cụ thể đến kỳ thanh trúc trên người kỳ thật nàng năm tôn đạo cung thần chỉ, chính là nàng phân thân có được chính mình một ít độc lập ý thức mà thực kim kiến mâu chính là nàng hóa thân chỉ là chém xuống một đạo thần hồn nhập chủ dựa vào thực kim kiến mâu vỏ bọc hành động được đến này hai môn thần thông lại tăng thêm cái khác đại thần thông bên trong bao hàm loại t ự như pháp môn kỳ thanh trúc đạo nàng còn có vừa mới sư tôn truyền thụ chu tức không chết thần chú yêu cầu tu luyện bao quát tại tiên tàng thế giới bên trong được đến chân long truyền thừa kia thuộc về thương long nhất tộc thương long hàm hư đại thần thông mặc dù khó có thể tu luyện nhưng một ít p h á p m ô n cũng có thể cùng tiên long thần thông lẫn nhau chiếu rọi nói tóm lại kỳ thanh trúc yêu cầu tu luyện đồ vật thực sự là rất nhiều rất nhiều c h a thiếu bổ lậu c h i hạ rất nhiều thậm chí yêu cầu lại tu luyện từ đầu như vậy vừa thấy hai mươi năm thời gian cũng không là thực đủ dùng khó trách tu hành giới con núi bên trong không năm tháng lạnh tẫn không biết năm cất nói đến tiên nhân cảnh giới lúc sau thọ nguyên quá ngàn trở một cái bế quan liền làm mấy chục năm. không là tùy tiện nói lung tung kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán nói nàng này còn vẹn vẹn chỉ là tu luyện nghiên cứu thần thông m à thôi như là tế luyện pháp bảo luyện chế đại đan đồng dạng yêu cầu dài d i n g giặc thời gian cũng tỷ như nói hiện tại tân bắc mạch tế luyện chính mình bản mệnh khí liền là gia tốc thời gian trôi qua một năm chính là m ở t giáp lấy này d ạ n g tốc độ mới có thể nhanh chóng luyện chế ra chính mình c h u ẩ n thánh chi khí hay là như là sắp cùng huyền thiên thánh địa tổng luyện thánh đan đồng dạng sẽ là thánh nhân ra tay gia tốc thời gian nếu không ngoại giới mấy trăm năm đi qua đan dược vẫn còn tiếp tục q u n dưỡng cái này là lấy thọ nguyên đổi lấy thời gian cũng chỉ có thánh địa đại giáo mới có thể hưởng thụ đến này loại đáy ngộ bởi vì thánh cảnh cường giả mới có thể chạm đến thời gian lĩnh vực vặn vẹo thời không gia tốc thời gian trôi qua c á c người muốn đổi đều đổi không được cho nên có chút thánh địa đại giáo đệ tử rõ ràng xem rất trẻ trung kết quả tu vi cao thâm đến đáng sợ thần thông pháp môn càng là nhớ k ỹ trong lòng cường đến không giống cùng lứa tuổi người kỳ thật khả năng hắn thật đã không phải là cùng lứa tuổi người suất đạo mấy chục năm tu luyện hàng trăm năm bình thường tu sĩ lấy cái gì đi so đương nhiên có thể có được này loại đáy ngộ đệ tử cũng thập phần rất ít rốt cuộc có bao nhiêu người có thể vào tới thánh nhân chi nhãn thời gian gia tốc tiêu hao rất lớn lại còn muốn thánh cảnh cường giả ra tay lại muốn tự chuẩn bị tu hành tài nguyên không có thiên tư tung hoành hạng người cũng đừng nghĩ vạn nhất còn không có như thế nào tu luyện liền gặp được bình cảnh kia chẳng phải là thành một cái chê cởi sao không phải là không có người gia tốc thời gian bế quan kết quả đem chính mình nắm chết thời gian qua mau ngày tháng voi đưa thời gian thoáng qua liền mất kỳ thanh trúc thân x ử bên trong ngũ hành thiên bên trong hoàn toàn không biết thời gian trôi qua toàn thân tâm đ ắ m chìm tại tu luyện thần thông bên trong đứng ốc còn không mau mau tỉnh lại hôm nay một đạo réo rắt thanh em vượt qua thời không vang vọng tại kỳ thanh trúc bên hai tỉnh lại nàng thần hồn bản chương xong chương ba trăm năm mươi sáu hai mươi lăm năm phá cảnh độ kiếp hai chương ba trăm năm mươi sáu hai mươi lăm năm phá cảnh độ kiếp hai kỳ thanh trúc t r ợ t mở mắt đôi mắt bên trong t h i ệ m quá vạn ngàn lưu quang như tinh quang điểm điểm những cái đó đều là nàng tu luyện r a thần thông pháp môn hai mươi năm đ á m chịm nàng đem tự thân sở hữu thần thông pháp môn từng cái quán thông thủ kỳ tinh hoa đem cần thiết toàn bộ dung luyện đến tiên thiên ngũ hành đại thần thông bên trong nàng đã đi ra chính mình ngũ hành đại đạo năm đạo cùng nàng thân ảnh giống nhau như lúc hiện ra mà ra kết hợp phân thân cùng hóa thân tri pháp cùng với nguyên thần tri đạo hiện tại đạo cung thần chỉ đã cùng kỳ thanh trúc chính mình không khác thậm chí mỗi người đều thừa kế nàng bản thể ba thành chiến lược hóa một thân thăng nhẹ năm người thế nhưng lập tức hóa thành ngũ sắc long ảnh này lên quay t r u n g quanh tại kỳ thanh trúc bên cạnh rất sống động kỳ thanh trúc lật ra tay bên trong h ố n độn đạo thư nàng còn chịu không tế luyện một chút pháp bảo sách bên trong tiên năm kiện pháp bảo cũng cùng tự nhiên tấn thăng tiếp năm đạo long ảnh lại một lần nữa hóa thành người hình đều cầm một cái pháp bảo khí tức tương liên có thể vây rết cùng cảnh giới tu sĩ đám chìm ở thần thông bên trong quên tu luyện sai lầm sai lầm kỳ thanh trúc này thời điểm mới nhớ tới chính mình có vẻ như đều không có hoa thời gian dùng tại tăng lên tu vi mặt trên đều dùng đến để t h ă n g chính mình mềm thực lực đi lên bổ túc trực tiếp đột phá thiên nhân trung k ỳ ngưng tụ bản m ệ n h kim đan khiếm khuyết nội tình thu hồi đạo cung thần chỉ cùng bản m ệ n h k h í sau k ỳ thanh trúc bước ra một bước bên trong ngũ hành thiên lại một bước rời đi thanh khí nội bộ đi tới ngoại giới đột nhiên nàng cảm nhận được một cầu nguy hiểm toàn thân lông tơ tạc l ợ p vê anh một đạo thô to màu tím lôi đ ỉ n h từ trên trời giang xuống khoảng chừng rộng vài trượng nối liền trời đất liền như vậy đột mụng xuống trực tiếp đem kỷ thanh trúc đánh tắm tới mặt đất bên trên đi ai tại hại ta Kỳ t h a nhất Trúc chút tức giận, mặc dù không có tổn thương đến nàng một tiêu một hào, nhưng là từ trên trời rơi xuống tới thực sự là hiện đến có chút chật vật, có mặc có có tóc không hào, nhưng hiện anh, h giận, nàng xuống rơi đến đến loạn. n dù đều là là sự Vậy bắt đầu kỳ thanh trúc còn cho rằng là ai tại đùa dỡn chính mình rốt cuộc này xét đánh đến cũng không đau không cái gì cảm giác bất quá rất nhanh nàng liền phát giác đến không thích hợp đây tuyệt đối là trời xanh hạ xuống lôi đỉnh khí tức tự nhiên t h u ầ n khiết tuyệt không phải người vì ai ta cái gì thời điểm đột phá đến thiên nhân hậu kỳ kỳ thanh trúc hơi hơi mật người lại ngạnh sinh sinh ai nhất lượn thiên tiếp nguyên lai nàng chính mình mặc dù không có chủ động tu luyện nhưng là thân sự như vậy hoàn cảnh bên trong chỉnh cá nhân đều trực tiếp ngâm mình tại thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí bên trong còn có thế giới chi thụ không ngừng ngưng tụ thuần dương chi thủy cùng ngũ hành tinh lộ tất cả đều tới lên ngũ hành đạo cung bên trong khiến cho nàng tu vi vẫn luôn tại bất chi bất giác cấp cao lại tăng thêm tu luyện những cái đó thần thông p h á p môn bản thân cũng liền là một loại tu luyện bất chi bất giác tăng lên tu vi thẳng đến kim đan cựu chuyển phá đan hóa anh hiện giờ phá quan mà ra thuần lý thành trương đột phá đến cái tiếp theo tiểu cấp độ thiên nhân hậu kỳ ngưng tụ bản mệnh nguyễn anh đột phá tiểu cảnh giới cũng có thiết kỳ thanh trúc vừa mừng vừa sợ vui là có ngoại ý muốn thu hoạch tu vi l ạ i tăng hoảng sợ là đưa tới thiết tiếp ít nhiều có chút tới đường đột đáng sợ lôi đình hóa thành một phiến đại dương màu tím đem này phiến khu vực đều hoàn toàn bao phủ hảo tại tân bắc mạch phát giác đến dị dạng đem kỳ thanh trúc lại cấp xê dịch đến lần trước nàng độ kiếp địa phương thiên kiếp tự nhiên cũng cùng đổi tới khủng bố ba động càn quét bắt phương làm người ngạt thở phía trước kỳ thanh trúc tự tay khôi phục thảm thực vật lại một lần nữa tan thành mấy khói bao quát lúc trước lớp thượng hố to lại bị đánh ra tới làm kỳ thanh trúc đều nhanh muốn thẳng không đứng dậy không sẽ về sau mỗi một lần đột phá tiểu cảnh giới đều sẽ đưa tới thiên kiếp đi lao thiên ngươi liền như vậy yêu mê ta kỳ thanh trúc nho nhỏ nhả danh một chút tựa hồ là nghe được nàng lời nói thiên kiếp lập tức càng thêm bành trướng lên tới một đạo tiếp một đạo đánh thiên địa run dậy thư không p h á toái hảo tại này cũng chỉ là tiểu cảnh giới đột phá dẫn tới thiên kiếp chỉ có một trọng lôi kiếp kỳ thanh trúc bị bổ chín lần cũng liền bình yên vượt qua còn thuận tay tế luyện một chút hỗn độn đạo thư có thể xem đến hỗn độn đạo thư phía trên dần dần hiện lộ ra từng đạo từng đạo thần bí lôi văn, càng thêm cổ phát thần dị. làm hết thể bình tĩnh trở lại kỳ thanh trúc toàn thân nhẹ nhàng lay động trên người một ít tiểu vết thương thượng một mặt diễm sắc t h i ể n quá sở hữu thương thế khoảnh khắc bên trong khôi phục tiểu thân nở rộ thủy thải trong vắt h o à n mỹ phong ánh như ngọc nàng xuyên thượng một thân bạch đi lại lần nữa ra tay thi triển thần thông thủ đoạn lại đem nơi đây khôi phục như ban đầu chỉ bất quá có chút dấu vết đã không tốt che lấp rơi kỳ thanh trúc che miệng khẽ cười nói may mà ta tới đến sớm không phải liền phải lấy tiền đi vào một đạo lam tử s ắ c thân ảnh luyện chuyển nhẹ nhàng đi tới như tiếng trời cười khẽ thanh chuyển đến kỳ thanh trúc thai bên trong kỳ thanh trúc hơi hơi như mày lập tức lông mày dăn ra nàng quay người lại phượng nghi ngọc lập nhìn về phía trước là phiếu miểu t h á n h n ữ người còn chưa đi kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc lam linh diệp tập hợp thiên địa chi linh thú thức tha đi tới chán mày ngại cố phán sinh tư một thân xanh t í m vay h á o theo gió phất phới có thể nói là xuất trần thoát tục xem đến kỳ thanh trúc quay đầu mặt bên trên nổi lên mỉm cười không nội ta chờ người cùng nhau đi huyền thiên thánh địa không phải kia cái luyện đ a n khẳng định sẽ nghĩ đến biện pháp tìm ta phiền phức. lam linh diệp nháy mắt mấy cái khẽ cười nói luyện đan nói kỳ thật là bạch thư đi cũng không biết bạch thư có thể hay không cấp phiếu miểu thánh nữ làm cái cái gì ngoại hiệu kỳ thanh trúc trong lòng âm thầm nghĩ tới mặt ngoài thượng c ũ n g ứng hạ lam linh diệp đưa ra kết bạn đồng hành lam linh diệp thấy nàng ứng hạ tiếng cười như trung bạc làm người cảm giác như một xuân phòng lời nói phi thường mềm nhẵn nói vậy ngươi nhưng không cho đổi ý nàng là cái thập phần thông minh nữ tử biết mọi việc hăng quá hóa dở ước hảo lúc sau liền nhẹ lướt đi không cấp kỳ thanh trúc chút nào đổi ý cơ hội kỳ thanh trúc lắc lắc đầu có chút không biết chính mình là như thế nào bị nảy vị th chẳng lẽ là chính mình quá mức ưu tú duyên cớ quả nhiên ưu tú người tổng hội làm người khác cứ thích nay điểm không phân biệt nam nữ ngoại giới bất quá hai tháng thời gian thực tế thượng ta đã vượt qua hơn hai mươi năm a kỳ thanh trúc đi tại tông môn bên trong không khỏi cảm thán nói tại này hai tháng thời gian bên trong chỉnh cái ngũ hành tông cũng phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa đầu tiên liền là môn hạ đệ tử nên đón nhất ba bộ p h á t bất quá cũng không phải là theo ngoại giới các địa thu nạp vào tới mà là đem các địa sơn viện bên trong ngoại môn đệ tử nói tới sửa môn vị tông từ đây lúc sau thần thông cảnh giới nhưng là không thể tính là nội môn đệ tử nay sau thần thông liền là ngoại môn mà thôi tử phụ cảnh giới mới có thể tính là nội môn đệ tử chân truyền đệ tử yêu cầu thậm chí cất cao đến thiên nhân cảnh giới trường lão chức vị cũng làm sửa đổi tử phụ cảnh giới vì ngoại môn trường lão thiên nhân cảnh giới vì nội môn trường lão chấp sự thì c ấ p thấp m ộ t c ấ p trước kia những cái đó phong chủ đều bị kéo ra tới đương nhiệm trường lão làm việc đương nhiên thay đổi không khả năng một lần là xong còn yêu cầu không thiếu thời gian nhưng ít ra chỉnh cái tông môn hiện giờ đều là một bộ vui vẻ phồn bình chi thế bản chương xong chương ba trăm năm mươi bảy tay xoa đang dược thịnh hội đem khải một chương ba trăm năm mươi bảy tay xoa đan dược thịnh hội đ em khải một k ỷ thanh trúc bế quan hai mươi lăm năm ngoại giới mới bất quá hai tháng rưỡi thời gian h ả o tại nàng vẫn luôn chiều sâu bế quan đảo cũng không có quá lớn sai cảm n g ũ hành tông vui vẻ phồn v i n h tình thế càng làm cho nàng có chút mừng rỡ ngược lại là có người nhận ra nàng cũng không mập mờ trực tiếp liền kỹ sư tỷ kêu lên sau đó liền là bị một đám đệ tử nhóm vây quanh làm nàng đầy đủ hưởng thụ một bà tông môn danh nhân đãi ngộ bất quá người khác tôn xưng nàng một câu sư tỷ chính mình cũng không thể xoay người chạy như vậy quá kéo thấp chính mình hình tượng liền mang theo còn sẽ hao tổn sư tôn đại nhân mặt múi kỳ thanh trúc nghĩ lấy ra chút đồ vật làm vì gặp mặt lễ lại phát hiện chính mình có vẻ như không có cái gì đem ra được đồ vật đan dược là không có một hạt phát bảo liền kia mấy món chính mình dùng trên người một điểm dư thừa cấp thấp phát bảo đều không có đại nguy cơ cái này giống như trước còn không có bước vào tu hành giới ăn tết thời điểm những cái đó đồng tộc tiểu đệ tiểu nội chạy tới kêu lên mấy câu thanh trúc t h hảo nàng đều sẽ lấy ra một ít bánh ngọt m ứ t hoa quả đưa cho bọn họ ăn kết quả hiện tại chính mình đường đường thiên nhân hậu kỳ đại tu sĩ gặp được một đám sư đ ạ sư nội dùng một loại cực kỳ sùng kính ánh mắt chăm chú nhịn sau đó cũng không tiến điểm tiểu ngoạn ý nhi quay người phủi mông một cái liền chạy cái này thực sự là có hại hình tượng a không cho phép kỳ thanh trúc tuyệt đối không cho phép phát sinh này loại sự tình nàng mặt ngoài thượng đối sư đệ sư m ộ i nhóm nhất nhất gật đầu hỏi hảo thực tế thượng nội bộ tâm tư b á c h chuyển đột nhiên tâm niệm vừa động nghĩ ra giải quyết tri đạo thế giới chi thụ ở vào hư vô bên trong phiến lá hơi hơi lay động không lại ngưng tụ thuần dương chi t h ụ y cùng ngũ hành tinh lộ mà là trực tiếp b ư ớ c hơi ra tới hai bên kết hợp một trận lưu t r u y ề n liền hóa thành từng mai từng mai tinh ánh dịch thấu đan hoàn từng đạo từng mai tinh thần linh khí theo thế giới chi thụ phiến lá thượng trật xuống phân loại rơi vào ngũ hành đạo cùng bên trong hóa thành từng mai từng mai ngũ hành đan đan chính là thuốc tri tinh lại giàu có linh khí thần thông cảnh giới tu sĩ liền không nên lại dùng ăn p h ạ m tục đồ ăn cần n u ố t nguyên đan dùng để tu luyện cho dù là cấp thấp nhất thích cấp đan cũng là hữu í c h tại tu hành đừng nói cái gì đan dược có đan độc hoặc giả ăn nhiều sẽ sản sinh tính kháng dược nguyên đan liền là tu sĩ lương thực linh khí nhiều mà dược hiệu thấp người không ăn cơm liền sẽ chết đói tu sĩ không ăn nguyên đan đồng dạng sẽ chịu không được cũng không tồn tại cái gì tính kháng dược vấn đề bởi vì nguyên đan bản thân liền không có cái gì dược hiệu kia là chuyên môn dùng để tu hành dùng đan dược mới có thể cân nhắc vấn đề một cái tông môn cường thịnh cũng không là xem tông môn thần thông có cỡ nào cường đại cũng không là xem lão tổ cỡ nào lợi hại mà là xem tài nguyên phong không phong phú nguyên đan liền là tông môn phát nhất cơ sở tài nguyên và phúc lợi gia nhập tông môn tổng là muốn xen vào cơm sao như là nhất cơ sở x cốc đan thần thông đệ tử một ngày một hạt kia liền là năm sáu mươi vạn hạt này là một cái khá là khổng lồ số lượng mà huyền thiên thánh địa kia b ả n tồn tại môn nhân đệ tử hơn trăm vạn lại phát cho đệ tử đều là thượng phẩm nguyên đan một ngày tiêu hao tài nguyên khó có thể tưởng tượng có đôi khi không là tông môn không nguyện ý nhiều nhận người mà là nuôi không sống như vậy nhiều người đưa tới cũng vô dụng cho nên thánh địa đại giáo đệ tử cường thị nguyên h n nhân cũng liền tại này ngày ngày ăn đến ngon thân thể khỏe mạnh tinh lực dồi dào n g h ị không cường đại cũng khó khăn tu luyện mặc dù còn giảng cứu một cái lĩnh nộ g nhưng liền cơm đều ăn không đủ no ăn không ngon cũng không đủ n g u y ê n k h í lại có thể lĩnh nộ g cũng là giả đương nhiên dùng để tu luyện đan dược liền thiếu đi thấy rất nhiều tương ớt trộn lẫn cơm cùng sơn chân hải vị khác nhau còn là rất lớn cái gọi là đan độc cùng tính kháng dược đều là chỉ này đó đan dược nguyên đan thì càng giống là một loại áp suất thực phẩm nhưng là kỳ thanh trúc dùng thế giới chi thụ đại lượng bóp ra tới ngũ hành đan đã không là nguyên đan cũng không là tu đan bởi vì thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí cấp bậc quá cao cực kỳ tinh thuần hạo nhiên thuộc về trường sinh cự đầu nhóm đều muốn đặc biệt thu thập dùng để tu luyện đồ vật dùng tới ngưng đan không còn gì tốt hơn bởi vì luyện chế đan dược bản liền là chiết xuất quá trình người khác đều là đến nơi gieo trồng thu thập dược liệu mấy ngàn cân mấy vạn cân tinh luyện đan lô luyện cái không ngừng mà kỷ thanh trúc chỉ cần phất phất tay rút ra thế giới chi thụ hấp thu tới tinh thuần linh khí liền có thể tay xoa ngưng tụ đan dược chuyển đi những cái đó luyện đan sư đoán chừng phải tại chỗ tự bạo cho dù kỳ thanh trúc đã thực cố gắng tại bên trong trộn lẫn một ít tạp chất linh khí ngũ hành đan vẫn như c ũ đồng thời ủng có nguyên đan cùng tu đan công hiệu tu hành giới kim khả lạp thuộc về là ai ăn ai biết ngươi cho rằng là nguyên đan an tu vi xoạt xoạt xoạt trướng ngươi cho rằng là tu đan an ba ngày ba đêm ngủ không quan trọng nhất là n à y đồ chơi còn là mua bán không vốn cái gì không bột đấu gột nên hổ kỳ thanh trúc liền là chống g i n g tạo ra ra tới đương nhiên n à y là dựa vào thế giới chi thụ hấp thu vô tận hư không bên trong loại, loại linh khí bản năng lực lượng hơn nữa không có đan dựa khác loại loại thần dị đặc biệt công hiệu liền là đơn thuần linh khí đan chỉ có thể lấy ra nhét đầy cái bao tử tăng lên tu vi pháp quyết này không thể đại quy mô vận dụng không phải lai lịch giải thích không rõ ràng thư không thành đan quá mức không thể tưởng tượng kỳ thanh trúc ánh mắt nhất đ i ệ m đi qua nàng không ngừng trộn lẫn cái khác linh khí này mấy trăm mai ngũ hành đan thành công hạ thấp linh đan cấp độ bất quá vẫn như cũ có thể so sánh thượng phẩm linh đan nàng cấp vây qua tới sư đệ sư m ộ i nhóm một người bắt một năm lớn thuộc tính ngũ hành đều có không hợp thuộc tính có thể đi trao đổi sao dù sao nàng là toàn lễ tiết sau đó kỳ thanh trúc liền tại sư đ ệ sư m ộ i nhóm sắp cảm động khóc ánh mắt bên trong nhẹ lướt đi thâm tàng công cùng danh ta mới vừa từ bên trong ngũ hành thiên ra tới thu thập một ít thuần dương chi khí cùng ngũ hành tinh khí thực hợp lý lấy ra luyện chút đan dược cũng thực hợp lý mặc dù hiện đến có chút lãng phí nhưng hoàn toàn nói còn nghe được kỳ thanh trúc âm thầm suy nghĩ sau đó vừa v ò một nhóm càng thêm tinh thần u ngũ hành đan nhét vào tự ra tiểu thị nữ ngực bên trong đại tiểu thư ngươi đã về rồi chị mậm lý thấy nàng trở về vui vẻ ra mặt lúc này liền làm một cái phi pháp bị kỳ thanh trúc một bả ấn xuống đầu nhỏ sau đó tắt mai đan dược vào miệm ai Ngô、no、Như thế nào còn ba. thế kỳ h ô n g có đột thanh trúc tóm lấy tiểu thị nữ khuôn mặt hung tận hỏi nói c h i m ộ n g lý trợn tròn một đôi mắt to khóc lóc kể lể chính mình bị khuất nguyên lai nàng thể chất đ ặ c t h ù tu luyện thần thông cũng rất đ ặ c t h ù liền dẫn đến tu vi là cùng khế ư ớ c thú khóa lại nàng kia cái đại ngông cùng kỳ thanh trúc đưa g a o ngạc không đột phá bản nhân cũng là không cách nào đột phá đại cảnh giới kỳ thanh trúc không nghĩ đến còn có này một màn lắc đầu làm chị mậu lý lấy ra chính mình chữ vật báo khí rầm rầm lại cấp nàng tắc rất nhiều càng thêm tinh t h ầ n ngũ hành đan cũng không lâu lắm sư mọi cố tư nhân đến、tới. kỳ thanh trúc ngược lại là cũng nghĩ kín đáo đưa cho nàng một ít đăng dược nhưng l à n à y hải tử là không biện pháp trực tiếp n u ố t tu luyện đăng dược không phải liền dung dịch đạo trí thể nội tiên ma mất cân bằng bản chương xong chương ba trăm năm mươi tám tay xoa đăng dược thịnh hội đ em khải hai chương ba trăm năm mươi tám tay xoa đăng dược thịnh hội đ em khải hai n à y cũng là cố tư n h i ê n vì sao ra tay đều cực kỳ lăng lệ nguyên nhân người khác còn có thể gặm điểm đan dược nhanh chóng khôi phục linh khí cùng thương thế nàng lại không được thậm chí một ít thuốc chữa thương đều muốn cân nhắc sử dụng đưa tay cho ta kỳ thanh trúc nghĩ bắt lấy cố tư nhân tiêm tiêm tế tay dẫn xuất nàng thể nội một t i a ma khí truyền cho thế giới tri thụ xem xem có thể hay không tìm được cùng có ma khí địa phương làm điểm qua tới ma cùng thiên đạo đối lập thiên đạo có trật tự mà ma đạo tức hủy diệt cho nên c ố tư n h i ê n làm ra một ít phá hư tính sự t ì n h lúc đặc biệt là đánh chết sinh linh thời điểm liền sẽ theo từ nơi sâu xa được đến ma khí gia t r ị c ố tư n h i ê n tùy ý sư tỷ tại chính mình trên người hành động cho dù nàng tay dần dần thượng rời theo thủ đoạn đến cánh tay theo đầu vai đến gương mặt ai thiểu sư muội ngươi mặt hồng cái gì kỳ thanh trúc sờ sờ tự ra sư muội khuôn mặt có chút chế nhạo nói, nói. không không cái gì cố tư n h i ê n rút về tay rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh À vậy ngươi xem này là cái gì kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười một tiếng thon dài trắng non đầu ngón tay vững vững vàng vàng kẹp lấy một mai đen trắng rõ ràng kỳ dị đan dược cố tư n h i ê n vừa thấy lập tức hô hấp một s ú c anh đào miệng nhỏ cũng nhịn không được hơi hơi mở ra kỳ thanh trúc chờ đúng thời cơ trực tiếp đầu y xuống đi n à y đan dược ta thế nhưng có thể hoàn mỹ hấp thu cố tư n h i ê n rất là c h ấ n kinh nhìn trừng trừng kỳ thanh trúc ánh mắt cực kỳ lửa nóng nay sẽ đến phiên kỳ thanh trúc có chút bị hù dọa sư mọi này ánh mắt thật giống như là muốn ăn chính mình đồng dạng th huyền thiên thi đấu tổ chức tại thức chỉnh cái nam cương phong vân quỷ quyệt hơn trăm tông môn có sớm đã mài đao x o è n xoẹn xuẩn xuẩn xúc động có thì là không người kế tục y ê u s ầ u hết sức nhưng đây hết thệ đều theo huyền thiên thánh địa phát ra một phong thánh nhân chiếu thư toàn bộ phá diệt như một số người sở liệu nay lần huyền thiên thi đấu triệt để trở nên bất đồng thánh nhân có chiếu thất lạc ở vân ngộng trạch g i ã thái cổ tiểu thiên địa sinh linh đem tham gia thi đấu lấy này tới phân chia vân ngộng trạch dã thế lực pha vi nay là đã ngầm đồng ý bọn họ dung nhập nam cương tu hành giới này đó trực tiếp chuyển thừa thái cổ thần thú huyết thống sinh linh bên trong có sổ tôn bán thánh tồn tại liền tính là huyền thiên thánh nhân cũng không thể không nhìn chi bởi vì đã có người chuyển ra khẩu phong này bên trong có một tôn bán thánh thân hợp đại thiên địa đã sắp vượt qua cuối cùng một bước trở thành mới trần thánh không hề nghi ngờ này là một đầu mánh long quá giang ngoài ra bởi vì tiên tàng thế giới rơi xuống chi tế b ộ c phát ra kinh thiên ma khí cùng với huyền hoàng lượng thiên xích đánh ra vô thượng thần uy chấn động chỉnh cái thiên n h liên giới cho nên chỉ là đông n ự c bên trong mặt khác thánh địa đại giáo đều sẽ đến đây tham gia này lần huyền thiên thi đấu vốn di kỳ thật mỗi lần huyền thiên thi đấu, cũng chỉ có mấy nhà nơi khác thế lực chạy tới thấu n ắ o nhiệt nhưng là này lần không giống nhau tới một cái dẫn tới một đám kết quả liền là chỉnh cái đông vực nhân tộc thế lực lập tức muốn tới hơn phân nửa thậm chí nghe nói ngay cả cái khác ngoại vực sinh linh đều muốn vượt biển mà tới cũng không quái huyền thiên thánh địa ngạnh s i n h s i n h chậm lại hai cái tháng mới tổ chức thực sự là áp lực như núi ai có thể nghĩ tới nam cương quyển địa tự manh cho chơi đột nhiên liền biến thành đông vực nhân tộc thiên kiêu tụ tập đại hội đâu n à y hạ nam cương trăm tông là triệt để có chút luộc uống nguyên bản nhiều lắm là bất quá là lợi ích chịu chút tổn thất tông môn trên giới cùng lắm thì nắm chặt dây l ư n g quần quá một giáp thôi nhưng là hiện tại lợi ích là tiểu mất mặt là đại nay một thua mặt mặt nhưng là là ném đến chỉnh cái đông mực nhân tộc thế lực bên trong làm không tốt còn muốn ném đến cái khác đại vực nhặt đều nhặt không trở về về sau tông môn đệ tử đều muốn không mặt mũi ra cửa gánh v á t tông môn danh dự quyết không thể thua đi xuất phát tiên t ả n g thế giới về tới lúc sau trưởng giáo chân nhân cùng bốn vị mạnh chủ cùng nhau đột phá đến pháp tướng cảnh giới nay lúc chính là hăng hái thời khắc năm người cùng nhau mà g i dẫn theo môn hạ đệ tử tiến đến tham gia huyền thiên thi đ vì này lần ra hành ngũ hành tông còn lấy ra áp đáy hòm đại bà bối một chiếc gần như đạo khí cấp bậc ngũ khí vân chu quả nhiên nghèo cái gì cũng không thể nghèo mặt mũi kỳ thanh trúc trong lòng cười thầm này chiếc nửa đường khí cấp bậc ngũ khí vân chu phí tổn chỉ sợ so mấy món đạo khí còn muốn c h â n quý nó thực sự là quá lớn tự ra tông muôn vắng vẻ như vậy nhiều năm sau lưng còn ám chọc chọc xây dựng này loại đảm đương mặt mặt xa xỉ phẩm thật là không biết này đó năm rốt cuộc kiếm lời nhiều ít phát tinh chẳng lẽ loại liền như vậy kiếm tiền sao kỳ thanh trúc lắc đầu không đi nghĩ này đó dựa vào lan can trông về phía xa ngũ kh nhìn xuống vạn dặm sơn hà cảnh sát v o tìm u ộ i n g ư ờ i gian phòng hảo đại a quả thực liền là một cái tiểu định viện hảo tìm u ộ i đặc biệt mà vừa lại kinh ngạc thanh âm chuyển đến làm vì chính mình trà trộn vào tiên tàng thế giới ưu tú đệ tử nàng tự nhiên cũng là có tư cách theo thuyền đi huyền thiên thánh địa không thể tham gia thi đấu đi xem một chút mở mang kiến thức một chút thiên hạ anh kiệt cũng là vô cùng tốt tăng thêm ngũ hành tông vừa mới tấn thăng tông môn bên trong mẹo lớn mẹo nhỏ hai ba con vì xung mặt tiền mang theo không thiếu đệ tử chung chung điệp điệp năm trăm h ả o người hảo tỷ muội tốt xấu cũng là hôn quá tiên tàng thế giới được đến cơ duyên không nhỏ. hiện giờ cũng là số một tử p h ụ tiểu cao thủ tiến vào đội ngũ bên trong còn là dễ dàng ngay cả kỳ thanh trúc tiểu thị nữ trì m ộ n g lý đều hôn đến một cái danh l ạ c h ân n à y cái liền là cọ đến kỳ thanh trúc quang nàng quay người lại xem đến chính mình phòng bên trong hội tụ a n h a n h nhiệt yến cũng là cảnh đẹp ý vui còn là hàng người tổ cố tư n h i ê n khương tuyển trì m ộ n g lý cùng hảo tìm hội tiểu mãn khẳng định là ra không được nàng còn muốn bị tuyết tàng rất dài một đoạn thời gian cũng là thẳng đến lúc này lam linh diệp mới rốt cuộc lưu luyến k ô n g rời rời đi làm vì phiếu miểu thánh địa mặt bài nàng không khả năng cùng ngũ hành tông xuất hiện tại huyền thiên thánh địa bên trong n g i mươi nếu là yêu thích có thể tới theo giúp ta cùng nhau à? kỳ thanh trúc cười nói ta ngả ra đất n g h ỉ cũng không phải là không thể được h ả o tị m ộ i cười đến thực sán l ạ ghê tởm không cho phép dành với ta địa phô chi m ộ n g lý tỏ vẻ kháng nghị liền ngả ra đất n g h ỉ đều có người đoạn thực sự là quá ghê tởm khương tuyển cùng cố tư n h i ê n thì là an an tĩnh tĩnh pha t r à thường t r à xem này hai người đ ù a g i ỡ n ha ha ha kỳ thanh trúc cười đến thực vui vẻ nam cương bản địa tông môn bình thường là không đi truyền t ố n g trận huyền thiên thi đấu bản liền là tuyên dương tông môn khí thế thời điểm liền là muốn mở tàu cao tốc rêu g a o động thành phố theo từng nhà tông môn đầu bên trên bay qua dùng truyền tống trận từ đâu ra khí thế này cũng là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc ngầm ngũ hành tông tính là cách không xa hai ba ngày liền có thể đến tới kỷ thanh trúc này mấy ngày liền hơi chút củng cố một chút tu vi sau đó cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau chơi đồn nháo t i ể u nhật tử cũng là quá đến tiêu g i a o tự tại hoàn toàn không có mặt khác người các loại lo lắng dù sao thiên nhân trong vòng nàng vô địch liền là muốn có này dạng khí thế cùng tự tin ông bảy ngũ khí vân chu chậm rãi hàng nhanh thiên địa tri gian linh khí đều dần dần trở nên bất đồng lên tới huyền thiên thánh địa đến bản trương o n g Trường h một về h a i sói. t ư n g đi h u y ề về n thiên, Hoành trục hai sói. 1. 359, đi huyền thiên, về hai sói. 1. long h u y ề n thiên thánh địa cương vực sao mà rộng lớn quản hạt ba ngàn quốc gia mười vạn tán thành chỉ là sơn môn liền che đậy mấy vạn dặm đệ tử môn nhân hơn trăm vạn tổng lĩnh một vực căn bản không là tông môn tầm thường có thể so sánh ngũ khí vân chu xuyên qua một đạo cầm chế c h ậ m rãi lái vào h u y ề n thiên thánh địa sơn môn kỳ thanh trúc dựa cửa sổ dựa vào lan can nhìn ra xa phía trước chỉ thấy mây mù lượn lờ núi non trùng điệp tri gian phản phất thiên địa gian một phương độc lập thế giới vô số quỳnh lâu ngọc vũ như ẩn như hiện xây dựa lương vào núi thẳng vào đám mây dáng lành bốc lên chiếu s á n g khắp nơi kỳ hoa thanh tuyền lưu vang chân bóng có cây núi đá nơi xa càng có từng tòa nguy nga hùng vĩ cung điện đứng lơ lửng giữa không trùng n à y khí thế b ằ n g bạc giống như tiên c u n g hàng thế từng cái thần dị ngũ thải linh tức bay lượn chân trời phát ra thanh truyền cựu thiên thanh đẻ dị t r ù n g trời sinh bộ dáng cực kỳ hào xem tới gần chút bên hai truyền đến như có như không tiếng trung như đại đạo thần âm bàn gột g i a tâm thần làm người tựa hồ cũng muốn lâm vào một loại không minh đạo cảnh bên trong chí nếu không không sẽ có như thế thần hiệu đại thủ đ ứ ta kỳ thanh trúc không khỏi cảm thán nói b á n thanh khí cũng không khả năng vẫn luôn sống lại chính mình động cái này đại biểu huyền thiên thánh địa là có một tôn c h u ẩ n thánh tại kia bên trong g õ i châu âu n à y là tại triển hiện nội tình quả thực khủng bố như vậy lần này tới tham gia huyền thiên thi đấu tông môn đã lục lục tục tục tới hơn phân nửa ngũ hành tông tính là thiên sau để tới nay đồng dạng là chương hiện chính mình thực lực một loại phương thức kia là ngũ khí vân chu là ngũ hành môn a là ngũ hành tông tới tông môn sinh ra truyền thánh lập tức liền nhảy vọt nhất lưu tông môn hàng đầu thật khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ không thôi t a ta tự trung thổ mà tới không biết này ngũ hành tông bên trong nhưng có đáng giá một quan đệ tử tự nhiên là có nghe nói bọn họ kia tôn chuẩn thánh trở về liền thu một cái đệ tử danh gọi kỳ thanh trúc kỳ thanh trúc r ử a cửa sổ mà nhìn dáng người đứng thẳng tự nhiên cũng hấp dẫn không ít người chú ý nàng hơi hơi n h ư mày tinh xảo tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên như là bao phủ một tầng sương n g dạy người xem không dạy nổi hình dáng lại càng kích thích một ít người dình m ọ chi ý che, che lấp, lấp không là xịu nữ liền lá tiên tử ngũ hành tông đến、tới. tự nhiên cũng là dẫn khởi không ít người chú ý lực mới ra một tôn chuẩn thánh đối chỉnh cái nam cương tông môn cách cục đều sẽ sản sinh một ít biến hóa đặc biệt là cùng ngũ hành tông có trực tiếp giáp giới tông môn đã tại suy tư muốn hay không muốn làm chút lợi ích đi ra không thể t r e o chọc danh tiếng chính tịnh ngũ hành tông vạn nhất bị lấy ra làm thành giết gà dọa khỉ nhưng là không ổn mấy đạo thần quang theo huyền thiên thánh địa chỗ sâu s u n g ra cầm đầu chính là một pháp tướng đại năng quanh thân khí tức thâm bất khả chắc đến đây đón lấy ngũ hành tông một b ằ n người tiểu sư thúc ngũ hành tông người đến ngươi không là muốn nói đến thời điểm gọi ngươi sao cảm ơn ta cái này đi xem một ch bạch thư kín đáo đưa cho đến đây bẩm báo đệ tử một bình đăng dược thân hình liền hóa thành một đạo lưu quang bay đi ra ngoài đến thiên nhân cảnh giới lúc sau tu sĩ phi hành liền sẽ không lại chịu đến bất kỳ trở ngại nào không giống t ử phủ tu sĩ nếu là bay quá nhanh liền tính có pháp lực hộ thân cũng sẽ có đại khí trở ngại có thậm chí còn sẽ ma sát ra hừng hực h ỏ a quang thiên nhân tu sĩ liền không đồng d ạ n g thân hợp thiên địa đã không còn là phi hành mà là phi đ ộ n trực tiếp hóa thành một đạo đ ộ n quang qua lại nhất đơn giản ví dụ liền là kiếm tu từ phủ kiếm tu chỉ có thể dẫm lên phi kiếm phi hành thiên nhân kiếm hợp nhất bạch thư. người tới làm gì tiếp đại trưởng l ã o có chút khó hiểu ta tới gặp một cái bằng hữu trưởng l ã o đ ừ n g trách bạch thư c ư ờ i cấp này vị trưởng l ã o tắt một bình đan dược sau đó liền không chút hoang mang đi theo trưởng l ã o thân sau leo lên ngũ khí vân chu nàng cùng ngũ hành tông trưởng giáo cùng m ạ c h chủ đều là quen biết âm thầm câu thông một phen liền trực tiếp tìm được kỳ thanh trúc ở vào t ầ n g cao nhất gian phòng đã lâu không gặp rất là tưởng niệm kỳ thanh trúc mở cửa nói nói bạch thư hơi xứng sở chợt nghĩ đến cái gì ngươi kia sư tôn thế mà thi triển đại thần thông đại pháp lực vì ngươi g a tốc thời gian trôi qua giút ngươi làm vững chắc nội tình ngoại giới hai tháng nữa ngươi trí ít đã vượt qua năm sáu năm s ắ c thực tính là đã lâu không g ặ p kỳ thanh trúc cười không nói này lời nói toàn đoán đúng cũng toàn đoán sai bất quá nàng cũng sẽ không đi giải thích cái gì huyền thiên thi đấu kéo dài thời gian cũng không ngắn n à y lần cụ thể là cái gì quá trình kỳ thanh trúc hỏi nói nàng đối với cái này có chút hiếu kỳ trước kia đơn giản liền là đại gia đánh một chút lôi đài cái gì nhưng là này lần huyền thiên thi đấu hiển nhiên không thể lấy bình thường nhìn tới có lẽ có biến hóa vẫn như cũng là phân vị thân thông từ phụ cùng thiên nhân đệ tử tri gian đánh giá mỗi cái tông môn tại mỗi cái cảnh giới cắt chọn năm người xuất chiến bất quá lần này sẽ thêm một cái đánh giá ta cũng chỉ là nghe nói ngươi cũng không nên truyền đi bạch thư đối kỳ thanh trúc đưa lỗ thai nói nói ấ n ân kỳ thanh trúc gật gật đầu tỏ vẻ chính mình khẳng định thủ khẩu như mình ta kia thánh chủ sư huynh chuẩn bị mở ra một phương bí cảnh làm các đại tông môn đệ tử đi vào lịch luyện kia là một vị thánh tổ mở ra tiểu thế giới liền ta đều không có đi và o quá không biết bên trong thiết chí cái gì thử thách bạch thư nói ra chính mình n g h nói tin tức trừ cái đó ra nay lần huyền thiên thi đấu còn tăng lên đan khí trận phủ tứ đại tu hành kỹ nghệ so tài nay điểm huyền thiên thánh địa đã trước tiên báo cho các đại tông môn về phần cái khác căn bài bạch thư cũng mà biết không rõ dù sao huyền thiên thánh địa lần này là lấy ra không thiếu hảo đồ vật cũng vận dụng rất lớn tinh lực thế tất yếu làm thật xinh đẹp n à y lần các ngươi ngũ hành tông d ừ n g tại giáp đặng khu vực trực tiếp nhảy m ư ợ cấp bạch thư chú ý đến trưởng lão là đem ngũ khí vân chu tiếp đón được giáp đặng khu vực d ừ n g dựa vào tự lần thứ nhất thi đấu bắt đầu huyền thiên thánh địa liền có đại thần thông giả tại đại địa phía trên rút ra bốn điều sân mạch dùng để rừng dựa vào các đại tông môn tàu cao tốc vì thuận tiện nhận ra liên án trình tự xưng là gi bốn điều sơn mạch kỳ thật không cũng không khác biệt gì nhưng một lúc sau liền không hiểu sản sinh một cái cao thấp phân chia lần trước thi đấu càng mạnh tông môn liền dừng tại hàng đầu yếu tự nhiên cũng chỉ có thể sau này đến hiện giờ giáp đ ẳ n g sơn mạch chỉ có đ ỉ n h tiêm tông môn cùng đại giáo mới có thể dừng hẳn ớt đẳng đại đa số cũng là nhất lưu tông môn bình ninh liền là cuối cùng tông môn t h ư ợ n g một lần huyền thiên thi đấu đại sư m i n h dư phong tại tử p h ụ cảnh giới so tài bên trong biểu hiện hữu dị ngược lại là vì tông môn tranh quang kỳ thật bình thường tới nói cũng có thể xếp tới ớt đẳng chỉ bất quá này lần huyền thiên thánh địa người trực tiếp đem ngũ hành tông cấp an bài đến giáp đẳng này là, cố ý còn là không cẩn thận. kỳ thanh trúc con n g ư ơ i thiềm quá một mặt dị dạng khoe mắt dư quang đảo qua thân khoác thủy hòa đạo bảo bạch thư kỳ thanh trúc chợt cảm thấy tự ra tông môn cùng h u y ề n thiên thánh địa chi gian quan hệ tựa hồ không có tưởng tượng bên trong như vậy hảo bản chương xong chương ba trăm sáu mươi đi huyện thiên chuộc về hai sói hai chương ba trăm sáu mươi đi huyện thiên chuộc về hai sói hai còn là nói là bởi vì chính mình lấy ra bán thần thuốc d u y ê n c ớ n g ư ơ i xem ta làm cái gì chẳng lẽ ta mặt bên trên dính cho biết bạch t ư sờ sờ chính mình mặt không có phát hiện cái gì vấn đề thở phào nhẹ nhõm không cái gì ta chỉ là tại nghĩ ta đan dược tại chỗ nào kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái cười đòi hỏi chính mình giao cho nàng luyện chế đan dược bạch thư nhẹ nhàng bạch này người liếc mắt một cái cũng là thoải mái từ ngực bên trong lấy ra hảo mấy bình đan dược ra tới dựa theo dược hiệu bất đồng luyện chế mấy loại bất đồng loại hình đan dược nàng còn không biết kỳ thanh trúc hiện tại cũng có thể tay xoa thuần dương đan hoàn ngũ hành tông hoa một chút thời gian đặt chân s ơ n bạch thượng liền có từng tòa cung điện quần kỳ thanh trúc xem liếc mắt một cái chính mình trụ địa phương liền bị bạch t ư kéo đi ra nàng gần nhất mới luyện chế một loại đan dược có ch ta dẫn ngươi đi t a sơn phong xem xem hai người xuyên qua lui tới các tông tu sĩ bên trong nghe bọn họ nói một ít kỳ văn thú sự tăng thêm không ít kiến thức kỳ thanh trúc về hai vung ra chính mình thân nhiệm nghe được không ít thứ nàng một bên nghe bi văn từng cái tu sĩ trao đổi một bên thu thập có dùng tin tức tỷ như nói thái hư thánh địa thánh tử tại hải ngoại phát hiện một điều làm ác giao lòng x a truy mười vạn dặm đem này hàng phục lại tỷ như nói năm nào đó tháng nào đó cái nào có danh tàn tu tại man hoang chi địa phát hiện thượng cổ di tích được đến kinh tế bảo tàng hiện giờ chỉnh cái đông vực nhân tộc thế lực đều đi mà tới mấy ngày trong vòng liền có thể đều tới n à y chính là một trận trước giờ chưa từng có thịnh hội n à y không chỉ có là một trận trẻ tuổi tu sĩ chi gian va chạm những cái đó thánh tử thánh nữ đại giáo thủ tịch toàn bộ chen trúc mà tới càng là những cái đó tông môn cao tầng chi gian khó được gặp mặt thời cơ một câu lời nói liền có thể quyết định vô số người sinh tử tồn vong trước đây tiên tàng thế giới biến cố thực sự là rung động lòng người lại tăng thêm chư thánh thôi diễn tu hành đại thế khả năng đã đến tới nhất cử khiến cho này lần huyền thiên thi đấu ý nghĩ a phi phạm kỳ thanh trúc suy nghĩ bay tán loạn đột nhiên phát giác có một đám người hướng chính mình đi tới là những cái đó thái cổ sinh linh ký cư tại vân mộng trạch giá thái cổ tiểu thiên địa sinh linh vừa xuất hiện lập tức dẫn khởi manh động rất nhiều người đều thấp giọng đàm luận nghe nói những cái đó thái cổ sinh linh cũng chia làm hai phái n à y tựa hồ là này bên trong danh vị thần thú sơn kia nhất phái không sai bọn họ xác thực phân vị thần thú sơn cùng bắt đầu linh cốc hai phái cái trước trên người hôn t ạ p các loại cổ lao thần thú huyết mạch cái sau thì là thuần huyết thần thú hậu duệ ngươi này cái tin tức đã không được kia là trước kia tại tiên tàng thế giới bên trong sự tình hiện tại bọn họ phân liệt đến lợi hại thần thú sơn phân thành tam đại thế lực bắt đầu linh cốc nam chi thần thú hậu duệ càng là toàn bộ phân ra, trừ cái đó ra. còn có một c h i man tộc cùng chúng ta n h â n tộc rất là tương tự cũng cùng bọn họ không hợp cũng liền là nói bọn họ phân thành chín cái thế lực gần chút ngày tháng đến nay muốn nói cái gì náo động nhất thiên hạ thuộc về t i ê n t ả n g thế giới rơi xuống chi sự mà những cái đó thái cổ tiểu thiên địa bên trong sinh linh tự nhiên cũng khiên động rất nhiều người chú ý lực hiện tại thái cổ sinh linh bên trong một c h i g i ố n g chống thua c h i ê n xuất hiện lập tức trở thành mọi người mắt bên trong tiêu điểm mau nhìn bọn họ ngăn lại một nữ tử thái cổ sinh linh lại dám như thế kiêu ngạo ương ạ n h nơi này chính là ta dân tộc thánh địa tia nữ tử t ự hồ xem có chút con mắt có người tương đối b ạ n h ngoại lập tức liền biểu đạt chính mình bất mãn cũng có người cảm thấy được không khí quỷ quyệt đứng ở một bên xem khởi náo nhiệt tới vì sao ngăn ta đi đường kỳ thanh trúc nhấc nhấc mắt nhàn nhạt, nhạt hỏi nói nàng vừa nhìn thấy này đó ra hỏa đỉnh cái đầu sói trong lòng liền ẩn ẩn đoán được cái gì tự nhiên là có sự tình tìm ngươi cầm đầu h ắ c lang đầu lĩnh đứng tại kỳ thanh trúc trước mặt cao lớn thân ảnh cơ hồ che khuất kỳ thanh trúc tầm mắt kia hai chỉ lan tệ tử là các ngươi ra kỳ thanh trúc cười, cười. hát lang đ ầ lĩnh vẫn không nói gì hắn bên người một cái sói sám đầu ra hỏa liền chỉ kỳ thanh trúc gọi nói thức thời nhanh thả bọ nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí kỳ thanh trúc đồng dạng không có trả lời bởi vì nàng cũng không là một người tại này bên trong a bạch thư đứng dậy ánh mắt bên trong t h i ể m quá một tia lạnh lẽo dám lại tự ra thánh địa uy hiếp chính mình bằng hưu thật đem chính mình làm thành cái người vợ ta sư m i n h chính là huyền thiên thánh chủ không biết các ngươi chuẩn bị như thế nào không k h á c h khí lời vừa nói ra vây xem mọi người nhất thời giật mình lập tức cũng liền có người nhận ra bạch thư thân phận xác thực liền là này vị huyền thiên thánh địa có chút có danh tiệu sư thúc đương mặt đây chính là huyền thiên thánh chủ sư muội tính là huyền thiên thánh địa nửa cái chủ nhân n à y vòng sau đến những cái đó đầu sói thái cổ sinh linh s ừ n g suốt vội vàng hướng bạch thư giải thích thanh trúc ngươi xem nên như thế nào xử lý bạch thư do hỏi kỳ thanh trúc cười tủm tỉm nói nói ta biết các ngươi là vì ngân n g u y ệ t vương cùng hắn đệ đệ mà tới cho nên chỉ cần lấy ra đầy đủ chuộc về bọn họ tiền chuộc kia hai cái ra hỏa ta tự nhiên bình yên trả lại chính mình lúc trước chấn áp hai chỉ sói con thời điểm liền từng nghĩ tới muốn cầm bọn họ đổi tiền chuộc không nghĩ tới bây giờ mộng tưởng thành thật thực tế thượng nàng đều nhanh muốn quên này hai đầu lang tệ tử vừa mới thần hồn tiến vào sơn hà đổ bên trong xem l i ế c mắt một cái phát hiện như vậy dài thời gian đi qua còn chưa ngỏm cụ tỏi ngược lại là một cái chuyện tốt mấy cái đầu sói thái cổ sinh linh l ế y nhau cuối cùng lấy một đốt ngón tay lớn nhỏ đại la ngân tinh chuột về bọn họ xem tới các ngươi ra để đính phong phú a kỳ thanh trúc đúng hẹn giao ra ngân nguyệt vương hai sói t h i ệ n thể đem tia thanh ngọc đỉnh đều trả lại bọn họ ngân nguyệt vương lúc này được phóng thích ra tới mặc dù toàn thân suy yếu hết sức nhưng một đôi mắt cực kỳ đáng sợ phát ra khát máu lệ mang hắn chóc mũi nhất động người còn chưa có đi ra liền g ử i được kỳ thanh trúc h kỳ thanh trúc dội ra tay một bàn tay đem này chấn áp tại mặt đất sói con đường á o ngươi ra trưởng bối thật vất vả chuột về ngươi không muốn chết còn là chạy nhanh về nhà a kỳ thanh trúc cơ thiên thiên tế h tay nhu hòa nói ra nhất hung ác cảnh cáo ngân nguyệt vương còn nghĩ dây ruộng bị khuất nhục chấn áp như vậy nhiều năm trong lòng không biết nghẹn nhiều ít tức giận n à y khác lại thấy ánh mặt trời chính là dùng hết h ế t t h ể cũng muốn báo thủ rửa hận nhưng là một cổ sát ý lạnh như băng triệt để tới tắt hắn l ử a giận kỳ thanh trúc vẫn như cũ cờ nhạn tựa hồ đây hết thẻ đều không có quan hệ gì với nàng chúng ta đi hát lang đầu lĩnh thật sâu xem liếp mắt một cái kỳ thanh tr cưỡng ép mang ngân nguyệt vương hai người rời đi ngân nguyệt vương còn tốt một điểm cuối cùng lớn tuổi chút hắn đệ đệ là thật sắp đèn khô dầu kiệt toàn bộ nhờ một khẩu bản nguyên chi lực chống đỡ nay cũng liền là bọn họ trực tiếp thừa kế thái cổ sinh linh huyết mạch bản nguyên cường đại không phải đổi cái phổ thông t ử phụ tu sĩ tới đã sớm bị chấn áp đến chết nay một lần huyền thiên thi đấu không sẽ bình tĩnh à còn chưa có bắt đầu liền nhìn được này loại sự tình nhất định phải cẩn thận một chút đã có mặt khắc tông môn trưởng lão tại nhắc nhở tự ra hậu bối bản c h ư ơ xong chương ba trăm sáu mươi một tiên thiên tử khí khí vận hiện lộ một chương ba trăm sáu mươi một tiên tiên nơi này là đông vực nhân tộc chỉ có tứ đại thánh địa tam đại hoàng triều một trong tự nhiên cảnh tượng bất phàm đại địa phía trên thậm chí đều có long khí lở lở thiên vân bên trong cũng có tử khí bốc lên bạch thư sơn phong rất là vắng vẻ mặt trên thế nhưng vô một tòa cung điện chỉ có tinh x á mấy gian ý sơn bằng nước thanh tĩnh an nhàn một bên núi rừng bên trong dài có không ít linh dược bảo dược rất t h ư a thớt ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một c h ụ nhìn kỹ lại thậm chí có thể nhìn thấy một ít ngàn năm đại thuốc kỳ thanh trúc theo đi tới nơi đây cùng bạch thư ngồi mà thường t r à trà、Chàng、ngon kỳ thanh trúc cảm t h ẳ n nói cổ dược vương phiến lá chế tự nhiên không tầm thường bạch thư cười nhạt một tiếng hai người tính nét tương hợp hiện giờ cảnh giới gần tự nhiên sướng trò chuyện lên tới ai dược vương trả một đạo màu vàng nhạt thân ảnh gió gió phát phát chạy tới xem đến hai người uống đến dược vương trà lập tức kêu gọi lên tới chỉ bạch thư một mặt p h ấ n lất bất mãn nói tiểu sư thúc ngươi như thế nào có thể lừa gạt ta đây không phải đã nói không có sao bạch thư xem an vũ lạc lắc đầu nói nói đương thời xác thực không có à này phê là ta mới làm còn là lần đầu tiên lấy ra tới ngươi từ đâu ra cổ dược vương phi lá an vũ lạc túi người xuống tiểu x ả o ngạo nghệ ướt lên quỳnh mũi tiến đến bạch thư chém trà phía trước hít hạ con mắt nháy mắt bên trong t r ư n g lớn này cái so trước đó còn muốn hảo chẳng lẽ là ngươi tại sư tôn kia bên trong lại kéo đến năm phần càng lâu cổ dược vương hắn liền không sợ ngươi liền thuốc cùng nhau đào đi sao an vũ lạc hai tay cắm bờ eo thon mặt bên trên tràn ngập hoài nghi bạch thư bất đắc dĩ n à y phê cổ dược vương rõ ràng chính là chính mình à chỉ bất qua phía trước là gửi ở kỳ thanh trúc trên người đương nhiên nàng không khả năng đem việc này nói ra tới cái nào tu luyện người không có chính mình bí mật nhỏ đâu n à y phê cổ dược cùng dược vương là nàng ngày sau tu hành trọng đại tư lương vạn nhất bị thánh địa thu đi như thế nào làm nàng có thể là nghe nói thánh địa gần đây tựa như chính tại chủ bị luyện chế cái gì thánh đan chính mình này cái thời điểm nhảy ra ngoài không là vừa v ặ n cấp đưa phụ r ư ợ c sao không được không được n à y loại sự tình tuyệt đối không được ca phân ngơi ư một điểm đừng đến nơi nói lung tung bạch thư phát ra một tiếng không thể làm gì thở dài nàng dội ra một cái tinh tế ngón tay ngọc điểm một cái an vũ lạc đầu cái k h ứ hai tay giống như hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật bản tinh xào t u y ệ t mỹ hành bá ta bảo đảm sẽ không tới nơi nói lung tung đát an vũ lạc ôm chặt lấy bạch thư cánh tay cười hì hì nói cảm ơn tiểu sư thúc kỳ thanh trúc ở một bên liên quan n n g tay cảm khái này là thật sự đẹp a không hổ là luyện đan sư người gặp có phần nàng cũng t r ợ t mở miệng bạch thư ánh mắt không có chút nào uy nghiêm chừng kỳ thanh trúc liếc mắt một cái nàng chính tại giao h â n chính mình sư đến đâu ngươi tới thấu cái gì náo nhiệt không ta liền như vậy điểm bạch thư đen nhánh con mắt đi lòng vòng rào họ nói ngay vậy kỳ thanh trúc suy tư ba thức c h ậ t dùng một loại thực ánh mắt yêu thương nhìn hướng trước mặt người nói khẽ thật không có sao ân không có liền là không có bạch thư ý thức đến có cái gì không đúng nhưng còn là thu hồi tay nghiên mặt qua gọ má hai tay ôm ngực khẽ hử một tiếng xin nhờ ta cũng thực yêu thích này trả bằng không ta chính mình ra nguyên vật liệu ngươi giút ta chế tắc một chút kỳ thanh trúc ánh mắt bên trong nhấc n h ó n g tiểu tinh tinh ai thật quá một tiểu hội tựa hồ là chịu không được kỳ thanh trúc này loại ánh mắt bạch thư lén lút trợn mở một con mắt xem nàng ngựa khí không có chút nào ba động kỳ thanh trúc gật gật đầu xem đi lên tràn ngập khát vọng bạch thư than nhẹ một tiếng sau đó xoay người nói nói nếu như thế kia ta liền cố mà làm ra tay giúp ngươi một cái đi rất tốt thành công kéo đến nhà giàu lông dê dựa theo tu hành giới q u ý củ thì luyện đan sư ra tay có thể là muốn phân một nửa làm vì vất vả phí tiểu sư thúc thật là người mỹ tâm thiện miễn phí ra tay vì kỹ sư tỷ trê trà an vũ lạc cảm thán không thôi muốn biết thánh địa bên trong ngày ngày không biết bao nhiêu người cầu tiểu sư thuốc ra tay luyện đan đâu kỷ sư tỷ cùng tiểu sư thuốc quan hệ có thể thật tốt bạch thư mặt không biểu tình chừng nàng cười lạnh nói là à chúng ta chi g i à n quan hệ có thể là hảo đến vô cùng nàng còn đặc biệt tại chúng ta này hai cái từ thượng nhấn mạnh ý ngoài lời liền là cùng ngươi quan hệ không tốt và tiểu sư thuốc sinh khí kỷ sư tỷ nhanh cứu ta an vũ lạc cười t ủ n g tìm trốn đến k ỳ thanh trúc sau lưng mặt bên trên vẫn còn là một bộ lơ đ ễ n bộ dáng bị thiên vị không có sợ hãi sau đó ba người cũng nhịn không được che miệng cười lên tới không thể không nói đi qua an vũ lạc như vậy nháo trò ba người chi gian quan hệ cấp tốc kéo gần mặc dù các nàng chi gian bản liền có không tệ hữu nghị nhưng tóm lại tiếp xúc không nhiều không là một cái tô n g môn ít nhiều có chút ngăn cách bây giờ lại là hòa hợp rất nhiều sau này ba ngày lục lục tục tục sở hữu muốn tới tông môn đều dần dần chạy tới huyền thiên thánh đ i ệ a huyền thiên thánh đ i ệ a rộng lớn vô ngân nhưng sơn môn trong vòng đột nhiên dũng vào gần mười vạn ngoại tông đệ tử cũng l à đông cảm giác áp lực chỉ sợ có người chính mình liền đánh lên nay dạng sự tình không phải là không có phát sinh qua có tô môn lẫn nhau chi gian co ân o á n vì thế đ ệ tử c h i gian gặp được cũng rất dễ dàng phát sinh ma sát từ đó ra tay đánh nhau cũng không là thật khắt chế không được kỳ thật là biết được đối địch tông môn c ó kỳ tài xuất hiện dù muốn tại thi đấu phía trước đ ê m này trọng thương vì này không tiếp xúc phạm ta huyền thiên thánh địa q u ý củ bạch thư nhàn nhạt nói nói nếu là lúc trước chỉ có nam cương trăm tông lúc tự nhiên không người dám làm loạn nhưng là hiện giờ hơn phân nửa cái đông v ự c nhân tộc thế lực đều tới thực sự là có chút hỗn loạn này đó người trực tiếp liền bí quá hóa liều đánh cược một lần huyền thiên thánh địa không nghĩ nào ra cảng lớn nhiễu loạn có thể bọn họ thế nào biết thánh địa khí phách h u y ề n tiên h thánh địa trực tiếp ra tay đem những cái đó nháo sự tông môn xua đuổi rời đi đồng phát ra lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo lấy lôi đỉnh chi thế lắng lại hết thể náo động nếu có bất mãn thức tông bị cửa tức cửa bị phái lại có dị tâm đạp phá sân môn vì này lần thi đấu thịnh hội c h u ẩ n thánh đều tại kêu bên trong g õ t r ô n g này cái thời điểm còn dám làm chút tiểu động tác thật là không biết m ù i vị tu hành giới bên trong kỳ thật thanh niên tài tuấn chi gian quyết đấu cũng không là rất nhiều không có hoàn toàn nắm chắc ai nguyện ý cùng người chém giết chớ nói chi là công khai quyết đấu thua còn ném tông môn mặt mũi liền tính có khiêu chiến cử chỉ phần lớn cũng là đóng cửa chiến thắng thua kết quả đều không sẽ công khai bảo toàn hai bên mặt mũi mà huyền thiên thi đấu bản liền là ít có công khai đại chiến nguyên bản chỉ là một trận nam cương tông môn tinh hội này lần lại hấp dẫn đông v ự c nhân tộc hơn phân nửa thế lực đến đây lập tức trở thành chỉnh cái thiên nguyên giới tiêu điểm vì n à y lần tinh hội ngay cả cao cao tại thượng huyền thiên thánh nhân cũng bị kinh động tự mình ra tay khắc hạ một phương hư không đạo đài bị nâng lên tại một trăm sáu mươi tám ngọn núi phía trên bản chương xong chương ba trăm sáu mươi hai tiên thiên từ khí khí vận h i ệ t lộ hai chương ba trăm sáu mươi hai tiên tiên từ khí khí vận h i ệ t lộ、hai. Ninh à y lúc, các đ ạ t ô g m nguyệt lan nói nói bọn họ làm vì tông môn tiền bối tự nhiên là không sẽ cùng môn nhân tranh đoạt t ử khí không phải là không ớn mà là không thể sở hữu tông môn pháp tướng đều không hẹn mà cùng không có ra tay tại nay cái trường hợp nếu ai trên người không cẩn thận dính vào một tia tử khí cũng phải bị mặt k h ắ c tông môn chế nhạo trăm năm ba vạn dặm tử khí nhìn như rất nhiều kỳ thực gần mười vạn người chia cắt chi hạ n g một người cũng không chiếm được nhiều ít đặc biệt là những cái đó khí vận cường thịnh h ạ n g người một người liền có thể dẫn tới trăm ngàn sợi chi nhiều từ n g ư ờ i quý cũng màu tím cho tới nay liền là tôn quý biểu tượng phàm là người có đại khí vận sinh ra chi tế thường thường đều sẽ có tử khí đông lai dị tượng góc độ nào đ ó tới nói từ tiên thiên tử khí ưu ái trình độ liền có thể nhìn ra một người khí vận cao thấp quả nhiên các nhà thánh tử thánh nữ đều là người mang đại khí vận hằng người còn có kia mấy cái đại giáo đệ tử đều là khí vận kinh người dẫn tới mấy ngàn sợi tiên thiên tử khí l ợ n lờ xem phiếu miểu thánh nữ kia một bên thiên a cái này là thiên hữu người sao quả thực vượt qua thường nhân gấp mấy trăm lần rất nhiều người tầm mắt nhau nhau hướng phiếu miểu thánh địa sơn phong nhìn lại bởi vì phiếu miểu thánh nữ một người liền hấp dẫn hơn vạn sợi tiên thiên tử khí hội tụ nay còn là tại nàng căn bản liền không có ra tay tình h n g hạng toàn bộ nhờ tự thân khí vận tướng dẫn muốn biết bình thường thiên tài khí v ậ n cũng liền có thể hấp dẫn tới hơn trăm sợi tiên thiên tử khí mà thôi đến ngàn sợi tử khí lượn l ờ đều là này bên trong xuất sắc giả có cái ba ngàn sợi kia đều là bất thế kỳ tài mau nhìn kia một bên trung thổ đại hằng hoàng triều tựa hồ cũng có người dẫn động số lượng khủng bố tử khí này tôn thân ảnh tóc đen áo t r o à n g mặt như đau gọn mày kiếm nhập tấn làn da hiện ra màu đồng cổ dáng người khỏe mạnh hữu lực toàn thân đều bị ngút trời tử quan g bao phủ như cùng thiếu niên thánh giả hàng thế bình thường ngoài ra ở xung quanh hắn có kim bằng bắc này có thần côn và u y ê n chất động kinh thế thần mang hóa thành cô càng đáng sợ là làm này người chấp động hai mắt ánh mắt đóng mở tri gian càng có tinh hà tại tan vỡ một đôi trùng đồng trực tiếp công bố này thân phận nay n g ư ờ i chính là đại h à n g thái tử hằng hạo chín n g h n chín trăm chín mươi chín sợi tiên tiên t ử khí còn là kém một y i a đáng tiếc hằng hạo bình tĩnh mở miệng thiên hữu người được t r ờ i xanh chiếu cố như lấy khí v ậ n luận thiên hạ không người có thể so thánh nhân cũng khó thắng qua phu quân không cần nhớ mong là à phu quân nếu là tâm có nhớ mong không bằng tới cửa cầu hôn đem kia phiếu m i ể thánh nữ tới về nhà đến lúc đó khí vận tương liên phu quân chính là cái kia thiên hạ thứ nhất h à n g hạo n không được h m nói h h nữa bất quá ánh mắt còn là liên tiếp quét về phía phiếu miểu thánh địa tiên một bên khác một bên lạc vân tông kỷ lên sen lẫn tại đám người bên trong đột nhiên cảm nhận được ánh mắt rất nhiều người nhìn về chính mình lập tức trong lòng căng thẳng ách ta đã thực cố gắng tại làm tiên t i ê n tử khí xéo đi vì cái gì còn muốn như vậy nhìn ta chằm chằm kỳ huyên khóc không ra nước mắt hắn thật vất vả vận dụng quan hệ lấy một chu cổ dược đại giới theo bạn tốt cố minh dương kia bên trong trà trộn vào lạc vân tông vì che giấu chính mình tồn tại cảm hắn thậm chí vẫn luôn tại xua đuổi tiên t i ê n tử khí tiếp cận có thể có vẻ như kết quả còn là đi hướng hắn không hy vọng xem đến kia một mặt hắn trong lòng một bên chửi mắng huyền thiên thánh địa không làm tốt sự tình khác một phương diện cũng thập phần may mắn chính mình là bộ huyền hoàng nữ từ thân áo lắp tới kế duyên sư mội thật sự là hào kh mắt bên trong thiểm quá một tia không có hảo ý đối cố minh dương kiều thanh hỏi nói cố sư m i n h này hạ ta có tư cách cùng ngươi đứng chung một chỗ sao vây xem chúng đệ tử trưởng lão nhao nhao l ộ thai dựng lên các ngươi hai cái có gia n tình cố minh dương kèm chút pháp lực ngược dòng thân hôn một trận bất ổn chỉ kỳ huyên hóa thân kiều được nữ tử toàn thân run dậy minh dương ngươi cũng không thể cô phụ nhân ra a minh dương nay nữ tử là ai ta vì sao không có tại tông môn bên trong g ặ p q u a bất quá không quan hệ ta không quản nàng lai lịch chỉ cần làm nàng trở thành chúng ta lạc vân tông người là được minh dương cố minh dương đạo tâm lung lay sắp đổ kế duyên thì là cười đến nhánh hoa run dày lạc vân tông đệ tử bên trong còn có một cái bề n g o à i xấu xí nam tử xem đây hết thể im lặng không nói hắn là lệ cựu kiếp này bỏ đi thể cũng là toàn trường duy nhất một cái không có được đến một tia tử khí chiếu cấu người vĩ đại huyền vũ muốn bị ngươi này tiểu tử hạ i thảm vốn di lấy bản tôn khí v ậ n như thế nào dạng cũng phải có cái năm ngàn trở lên t ử khí hiện tại tân tân khổ khổ kêu gọi liền đạt được một ngàn sợi ngươi đến bồi ta a một chỉ lông xanh r ù a theo hắn ngực bên trong lộ đầu ra nhỏ giọng hô là chín trăm chín mươi tám sợi lệ cựu kiếp vốn nắn nó sai lầm báo ra một cái chuẩn sát chữ số Ngũ hành trước ô n mắt này chính là hơn mười vị pháp tướng ẩm về sau có thể trọng điểm bồi dưỡng đương nhiên tại các tông môn ý thức đến này sẽ bại lộ tự i a đệ tử khí vận thời điểm mỗi ngọn núi bên trong đều có một ít sương mù bao phủ tận khả năng miễn đi một ít nhìn trộm mặc dù lúc sau thi đấu lúc chiếu dạng còn có thể nhìn ra đại khái nhưng thiếu bại lộ một ít là một ít cùng lúc đó cựu thiên tri thượng cũng có một đám trường sinh cự đầu nhìn xuống hết thảy bọn họ đều là các đại thánh địa hoàng hướng thánh chủ hoàng chủ chưa từng hiện thân nhưng cũng đích thân tới ba vạn dặm tử khí đông lai thật là thủ bút thật lớn bất quá huyền thiên thánh chủ này sự tình làm có chút không địa đạo chỉ cần tới ngươi cho rằng có thể trốn qua huyền thiên kính chiếu giỏi thiên hữu chi thể đạo đài t r ù n g đồng tiên linh c h i nhãn tiên thiên kiếm thể thái âm chi thể không một hạt bụi chi thể bích lạc thần thể hoàng tuyền thần thể không trung chiến thể quả thật là đại tranh chi thế đến、tới. dĩ vãng mấy chục vạn năm khó gặp đặc t h ù thể chất đều nhao nhao xuất hiện À, mau nhìn kia một bên có người thế nhưng dẫn động tám ngàn nhiều sợi tiên tiên từ khí gần với phiếu miệu thánh địa cùng đại h à g hoàng triều kia hai người sở hữu người ánh mắt toàn bộ đầu hướng ngũ hành tông sở tại bản chương s o n g chương ba trăm sáu mươi ba ngày đầu tức chiến quyết đấu thăng vân một chương ba trăm sáu mươi ba ngày đầu tức chiến quyết đấu thăng vân một ngũ hành tông này một bên kỷ thanh trúc chính không hẹn mà cùng tại làm cùng kỷ huyên đồng dạng sự t ì n h kia liền là xua đổi tiên tiên từ khí vốn dĩ chính mình bị chuẩn thánh thu làm đệ tử cũng đã đầy đủ lệnh người chú ý này nếu là lại tới một lần nữa kia ai chịu được được vạn c h ú n g chú mục là thật bị người nhớ thương càng là thật đến phân một ít đi ra ngoài mới là người khác một n g à n ta một vạn không khỏi có điểm quá khoa trương kỳ thanh trúc t r o n g mắt hơi hơi chuyển động sư m ộ i kia một bên cũng là thẳng đến ba n g à n hướng thượng khương tuyển sư tỷ xem chừng cũng có hai n g à n tả h ư u tiểu ngư nhi thiên tư cũng là không sai thế nhưng cũng phân đến hai n g à n nhiều cũng liền là tiểu mãn không tại không phải như thế nào cũng có thể có cái năm sáu n g h n sợi tử khí tiên tiến mệnh cách cao khí vận tự nhiên mạnh bất quá khí vận mà nói từ trước đến nay mờ mịt ngày kia thường xuyên có dao động cũng có nhân khí vận đoạn tuyệt thất bại trong găng tức có người mãn tức nuốt lòng khí vận đại tăng xin nhờ hảo tỷ mội kỳ thanh trúc xem một vòng cuối cùng đem bộ phận khí vận hướng hảo tỷ mội kia bên trong xô đổi đương nhiên mặt khác người cũng đều cùng hưởng ân huệ một ít ai hảo tỷ mội không nghi ngờ gì vui vẻ ra mặt đem này thu lấy đi đi đi, như thế nào c ò n tới nhưng là lập tức kỳ thanh trúc liền phát rác không thích hợp như thế nào này đó từ khí tựa như chịu g i đồng dạng còn hướng chính mình này một bên chạy hại nàng đem hết tất cả vốn liếng x u i nổi còn là được đến tám n g h n nhiều sợi tiên tiên từ khí liền nàng đều không biết nguyên lai、like、chính mình khí vận thế nhưng như vậy lợi hại này nếu là không phân một điểm đi ra ngoài chẳng phải là có thể xếp vào toàn trường phía trước mấy nay nữ d â n tới tám n g h n nhiều sợi tiên tiên từ khí đã vị liệt toàn trường phía trước năm cũng là duy nhất một cái không là thánh địa hoàng triều người đó là ai nhà tông môn đệ tử trung t h ổ đại thương hoàng chủ hỏi nói ta có ấn tượng ứng đương là nam cương ngũ hành tông là kia vị chuẩn thánh thân truyền p h i ế miểu thánh địa nữ thánh chủ nghĩ khởi tự ra thánh nữ theo như lợi một ít sự tình vì thế nói nói ngũ hành tông a cũng có cuộc khởi chi thế nãy giờ không nói gì cựu tiêu thánh chủ đột nhiên mở miệng thanh như k i ế m quang trong suốt huyền thiên thánh địa đại thủ bút dẫn tới ba vạn dặm tiên tiên từ khí chỉ là một cái tiểu nhạc đệm rất lớn sinh động hiện trường không khí ta cần đại biểu huyền thiên thánh địa hoan nên chư vị đ ế n tới huyền thiên thánh chủ lập tại hư không đạo đài phía trên tự mình hiện thân nói nói làm vì đông đạo chủ huyền thiên thánh địa ngược lại là không có cố lộng huyền hư làm chút mở màn n thức bởi vì bọn họ cũng không cần triển lãm chính mình thực lực cùng nội tình thánh địa liền là cường đại đại danh tử huyền thiên thánh địa cũng không có nói chút trường thiên đại làm chỉ là ngắn gọn lập tức giọng nói vừa chuyển tỏ vẻ thánh nhân sắp tới hoa ba g i a phong đều hoảng sợ ngay cả trên trời kia mấy cái thánh chủ hoàng chủ đều nhao nhao đứng dậy thân hình nhất động rơi vào tự già sơn phong bên trong mở vui đùa nếu là huyền thiên thánh nhân đích thân đến ai dám tiếp tục đứng tại đám mây kia có thể là một tôn hàng thật giá thật c h â n thánh liếc mắt một cái liền có thể chừng chết bọn họ cùng nên thánh nhân cũng không lâu lắm bầu trời phía trên một đạo thánh quan g huy sái ma hạ càng là cùng với một trận tiểu vũ bông xuống thuần dương chi thủy kỳ thanh trúc có chút kinh ngạc không hổ là thánh nhân tới đều tới còn không quên đưa điểm gặp mặt lễ thánh nhân đương nhiên không sẽ đích thân tới cái này là hắn một đạo phân thân đến tới thậm chí đám người đều không có nhìn thấy thánh nhân hình thể vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một đạo thánh quang rơi xuống nhưng như cũng làm người kính sợ n à y cái thời điểm kỳ thanh trúc mới lấy lại tinh thần nguyên lai、like、cái này là huyền thiên thánh địa cấp sở hữu thế lực chuẩn bị khai mạc thức còn có cái gì so một tôn sống thánh nhân càng có thể khiến người ta kính sợ huyền thiên thánh địa căn bản cũng không cần triển lãm cái gì thánh nhân một đạo phân thân buông xuống liền có thể chấn áp hết thảy thánh nhân rời đi lúc sau chính là đến khẩn trương mà lại kích thích rút thăng â u là càng là cao cấp so tài thường thường khâu thì càng huyền thiên thánh địa cũng không ngay ngắn cái gì hư liền là trực tiếp làm chúng r ú t thăm lấy này tới quyết định tiếp hạ đ ố i chiến một trăm sáu mươi tám cái thế lực cái nào tông môn sẽ gặp được cái nào tông môn thậm chí là thánh địa đều không được mà biết lần này tới thế lực thực sự là quá nhiều lại đi từng cái xếp hạng quá mức lãng phí thời gian cũng không có kia cái tất yếu cho nên dựa theo huyền thiên thánh địa này lần định ra quy củ này một trăm sáu mươi tám cái thế lực liền là trực tiếp hai mươi mốt ra thế lực sau đó đem này đưa vào bí cảnh bên trong hôn chiến trầm giết lấy này quyết ra người thắng sau cùng mỗi cái thế lực đều đem phái ra năm danh thần thông tu sĩ năm danh tử p h ủ tu sĩ cùng năm danh thiên nhân tu sĩ thần thông cảnh giới cùng tử p h ủ cảnh giới đều là đồng dạng quá trình bất quá yêu cầu phân biệt rút t h ă m đơn độc quyết đấu nhưng là đến thiên nhân cảnh giới liền không đồng dạng thiên nhân cảnh giới là một cái chất biến tu sĩ bản thân thần thông thủ đoạn chân chính đạt đến khai sơn đoạn sông tình trạng có thể hóa cầu vầng m à đi có thể cầm kiếm lấy đầu người tại ngoái trăm g i ả m toàn lực ra tay thậm chí có thể đánh vỡ hư không lại tăng thêm nếu như đều là đoàn đội thi đấu kia cũng không có cái gì ý tứ mọi người chân chính nghĩ xem đến còn là cực hạn cá nhân thực lực không i i sai phía trước thâm nhập nam cương bên trong đại sư huynh dư phong vừa vận cũng gấp trở về ngày trước mới về đến tông môn sau đó đơn độc dùng truyền thống trận chạy đến chỉ bất quá trải qua gian khổ hắn vẫn như cũng không có thể đột phá đến thiên nhân cảnh giới ngược lại là đưa hắn đi trước man hoang chi điện tạ cầm bình tại tiên tàng thế giới bên trong đi một l ư ợ n g đều đã ngưng tụ bản mệnh kim đan về phần đại biểu thần thông cảnh giới nam hoa thì là một cái kỳ thanh trúc không như thế nào gặp qua nguyên khí thiếu nữ dài đến thực tuấn chỉ là có chút làm người nghĩ khởi s á t vách văn nhân trước người hơi có chút dốc đứng kỳ sư tị hảo nam hoa nhìn thấy kỳ thanh trúc nhìn qua lập tức nguyên khí tràn đầy hô hảo thực có tinh thần kỳ thanh trúc lộ ra ý cười có thể xem đến một trăm sáu mươi tám cái tô môn các có hai người bay lên hư không đạo đài thập phần làm cho người trú n g c đi lên hai người đều có thể cho rằng là các tự tô môn hai tri đội ngũ đội trưởng kia ra hỏa là dư phong nghe nói hắn không phải đi n à m cương chỗ sâu man hoàng chi địa sao thế mà còn sống trở về nhưng tu vi như thế nào không thấy tăng lên còn tạm tại t ử phủ đình phong ta nhớ không lầm hắn là tham gia lần trước huyền thiên thi đấu đi hiện tại tuổi tác đều đã vượt qua trăm tuổi chật chật chược không phải đã nói là trăm tuổi c h i hạ đệ tử tham gia thi đấu sao cho tới bây giờ không có này điều quy tắc kia đều là đại gia ngầm thừa nhận quy tắc ngầm không phải mỗi lần đều là những cái đó lao đệ tử dự thi mới đệ tử rất khó tại những cái đó lắng động hồi lâu lao ra hỏa tay bên trên chiếm được cái gì chốt ố t bản c h ư ơ n xong 364, ngày đầu tức hai n Thăng Trường ế quyết n Thăng Vân. đấu là ngũ hành tông mới vừa tấn thăng nội tình k i ế m q u y ế t phái gia hắn cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc tử phụ thọ nguyên tám trăm năm hai cái giáp trong vòng đều tính trẻ tuổi một bối không có hư quy củ húng chi nhiều thắng một hai trận tóm lại là hảo dư p h o n g nhất l ư ợ n g tương ngược lại là dẫn khởi một ít người chú ý lực chủ yếu là những cái đó nam cương tông môn đám đệ từ cũ rất nhiều người đều đã bước vào thiên nhân cảnh giới hiện tại quay đầu lại lại nhìn tu vi vẫn như cũ không đến tiến thêm dư phong đều lấy t r ả o phúng chiếm đa số d ư phong hắn thế nhưng cũng tới h u y ề n thiên thánh địa sở tại sơn phong bên trong một vị hồng y nữ tử có chút l â y người hồng tụ ngươi chẳng lẽ còn nhậm hắn bạch thư k h ẽ thở dài một cái nghĩ không rõ dư phong có cái gì hảo lại làm tự r a sư hội nhớ mãi không quên không có chỉ là xúc cảnh sinh tình sáu mươi năm hoảng hốt một cái trước mắt tình cảnh lúc đó lờ mờ tại con mắt đ á n g t i ế c cảnh còn người mất hồng tụ nhẹ l â y động chán sáu mươi năm trước hắn ngược lại là cũng không tệ chỉ là hiện giờ ngươi đều đột phá thiên nhân hậu kỳ ngưng tụ nguyên anh hắn còn là tạp tại tử phủ linh phong quả thật làm cho người có chút cảm khái bạch thư hướng ngũ hành tông sơn phong nhìn lại tiêu một bên cũng có một cái chính mình bằng hữu đâu không khỏi âm thầm nghĩ tới hy vọng không muốn cùng thanh trúc giao thủ thân tốt nhất là đằng sau mới đụng tới cựu tiêu thánh địa k i a một bên đồng dạng có hai vị áo xanh nữ kiếm tu nhìn hướng dư phong này bên trong một vị chính là kỳ thanh trúc trước đây tại động thiên di tích bên trong gặp qua ương n g y ê u mà khác một vị thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết hắn còn tạm tại tử phủ đình phong ứng không việc gì có chút thổ thức đã từng tiên tài cuối cùng còn là v ấ lạc không việc gì ngươi đột phá pháp tướng tại tức không muốn vọng tặc n i ệ m cựu tiêu thánh chủ truyền âm nói đệ tử biết được dư phong cũng không biết chính mình bị rất nhiều người dập dắt hắn là một cái thực tiêu sái người bốc thăm song s o n g cũng không nhìn đối đến kia ra tô n g môn tại chiêu thiên kính thượng l à c c n lúc sau liền trực tiếp chào ký bài bay trở về một trăm sáu mươi tám nhà tô n g môn cho dù là những cái đó thánh địa đại giáo cũng có một chút hơi khẩn trương cảm xúc tại rút thăm này đồ vật không thể biết huyền thiên thánh địa có phải hay không âm thầm sẽ làm tay chân nếu là hoàn toàn xem vật khí biến số quá lớn dốt cuộc tứ đại thánh địa cùng tam đại hoàng triều tất cả đều tới bọn họ cũng không muốn tại nhất bắt đầu liền lẫn nhau đụ tới hai hồ tranh chấp tất có một bị thương. là thanh huyền môn chúng ta cùng thanh huyền môn đánh nam hoa trở về lúc sau trực tiếp liền hô lớn ra tới vì thế đại gia ánh mắt nhao nhao đầu hướng dư phong trên người h ả o ký kim quan môn dư phong xem liếc mắt một cái ký bài nói nói đám người đều lộ ra ý cười s ắ c thực là h ả o ký hiện giờ bọn họ là tông vòng thứ nhất toàn rút được hai cái cửa tương đương với lấy mạnh đánh yếu không là h ả o ký là cái gì kỳ thanh trúc lông mày nhữ lại tổng cảm thấy có chút mờ ám rất khó bảo đảm huyền thiên thánh địa không có âm thầm làm cái gì tay chân bởi vì vòng thứ nhất tựa hồ những cái đó thánh địa đại giáo tri gian đều không có trực tiếp đụng tới hai vị mạch chủ rất nhanh liền phân biệt mang m ộ ư ơ i người rời đi thần thông cùng tử phụ tu sĩ năm người hôn chiến không tại này bên trong tiến hành huyền thiên thánh địa đã mặt khác chuẩn bị h ả o bí cảnh tỉnh thổ theo này đó người rời đi không có bao nhiêu người theo bọn họ đi q u a n chiến bởi vì kế tiếp mới là mọi người sợ chú ý trọng đầu hí thiên nhân quyết đấu này là giới t r ư ớ c huyền thiên thi đấu không có trước đây thiên nhân quyết đấu đều là một người hướng khác một người khởi xướng khiêu chiến huyền thiên thánh địa liền cung cấp một cái địa phương tính là một cái thêm đầu nay lần thì là trực tiếp làm vì một cái đơn độc thi đấu hạng mục lại nhất vì làm người khác chú ý thanh trúc người đi rút thăm đi t r ư ờ n g giáo chân nhân nói kỳ thanh trúc gật gật đầu thân hình hóa thành một đạo tinh huy s ẹ t qua chân trời như thế nào là thăng vân tông kỳ thanh trúc nháy mắt mấy cái như thế nào n h ấ t đến chính mình r ú t thăm liền đến một cái đại gia hỏa thăng vân tông thực lực tổng hợp tại nhất liệu tông môn bên trong cũng coi như không sai xếp tại trung lưu đệ tử nội tỉnh khẳng định là muốn so ngũ hành tông mạnh lên một ít không cần có áp lực hết sức nỗ lực liền là nhớ lây lây chính mình tính mạng bị trọng không muốn tổn thương đến căn bản trương giáo dặn dò ngũ hành tông mới vừa cất bước có quan minh tương lai tại hắn xem tới hoàn toàn không có tất yếu đi tranh này nhất thời chi khí c ũ n đại n tiểu này thư ngươi nhất định phải hung hăng giáo huấn bọn họ ba chi mậu lý cũng rất tức giận chính mình nhà tông môn vừa mới rút đến hai nhà càng yếu đều chỉ là cười cười kia có hô to gọi nhỏ đây quả thực là tại đùa cờ ta nói trở lại thứ ba chàng thi đấu liền là đến phiên chúng ta tựa hồ hôm nay liền có thể bắt đầu cố tư n h i ê n xem rút thăm bảng hiệu nghiêm túc đối chiếu bầu trời phía trên chiêu thiên kính bắn ra màn sáng đông nhiên nói nói thiên nhân quyết đấu là từng cái từng cái tại hư không đạo đài tiến tới hành liền tính ngày đêm không ngủ không nghỉ đánh cũng muốn hao phi không thiếu thời gian lời vừa nói ra ngũ hành tông người đều hơi khẩn trương lên không hề nghi ngờ ngày đầu tiên mấy trận so tài nhất định hấp dẫn người ta nhất chú ý bởi vì đại bộ phận người đều không có đi này nếu là thua ném người nhưng là đại phát kỳ thanh trúc nhìn, nhìn chính mình bốn danh đồng đội cảm thấy áp lực không nhỏ Bốn bên người thứ r o n nàng cũng liền n g Cẩm đối tạ b ì hơi chút thuộc đánh nhất chỉ thiên nhân hậu kỷ, mặt khác đồng loạt đều là thiên nhân tu vi. Theo bên trong cũng có thể thấy tình thực h điểm, người lại liền cái đối người cái vi. nội còn có cũng có được, được. một mặt. trọng trong, một mặt loạt trung tu trong tông sát tạm t quen qua Quan đều này bốn bên đồng bên môn mấy ba là, là là kỳ, kỳ nhất chàng so tài rất nhanh liền bắt đầu h u y ề n thiên thánh địa trực tiếp làm gương tốt xung p h ò n g bọn họ quyết đấu là một cái thực lực xếp tại thượng du đại tông thứ nhất cá nhân thượng chàng liền chọn đúng mặt ba viên đại tướng sau đó trực tiếp hạ chàng đội người kỳ h ô n cùng diện g đối đi l ê thanh trúc vừa thấy lập tức liền biết cái gì gọi là tranh lệch nhân ra năm người mặt ngoài xem đi lên thuần một sắc thiên nhân hậu kỳ thực tế thượng đại khái s u ấ t tất cả đều là nửa bước đại năng bạch thư cũng tại a kiêm một bên luyện đan đại tái nàng không đi tham gia kỳ thanh trúc đối với cái này có chút n g h i hoặc nàng cho rằng bạch thư không sẽ tại này bên cạnh chàng đâu thứ hai chàng quyết đấu đánh rất là sốt ruột cũng thực có xem đầu là hai nhà thực lực gần nhất l ư u tông môn đụng tới một cái tới tự tây lĩnh kiếm tu tông môn một cái khác là tới tự đồng châu ngự thú tông cửa rất nhiều người đều xem hiếu chiến đấu sắc bén kiếm tu nhưng cuối cùng lại là ngự thú tông ngạnh sinh xinh, xinh mài chết đối phương thứ ba chàng ngũ hành tông quyết đấu thăng vân tông bản chương xong chương ba trăm sáu mươi lăm lấy một trọi ba n ư ợ c lớn dấu hiệu một chương ba trăm sáu mươi lăm lấy một trọi ba Ngược lúc ớ n Vạn dấu hiệu. h c n g h chi hạ, hai bên mười người đạp lên hư không ú mục mười người lôi đài. đạp bên lên trước h hai thanh ă n Vân Tông kêu một bên, ba nam hai nữ, g một t kêu kỷ ba ú c n g ợ c chính trạch cùng lạc cố Lúc lại là người, là hạt tại bại. người, người giã, minh dương ngắn ngủi giao thủ, hai người gặp mang vương từng mộng Tông dương ngắn phân qua anh, một thể thủ, bất thắng t vân Vân ư kêu r hắn tu vi cũng đã đạt đến tử phủ viên mãn đánh bại một đám chân truyền đệ tử trở thành thăng vân tông thủ tịch chân truyền hiện tại trải qua tiên tàng thế giới sau tu vi đại tăng đã đạt đến tiên nhân trung kỳ làm hắn thượng đài chỉ sợ chỉ là vì mở mang tầm mắt mà thôi c、so、ũ ngũ, ngũ hành tông này t một bên là ba nữ hai nam tổ hợp trừ kỵ thanh trúc cùng tạ cẩm bình bên ngoài duy nhất kia vị thiên nhân hậu kỳ cao thủ danh vị kỳ ngã chu hành một cái có chút kỳ lạ tên theo kỳ thanh trúc biết này người xuất sinh cũng không tầm thường từng có một chỉ chúng tên màu xám bù câu như hắn ba vòng sau rất xuống sau tới gia nhập ngũ hành tông bây giờ cũng gần trăm tuổi nhìn như có chút thường thường không có gì lạ bất quá có thể tu luyện tới như thế cảnh giới Nào có cái gì bình thường người. Bởi vì cái gọi là người là hào có cái cái chi Bởi gọi gì vì ta, kỳ ngã hành, này chu lúc thanh ô môn n cần g p ả i người có đứng r h ắ liền đứng ra. Kỳ t a n h trúc tại hắn trên người cảm nhận được một cổ nặng nghề hết sức đạo vận này người tu hành là thổ hành thần thông mặt khác hai người thì là một đôi đồng tộc huynh hội một người gọi là thanh cửu mục một người gọi là thanh thương lâm phân biệt tu hành một hành cùng thủy hành thần thông đều là thiên nhân trung kỳ tu vi nếu là lại tăng thêm tạ cẩm bình chủ tu kim hành thần thông cái này là ngũ hành có bốn như thế rất tốt lần này lợi dụng hỏa hành thần thông vì chủ ngăn địch kỳ thanh trúc trong lòng ám đạo tuyệt mỹ ngọc nhan bên trên nổi lên từng k i a từng k i a ý cười ngũ hành tông liền muốn có ngũ hành bộ dáng n à y hạ vừa vặn kim một thủy hỏa thổ đều đầy đủ cũng không có cái gì hào che giấu năm người đều là tu luyện kia ngũ môn trấn giáo đại thần t h ô n g này lúc khí tức tương liên ngũ hành giao h ò a lại dẫn động t h i ê n tượng hào quang năm màu nợ rộ hướng đối diện che đậy mà đi thăng vân tông năm người tự nhiên cũng không cam chịu bày ra yếu năm người tu hành cùng một môn thần t h ô n g đồng khí liên tri một cổ vân khí thẳng lên cựu tiêu thanh minh muốn cùng bầu trời sò、so、độ cao thăng vân thăng vân tự có lăng vân ý chí các người mấy cái ai tới trước hàn anh thứ nhất cái chạm ra tới khí thế như hồng nay là một chương minh bài ai cũng biết hắn là vương thể liền tính chỉ là thiên nhân trung kỳ tu vi cũng có thể đối đầu thiên nhân hậu kỳ cao thủ đặc biệt là đối mặt ngũ hành tông này bên ngoài thượng xem đi lên chỉ có một cái thiên nhân hậu kỳ quả thực nhất bắt đầu liền lên khó khăn ta tới kỳ thanh trúc hỏi một câu n à n g đạo không là thực để ý cái thứ mấy lên sân khấu đối diện năm người chỉ có một người khí tức có chút nhìn không thấu kia đối mặt đội hình liền là một cái thiên nhân trung kỳ vương thể ba cái thiên nhân hậu kỳ còn có một cái nửa bước đại năng vẫn là ta tới đi ký ngã chu hành nói, nói hắn cảm thấy chính mình vẫn là có hy vọng đánh bại vương thể vương thể chỉ là làm hàn anh có đối bính thiên nhân hậu kỳ tư cách không có nghĩa là hắn liền có thể thật đánh bại thiên nhân hậu kỳ cao thủ không còn là chúng ta trước đi thử xem đi thanh k i ử u mục cùng thanh thương lâm huynh hội thái độ càng thêm kiên quyết l i ê n tính đối diện đội hình rất cường đại nhưng chính mình này một bên tóm lại là muốn thắng một lượt cục không phải liền làm trò hề cho thiên hạ bọn họ hai người liền tính không là vương thể đối thủ cũng có thể đem này tiêu hao một phen bước ra này chân chính thực lực sau đó phe mình thiên nhân hậu kỳ liền có thể nhẹ nhõm đem này đánh bại quả nhiên vương thể xác thực so chi bình thường thể chất càng thêm cường thế rất nhiều liên tiếp đem hai người đánh hạ lôi đài ngũ hành tông này một bên vốn di kỳ ngã chu hành chuẩn bị lên n à i lại bị tạ cầm bình bọt trước kỳ thanh trúc lông mày n h u lại đại sư huynh này vị sư muội thực lực không tầm thường một tay càn nguyên canh kim kiếm khí khiến cho xuất thần n h ư ợ hóa rất có vài phần kiếm tu ý vị cuối cùng cưỡng ép đánh tan vương thể dị tượng đổi đi hàn anh hai người một cùng bị trọng t ư ơ n g trạng ai lấy ba đ ổ i một kỳ ngã chu hành than nhẹ một tiếng kỳ sư muội ta sẽ hết sức nỗ lực ngươi lại tự giải quyết cho tốt kỳ thanh trúc từng lấy thiên nhân trung kỳ cường thế đánh bại thiên cương tông nửa bước đại năng nhưng kế tiếp nàng muốn đối mặt cũng không là chỉ là một người Chúng chi kia lần, kia còn còn thực i ê tế thượng liền là một cái nhị lưu tông môn đỉnh nhất lưu tông môn danh tiếng đi cùng khắc một cái nhãn hiệu lâu đời nhất lưu tông môn đổi bính đệ tử chất lượng đương nhiên sẽ kém không thiếu nam cương trăm tông đối ba đổi một kết quả cũng không ngoài ý mớn chỉ bất quá nam cương bên ngoài t ô n g môn nhưng không biết này đó nội tình cũng không có tâm tư đi tìm hiểu này đó bọn họ sẽ chỉ cho rằng ngũ hành tông có điểm kéo hông h ả o tại kỳ ngã chu hành lại đánh bại một cái thiên nhân hậu kỳ vãn hồi một ít mặt mũi sau đó bị khắc một người đánh hạ chẳng đi ngũ hành tông cũng bất quá như thế còn là lại quá mấy lần lại đến đi đối diện kia thiên nhân hậu kỳ thăng vân tông tu sĩ、si、kêu gào nói các ngươi có phải hay không cao hứng có điểm sớm kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói bước ra một bước leo lên lôi đài ngũ hành tông kỳ thanh trúc t i ế n người ánh mắt tại kỳ thanh trúc trên người liếc nhìn m ặ qua t h i ệ quá một tia kinh diễm cười to nói xem tới ngũ hành tông là thật không người làm ngươi một cái thiên nhân trùng k ỷ cuối cùng lên sân khấu đánh bại ngươi còn là có thể k ỷ thanh trúc cũng không tức giận hồi lấy c ư ờ i nhạt côn g vọng tiếng người ngưng cười hư l ệ n h một câu tiếng này bất quá là ngụy vô c ư ờ n g sư huynh không muốn lấy đại lân tiểu làm ngươi một chiều bị ngươi thừa dịp bất ngờ may mắn thủ thắng thật coi cho rằng chính mình có tuyệt thế chi tư liền tính ngươi là vương thể thân thể cũng vọng tưởng lấy một đ ị ba huống chi ngươi còn không phải hôm nay ngươi ngũ hành tông t u ộ không nghi ngờ kỳ thanh trúc chấp chấp mắt lại khí lại cười không biết nên nói cái gì cho phải nhiều nói vô ích liền làm ta tới lanh giáo một chút thăng vân tông thần thông thủ đ o ạ n đi một trận dáng mây b i ế n ảo kỳ thanh trúc trước mắt đ ỗ n g nhiên nhất t i ể m phản phất đặt mình vào vâu ngân biển mây bên trong thiên điệu bát phương đều có vân khí ngưng tụ thành cổ thú dương nganh múa vớt đánh tới khí thế lăng nhiên gọi người ngắm mà x i n sợ tâm huyễn chi thuật tiểu đạo mà thôi kỳ thanh trúc một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra ngũ thải t h ầ n quang chiếu khắp thiên điệu thấy rõ chân tướng càn quét sở hữu huế tượng ừ vô tri thật cho rằng đây là huế tượng không hiểu thanh em vang lên những cái đó bị càn quét huế tượng lần nữa ngưng tụ lông tóc không tổn hao gì hướng kỳ thanh trúc tiếp tục đánh tới ta nói là tâm còn n g hai ĩ mông tế tại t Bản chương xong, chương 366, lấy một r ba, ba, lực lớn lấy lực lớn Chương dấu dấu hiệu. Hai. 366, ba, dấu hiệu. trọi một kỳ thanh trúc xem thường nàng đã tìm được huyễn trận sơ hở ánh mắt đóng mở tri gian một đạo thiên long hư ảnh nửa mặt lên trời thét dài còn có thể ẩn ẩn xem đến long ảnh bên trong có một mặt vàng bạc tiểu kỳ tại huy động trực tiếp phá vỡ sở hữu huế tượng nếu là bị một lời mà giao động tâm thần đó mới là vừa vặn rơi vào cái bây bên trong kỳ thanh trúc đông nhiên trận mở hai mắt ngoại giới bản thể đồng dạng tao chịu biển mây cổ thú vây công chỉ bất quá muốn so thần hồn rơi vào tâm huyễn chi trận bên trong chậm không thiếu tia ê người thủ đoạn xác thực không chỉ có là h u y ễ n tượng nhưng là tâm huyễn chi trận bị kỳ thanh trúc giải quyết đến quá nhanh một cái chớp mắt liền phá đến mức ngoại giới công kích còn chưa kịp lạc tại nàng trên người hơi anh kỳ thanh trúc trợt dò ra tay bàn tay chi gian có ngũ sát huyền quang lấp lóe đ a n dẹp ra một bộ đạo đồ như quang bình thường chém xoáy mà ra ngũ hành đạo đ ồ càn quét hết t h ể biển mây dị tượng thang vân tông tia người trong lòng r u lên thân ảnh lơ lửng không cố định vội vàng rời đi vị trí mới vừa rồi đã muốn bại ta vì sao muốn trốn kỳ thanh trúc tiện tay r toàn thân lượn lờ hỗn độn chi khí phát ra khủng bố p h o n g mang sáng tối chậm c h ở n nàng thi triển khởi cả nguyên canh kim kiếm khí này môn đại thần thông đối phó một cái cung cấp đối thủ hơn nữa còn không như thế nào mạnh mẽ nói thật nàng đều chẳng muốn đi vận dụng cái gì sát thủ giản liên cùng hắn chơi mấy hiệp kiếm khí s ô n g lên trời không kiếm mang l g ư ờ thiên hừng hực kiếm qua nghiền n g nát trên trời mây bay kỷ thanh trúc tay bên trong cầm ngâm thu kiếm đem một đạo vân ảnh huyễn thân chém thành hai đoạn n à n g trở tay một kiếm đâm về hư không bên trong nhanh như bô lôi chăm bước phi kiếm nay lần không còn là vân ảnh thân tích tích máu tươi xuôi theo trường kiếm chạy xuống trực tiếp đem này đính tại hư không bên trong cái tiếp theo kỳ thanh trúc triệu hồi ngâm t h u kiếm chắp tay mà đứng n à y nữ thủ đoạn không thầm thường đợi ta trước đi thử lại thử một lần sư tỷ liền có thể nhẹ nhõm đem này c h ấ n áp thang vân tông khắc một cái thiên nhân hậu kỳ lập tức lên n à i chỉ có kia vị nửa bước đại năng tự nhiên sấn này nghiêm túc phỏng đoán kỳ thanh trúc thực lực cùng thủ đoạn nàng đã từng nghe nói kỳ thanh trúc đánh bại thiên cương tông n g ụ vô cương chi sự nhưng rốt cuộc chưa tận mắt nhìn thấy lại đương thời thân tại ngũ hành tông bên trong ai biết kỳ thanh trúc kia vị chuẩn thánh sư tôn có hay không có âm c h u y ê n luôn không thể tin mắt thấy phương vị thật ngược lại là có chút thủ đoạn chẳng lẽ là một tôn che giấu thần thể hay sao vu cựu nhi tử tế đánh giá kỳ thanh trúc tưởng đỏ đôi mắt bên trong co thần bí phủ văn lưu truyền kỳ thanh trúc thấy có người thượng đài xúc cảm chính nhiệt cầm kiếm quét ngang một đạo kim mang trợ hiện s ắ c bén kiếm mang từ trên trời giáng xuống đâm về kia người đ ỉ n h đầu ra tay cực kỳ lăng lệ kia người sắc mặt nhất biến không ngờ chính mình vừa lên đài liền tao đến lôi đ ỉ n h thủ đoạn tập kích hảo tại hắn đeo trên người phòng ngự linh bảo vì hắn ngăn cản này mực kích giang giác linh bảo pha thoái một cái thượng hảo phòng ngự linh bảo cũng chỉ có cản hắn ngăn thể một vì kỳ í c h Lúc thanh trúc t ừ n g kiếm một c h é mắt x o n nhất điểm nhìn hướng thang vân tông còn sót lại một người đó là một nữ tử xem đi lên xinh xắn lanh lợi thân màu trắng đạo bảo lại lấy dây đỏ đai lương kết tóc đáng lưu ý chính là này nữ nho nhỏ thân thể thế nhưng gánh chịu đại đại gánh vác này là văn nhân tha thiết ước mơ tạo vật ta đến tột cùng l ạ như thế nào lớn đến từng n à y kỳ thanh trúc mặt lộ vẻ kinh hãi có chút khó hiểu không là lớn hay không lớn vấn đề mà là cùng dáng người đối lập đến có chút tương phản q u á đại không thể không thừa nhận tại này một phương diện liền nàng đều muốn cam bái hạ phong đại hung dấu hiệu a áp bách cảm lập tức đi lên người rất mạnh kỳ thanh trúc từ đáy lòng t à n thắng nói đa tạ khích lệ bất quá ta vẫn là muốn đánh bại ngươi vu i ự u nhi tựa hồ đối với chính mình vẫn rất có lòng tin rốt cuộc nửa bước đại năng cùng thiên nhân hậu kỳ là không giống nhau lĩnh vực không ta là nói ngươi lại như thế nào lớn đến từng n à y kỳ thanh trúc truyền âm hỏi nói chẳng lẽ là đột phá thiên n h â n đ i ệ u hát thịnh hành trình cần biết h ăn g quá hóa dở a nàng cảm thấy này v ị khả năng liền cùng văn nhân nhã nhạc cảnh nộ g không sai biệt lắm đối sinh ra không có đồ vật chấp nghiệm quá sâu đến mức có cơ hội thay đổi sau liền sẽ làm trầm trọng thêm trả thù trở về nếu là văn nhân nhã nhạc đột phá thiên n h â n sau khẳng định cũng sẽ cấp chính mình n h ấ t một cái đại gia tới a a a ngươi tại nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật vu cựu nhi mày liễu d ự thẳng hai tay che ngực máy liệt biểu đạt chính mình bất mãn nàng thật muốn tức giận chính mình có thể là thuần thiên nhiên hảo đi tuyệt không là những cái đó yêu diễm tiện hóa ngày kêu bóp ra tới tạo vật mặt dưới sở hữu người đều thực nghĩ hoặc vì cái gì này hai người đứng ở nơi đó bất động cũng rất tò mò các nàng tại âm thầm nói chút cái gì nhanh đánh lên tới a ta liền yêu xem nữ t u đánh nhau người kia là yêu thích xem đánh nhau sao p h i người thấp hèn liền hỏi người yêu hay không yêu xem đi hh ắ c ắ c ta cũng yêu xem vu cựu nhi quanh thân hiện ra vô số vân khí cùng lúc trước mấy người bất đ ộ n g này đó vân khí cũng không hóa thành cái gì kỳ cảnh dị thú mà là biến thành từng đạo từng đạo lưu vân triệt phủ vạn ngàn lưu văn hóa phù l ụ nay là phù tu thủ đoạn c à nàng g l à n thần thông dơ ị Dị tượng. Dị tượng t này hóa phụ h lục, này là ậ phá、so、kiếm chém xuống liền thấy đối phương hơn mười đạo phù lục nối thành một mảnh hóa thành một đạo xích diễn kiếm mang quét ra lại chống đỡ chính mình canh kim tiềm khí có chút ý tứ kỳ thanh trúc tới hào hứng tay bên trong pháp bảo nhất biến ngọc thần khuynh hải bình lơ lửng đỉnh đầu khuynh tiết long mạch chân thủy trùng trùng điệp điệp tựa như bông dương cắn quét vu cựu nhi ý thức đến này tuyệt không phải phàm thủy thân thủ nhất trì mấy chục đạo thổ hoàng s ắ t phù lục rơi vào đạo đài phía trên khoảnh khắc bên trong hóa thành một đạo bên mang đại đê ngăn cản lũ lụt đột kích ất m ộ t trường thanh hóa không tang kỳ thanh trúc vung lên ống tay áo đánh ra một mai thần dị đạo phủ không có vào kia đại đê bên trong dây lát chi gian một gốc không tăng thần một phá đất mà lên phản phất chống trời thần trụ bình thường đỉnh thiên lập đ vua cựu nhi ánh mắt hơi hơi chất động không nghĩ đến kỳ thanh trúc cũng sẽ phù lục chi pháp nàng không cam l ò n g bày ra yếu này lần bay ra càng nhiều lưu vân phù lục hóa thành vô số lao binh p h á t đoạn không tăng thần một cất một hóa thần phù bay trở về kỳ thanh trúc tay bên trong nàng xoa xoa mặt trên lây dính một ít bạch n g â n chấn định tự nhiên đem này thu hồi hỏa khắc kim thủy khắc hỏa thổ khắc thủy m ộ c khắc thổ kim khắc m ộ c nếu là lại đến đó chính là lấy hỏa khắc kim ngũ hành tương sinh tương khắc đừng quá như thế phù lục chi đạo quả nhiên biến đ o và ngàn kỳ thanh trúc thu hồi chơi tâm ánh mắt n ư n g lại chơi đùa như vậy kết thúc bả chương ba trăm sáu mươi bảy ngực bên trong ố m m hội mệnh trung đại địch một chương ba trăm sáu mươi bảy ngực bên trong ố m m hội mệnh trung đại địch một tu thành ngũ hành đại thần thông sau quả nhiên khó đối phó bình thường p h ụ lục khó có thể đối này tạo thành cái gì khắc chế vu i ự u nhi phi hồng sắc đôi mắt thiểm quá một đạo tinh quang ngũ hành chi đạo tương sinh tương khắc đủ để ứng đối tuyệt đại bộ phận thủ đoạn nhưng cũng không phải vô giải đặc biệt là p h ụ lục chi đạo biến ả o văn ngàn nàng còn có là thủ đoạn chớ nói chi là kỳ thanh trúc đạo hạnh còn chưa tới diễn hóa vạn pháp cảnh giới hai người lẫn nhau thăm dò một phen sau cũng là các tự thi triển cầm tay thần thông Phong phủ, lôi phủ, phủ, nhi băng lôi kiểu ra. Vũ kiểu nhi một t i ế n vạn ngàn triển g khét phủ đê, mây lục b a y múa, thần ổ t dị ba kỳ phụ trận hiện hiện phong lôi băng ba loại khí cơ câu liên thiên địa đại đạo như là có thể phong trấn hết thảy kỳ thanh trúc vừa mới nói xong chơi đuổi như vậy kết thúc kết quả đối diện ngược lại trước cấp nàng tới một cái đại rất có vài phần đánh mặt chi ý bất quá nàng cũng không lộ vẻ bồi dối ánh mắt quét mắt vu cựu nhi vẫn như cũ thong dong bình tĩnh ngược lại là có mấy phân bất p h à m thế nhưng chỉ là nhẹ nhàng dung chuyển kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại nếu là bị ngươi tùy tiện phá vỡ vậy ta còn như thế nào đặt chân vua kiểu nhi cười lạnh nói nàng tay háo dài bên trong vô số phụ lục như là không cần tiền bình thường bay ra các loại uy lực cường đại đến tuyệt đại bộ phận thiên nhân tu sĩ đều yêu cầu cầu mua một t r ư ơ n g phụ lục như là tắt tiền giấy đồng dạng bay xuống quả thực liền là hào vô nhân tính nhưng là không quan hệ vua kiểu nhi có thể chính mình ấn những cái đó phụ lục nhìn như lâu nào kỳ thực uy năng không kịp chính bản một phụ trợ liền đem uy năng đại tăng Chân、chính â n c h phủ tu thủ đoạn không là bình thường người có thể tưởng tượng vua cựu nhi đã đã luyện thành chín đạo bản mệnh phù mỗi một đạo bản mệnh phù đều có thể lạc ấn tại chính mình thần thông dị tượng phía trên tựa như là tại ấn phù đồng dạng khoảnh khắc bên trong huy sái vạn ngàn phù lục ngươi đã không có đường có thể trốn như vậy n h ậ n t h u a ta lưu ngươi ba phần mặt mũi không đừng trách ta xuất thủ vô tình vua cựu nhi trầm giọng nói trốn kỷ thanh trúc cười đến thực s á n lạ thậm chí có mây phân tà mỹ chi ý xem lên tới cùng nàng ngày thường bên trong hoàn toàn không giống nhau phá cho ta nàng toàn thân pháp lực phun trào bắt đầu liều lĩnh a n h kích ba kỷ phụ trận n g á y mắt bên trong liền có thể đánh ra ngàn trưởng mỗi một trưởng đều có thể xảo xảo dung chuyển ba kỳ phụ trận làm này cổ thế cuối cùng hội tụ vào một chỗ liền triệt để giao động phụ trận căn cơ này là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ vũ i ự u nhi thấy thế cũng là không có chút nào lưu thủ trực tiếp toàn lực thi triển chính mình mạnh nhất thủ đoạn chí n đạo bản mệnh phụ thế xuất lẫn nhau câu liên như trường hồng quán nhật bản đ ả o qua vô tận huyết quang hư không sụp đổ che kín đen nhánh đại cái đức nếu là tại mặt đất mặt bên trên chiến đấu chỉ sợ cũng liền dư ba đều có thể phá hủy không biết bao nhiều dặm sơn xuyên núi lớn xem thi đấu người lập tức xôn xao Bọn bắt họ liền thấy hai người nhất thấy hai đ cuối qua l cùng nghĩ kiên một kích đừng nói là thiên nhân cảnh giới tu sĩ ngay cả một ít mới vào pháp tướng cường giả cũng mặt lộ vẻ kinh nghi nếu là bọn họ gặp được cũng không dễ dàng không nhìn này là hạ sát thủ a thật không sợ đem người đánh chết k i ệ kỷ thanh trúc chính là chuẩn thánh tân truyền ai chết nàng cũng không khả năng ra sự tỉnh bất quá liền tính không chết vậy lần này giao đấu còn là thăng vân tông lấy được thắng lợi đại tông nội tỉnh còn là thâm hậu a kỳ thanh trúc l nào, nào kêu n bằng người thật là trực tiếp nhất đốn buộc phát liền có thể đem đánh bại sao kỳ thanh trúc vụ cựu nhi nao nao ai ngươi tại gọi ta vu cựu nhi đột nhiên chuyển đầu hai mắt chừng đến rất lớn bắn ra sán lạng quan hoa thư không ngưng phủ k h nàng h k bên t cạnh vân khí lưu động từng chương phụ lục dần dần thành hình che kín bầu trời liền thấy một đạo thân ảnh ung dung không vội theo lôi quang bên trong đi ra kỷ thanh trúc tiện tay án diệt này đó thiệm con mắt lôi quang đối nàng cười cười khi tức hễ phải suy sụp ngươi đã là nọ mạnh hết đà vậy liền triệt để bại ngươi vua cựu nhi lại lần nữa ra tay chí n đạo bản m ệ n h phụ quét ra một mạng lớn thần h ạ ai biết kỳ thanh trúc tránh đều không tránh bị tiêu lăn lăn thần h ạ q u é t chúng phát ra phanh một tiếng chầm đục tại chỗ sụp đổ huyết n ụ c sương vỡ vãi đầy mặt đất vua cựu nhi triệt để sửng sốt nàng cũng không nghĩ muốn giết người à chính mình đại đình quảng chúng chi hạ giết kỳ thanh trúc hôm sau ngũ hành tông chuẩn thánh không phải đánh thượng tự r a tông môn đi đừng nói cái gì lôi đài bên trên thần thông không có mắt nhà i d o đệ chết sư phụ đều đến báo nổi ngũ hành tông cũng không tồn tại thờ ơ không động lòng khả năng ít nhất cũng phải đòi một lời giải thích tựa như thoại t ổ n gia là nhập, nhập tông môn g gì phải một là vì càng đơn giản thuận tiện thu hoạch tài nguyên hai chính là vì có một cái an ổn hoàn cảnh cùng với bị khi dễ sau có thể có sở y dựa vào có thể giúp ngươi lấy lại danh dự làm không được giữ gìn môn hạ đệ tử tông môn là không sẽ có ngưng tụ lực này cũng là tông môn tồn tại ý nghĩa bất luận cái gì cường đại thần thông truyền thừa Người người. c hai cho cho khăng khăng chương n g ư ba trăm sáu mươi tám ngược bên trong i ống h n c muội mệnh trung đại địch hai nghĩ cái gì đâu như vậy nhật thần kỳ thanh trúc thanh em đột nhiên lại tại vũ cựu nhi vang lên bên hai cả k i n h c á i sau t o à n thân lắp một n lắp cái. g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i tại sao lại sống vũ cựu nhi tâm thần d u lên nàng nhìn về phía trước n h ữ n g cái đó huyết nục xương vỡ lại hóa thành một phiến ngũ hành tinh khí tiêu tán phân thân hóa thân n g u y ê n lai chính mình là bị lừa gạt chỉ bất quá phía trước kỳ thanh trúc khí tức quá mức chân thực n h ữ n g cái đó huyết nục xương vỡ cũng cực độ rất thật nàng căn bản không có nhìn ra sơ hở mới đưa đến tâm thần thất thủ bị người c ậ n t h â n mà không biết không có tu luyện g a thiên nhãn thần thông người chỉ sợ đều nhìn không tấu kỳ thanh trúc phân hóa chi thuật nàng liền là ăn không có thiên nhãn t h u ậ thiệt nghi lầm thật đem người cấp đánh chết còn có một điểm rất quan trọng Liền là kỳ h i liền k thanh trúc, người người trúc sau đột nhiên xuất hiện tại vũ cựu nhi sau lưng hai người chi gian vóc người trên lệch khá lớn cho nên kỳ thanh trúc có thể rất dễ dàng bóp lấy nàng tuyết trắng cái cổ trắng ngọc thiên thiên tế cái cổ có thể chịu được một nắm nàng khắc một cái tay thì là vòng qua bên người điểm nhẹ hai lần phong bế vũ cựu nhi hạ trung đan điển khiến cho không cách nào lại sử dụng pháp lực vũ i ự u nhi ý đồ phá vỡ phong ấn lại gặp đến phản vệ không khỏi sắc mặt đỏ lên kỳ thanh trúc có chút n g h i hoặc ngươi mặt hồng cái cái gì a chẳng lẽ là bị s i ế t quá chặt mặt dưới xem thi đấu người từ xa nhìn lại không biết còn cho rằng tại thượng diễn cái gì tỉ m ộ i tình thâm tiết mục ai có thể nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì đừng quản như vậy nhiều nhanh cầm lưu ảnh thật a a ta hảo huynh đệ ngươi không thích hợp chứ nhất bắt đầu hai người đấu pháp bên ngoài đằng sau kỳ thanh trúc ũ n g đã thừa cơ dùng đạo công thần chỉ đội thành chính mình đương nhiên kia là năm hợp nhất bản bằng không thì cũng chịu không được phụ trận như vậy lâu nang bản thể thì là che giấu lên tới thẳng đến vua cựu nhi một trận loạn rết sau mới lặng yên xuất hiện trực tiếp chế chủ đối phương vua cựu nhi tự nhiên không nguyện như vậy đầu hàng kia không khỏi cũng quá mất mặt nàng ra sức giấy ruộng đáng tiếc toàn thân pháp lực đều bị phong bế nhục thân lực lượng cũng xa xa không là kỳ thanh trúc đối thủ về phần thần hồn chi lực kỳ thật bản xác nhận phù tu cường hạng lại nhưng vẫn bị kỳ thanh trúc gáp một đầu cố gắng chống tự hạng một mặt tiên diễm máu dấu vết theo khỏe miệng chạy ra ta nhận thua v u cựu nhi không cam tâm ngã ngồi tại mặt đất quyết đấu kết quả theo nàng nhất bắt đầu không có nhìn thấu tiên là hóa thân bắt đầu cũng đã kết thúc c h ợ t kỳ thanh trúc có chút thất vọng thu hồi tay đừng nói này cô nương dáng người thực tình không sai lâm đi chi tế còn không quên miết một b à vu cựu nhi mặt nhỏ nàng chưa kịp trở về liền nghe thấy đạo đài phía trên chuyển ra một tiếng thê lương dây lên gì kỳ thanh trúc ta không sẽ bỏ qua ngươi kỳ thanh trúc tại không trung một cái lảo đảo t hư cấp hải tử làm ra tâm lý cái bóng tới sư tỷ ôm thoải m á i sao cố tư n h i ê n yếu ớt hỏi nói thật không tệ chỉ là có chút không thành thật kỳ thanh trúc trở về chỗ một chút xúc cảm sau đó liền tao đến tới tự sư mọi tử vong ngưng thị chi mộng lý ánh mắt tại hai người chi gian qua lại lướt nhìn nho nhỏ đầu bên trong trang đại đại nghi vấn vì sao từng chữ nàng đều có thể nghe hiểu hợp lại cùng nhau liền làm người có c h ú c nậu tính một cái quả nhiên tự ra đại tiểu thư mới là lợi hại nhất lấy một xuyên ba thành công bắt lại thủ thắng ngũ hành tông sở tại sơn phong phát ra một trận lại một trận gieo họ sát vách thăng vân tông thì như là chết tông chủ đồng dạng yên tĩnh không thanh giữa hai bên tạo thành tiên minh đối lập mà hơi sớm phía trước thăng vân tông vẫn từng vì rút đến ngũ hành tông này căn ký mà nhảy cấm hoan hô hiện tại ba ba đánh mặt hận không thể mặt đất bên trên vỡ ra một đạo khe lớn đem cả ngọn núi đều cấp trầm xuống mới hảo thủ thắng lúc sau, ngũ hành tông không khí đại hảo. muốn biết giới t r ư ớ c đều muốn đánh hảo mấy vòng mới có thể quyết ra một cái cao thấp nhưng l à n à y một lần không giống nhau thua một trận liền là đào thải ra khỏi cục căn bản không cấp ngươi bất luận cái gì cơ hội cái gì đấu vòng loại cái gì phục sinh thi đấu này đó hết t h ể không có tại tu h hành giới bên trong cái này tương đương với đã bị người đánh chết người chết là không tồn tại tiếp tục tham gia thi đấu nửa ngày sau mặt khác hai nơi chiến trường cũng nhao nhao chuyển đến tin chiến thắng thần thông tổ năm người cùng t ử phụ tổ năm người cũng đều thuận lợi quá vòng thứ nhất thi đấu liên tục gieo họ càng làm cho sắt v á c sơn phong trở nên càng thêm yên tĩnh kỳ thanh trúc tại này núi bên trong xây nhà mà ở thỉnh thoảng quan sát các tông thần thông thủ đoạn đặc biệt là gặp được một ít thánh địa hoàng triều đại giáo đệ tử ra tay thời điểm còn sẽ vận chuyển thần mục tử tế quan sát xác minh chính mình sở học anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông a kỳ thanh trúc cũng không nhịn được cảm thán nói nàng nhìn thấy huyền thiên thánh địa người ra tay có một nữ tử hồng y bay tán loạn là người nguyên thần ở vô hình bên trong cựu tiêu kiếm tử ra tay nam kiếm quyết thắng bại phiếu m i ể u thánh nữ lam linh diệp không có ra tay bất quá chỉ là đứng ở nơi đó liền là một đạo sinh đẹp phong cảnh thái hư thánh địa thánh tử thánh nữ đều thượng trảng đáng tiếc cũng không có thấy bọ Còn một r u vị khí độ cực kỳ bất phàm thanh niên yên lặng đứng tại lôi đài bên trên cũng vẹn vẹn chỉ có hắn một người thượng đài lại áp đến đối diện năm người đều nơm nớp lo sợ trực tiếp liền mất đi chiến ý cấp các ngươi cái cơ hội một cùng ra tay nếu có thể chống đỡ ta một trường n à y sinh không t i ế c hằng hạo trầm rãi nói nói nay là một cái xem đi lên vô cùng nam tử khí khái thanh niên cũng là đại hằng hoàng triều chỉ định thừa kế người chỉ là hành sự quá mức bá đạo giết người cả nhà diệt người tô n g môn chính là về phần đoạt nhân thê thiếp chi sự nhìn mãi quen mắt phong bình từ trước đến nay không tốt nhưng duy độc không có ai nghi vấn quá hắn thực lực thực lực cơ hồ có một không hai trẻ tuổi một bối ai cũng không biết hắn đến tột u cùng có nhiều mạnh thậm chí có người nói sớm đã bước vào pháp tướng cảnh giới bất quá này lúc hắn xuất hiện tại lôi đài bên trên đã nói lên này còn không có đột phá pháp tướng hàng hạo toàn thân bị thần vòng bao phủ như cùng một tôn thần linh hạng thế ngay cả sợi tóc đều là hóng ánh hai tròng mắt thâm thúy hết sức tựa như có tinh hà tan b ỡ ngẫu nhiên hiện ra trùng đồng chi tượng có thể xưng kinh thế hai t ủ hãn một t r ư ờ n g chụp được liền đánh đối diện năm người cốt cách kinh mạch vỡ vụn không chút trí hoãn nếu không phải là tại h u y ề n thiên thánh địa bên trong đ ổ i cái địa phương chí ít cũng là đan điền bị phế hạ tràng kỳ thanh trúc ánh mắt ngưng lại n à y ra hỏa liền là tự ra tiểu đệ mệnh trung chú định đại địch sáu a, a a phát ra ngoài liền bị xét duyệt rõ ràng cũng không có viết cái gì aq xin lỗi xin lỗi chọc bản chương xong